thà quý mở ra một cái tay cười lạnh nói nô sở đ ỉ n h chỉ vào thà quý mắng một bên nam cung thủ dù sao cùng nô sở đ ỉ n h rất có giao tình cho nên lúc này cũng không thể không đứng ra nói chuyện vương tiền mặc dù không thích thà quý nhưng ra ngoài hai nhà quan hệ hay là không đương thời điểm ngắn g chân đây cũng là vương gia nhất quán tác phong thích ở một bên châm ngòi thổi gió nam cung thủ trừng vương tiền một chút cảm thấy nữ nhân này căn bản chính là cố ý lợi dụng mỹ mạo của mình hấp dẫn thà quý vì nàng ra mặt đáng chết vương tiền đáng chết vương gia nó hơn mười mấy tên tiểu con em thế gia r i ê n phần mình có ủng hộ đối tượng cho nên cũng ở một bên ồn ào lúc này mặc dù cũng có người ủng hộ ngô sở đình nhưng thấy đại thế không đúng cũng chỉ đành trầm mặc đứng ở một bên thà quý thấy vương thiền vì hắn tạo thế lập tức trong lòng vui mừng coi là vương thiền kinh lịch lần trước sự kiện sơ đã thích hắn lập tức quyết tâm phải vì mỹ nhân ra mặt ngô sở đình tức g i ậ n đến toàn thân phát dun không có nghĩ đến cái này thà quý thế mà không biết xấu hổ như vậy ngay tại chô lên giá trần mãn thần lúc này đi đến những thiếu niên này trước mặt nói thà quý thấy một hộ vệ dám làm càn như vậy lập tức sầm mặt lại liền ánh mắt một g a hiệu lập tức ninh ra trước đó hai tên hộ vệ còn có chung quanh cái khác mấy tên hộ vệ cùng nhau h ắ t h ắ t cười lạnh đi đến trần mãn thần bên người đem hắn vây lại vương thiền cũng là khoe miệng hiện ra cười lạnh ra hiệu nhà mình hộ vệ cũng cùng một chỗ cùng tay lập tức có bảy tám người vây quanh trần mãn thần nô sở đình thấy đối phương người đông thế mạnh lập tức lo lắng trần mãn thần hướng nô sở đình phất phất tay dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nô sở đình gấp đến độ dậm chân một cái cảm thấy trần mãn thần thật là một cái thắng đốc nhiều người như vậy một mình ngươi đánh thắng được sao tha quý nhìn chằm chằm trần mãn thần lạnh giọng nói, hắn là không dám nhưng là hộ vệ bên cạnh nàng liền không có quan hệ gì đánh chết còn không sợ nô g sở đình thấy thả quý mở miệng tàn nhẫn lập tức muốn xông lên đi nhưng là lúc này giữa sân đã đậu thủ võ sĩ cấp bậc võ giả đậu thủ thiếu niên khác lập tức lùi ra phía sau nam cung thủ một tay lấy ngô sở đình giữ chặt đưa nàng dẹp đi phía sau mình sợ nàng xảy ra chuyện liên tiếp quyền cước chạm vào nhau về sau một đoàn nguyên lực phong bạo càn quét mở sau đó giữa sân kia bảy tám tên ninh ra vương gia hộ vệ ôi ôi kêu t h ẳ n ngã trên mặt đất không thể động đậy mà giữa này duy nhất đứng người không phải trần mãn thần là ai hắn lúc này vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió vô vô hộ vệ của mình quần áo không có nhìn chung quanh hộ vệ một chút khí tràn g mượi phần tất cả thiếu niên đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy nhìn chằm chằm trần mãn thần nhất là mấy tên thiếu nữ lập tức nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt trở nên bắt đầu sùng bái thậm chí đều có tiểu tinh tinh xuất hiện ở đây thiếu niên đều từ đ ấ y lòng phát ra cảm thán như vậy nô s ở đỉnh cùng bên cạnh nam cung thủ đều dùng tố thủ che lại bờ môi nhỏ phát ra sợ hai t h a n phục một bên khác vương tiền cùng thả quýt h ì là sắc mặt bằng bàn tay như t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm mỹ nhân như thơ đối mặt trần mãn thần cường thế tha quý vương thiền một đám thiếu niên thiếu nữ có vẻ hơi không biết làm sao cuối cùng c h ỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem c h ỉ cao khí dương ngô sở đình mang theo trần mãn thần thúc ngựa rời đi tha quý nhìn xem bóng lưng của hai người cắn răng nghiến lợi nói vương thiền cũng là mặt mày ở giữa lộ ra âm t r ầ m dự định e m thầm phái người hảo hảo điều tra cái này gọi trần tiểu mãn hộ vệ ngô sở đình trên ngựa hưng phấn mà hỏi t h ă m trần mãn thần cười cười trả lời chính mình lúc trước thế nhưng là cho ngô sở huyên tự nhiên so ra kém n ô sở đình an ủi trần mãn thần tò mò hỏi n ô sở đình lắc đầu trả lời trần mãn thần trong lòng run lên xem ra n ô sở đình cũng không biết ngô gia trong từ đường kỳ thật còn có một vị đại võ sư c ự n giả g mà lại thực lực so với cái này phong gia gia còn cường h á n hơn phải nói thực lực chỉ là thoáng kém mình một bậc bất quá vì sao n ô sở đình không biết chẳng lẽ nói lao nhân gia này tồn tại tại ngô gia cũng là mười điểm chuyện bí ẩn n ô sở đình cấp bậc này còn chưa đủ lấy biết sao đến võ giả học đường cổng lần này n ô sở đình không có trực tiếp đi vào mà là hỏi trần mãn thần trần mãn thần không hiểu hỏi bình thường võ giả học đường thế nhưng là không cho phép hộ vệ người hầu cùng ngoại nhân tiến vào nô sở đình nhẹ gật đầu nói t r ầ n mãn thần xoa cằm nói nô sở đình chừng mắt liếc hắn một cái nói nghe tới cái này từ m ẫ u chốt t r ầ n mãn thần lập tức hai mắt tỏa sáng mình mặc dù cầm tới c h ú t b ả n kỷ năm nhưng là nội dung bên trong tối nghĩa khó hiểu chỉ dựa vào mình nghiên cứu chỉ sợ rất khó nhìn ra manh mối gì nếu có một vị tinh thông đạo này cao thủ đến vì hắn giải hoặc liền tốt nghĩ đến nơi này chân mãn thần lập tức hướng nô sở đình nhẹ gật đầu nói nô sở đình t r ớ c mắt một cái con người nói nhìn xem ngô sở đ ỉ n h kinh lịch kia trường phong ba về sau tựa hồ hồi phục đến ngày xưa loại kia nhảy nhót tương bừng dáng vẻ trong lòng cũng trở nên bắt đầu vui vẻ tay tiếp theo làm phải rất nhanh trần mãn thần có thể theo ngô sở đ ỉ n h tiến vào võ giả học đường bước qua cổ kính học đường đại môn lập tức nhìn thấy các loại rất có đặc điểm nếp xưa kiến trúc có tháp lâu có đ ỉ n h đài có to lớn tượng đá có khai đàn dạy học đài cao những kiến trúc này trên cơ bản đều là xây dựng ở một mảnh trên bình đài bình đài biên giới thì là vách núi bên dưới vách núi thì là một đầu thác nước nhìn qua m ư ơ i điểm hiểm trở nô sở đình mang theo trần mãn thần đông dạo chơi tây dạo chơi như là một cái hướng dẫn du lịch nhiệt tâm trần mãn thần nhẹ gật đầu phát hiện chung quanh học sinh cũng bắt đầu hướng phía một chỗ tụ tập tới kia bên trong có một tràng sáu tầng lâu mái vòm kiến trúc thang lầu như cùng một cái đai ngọc uốn lượn mà lên trần mãn thần chỉ chỉ những học sinh kế h ỏ i nô sở đình nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần có chút bận tâm hỏi nô sở đình vừa đi vừa lắc đầu trả lời kiểu nói này trần mãn thần hơi yên lỏng theo nô sở đình bên trên tòa kia cầm thạch xây thành lớp học cao giang bai địa điểm là tại tầng ba hai người tới tầng ba ôi thế mà toàn bộ quảng trường đều ngồi bảy tám phận nô sở đình muốn dẫn lấy trần mãn thần chen đến phía trước vị trí đi trần mãn thần cười cự tuyệt không ít người nhìn thấy trần mãn thần trên thân hộ vệ phúc sức đều l à lộ ra một mặt xem thường bởi vì học đường bên trên còn giống như không có hộ vệ loại hình người nghe trên cơ bản đều là con em thế gia cùng có thân phận địa vị quý tộc trần mãn thần tốt xấu thuyết phục nô sở đình mình đi làm hàng phía trước mình thì đến đằng sau mấy hàng tìm cái phi thường không đáng chú ý c h ố ngồi xuống về sau lại lục lục tiếp theo tiếp theo có người tìm đến mấy ngàn người quảng trường thế mà kém chút ngồi đấy có thể thấy được vị này rượu tiên tử nhân khí một tiếng theo đạo thanh âm này vang lên toàn bộ quảng trường đều dần dần yên tĩnh trở lại sau đó tại rất nhiều người bài trừ gạt bỏ khí âm thanh bên trong một tên áo trắng như tuyết cô gái trẻ tuổi cứ như vậy ôm ấp một đống thẻ tre thư tịch tại vô số người nhất là vô số nam tử nóng bỏng trong ánh mắt đi đến b ụ c giảng vị này mỹ nhân sơ nhìn qua cũng không có quá mức diễm lệ quang mang nhưng là theo nàng mở miệng loại kia tự tin cùng thong dong dần dần bắt lấy mỗi người nội tâm tăng thêm loại kia tài trí khí chất khiến cho nàng cả người phảng phất tắm dựa tại một loại gọi là quang mang bên trong làm nàng tăng thêm mấy phân t h á n h khiết nữ tử này cho người cảm thụ giống như khó mà hình dung nếu như muốn dùng ngôn ngữ đi tổ chức một loại văn thể như vậy trần mãn thần nguyện ý dùng để hình dung nàng bởi vì chỉ có thơ ngôn ngữ cùng ưu mỹ mới có thể đem khí chất của nàng hoàn toàn hiện ra vẹn vẹn chữ t ừ đã không đủ để biểu đạt trần mãn thần nhìn chằm chằm vị này rượu thiên tử công tụ hai l ô thai lộ ra hết sức chăm chú hắn cũng không nguyện bỏ lỡ cái này đường đối với hắn cực kỳ mấu chốt chương trình học chương ba trăm năm mươi sáu t ì n h mẹ tiên tử mấy ngàn người trên quảng trường có chỗ ngồi đều ngồi thẳng tắp không có chỗ ngồi người thì trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất lắng nghe vị này rượu tiên tử hôm nay đến đây giảng bài cấp tốc huyết t ả n ra ninh viễn huyện thành bên trong có không ít người đều chuyên môn ra khỏi thành tới đây nghe giảng bài chỉ thấy trên giảng đài toàn thân áo trắng phùng tiêu tiêu một tay bưng lấy một quyển thẻ tre một cái tay khác thì dùng đặc thù chất liệu đao bút tại sau lưng một mặt cùng loại bảng đ e n trên vách đá khắc chữ loại này khắc chữ cơ hồ là trong khoảnh khắc liền viết thành nhưng là đừng nhìn nhẹ nhàng như vậy trên thực tế phi thường khảo nghiệm một cái công lực của người ta cùng xảo kình bất quá nhìn rượu tiên tử cử trọng lực khinh dáng vẻ liền biết nàng ở điểm này mười điểm thành thạo rất có tạo nghệ nghe nói mỗi lần diệu tiên tử xong tiết học về sau nàng chỗ kia mặt vách đá liền sẽ bị người giá cao lấy đi xem như chân tàng phẩm phùng tiêu tiêu những lời này để không ít người nghe được cũng là có phần cảm thấy hứng thú bất quá tựa như đại đa số người đồng dạng bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là những cổ tộc này vì cái gì biến mất mà trần mãn thần cảm thấy hứng thú chính là bọn hắn biến mất đến đi đâu lý do hắn đương nhiên biết năm đó hạo thiên đế rời đi n à y phương thế giới thời điểm liền đem đại biểu mình lực lượng cựu đình phong ấn sau phân biệt gửi lại tại chín đại cổ tộc bọn hắn liền là vì thủ hộ hạo thiên đế cựu đ ỉ n h từ đó biến mất chỉ là bọn hắn đến tột cùng đi đâu bên trong vì sao khắp nơi tìm cái này mấy chục ngàn năm sau lịch sử đều không thể biết được tung tích của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều tại một cái khác thứ nguyên không gian trần mãn thần càng nghĩ càng thấy phải khả năng nhưng là cũng có thể là mình đoán sai nếu như có thể làm năm cùng vị này rượu tiên tử giao lưu một phen có lẽ liền có thể giải khai nghi hoặc lúc này bên hai của hắn lại truyền tới rượu tiên tử lời nói ngay sau đó phúng tiêu tiêu lại kế tiếp theo giới thiệu mỗi cái cổ tộc tình huống cứ việc có ít người nghe qua diệu tiên tử t r ư ơ n g c h í n h học nhưng lần nữa nghe tới có quan hệ lớn nhất thống thời đại lịch sử ý nguyên cảm thấy cảm xúc bành trướng thái hư cảnh tự đại nhất thống về sau hàng trăm hàng ngàn quốc gia cùng tồn tại nhiều năm chém giết không nớt bọn hắn xa vân quốc bởi vì chỗ vắng vẻ cho nên may mắn tránh thoát cái này trong loạn thế sát phạt xem như một cõi cực lạc nhưng là năm nào tháng nào lại có một vị thông thiên triệt địa đại nhân vật xuất hiện có thể đem toàn bộ thái hư cảnh nhất thống quy linh chỉ sợ lại không còn có trong truyền thuyết vị tia thiên đế có lẽ thật chỉ là truyền thuyết phúng tiêu tiêu thấy trên mặt mọi người đều lộ ra một tia đau thương không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu nàng làm sao không mộng tưởng một ngày kia thái hư cảnh có thể nhất thống quy linh nhưng là kia thật quá khó khăn mỗi quốc gia đều có lợi ích của mỗi người cùng cân nhắc lòng người là khó khăn nhất thống nhất trừ phi có không thể địch nổi lực lượng xuất hiện lấy không thể phản kháng chấn áp quần hùng mới có thể phùng tiêu tiêu nói xong những n à y liền tiêu s à i ôm lấy trên dạng đài một đống sách dạng cáo tử lập tức sau lưng tiếng vỗ tay như sấm t r ầ n mãn thần rất nhanh đuổi theo không có để người phát hiện tung tích hắn lúc này cũng không có lập tức hiện thân mà là tại chỗ tối đi theo phùng tiêu tiêu phùng tiêu tiêu một đường tiến lên g ặ phùng được ọ c c sinh lao lộ nay ra mỉm cười, cao chào ngoại sư sẽ sẽ được đường cười, đều đồng đến quý quả học cũng có hỏi, hôm nghe nhân không lánh diễm, quả nhiên có không phải bình bài mà giảng diễm, dạng gặp mỉm tiêu h chí. Phùng ư ờ n g ý t tiêu sau đó tại trong học đường ở lại một hồi liền đi ra ngoài bên ngoài học đường mặt ngừng lại một cỗ một mạc xe ngựa trần mãn thần thấy được nàng v ù n g lên trên xe ngựa màn lụa lập tức liền nhìn thấy gần như nửa xe ngựa thẻ c h e thư tịch không khỏi ám thầm bội phục vị này học thức q u ê n bác mỹ nữ sa phu là người bình thường mang theo phùng tiêu tiêu hướng phía một phương hướng khác tiến lên kia bên trong không phải linh viễn huyện thành phương hướng xem ra vị mỹ nữ kia là trực tiếp muốn đi trước kế tiếp giảng bài địa điểm thật sự là đủ k i n h nghiệp trần mãn thần không muốn từ bỏ loại cơ hội này liền một đường đi theo mà đi quan nói bên trên người rất nhiều mà lại trong đó còn kèm theo một chút nạn dân xem ra gần nhất tiểu quốc ở giữa công phạt lại kịch liệt trong xe ngựa phùng tiêu tiêu phát ra một tiếng cảm thán xem ra nàng mắt thấy những n à y nạn dân cảm thấy nội tâm bị thương một trận dày đặc tiếng vó ngựa đ ố n g nhiên từ phía sau chuyển đến nghe thanh âm chỉ sợ có mấy chục người trên quan đạo đi người nhất thời sắc mặt đại biến n h o nhao tránh ra trong xe ngựa phung tiêu tiêu thở dài một tiếng sau đó để xa phu dừng lại trần mãn thần rất nhanh liền nhìn thấy một đám tiên y nộ mã khí thế bất p h à m t ù y tùng đi tới xe ngựa trước mặt đem nó với lại những này t ù y tùng từng cái khí tức không đơn giản c h ỉ ít có tam phẩm võ sĩ tu vi bất quá ngay sau đó trần mãn thần mướn mày bởi vì hắn cảm nhận được nơi xa chạy tới hai người kia vậy mà một người trong đó là đại võ sư tu vi một tên thanh niên tiếng kêu chuyển đến sau đó quát bảo ngưng lại ở ngựa lập tức từ trên ngựa bay lên rơi vào xe ngựa trước mặt thanh niên này bên cạnh sự tình một vị cầm ý lao giả hai bên tóc mai hoa dâm có loại không giận tự h ủ khi thế phúng tiêu tiêu không có vén lên màn lụa chỉ là ở bên trong từ tốn ó i không nghĩ tới trước mắt thanh niên này vậy mà là hoàng người trong tộc lúc này phụ cận chúng quanh dân chúng trực tiếp bị những thị vệ kia cho cưỡng chế di rời trong lúc nhất thời cũng không dám có người tới những cái kia v é n đường thủ vệ tự nhiên lại không dám bọn hắn nhìn ra thân phận của những người này đều là vương đô thị vệ lộng lấy háo bào thanh niên cao giọng nói xác thực có một phen không tầm thường khi thế tăng thêm hắn ngày thường tuấn lãng bất phàm ngược lại để người sinh ra một cỗ thương yêu phúng tiêu tiêu lại bất vi sở động vẫn chương cũ m u ba trăm năm mươi bảy gặp chuyện bất bình rút đao tướng chợ một tiếng quát truyền ra ngay tại xe ngựa vỡ nát thời khắc một nói thân ảnh màu trắng từ xe ngựa bên trong trong khoảnh khắc bay ra rơi trên mặt đất một cái tay bên trên còn mang theo tên kia dọa ngất đi xa phu phụng tiêu tiêu lúc này sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt ánh mắt đã kinh biến đến mức hàn quang bắn ra b ố n phía cả người khí chất t ử văn nhã trở nên lanh gốc phụng tiêu tiêu một bên đem xa phu vận kình đưa đến địa phương an toàn kia bên trong đúng lúc là người đi đường tụ tập chỗ rất nhanh liền có người đem xa phu cho nhấc qua một bên một bên khác nàng đối nguyên bản vị kia theo đuổi nàng hoàng tộc thanh niên có một kia hảo cảm giờ phút này đã không còn sót lại chút gì khiến thanh niên kia càng là trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới vị này cựu điện hạ giờ phút này phất đã không thèm đếm xỉa như vậy. rộng lớn ống tay áo vung lên không tiếp tục để ý phùng tiêu tiêu xe ngựa vỡ vụn về sau tên kia trong cung đình hầu thân hình loay lên liền la xuất hiện ở phùng tiêu tiêu trước mặt một t r ư ờ n g đánh, đánh ra phùng tiêu tiêu triệt thoái phía sau một bước trong tay thêm ra một kiện binh khí chính là món kia nàng bình thường d ạ n g bài dùng đao bút đao bút rất là trầm trọng múa động phát ra trận trận âm thanh âm mỹ nàng một chiêu một thức đều phảng phất đ a trận trận âm thanh âm mỹ nàng một chiêu một thức đều phảng phất đao đao trưởng mười điểm cứng rắn không sợ chút nào phùng tiêu tiêu đao bút coi như đao bút rơi vào hắn trên lòng bàn tay. cũng là hỏa hoa v a n g khắp nơi căn bản không gây thương tổn được hắn theo phùng tiêu tiêu một tiếng này hò hét lập tức toàn bộ bút pháp bày biện ra một loại mỹ lệ khí tượng loại này khí tượng phảng phất dẫn phát thiên địa cộng mình t r u n g quanh trăm mét phạm vi thiên địa nguyên lực đều cấp tốc ngưng tụ tới tại đao của nàng dưới ngòi bút hình thành một cái ngân quang long lánh chữ viết cổ lao giả t h ầ n s ắ c giật mình không còn là tùy ý t r ư ở n g pháp mà là t r ư ở n g pháp biến đổi hóa thành đao pháp lấy trường làm đao một tiếng chữ sát lối ra lập tức người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ chiến trường chi khí đập vào mặt phảng phất lao giả lúc này chính cưỡi ngựa tác chiến dẫn đầu các tướng sĩ anh dũng giết địch cái này đồng dạng là huyên hóa hư cảnh chiến pháp lấy chiến trường sát khí đến chấn áp phùng tiêu tiêu thánh nhân sát khí hai người đối chiến thời điểm mỗi người mỗi vẻ phùng tiêu tiêu thánh nhân chi thư mỗi thành chữ nhất thì uy lực to lớn thậm chí có thể đem lão giả chiến trường sát khí cho tịnh hóa rơi bất quá lao giả đích xác lợi hại tăng thêm tu visa so phùng tiêu tiêu thâm hậu sát khí trên người phảng phất vô cùng vô tận phối hợp hắn lăng lệ ý chí cho nên sau một lát phùng tiêu tiêu đã cai chán đầy mồ hôi thần xác có chút tái n h u ậ thậm chí cũng bắt đầu thở hồn h ồ n cựu điện hạ thấy đại đạo đi lên người càng ngày càng nhiều lập tức nóng nảy nếu như hắn vì một nữ tử ngăn lại quan đạo quá lâu bị những cái kia ngự sử tập thể tham gia một quyển lời nói đoán chừng hắn mộng muốn trở thành s a vân quốc thái tử mộng tưởng liền vỡ vụn đây chính là hắn không muốn tiếp nhận đại giới lão giả nghe cựu điện hạ lời nói lập tức thần sắc câm trầm mở miệng nói ra phùng tiêu tiêu thấy đối phương đột nhiên nói ra lời này lập tức thần sắc lo lắng nàng mặc dù tu vi là bát phẩm võ sư nhưng dù sao nhiều năm đều là đem tâm huyết chút xuống tại nghiên cứu cổ tịch cùng khảo chứng bí ẩn tư liệu lịch sử bên trên. cho nên đối võ đạo một đường cũng không nóng lỏng nếu như đối phương không đành lòng tổn thương nàng còn có thể ứng phó nhưng là dưới mắt đối phương muốn hạ sát thủ nàng lại có chút hoảng phùng tiêu tiêu đem bờ môi đều cắn nát một đường vết rách máu tươi lập tức chảy ra nàng buồn bã cười một tiếng khiến chung quanh vô số người thất sắc phảng phất nhìn thấy một kiện hoàn mỹ một bó hoa bình sắp bật nát l ã o giả sát khí trên người càng phát ra nồng hậu dày đặc trực tiếp tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường đao tay hắn nắm cái này đem huyết sắc trường đao g i cao khỏi đỉnh đầu đón phùng tiêu tiêu chính là một cái p h á c chạm lập tức một cơn báo tá Hàng m hàng lo lắng, lo lắng tiêu tiêu đi. ngay tại một đ o khe danh lão giả n phất đi ra mấy bước thời điểm bỗng nhiên cảm thấy được cái gì lập tức xoay người lại một mặt trấn kinh cựu điện hạ cùng chung quanh cái khác thị vệ đều không rõ xảy ra chuyện gì nhưng thấy lao giả này sắc mặt đại biến giáng vẻ Lập tức lo lắng. Xương trắng rốt cục nhưng nghe bên thai một tiếng oanh minh một cỗ khí lãng đem cựu điện hạ cho hất bay ra ngoài hung hăng quẳng xuống đất hắn rây rủa lấy muốn đứng lên nhưng là không thành công cuối cùng sắc mặt một trận đỏ thắm phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi dọa đến mấy tên thị vệ vội vàng đỡ lấy không ngừng hô hào điện hạ điện hạ cái khác thị vệ n h a u n h a u rút đao xông tới người kia khuôn mặt như thấy không rõ chỉ thấy dội ra một cước trực tiếp trên mặt đất giống một cái lập tức một cỗ sóng âm truyền ra mặt đất rung động ầm ầm những thị vệ kia toàn bộ bị c h ấ n bay ra ngoài rơi trên mặt đất n h a u n h a u m i ệ n g phun máu tươi lập tức dọa đến hồn bất phụ thể nhao, nhao bỏ đi hậu phương lao giả lúc này tiến lên thần sắc vô so ngưng trọng sắc khí trên người lại lần nữa ngưng tụ lại một thành trường đao. lần này trường đao so với trước đó muốn càng thêm to lớn cùng nặng nề lão giả tay cầm trường đao lạnh lùng hỏi một đạo không tiêu n ạ o không tự ti thanh âm trả lời lão giả trường đao xuất thủ lập tức đao khí hóa thành một g i ả i lụa vô so h u n g mãnh thậm chí phát ra quỷ thần gào rít giận dữ người kêu lại là bất động thanh sắc chỉ là đem phùng tiêu tiêu làm tới trên lưng mình sau đó hai tay ôm ấp hư không lập tức t r ă m m é t phạm vi thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ tới một cơn lốc xoáy không t r ú n g xuất hiện đấm ra một quyển to lớn nguyên lực cự đỉnh từ trên trời giáng xuống rơi vào vậy đao khí tấm lụa bên trên một tiếng sau đó đao khí trực tiếp bị nện nát nguyên lực cự đ ỉ n h phát r a đình thai nước góc tiếng vang lão giả máu tươi cuồn vốn không ngừng thân hình bay rớt ra ngoài quẳng xuống đất ngất đi lúc này tại kia hiệp khách phía sau còn giữ lại một phân rõ minh phùng tiêu tiêu nhìn lấy một màn trước mắt trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi trận to mắt nhìn c o n mình người chương ba trăm năm mươi tám thánh nhân xuất thế rất có mỹ danh diệu tiên tử thế mà tại xa vân quốc lọt vào nước nọ cựu hoàng tử chặn đường thậm chí không tiếc xuất động lớn cấp bậc võ sư cao thủ đà thương nàng tin tức này lập tức b n h động xung quanh số trong ngàn dặm mười mấy cái quốc gia lập trong lúc nhất thời cái này mười mấy cái quốc gia đều tại kịch liệt thảo luận vị cường giả kia đến cùng là người phương nào liền ngay cả xa vân quốc cũng là như thế nghe nói rất được hoàng hậu cương triều cựu điện hạ đã bị bệ hạ lệnh cưỡng chế không được tự tiện ra ngoài đình chỉ hết thẻ hoạt động ở lại trong cung an tâm đang đi học lúc này ở xa ninh viễn huyện thành ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó rừng cây bên trong một cái giản dị trong huyệt động p h ù n g tiêu tiêu chính sắc mặt tái nhuận tựa ở trên vách đá nghỉ ngơi nàng bị vị kia cung bên trong nội thị trấn thương phế phủ kinh mạch trong lúc nhất thời muốn hoàn toàn điều trị hoàn tất chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian lúc này bên hai nghe tới một k i a động tĩnh p h ù n g tiêu tiêu lông mày ở giữa vậy mà lộ ra vẻ vui sướng cùng tò mò nhìn về phía huyệt động cửa vào chỗ kia bên trong là có một khối vạn cân cự thạch ngăn chặn bình thường cự phẩm võ sư đều chưa h ẳ n có thể trong thời gian ngắn rời nhưng người này di động cự thạch động tác lộ ra hời hợt hiển nhiên là người kia quả nhiên một tên tóc dài xóa vai đem khuôn mặt tận ở bên trong nam tử cao lớn đi đến đi tới phùng tiêu tiêu thân vừa quan sát nàng phùng tiêu tiêu dãy r ủ i lấy muốn đứng dậy hành lý lại bị người kia ngăn cản đành phải cười thẳng nói sau đó không cùng phùng tiêu tiêu đồng ý liền trực tiếp vỗ nàng một bên đầu vai phùng tiêu tiêu thân thể lập tức xoay chuyển qua đưa lưng về phía người kia người kia dội ra một cái tay chống đỡ tại phùng tiêu tiêu trên lưng trên người nữ tử quần áo đ ấ bạc như thế dán chặt lấy đối phương lập tức cảm nhận được loại kia bóng loáng tinh tế ra thị xúc cảm phùng tiêu tiêu lúc này cũng có chút ngượng ngùng cuộc đời còn là lần đầu tiên bị một cái nam tử xa lạ đụng chạm đến tự thân cứ việc cách quần áo của mình nhưng vẫn cảm thấy thẹn thúng không xiết bất quá rất nhanh phúng tiêu tiêu liền phát giác đối phương lòng bàn tay sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng đây là một loại tràn ngập sinh cơ lực lượng cỗ lực lượng này phảng phất trời sinh mang theo chữa trị hiệu quả bất quá tại trong cơ thể nàng du tẩu mấy lần về sau phế phủ cùng kinh mạch ở giữa thương thế vậy mà như kỳ tích khôi phục chín thành nhiều còn lại chính là một chút khí huyết bên trên điều dưỡng phúng tiêu tiêu lúc này đã xoay người tò mò chằm lên trước mắt nam tử xa lạ cứ việc nam tử này có vẻ hơi lôi thôi khuôn mặt còn ẩn tạ i thật dài tóc cắt ngang c h á n bên trong thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhưng là nàng còn có thể cảm thụ được ra trước mắt nam tử này tựa hồ tự có một loại siêu nhiên khí tước người kia đơn giản trả lời một câu sau đó lại đưa cho phùng tiêu tiêu một viên màu lam đan hoàn phùng tiêu tiêu thấy cái này đan hoàn nguyên khí r ồ i r à o rau có các loại quý báu dược liệu có chút dược liệu nàng căn bản kêu không được nhưng từ thành đan bên ngoài đồng hồ cùng hương khí đến nói tuyệt đối là thượng thực phẩm người này đến cùng là thần thánh phương nào vì sao thủ đoạn tầm tầng, tầng lớp lớp người kia nói như vậy lộ ra đây là một kiện phi thường tự nhiên sự tình phùng tiêu tiêu tiếp nhận đan hoàn đưa tay từ mang bên trong lấy ra một cái quý báu hộp sắp xếp gọn lúc này mới bái tạ nói người kia đứng dậy phùng tiêu tiêu chán lập tức đứng dậy phùng tiêu tiêu trong lòng hơi có chút thất vọng nàng trước đây trong lòng còn có chút chờ mong có thể hay không đối phương bởi vì là mình người ngưỡng mộ từ đó cứu mình kết quả tựa như là mình suy nghĩ nhiều mặc dù nàng vẫn luôn công khai biểu thị mình nguyện ý cả đời giao tại trong nghiên cứu nhưng trên thực tế nàng chẳng qua là cảm thấy thế gian này chỉ sợ là không có đáng giá nàng động tâm nam từ thôi người kia nhàn nhạt hỏi phùng tiêu tiêu lập tức trước mắt đoán một cái hồi tưởng lại ngày đó tình hình khi trước mắt nam nhân này thi triển ra kia rung động một quyến lúc phùng tiêu tiêu cũng nghe đến cái kia quyền pháp danh tự càng là nhìn thấy cái kia quyền pháp ngưng luyện ra nguyên lực c ự đỉnh hình dạng không sai đó chính là trong truyền thuyết lớn nhất thống thời đại định đỉnh tiên hạ cựu đỉnh một trong trên đỉnh chung quanh một vòng có khác sơn hà c h i cảnh có thái hư cảnh phía đông một triệu đại quốc phong thiện thánh sơn cũng có phía nam trăm tháp tri lâm càng có phía tây m i n h mông hát thủy càng có phía bắc biểu tượng thiên đế thiên cực tổ miếu cái này bốn loại cảnh sắc đều là thái hư cảnh cực kỳ nổi tiếng cảnh sắc xem xét liên biết nhưng là dám đem loại này cảnh sắc k h ắ c ở trên đỉnh chỉ có cựu đỉnh một trong người kia nhìn chằm chằm phùng tiêu tiêu trịnh trọng hỏi phùng tiêu tiêu cơ hồ là che miệng lại môi hét lên kinh ngạc nàng mặc dù nghĩ đến người này khả năng cùng cổ tộc có liên hệ lại trăm ngàn không nghĩ đến thế mà là thiên đế hậu nhân hắn không có lý do lừa gạt mình phùng tiêu tiêu cơ hồ là bằng trực giác làm có kết luận thánh nhân đúng vậy ân sư như lời ngươi nói thánh nhân thật xuất thế giờ k h ắ c này phùng tiêu tiêu cơ hồ là che mặt mà khóc nàng ân sư là vị thông kim bắc cổ học vấn cực kỳ thâm hậu chừng giả mặc dù hắn không có có võ công lại danh khắp thiên hạ đi đến đâu bên trong đều sẽ được người kính ngưỡng yêu quý hắn mặc dù không có tu vi võ đạo lại có thể xuất khẩu t h á n h thơ thơ bằng tài hoa chống cự võ thánh cường giả nàng ân sư là một vị nhân vật không tầm thường nhưng là mặc dù như thế hắn cũng chỉ là phàm thai nhục thể bây giờ đã trăm tuổi cao tuổi hắn chỉ có thể mỗi ngày nằm tại trên giường bệnh ngày càng l ộ i bại hắn tiếc nối u duy nhất là không có nhìn thấy thánh nhân xuất thế bởi vì hắn muốn nhìn đến thái hư cảnh lại lần nữa ấy, trở về lớn nhất thống thời đại đây là cơ hồ tất cả thái hư cảnh văn nhân suốt đời tâm nguyện bây giờ phùng tiêu tiêu biết người trước mắt này chỉ sợ sẽ là thánh nhân truyền thế chỉ có thánh nhân mới có thể cần c ự u đỉnh lấy c ự u đỉnh định thiên hạ phùng tiêu tiêu đối người kia hành đại lễ đây là văn nhân cực cao lễ nghi cũng chỉ có tại thái hư cảnh tất cả văn nhân bắt đầu vỡ lòng lễ bái văn thánh thời điểm mới sẽ vận dụng người kia có chút không hiểu hư đỡ phùng tiêu tiêu một đem nói phùng tiêu tiêu âm thầm trong lòng bên trong hỏi cảm thấy mình kiên trì không có sai trần mãn thần tự nhiên không biết phùng tiêu tiêu ý tưởng chân thật nhưng hắn dưới mắt đích sắc cần vị này học thức bên bác mỹ nữ trợ rút muốn tập hợp đủ k i u đỉnh Vẹn vẹn dựa vào dựa chương í n h ba trăm năm mươi chín thái tử tới chơi thời gian trở về phát một chút khi trần mãn thần trở lại ngô ra thời điểm ngô sở đình chính trở tại hắn viện tử bên trong từ khi bị chia làm ngô sở đình cận vệ về sau trần mãn thần xem như hộ vệ bên trong hộ vệ cao cấp có một bộ tiểu viện tử của mình ngô sở đình bên người đi theo thúy nhi cái khác nha hoàn đều không mang trần mãn thần thấy tiểu cô nương có chút lo lắng thế là nói ngô sở đình lập tức liền bị giấy lên lòng hiếu kỳ vội vàng vội vã và hỏi một bên thúy nhi cũng là như thế xem ra nữ nhân bắt quái thiên tính mãi mãi cũng sẽ không đổi bất luận là khi nào chỗ nào trần mãn thần đơn giản đem sự tình nói một lần đối với mình biến nào hình thể cứu rượu tiên tử một chuyện tâm sự bàn giao mấy câu nghe được nô sở đình rất là chưa đủ nghiền nô sở đình mang theo cảm thán như vậy đi thúy nhi vẫn như cũ m ặ tường t hồng cho trần mãn thần đi hành lễ sau cùng đi theo nhìn xem hai tiểu cô nương thân ảnh trần mãn thần có chút lúng túng sờ sờ cái mũi của mình qua hai ngày bị đánh lén rượu tiên tử thế mà trở về rất nhanh liền chuyển ra nàng là bị một vị cường giả bí ẩn cứu đi tin tức lập tức dẫn phát càng lớn o a n h động ngoài ra nàng còn tuyên bố tiếp xuống một đoạn thời gian đem ở lâu võ giả học đường cái này khiến rất nhiều ngưỡng mộ nàng người nhất thời kinh hỷ và phân bất quá sau đó từ vương đô cùng châu quận phái tới đội điều tra ngũ cũng tới đến ninh viễn huyện thành cùng ngày liền có một vị đại võ sư cường giả mang theo hơn chục tên võ sư bắt đầu đối diệu tiên tử tiến hành một phen hỏi thăm chủ yếu là muốn biết vị kia cứu nàng đi người đến cùng là ai bất quá bởi vì diệu tiên tử thân phận địa vị bọn hắn cũng không dám các b ư c dù sao lúc này đã có mấy cái đại quốc lên tiếng nói là phải vì nàng tấn công s a vân quốc một khi loại này chiến tranh lên tiếng tuyệt đối là s a vân quốc không chịu được nổi sau tới vẫn là s a vân quốc vị tia duy nhất võ thánh ra mặt hẹn đàm mấy cái đại quốc võ thánh c ứ n g giả tại một phen giao dịch qua đi mới cuối cùng chậm rãi bình ổn lại bởi vậy cũng có thể thấy rượu tiên tử địa vị siêu phàm nàng mặc dù tuyên bố mấy năm gần đây mới hưng khởi nhưng là lao sư của nàng lại là đương thời thái hư cảnh duy nhất văn thánh cũng là sau cùng văn thánh danh dương thiên hạ những ngày qua trần mãn thần không có đi tìm phùng tiêu tiêu mà là chuyên tâm đi theo ngô sở đ ỉ n h mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy luật n g à y hôm đó trạm vạng tối lúc vân trần mãn thần đi theo ngô sở đ ỉ n h hồi phủ đến ngô phủ phát hiện cổng ngừng một cỗ cực kỳ tinh mỹ lộng lây xe ngựa cái này hai xe ngựa p h ủ cận đồng thời còn có ninh gia nam cung gia cùng vương gia g i a chủ ngồi xe ngựa chẳng lẽ hôm nay ninh viễn huyện tứ đại thế gia đều tập hợp một chỗ vì nên đón hai sao mang theo dạng này nghi vấn n ô sở đình bọn người vừa muốn vào phủ thời điểm liền nhận một đôi vệ sĩ nghiêm mật đề ra nghi vấn bất quá cũng may n ô sở h u ê n ra mặt mang lấy bọn hắn qua quan nô sở đình nhịn không được hỏi nô sở huyên nhẹ gật đầu trả lời nô sở đình lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trần mãn thần cũng cảm thấy y ế u kỳ đi như thế nào một cái cựu điện hạ lại tới thái tử điện hạ cái này linh viễn huyện thành xem ra không đơn giản thế mà nhiều lần có đại nhân vật đến đây nô sở huyên dừng lại s o u đối trần mãn thần nói trần mãn thần nhẹ gật đầu nô sở huyên lúc này mới mang theo nô sở đình tiến vào đại s ả n h k ê u bên trong tứ đại thế gia ra chủ ngay tại khoản đ á i đường xa mà đến thái tử điện hạ trở lại mình viện từ bên trong trần mãn thần rất nhanh đóng ký cửa phòng trực tiếp nguyên thần xuất hiếu nguyên thần thẳng hướng phía đại sảnh bay đi thái hư cảnh tu hành hệ thống cùng đại thiên thế giới có khác biệt rất lớn đây cũng là s o n g phương thể chất bên trên to lớn khác nhau thái hư cảnh nhân tộc trên cơ bản đều là p h à n thai thần hồn phương diện cũng có rất lớn hạn chế mặc dù đỉnh cấp cường giả cùng đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả thực lực tương xứng thậm chí có luyện thể lưu phái có thể hóa thành thần ma chi thể cường đại dị thường nhưng là thần hồn của bọn hắn thường thường không thể ly thể bình thường chỉ có đến cựu phẩm lớn võ sư cấp bậc cường giả mới có thể ngắn ngụi thần hồn ly thể nhưng cũng duy trì không được ba、Olo. Võ trần h mãn thần dài một chút, nguyên h n thần, thần rất mau tới đến đại sành phụ cận hắn không có bông ra thần thức như thế ngược lại dễ dàng kinh động người ở bên trong chỉ là vận dụng một môn cùng loại nghe trộm thuật pháp thuật có thể để hắn đem trong phạm vi trăm thước thanh nhâm đều có thể một chữ không lọt cho thu tiến vào trong thai Trong đại s ả Gia Gia vị vị、so、không n c quá lớn tại phụ nhân thủ hắn lại không nghĩ rằng là một cái tình trùng thế mà không chối từ vất vả từ vương đô đổi tới ninh viết huyện còn không tâm i đại nội ế c cung vận võ vì dụng bên trong hắn nữ n thị mặt đoạt ra sư cướp h n n thật sự là é tình a ra qua độc đệ đối cô cứ như vậy cũng chuyện không trải mặt. Tâm Bất tốt, tiểu tồn tại. t quá uy hầu như này, hắn như hiếp vậy là lập tức không sai độc cô trí đối mặt ngô tuấn hùng cũng là rất cho mặt mũi nâng chén trà lên uống một ngụm sau đó cởi mở c ư ờ i nói bốn vị gia chủ lập tức cùng têu lên nói những người còn lại đều cúi t h ấ p đầu không dám nhiều lời một lời độc cô trí lời nói xoay chuyển liền nhìn về phía ngô tuấn hùng ninh gia gia chủ ninh viễn Vương gia gia chương ủ v hương vinh chủ nhau nhìn phía Hùng, cùng Nam Cung gia gia chủ Nam Cung dẫn đều cùng Nô Tuấn gia gia về đều ba người ánh m ắ trăm k h ô sáu mươi mây sóng quỷ quyệt nô tuấn hùng mặc dù trong lòng có một tia bất mãn nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc không hổ là trải qua sóng to gió lớn nhân vật lúc này ngô ra một phương có ngô ra một tên cung phụng cùng ra nhiều trưởng bối ngồi tại phía trước nhất ngô sở lan ngô sở huyên bởi vì tu vi cùng thân phận nguyên nhân xếp hạng cũng khá cao ngô sở đình thì là xếp tại phía sau cùng lúc này nàng có chút khẩn trương nhìn qua phụ thân nàng mặc dù bình thường đơn thuần nhưng cũng có thể cảm thụ được ra thái tử câu nói này nhìn như đơn giản kỳ thật t ẩ n giấu đi đối phương nội tâm hoài nghi ngô tuấn hùng cũng không có toàn bộ nói thật ngày đó đến ngô gia cường giả bí ẩn trên thực tế là hai người mà lại bị người âm thầm tắt đi bất quá về sau đối phương lại đưa về cho nên tên kia cung phụng cũng chỉ là bí mật cùng ngô tuấn hùng nhắc qua còn căn dặn hắn không muốn tiết lộ việc này để tránh tự nhiên đâm ngang ghi lại là liên quan đến một chút thượng cổ hoàng tộc bí ẩn tri văn cùng đ ư ờ n g kim các quốc gia hoàng tộc không có, có quan hệ gì lúc trước ngô gia thả tiến vào từ đường bên trong một mực chăm sóc cũng là bởi vì tổ tiên ưng thuận qua hứa hẹn trải qua hơn ngàn năm tuyến nguyệt cái tia hứa hẹn ngô gia cũng đúng là tuân thủ chỉ là khi tên kia cường địch xâm phạm thời điểm sẽ làm cho cả ngô gia gặp nguy hại đây là ngô gia không muốn tiếp nhận hứa hẹn cố nhiên là hứa hẹn nhưng cũng không phải là cần thiết hy sinh toàn cả gia tộc đ ộ c cô trí kế tiếp theo truy vấn ngô tuấn hùng không có trả lời mà là hướng bên cạnh vị kia lão giả dâu tóc bạc chẳng nói lão giả này liền là ngày đó cùng lưu n g ộ giao thủ vị kia hắn có tư cách nhất phát biểu mặc dù từ đường bên trong còn có một tên ẩn tàng cung phụng cùng trần mãn thần giao thủ qua nhưng là ngô gia cũng không muốn nói ra lão giả những lời này nói ra lập tức cả kinh những người khác nín thở đ ộ c cô trí cũng là không nghĩ tới thế mà lại là kết quả này đ ộ c cô trí đứng lên vẻ mặt nghiêm túc đi đến tên này ngô già cung phụng trước mặt lão giả nhẹ gật đầu trả lời đ ộ c cô trí lập tức chắp tay sau lưng ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui những người khác cũng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau ninh viễn sở lấy mình nạc g dưới mấy sợi sợi dâu hai mắt nhau lại lộ ra một tia tinh quang nói vương hưng vinh lập tức trong mắt tinh quang l ó e lên hiểu rõ ra cũng ở một bên châm n g ò i thổi gió nói nam cung giận lúc này chẳng biết tại sao vậy mà c h ầ n mặc không nói cứ như vậy hiển nhiên áp lực toàn bộ đều rơi vào ngô tuấn hùng trên thân đ ộ c cô c h í đang nghe vương hưng vinh câu nói kia về sau quả nhiên biến sắc lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía ngô tuấn hùng lúc này đại sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên nô ra mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm túc nô ra cung phục một đôi mắt lộ ra hàn ý nhìn chằm chằm ninh viễn cùng vương hưng vinh ninh ra cùng vương ra mặc dù mọi người đều biết quan hệ bọn hắn rất thân một mực thông So、t quả nhiên nguyên bản một mực tựa ở thái tử điện hạ sau lương vị trí kia cây cột bên trên một tên trong cung đình hầu đột nhiên mở hai mắt ra lập tức một cố bàng bạc khí tức tràn ngập ra ẩn ẩn có ngụ phẩm đại võ sư tu vi một mực khóa chặt tên kia ngô ra cung phụng nô tuấn hùng lúc này khuyên càng nói tên kia cung phụng lập tức triệt hồi sắc khí trong cung đình hầu cũng là kế tiếp theo nhắm mắt lại liền giống chưa từng xảy ra cái gì nô tuấn hùng bình tĩnh để người nhà họ n ô thần sắc đẹp mắt một chút sau đó chỉ nghe hắn nói sau đó hắn lại đối ngô ra mọi người nói trừ tên kia g i a thuộc c u n g phụng những người còn lại đều lui ra ngoài đ ộ c cô chỉ ánh mắt run lên hướng phía bốn phía quét tới ninh viễn vương hưng vinh cùng nam cung giận mặc dù nội tâm không tình nguyện cũng chỉ có thể đứng dậy c á o tử nam cung giận có chút hối hận vừa rồi hắn lựa chọn thờ ơ lại nhạt khẳng định là tại n ô tuấn hùng trong lòng cắm xuống một cây gai ngựa tuy nói sẽ không tạo thành hai nhà quan hệ đoạn tuyệt nhưng là sau đó chắc chắn dẫn phát hai nhà nghi kỵ cùng không tín nhiệm điểm này lại là bất lợi chỉ có nam cung giận biết nô gia mới là ninh viễn huyện c h â n chính ngàn năm thế gia mà lại thực lực ổn ép cái khác ba đại thế gia dứt bỏ nội tình mỏng ninh gia cùng vương gia nam cung gia cũng không bằng nô gia bởi vì ngô gia trên thực tế có hai tên đại võ sư cẩn giả một sáng một tối nam cung gia chỉ có một tên đại võ sư cung phụng ninh gia cùng vương gia thì không có cho nên luận thực lực nô gia quả thật ninh viễn huyện thứ nhất trong nháy mắt trong đại sành chỉ còn lại có ngô tuấn hùng n ô sở huyền cùng ngô ra cung phụng thái tử đ ộ c cô trí mấy tên cung đình lão nội thị những người còn lại không còn có cung đình thị vệ phụ trách chấn giữ cửa đại sành đem đại môn khép lại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phụ cận năm mươi m đ ộ c cô trí thấy n ô sở huyền cái này cái trẻ tuổi thiếu nữ còn ở lại đại sành bên trong lập tức hơi nghi hoặc một chút n ô tuấn hùng cười nói đ ộ c cô trí đích sắc làm việc phi thường hữu lễ nghi để người cơ h ồ tìm không ra ma bệnh n ô sở huyền đứng dậy trên mặt biểu lộ, lộ ra rất tự nhiên trời sinh có một cỗ tự tin ngang nhiên nói đ ộ c cô trí thấy ngô sở h u y ê n tự nhiên hào phóng khí khái hào hùng mười phần có chút tâm động mặc dù hắn cùng thái tử phi tình cảm không sai nhưng vẫn cảm thấy đối phương yếu đ ố i chút nữ nhân bên cạnh cũng bởi vì hắn là thái tử nguyên nhân cho nên đối với hắn cơ hồ không sinh ra lòng phản kháng để hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị tương phản từ ngô sở h u y ê n nữ tử này trên thân ngược lại là cảm nhận được loại kê suất trúng khí chất cùng không giống thể nghiệm đ ộ c cô trí lập tức tâm lý có so đo nhưng lúc này hay là trên mặt bất động thanh sắc n ô tuấn hùng cùng ngô a cung phụng thấy đọc cô trí nhìn chằm chằm n ô sở huyền nhìn một hồi lập tức tâm lý hiểu được biết thái tử đã tâm động nhưng là bọn hắn lại có chút không n g u y ệ n ý nô sở huyên là làm nô g i a tương lai ra chủ bồi dưỡng nếu như bị thái tử nạp vào trong cung làm sao có thể chấp trưởng nô g i a đại cục hoàng tộc cũng không phải là người người muốn tiếp cận nô g i a chính là trong đó một trong bọn hắn biết mình làm ngàn năm thế g i a lực lượng ở đâu bên trong không là dựa vào bất luận cái gì quần quý mà là bởi vì nô g i a anh tài xuất hiện lớp lớp luôn có cường giả kế thừa nô g i a cao tổ năm đó cơ hội là lấy sức một mình bằng vào võ thánh lực lượng danh dương tiến hạ ngay lúc đó xa vân quốc hoàng tộc cũng không phải là độc cô gia bất quá cao tổ lâm trung thời khắc từng lập gia h ấ n trong nhà con cái tận lực không thể cùng hoàng tộc có quan hệ thông gia chi liên nếu không ắt gặp tộc khó nô sở huyên lúc này cũng thể hội gia độc cô trí một điểm tâm tư nội tâm có chút tức giận lên nhưng nàng biết thân phận của mình quả quyết không thể biểu hiện ra bất mãn nếu không sẽ vì mình gia tộc mang đến thái họa mặc dù nô gia có hai tên đại võ sư cường giả nhưng là tại cao tổ về sau không còn có võ thánh cường giả xuất hiện mà xa vân quốc đương kim duy nhất võ thánh cường giả chính là độc cô hoàng tộc người bọn hắn không cách nào chống c ự dạng này địch nhân cường đại nô tuấn hùng tiến lên một bước đánh vỡ hơi không khí ngột ngạt đối độc cô trí nói độc cô trí thật sâu nhìn dáng người cao g ầ y hình thể duyên dáng nô g sở huyền nội tâm dục vọng càng phát ra m á h liệt hắn nhưng thật ra là một cái tràn ngập chinh phục dục nhìn người càng là một cái nam nhân đôi thế gian này tuyệt sắc nữ tử càng là khao khát bất quá hắn sẽ không giống cựu đệ như thế rơi tầm thường hắn hy vọng chính là chinh phục cùng chiếm hữu chương ba trăm sáu mươi mốt sắp đi xa nô tuấn hùng cùng độc cô trí sau khi ngồi xuống lúc này mới chầm chầm nói đ ộ c cô trí lần nữa giật mình mà lúc này tên kia trong cung đình hầu lúc này lần nữa mở hai mắt ra trong mắt tinh mang thoáng hiện thậm chí lộ ra sắc khí vì sao đại thiên thế giới cường giả sẽ tìm được nô gia đến cùng nô gia có cái gì bí mật giá trị đến bọn hắn đến đây đừng nói là đ ộ c cô trí bọn người chính là ngô sở huyền cũng là thế mới biết ngày đó nguyên lai cũng không phải là chỉ có kia một cường giả mà là hai người chỉ là vì sao phụ thân cùng thái thúc tổ bọn người không chịu nói ra đến đâu nô tuấn hùng tiếp tục nói đ ộ c cô trí bật thốt lên hỏi mấy tên trong cung đình hầu đều dựa vào gần đọc cô trí ẩn ẩn đem hắn cùng nô ra mọi người cho ngắn cách nô tuấn hùng lắc đầu trả lời đ ộ c cô trí truy vấn nô tuấn hùng nói xong lời này liền nhìn chằm chằm đ ộ c cô trí trong lúc nhất thời nô ra trong đại sảnh bầu không khí mười điểm yên tĩnh giống như tất cả mọi người nín thở đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đ ộ c cô trí sắc mặt lập tức trở nên trắng lóa như tuyết khiê mấy tên trong cung đình hầu càng là trên thân áo bảo không gió từ trống p h ả n phất vận sức chờ phát động là một bản bị phủ lên quá độ thần bí thư tịch thái hư cảnh mấy ngàn quốc gia hoàng tộc đều có cất giữ tản mát tại dân gian các đại thế gia cũng có một bộ phân mà lại phiên bất ả giả. n lớn, phân Bởi vì phía trên ghi chép quá nhiều cùng khác khá khó thật phía ghi chép thật lịch quá biệt biệt Bởi vì u sự sử x nhập quá lớn luôn là ẩn chi văn, cho nên dẫn đến đối quyển sách này bình、thuật、vẫn luôn là khen chê không bí chi cho sách thuật chê đối một Bất quá một quá chút văn đạo phương diện mọi người cho rằng quyển sách này kỳ thật ẩn giấu đi một cái c h â n tướng đó chính là viễn cổ cựu tộc biến mất c h â n tướng cựu tộc là thái hư cảnh biểu tượng trong đó thắng tộc càng là công nhận huyết thống thuần chính nhất hoàng tộc là thiên đế huyết mạch người thừa kế về sau rất nhiều hoàng tộc đều kiệt lực tuyên thành mình kế thừa bộ phân thắng tộc huyết mạch từ đó danh chính môn thuận đăng lâm hoàng vị s a vân quốc độc cô nhất tộc đồng dạng tự xưng là thắng tộc một cái chi nhánh nhưng là chính bọn hắn biết độc cô nhất tộc cùng thắng tộc cây vốn không có bất cứ liên hệ nào ngô tuấn hùng nói xong câu này liền thối lui đến ngô ra một bên mặc cho độc cô trí bọn người suy nghĩ độc cô trí không nghĩ tới mình lần này từ vương đô đổi tới ninh viễn huyện thế mà lại gặp được loại đại sự này cái này đã vượt qua hắn phạm chủ căn bản là không có cách làm chủ tên h thiê tu vi cao nhất nội thị nói như vậy độc cô trí trầm ngầm dưới nhẹ gật đầu nói nghĩ đến nơi này độc cô trí liền một trận kinh hãi trước đó đối ngô sở h u y ề n cái chủng loại kia g ụ c vọng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi độc cô trí giờ phút này khôi phục bình thường cái chủng loại kia ung dung cùng bình tĩnh thật giống như trước đó cái chủng loại kia chân thực biểu lộ bộc lộ tựa như là một người khác còn hướng lấy ngô tuấn hùng thi lễ biểu đạt ra áy náy nô g tuấn hùng ngay cả không dám sưng vội vàng đắp lễ nô g ra cung phụng cùng ngô sở h u y ề n cũng đứng dậy hoàn lễ không dám tiếp nhận độc cô trí lễ nghi nô ra bởi vì một phân hứa hẹn thủ hộ hơn ngàn năm chuyện này độc cô trí cũng biết hơn nữa còn cố ý nhìn qua ngô ra kia bản cũng không có phát hiện cái gì không ổn hiện tại đã đại thiên thế giới cường giả không biết sao đi tới thái hư cảnh còn hướng về phía mà đến vậy liền không bình thường chẳng lẽ tam giới thật muốn ra cái đại sự gì sao nghĩ đến nơi này độc cô trí trong lòng không chừng rất nhanh liền dẫn một ban trong cung đình hầu cáo tử nô tuấn hùng dẫn nô ra mọi người ân cần đưa tiện thái t ử điện hạ một đ o à n người sau đó phân phó từ ngày hôm nay nô gia tộc người từ trên xuống dưới không có đặc thù sự tình không được tự mình ra ngoài nô sở huyên đi võ giả học đường cũng bị cấm chỉ nói là để tránh lọt vào một chút làm loạn thế lực â m thầm dình mò t đây n m là hắn tại đ cùng lưu ngộng ở giữa đặc hữu tinh thần phương thức cầu thông chỉ có lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm đối phương lấy song phương một sợi hồn phách dung nhập đối phương thể nội mới có thể có hạn ngưng luyện gia dạng này tinh thần truyền âm phủ loại thủ đoạn này có thể không nhìn rất nhiều cấm chế cùng phong cấm thuật không chế chỉ cần khoảng cách của hai người không cao hơn trăm g i ả m liền có thể thông suốt câu thông bất quá loại này tinh thần truyền âm phù trong thời gian ngắn sử dụng quá nhiều lời nói sẽ đối t h ầ n hồn có ảnh hưởng cho nên dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không áp dụng loại phương pháp này câu thông chỉ có một ít khẩn cấp thời khác một bên khác nam cung gia thiếu chủ viện lạc bên trong đang tu luyện lưu ngộng đống nhiên có cảm ứng bên người không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe một đạo thanh sắc gần như trong suốt truyền âm phù hiện ra lưu tô cùng ngộng tịch trần hồn phách lẫn nhau câu thông nói sau đó dội ra một cái tay đem đạo này chuyển âm phụ luyện hóa hết đem trần mãn thần lưu cho nàng tin tức hoàn chỉnh ngay xong lưu nộng g thở dài sau đó bắt đầu đơn giản sửa sang lại hành lý sau đó nàng lại nghĩ tới những ngày qua đến cùng nam cung thiếu chủ tình cảm không sai nếu như đi không từ giã tựa hồ không tốt lắm liền tự viết một phong thư cố ý lưu cho nàng trần mãn thần lúc này cũng tại chỉnh lý hành lý của mình vừa nghĩ tâm sự lúc này cảm ứ n g được có người tới gần gian phòng của mình lập tức tỉnh táo lại thúy nhi cao hứng bừng bừng cầm gọ song tuyết trắng quả lê đi đến Lại l gian nhìn thấy Trần Mãn thần gian phòng thấy ú chương này đã c ỉ n h phải sạch hiểu lý lập sẽ, tức rõ h n ngào mà hỏi thăm. Tại Gia, thúy nhi từ nhỏ đến lớn, chỉ ba trăm sáu mươi hai quải niệm người trần mãn thần thấy thúy nhi khóc đến thương tâm trên tay bưng một đĩa quả lê đều bông ra rơi xuống gấp vội vươn tay ra tiếp được một lần nữa bưng đến trước mặt nàng trần mãn thần đối cái này mặc dù dáng dấp không xinh đẹp nhưng rất tiểu cô nương khả á i có chút thích nhất là tại hắn nhớ tới mình tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong nữ nhi trần yên nhiên thời điểm thúy nhi cố gắng ngừng lại tiếng khóc rùi rùi con mắt nói trần mãn thần sau đó nghĩ nghĩ cảm thấy thực tế có chút đau lòng tiểu cô nương này không biết tại mình đi về sau nếu như nàng bởi vì biến quá mức cương liệt bị thiệt lớn lời nói mình cũng là không đành lòng nhưng thấy trần mãn thần từ trong ngực lấy ra một con túi càng khôn đưa cho thúy nhi thúy nhi không hiểu nhìn xem trần mãn thần trần mãn thần cười nói thúy nhi rất là không tự tin nói muốn đem túi càn k h ô n còn cho trần mãn thần nói đến đây thời điểm trần mãn thần sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc thúy nhi mặc dù trì đột nhưng cũng không ngu ngốc lúc này sớm đã minh bạch trần mãn thần là muốn chuyển thụ nàng bản lĩnh mà lại nghe khẩu khí là không thuộc về thái hư cảnh võ đạo một loại pháp môn thúy nhi đối trần mãn thần lễ bái làm được là bái sư lễ nghi trần mãn thần cũng không có cự tuyệt thúy nhi liền coi như là hắn tại thái hư cảnh lưu lại một hạt giống đ có lẽ tương lai sẽ xảy ra cọm mầm tại thái hư cảnh khai sáng ra môn phái tu tiên của mình trần mãn thần cũng là không đành lòng thúy nhi nếu như lập tức bại lộ mình tu tiên giả thân phận đến lúc đó bị những cái kia võ đạo cường giả cho bắt vậy liền p h i ế n phức truyền cho nàng những p h á p m ô n này cũng là nghĩ nàng tương lai có thể cải biến vận mệnh của mình huống hồ trần mãn thần cũng có một ý tưởng nếu như tương lai thái hư cảnh có thể tiên võ song tu kia không chỉ có thể hoàn toàn thay đổi thái hư cảnh tuổi thọ của con người càng là đủ để cho thái hư cảnh trở thành một cố lực lượng càng thêm cường đại thái hư cảnh con dân thường thường tiên phú xuất sắc hơn mà lại có thần ma luyện thể đặc thù phát n ô n một khi xuyên qua đến thế giới khác liền sẽ thực lực đại chướng c ò như n thần ma t h i thế dưới mắt hắn mang theo một bang tiên giới đồng đạo dấu ở thái hư cảnh nội nếu như bị thần giới phát hiện hành tung tất nhiên sẽ đến đến thái hư cảnh hương sư vẫn tội đến lúc đó nếu như hắn có thể nắm giữ thái hư cảnh lại tăng lên cực lớn thái hư cảnh những cường giả này thực lực như vậy tấn công thần giới chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thần giới trần mãn thần không biết là cái d ạ n gì g nhưng là chỉ sợ đã từng giao thủ qua những cái k i a thần tộc dũng sĩ hai cánh bốn cánh cường giả đều chỉ là rất nhỏ một bộ phân chân chính lợi hại cường giả sợ rằng sẽ viễn siêu ra hắn hiện tượng chỉ có khi hắn thu hoạch được thiên đế c ự đình l trần mãn thần cuối cùng đứng dậy sơ sơ thúy nhi đầu có chút không bỏ thúy nhi lập tức ôm lấy trần mãn thần neo nước nở lên mặc dù nàng vừa rồi nói đến rất dũng cảm nhưng là chân chính nghĩ đến mình lại muốn từ đây một người lưu tại ngô gia liền cảm giác trận trận thất lạc màn đêm buông xuống trần mãn thần lặng yên rời đi ngô gia thẳng đến mấy ngày sau mới bị phát hiện trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ ngô đều cảm thấy bất an sau đó ngô tuấn hùng càng là trực tiếp nghiêm khắc khiến trên giới bị miệng không cho phép lộ ra một chút ý rất nhanh ngô gia biết được nam cung gia cũng có một gã hộ vệ biến mất lập tức càng thêm xác nhận trong lòng phỏng đoán ngô tuấn hùng cùng nam cung giận cùng hai nhà cung v ụ n g tại trải qua mấy ngày mật đàm về sau thống nhất đường kính phát t h i ệ tuyệt đối không tiết lộ trần mãn thần cùng lưu mộng hai người sự tình mấy ngày sau vào một buổi chiều ngô sở lan nô sở huyên cùng nô sở đ ỉ n h ba tỷ bội có chút tịch mịch ngồi tại hậu viện hồ trung ương trong đình giữa hồ ngắm nhìn phương xa thương k h u n g nô sở lan nhớ tới lần đầu nhìn thấy trần mãn thần trắng cảnh cảm thấy mình có chút b u ồ n c ư ờ i vậy mà trông mặt mà b ắ t hình rong xem ra trên đời này có ít người mặc dù bề ngoài không dương lại thâm tàng bất lậu mình hay là quá nông cạn nô sở huyên không nói gì thêm chẳng qua là cảm thấy tâm lý có chút khó chịu nghĩ từ bản thân cùng trần mãn thần cạnh đấu trắng cảnh đối phương lúc ấy biểu hiện khoa trương như vậy mình cứ lại chính là không có phát hiện thực tế là quá sơ ý chủ quan nô sở huyên tức giận đến bộ ngực đầy đ ặ n không ngừng trên dưới chập trùng khó mà bình tĩnh tương phản nô sở đình là ba tỷ bội ở trong buồn bực nhất một người cũng là thương tâm nhất một cái khi trần mãn thần uy c h ấ n toàn trường thời điểm nô sở đình hoa si cảm thấy đó chính là nhân vật g â y gớm lại không nghĩ rằng trong nháy mắt đối phương đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nô sở đình thương tâm nói nô sở lan cùng nô sở huyên nghe được thẳng l ắ p đầu cảm giác phải bội mội của mình xác thực quá ngây thơ nam cung ra nam cung thiếu chủ nam cung dung lúc này trên tay lại nắm bắt lá thư này cẩn thận nhìn một lần hai mắt nhịn không được có chút đỏ、lên. nam cung dung ít có thổ lộ tâm tình người lưu ngộng trải qua mấy ngày nay một mực làm bạn bên người nàng như là hai loại loại hình khác nhau đại tỷ tỷ chiếu cố nàng có khi lưu ngộng tỷ tỷ hoặc bắt đ á n g yêu thường thường có thể đem nàng cho cười có đôi khi lưu ngộng tỷ tỷ lại mười điểm tỉnh táo thông minh kiểu gì cũng sẽ cho nàng nhất tốt mọi người đề nghị dần dần nam cung dung đã không thể rời đi lưu ngộng lại không nghĩ rằng lưu ngộng lưu cho nàng một phong thư liền đi nói là ngày sau hữu duyên gặp lại thế nhưng là trên đời này người và sự việc lấy ở đâu nhiều như vậy duyên phân bỏ lỡ liền cũng không còn thấy cái này mới là chân thực sinh hoạt rời xa ninh viễn huyện thành ở ngoài ngàn dặm tòa nào đó châu quận thành lớn nơi đây đã không phải là xa vân quốc địa giới là một cái gọi tấn quốc bên trong các quốc gia diệu tiên tử cùng lưu nậu ngồi tại duy nhất xe ngựa bên trong xe ngựa bất danh quý nhưng vô cùng thoải mái bên trong bố trí rất tinh xảo phi thường thích hợp đường dài đi xa trần mãn thần t h ì cưới một con tuấn mã đi theo xe ngựa tả hữu x a phu hay là diệu tiên tử lão nhân ra kia bốn người một đường phong trần mệt mọi đi đường cuối cùng là cách xa vân quốc xa xa võ thánh cường giả thực tế có chút khủng bố Trần Mãn Thần Mãn c ù n Mộng g Lưu đều k h ô n g cùng người g muốn như hiện liền tại vậy ba trăm sáu mươi ba phá trận cái này bên trong là tấn quốc vương đô tấn dương thành đồ vật năm mươi lý trưởng nam b ắ c hơn bốn mươi bên trong nhân khẩu có mấy chục vạn giao thông tiện lợi bốn phương thông suốt thương mẫu tụ tập hết sức phôn hoa so với ninh viễn huyện thành thực tế mạnh quá nhiều trần mãn thần mang theo lưu ngộng cùng phùng tiêu tiêu hai nữ tiến vào thành sau liền tuyển một đường bên cạnh trà lâu nghỉ ngơi sa phu vương bá phụ trách đi tìm một chỗ đặt chân t r i địa đến lúc đó lại đến tụ hợp lưu ngộng cùng phùng tiêu tiêu hai nữ đều là nhân gian tuyệt sắc trà lâu bên trong lập tức có không ít người đem ánh mắt đặt ở trần mãn thần một đoàn người trên thân thấy trần mãn thần dung mạo phổ thông cũng không cái gì xuất chúng địa phương lập tức liền có chút tức giận hận không thể thay thế trần mãn thần vị trí trần mãn thần muốn một gian nhát h ấ t đi tại trên cầu thang nói đùa đ u i hai nữ nói lưu n g ộ n cười cười trả lời phùng tiêu tiêu thì có chút đỏ mặt. không biết suy nghĩ cái gì chỉ là cũng không có phản bác trần mãn thần ý kiến nàng vào nam ra bắc tự nhiên biết mình dung mạo lực sát thương bởi vậy bình thường chu du liệt quốc dạy học tìm kiếm di tích cổ đều là không tiến vào thành lớn phùng tiêu tiêu nhìn xem trần mãn thần cùng lưu mộng hai người thân mật trò chuyện phương thức lập tức trong lòng có chút ao ước tiến vào nhã thất về sau trần mãn thần trước đem ba người chén trà bỏng một lần nhặt một điểm lá trà dùng phượng hoàng tam điểm đầu phương thức bắt đầu pha đầu nói nước trà nhỏ giọt cho khô về sau lại rót vào chưa sôi trào nước lúc này mới cho ba người châm trà ba lần về sau liền không còn uống trần mãn thần nhìn xem phùng tiêu tiêu nói lưu ngộng nghe lời này cũng là toát ra vẻ mặt tân c ẩ n phùng tiêu tiêu lấy ra một phân thể c h e thư quyển chỉ vào trong đó một mảnh nói trần mãn thần tò mò hỏi phùng tiêu tiêu tự tin cười cười nói lưu ngộng cao hứng hỏi vẻ mặt và ngữ khí l ạ i h ó a thành lưu tô dáng vẻ phùng tiêu tiêu nhẹ gật đầu cũng hơi xúc động mà nhìn xem lưu ngộng mấy ngày này xuống tới nàng cũng trên cơ bản hiểu được đó chính là lưu ngộng tựa hồ có hai loại tính cách đồng thời sẽ không ngừng h o á đổi lúc mới bắt đầu còn phi thường không thích ứng hiện tại còn tốt một chút đây đều là trần mãn thần nói cho nàng nói là thê tử của mình sinh qua một cơn bệnh nặng lúc này mới có hai loại tính cách trần mãn thần lập tức trong lòng yên ổn rất nhiều đi tới thái hư cảnh gần một năm cựu đỉnh tung tích nhưng vẫn không có rơi thật là có chút vội vàng may mắn đi tới xa vân quốc về sau gặp vị này u y ê n bác diệu tiên tử không nghĩ tới lập tức liền có cổ tộc tin tức theo phùng tiêu tiêu nói t i ê u phiến bây giờ bất mãn t r ư ơ n g khí cùng độc thú đầm lầy c h i địa là một cái cùng loại trần mãn thần nói tới kết giới hẳn là cổ tộc tại ẩn thế trước bày cần dựa theo thái hư cảnh một chút cách làm chuẩn bị tốt tương ứng vật liệu mới có thể mở ra chân chính cửa vào sau đó ba ngày ba người liền ở trong thành chia ra hành động mua cần thiết vật liệu dạng này lập tức mua sắm đồ vật sẽ không quá nhiều không hẳn sẽ gây nên mọi người chú ý tấn dương thành không hổ là thương m ậ u tụ tập chi địa vật liệu cung ứng mười điểm đầy đủ sung túc sau ba ngày lưu mẫu cùng trần mãn thần liền đem mua tốt vật liệu đều giao cho phùng tiêu tiêu dùng một con túi c ả n khôn sắp xếp gọn phùng tiêu tiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy túi càn khôn cảm thấy so thái hư cảnh một loại khác phổ biến không gian trang bị tốt hơn nhiều mà lại trần mãn thần cho nàng túi càn k h ô n thuộc về thực phẩm không gian mười điểm rộng rãi đủ để bù đắp được số cái gian phòng lớn tiểu lần này trần mãn thần cùng lưu ngộng vì không phức tạp không có ngồi ngồi xe ngựa mà là lợi dụng đem phùng tiêu tiêu cho cải tạo một phen để nàng biến thành một cái nhìn qua là tuổi già sức yếu lao bà bà sau đó trần mãn thần hóa thành một cái khôi ngô anh n ô n g dân lưu ngộng thì hóa thành một tên phổ thông phụ nhân ba người ra v ẻ toàn ra trước ra khỏi cửa thành ra khỏi cửa thành sau đó không lâu trần mãn thần cùng lưu n g ộ n liền thừa dịp những người khác không chú ý lập tức hóa thành hai đạo cầu rồng bao lấy phùng tiêu tiêu hướng phía đầm lấy chi địa bay đi phúng tiêu tiêu còn là lần đầu tiên ngự không phi hành lấy nàng võ sư tu vi là không cách nào làm được ngũ phẩm đại võ sư trở xuống cũng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành cao độ cũng có hạn cho nên loại này phi hành cảm giác để nàng mười điểm mới lạ cùng hưng phấn trần mãn thần cùng lưu ngộng tốc độ rất nhanh bất quá trong phiến khắc liền đã đi tới kia phiến đầm lấy trước mặt nhưng thấy trước mắt một mảnh đồng hậu dày đặc màu hồng phân t r ư ớ n g khí bao phủ bên trong thỉnh thoảng lóe ra các loại kỳ quái đen thuốc nghe nói những cái kia kỳ thật không phải đen t h u c mà là độc thú hai mắt phát ra con mang hiện thân ra ba người phúng tiêu tiêu tu vi quá thấp bất quá hơi hút vài hơi cái này trương khí lập tức liền một trận choáng đầu bấm nôn trần mãn thần lập tức một đạo thanh mục linh nguyên đánh vào phùng tiêu tiêu thể nội n g á y mắt để nàng đánh tan tất cả khó chịu mà lại không còn e ngại trước mắt trương khí trong lòng đối trần mãn thần thần ngự kỳ càng thêm sùng bái dựa theo phùng tiêu tiêu phân phó trần mãn thần cùng lưu nộp n h a u n h a u đem trong túi c ả n khôn vật liệu cất đặt đến tương ứng vị trí căn cứ phùng tiêu tiêu miêu tả trước mắt trướng khí kết giới nhất định phải tại các cái phương vị cất kỹ tương ứng vật liệu sau đó đọc phá trận chi văn sinh ra dương hỏa lợi dụng dương hỏa uy vật liệu cất đặt hoàn tất về sau đã qua một canh giờ phùng tiêu tiêu ra hiệu hai người tạm thời lui qua một bên sau đó liền từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một quyển sách tiêu quyển thẻ tre nhìn qua rất là cũ kỹ thậm chí thẻ tre mặt ngoài đều có chút bong ra từ n g mảng bất qua phía trên ẩ n chứa một loại nào đó khí tức để trần mãn thần cùng lưu nộng đều cảm thấy hơi kinh ngạc khi phùng tiêu tiêu lấy một loại thượng cầu ngôn ngữ đọc trong tay thư quyển thời điểm chuyện kỳ dị phát sinh phảng phất từ chín ngày mà đến có một cố lực lượng thần bí rơi xuống tản mát ra trùng trùng điệp điệp nóng rực khí tức cùng một thời gian, lúc trước cất đặt tài liệu tốt địa phương theo phùng tiêu tiêu đọc ngón tay các loại động tác lập tức buộc phát ra linh quăng ra một cỗ xinh đẹp ngọn lửa thoát ra rất nhanh trở nên cháy lừng n ự c chương ba trăm sáu mươi b ố cổ tộc cấm địa h ỏ a diễm nối thành một mảnh cuối cùng hóa thành dài mười t r ư ợ n g hình dạng giờ phút này phùng tiêu tiêu thân thể có chút suy yếu trên c h á n mồ hôi một mảnh xem ra thi triển loại này phá trận thủ đoạn đối nàng trước mắt mà nói hay là quá mức phí s ứ c lúc này một đạo lam sắc q u a n g mang đạn đến phùng tiêu tiêu trước mặt lơ lửng bất động cái này là một cái đang dược chính là trần mãn thần đưa lên phùng tiêu tiêu nhẹ gật đầu nếu như không nuốt vào viên đan dược này nàng chỉ sợ mình trước mắt tất cả chân nguyên khó mà khu động cái này mai phá trận chi tiễn há miệng hút vào lập tức một đạo lam quang sinh ra hóa thành từng vòng từng vòng khí lãng đem phùng tiêu tiêu cả người vây nháy mắt để nàng chân nguyên bổ đầy đồng thời từ đầu đến cuối để nàng bảo trì tại trạng thái tốt nhất phùng tiêu tiêu chân nguyên ra hết lập tức cái này mai giải mười trượng hỏa tiên chung quanh sinh làm ra một bộ to lớn trường cung vừa lúc phối hợp cái này mai mũi tên chiều dài phùng tiêu tiêu vận khí kéo động tinh thần dây cung cách mũi tên lửa lập tức bị trồng lên b ắ theo đ ầ nàng một tiếng khép đê lập tức trần mãn thần cùng lưu n g ộ n g chỉ cảm thấy một đạo khí lãng phất qua khuôn mặt sau đó một trận bén nhọn khiếu âm chuyển hiện ra cái k i a đạo dương hỏa cô động mà thành mũi tên bị phủng tiêu tiêu rốt cục thả thả ra mũi tên buộc phát ra khí thế k i n h người lập tức bắn vào trướng khí trong làn khói độc phía trước không biết có bao nhiêu độc thú bị đạo này mũi tên cho xuyên thấu giết chết lập tức triệt để chọc giận bên trong thành ngàn hơn vạn độc thú những này độc thú thực lực không một nhưng là càng là đầm lầy chỗ sâu càng là cường hãn thậm chí có lớn cấp bậc võ sư độc thú phảng phất bị xé nước tại cách mũi tên lửa uy lực dưới t r ư n g khí xương độc trực tiếp bị xương độc bị xương độc trực tiếp bị xương lập tức thần sắc vui mừng bao lấy dược lực quá khứ phùng tiêu tiêu hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào đầm lầy bên trong trong đầm lầy giờ phút này giống như là đốt lên nồi hơi không ngừng có các loại to lớn độc thú nhảy ra ba người phi hành trên đường đột nhiên một đạo dài mấy chục thước màu đen dao l o n g phóng lên tận trời há miệng liền hướng lấy bọn hắn phun ra một đạo độc vụ đen nhánh một đạo lục sắt tràn ngập sinh cơ hộ thể lồng khí sinh ra đem ba người hộ ở bên trong cái kia độc vụ một tới gần nơi này lồng khí lập tức gặp khắc tinh cấp tốc bị tỉnh hóa rơi trần mãn thần liền theo dựa vào chính mình cường đại dược thần chi thể nhìn chằm chằm các loại độc thú độc tính công kích hướng bên trong bắn gọn phung tiêu tiêu còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy như thế số lượng đông đảo độc thú bọn chúng mỗi một cái lúc này đều giống như điên cuồng công kích trần mãn thần ba người có mấy cái độc thú thấy độc tính công kích không có hiệu quả lập tức muốn bằng vào thân thể cao lớn đánh tới lưu m ộ n g một tiếng yêu kiểu trực tiếp trong tay ngưng luyện ra một mảnh kiếm quang trực tiếp văng ra ngoài kiếm quang hóa thân trang huyết lập tức đem kia mấy đầu độc thú cho chặn ngang c h ặ nước hóa thành hai đoạn lập tức rơi đến phía cái khác độc thú trong lúc nhất thời vậy mà từ bỏ truy kích trần mãn thần ba người nhao nhao bắt đầu thôn phệ lên đồng loại thân thể mười điểm buồn nôn lưu ngọc nhìn thoáng qua sau lưng phát hiện nguyên lai xa rời mũi tên lửa vỡ ra xương độc dần dần khôi phục trần mãn thần nhẹ gật đầu bắt đầu gia tăng tốc độ bắn v ọ t chỉ thấy toàn thân hắn sinh xuất ra đạo đạo lôi đ ỉ n h b ộ c phát ra uy lực trực tiếp đem đến gần độc thú cho chém thành mảnh vỡ cái khác độc thú nhìn thấy hung mánh như vậy uy lực lập tức lui lại ra hét dài một tiếng trần mãn thần dưới chân giấm một cái hai tay kẹp lấy hai nữ v à n g e o hướng phía trước đặt đi một tia chấp khí lãng sinh ra ngạnh s i n h s i n h đem sau lưng mấy trăm con độc thú cho c h ấ n vỡ ba người bọn họ thì như là một đạo lôi quang nháy mắt biến mất một k h ắ c đồng hồ về sau đầm lầy hình rốt cục biến mất trước mắt là một mảnh cổ lao tang thương đất vàng đại địa ba người rơi dưới trừ lưu ngộng nó hơn hai người thần sắc đều không tốt lắm phùng tiêu tiêu lúc này lại lấy được một viên thuốc dùng để bổ sung hồi phục trần mãn thần thì trực tiếp thi triển dược thần, thần, thần thông ầ n t h vì chính mình hao tồn pháp lực cùng tinh lực tiến hành bổ sung rất nhanh ba người lại lần nữa đứng lên nhìn qua nơi xa hoàng thổ địa bên trên một tòa cự đại gò núi cửa vào phùng tiêu tiêu nói trần mãn thần không hiểu hỏi phùng tiêu tiêu nhẹ gật đầu nói trần mãn thần cùng lưu ngộng đều thận trọng gật gật đầu có lẽ đối với thái hư cảnh người mà nói đối phó loại này linh thể muốn phiền phức được nhiều nhưng là đối bọn hắn những n à y đại thiên thế giới người tu chân đến nói linh thể cũng không tính là gì ba người hướng phía trước đi đến rất nhanh liền tới đến cửa vào sân cốc vừa muốn đi vào mặt đất liền một trận ẩm ẩm tiếng vang phát ra sau đó một đạo cự đại bia đá phá vỡ mặt đất một mực đi lên khối cùng hóa thành cao mười m dáng vẻ bia đá phát ra giàn mua mà thanh â m uy nghiêm trần mãn thần mở miệng nói ra bia đá lập tức tức giận phát ra tiếng giống sau đó chỉ thấy bia đá lóe lên lập tức một mảnh mê vụ thổi qua sau đó tại trần mãn thần ba người trước mặt xuất hiện hùng vĩ thiên quân v ạ n mã những n à y quân đội nhìn qua vô so tinh nhuệ hẳn là thủ hộ cổ tộc cấm địa vệ sĩ giờ phút này đối mặt trần mãn thần ba người s ầ m l ớ n lập tức bị kích phát ra bia đá phát ra mệnh lệnh l ậ p tức thiên quân vạn mã phát ra như núi như biển gầm thét phóng n g a cùng chạy tới trần mãn thần đang muốn động thủ lưu n g ộ tiến lên nói trần mãn thần rất là yên lòng giao cho lưu ngộng một bên phùng tiêu tiêu thấy hai người bình tĩnh dáng vẻ tâm lý lại có chút hoài nghi chỉ thấy lưu ngộng lấy ra một hạt hạt trâu lập tức sinh ra muôn vàn giọt nước sau đó lưu ngộng lại phảng phất biến thành người khác khẽ vươn tay n ắ m lấy trước đó những cái k i a giọt nước nháy mắt k ế t băng hóa thành từng đạo băng tiễn chỉ thấy lưu ngộng một phất ống tay h á o lập tức vạn tên cùng b ắ n siêu siêu siêu ra ngoài từng đạo băng tiễn bắn bên trong từng cái kỵ binh đưa chúng nó thân thể cho đánh bay ra ngoài sau đó đông lại bọn chúng cuối cùng nổ bể ra trong lúc nhất thời đẩy trời băng tiễn tiếng nổ tung không、ngừng. Úy vi trắng quang. bất quá trong phiến khắc bia đá triệu hoán đi ra thiên quân vạn mã liền bị đều đông kết nổ tung còn lại thật dày một chỗ vụn băng tử bia đá phát ra tiếng báo đ ộ n g vang không ngừng truyền lên sơn cốc bên trong trần mãn thần phun ra ra một đạo k i ế m quang đem bia đá cho chém vỡ thanh âm kia lập tức im bặt mà dừng phản phất một trận x ư ơ n g mù từ trong sơn cốc bay ra nháy mắt xuất hiện đen trắng hai trùng linh thể khoảng chừng hơn nghìn người dáng vẻ đây chính là âm tộc cùng linh tộc đi trần mãn thần lưu n ộ cùng phùng tiêu tiêu nhìn trước mắt hai đại cổ tộc đối phương cũng đang nhìn bọn hắn chương ba trăm sáu mươi lăm bất tử thân âm tộc c ò n đen linh tộc c ò n bạch ý chỉ sinh tử trần mãn thần lưu n ộ n g cùng d i ệ u tiên tử ba người nhìn thấy âm tộc cùng linh tộc đều có chút y ế u kỳ những người này xác thực không giống nhân tộc toàn thân trên dưới giống như chỉ là một loại trạng thái khí tồn tại những bộ tộc này người đều đối trần mãn thần bọn người mười điểm bài xích thanh âm lạnh như băng trần mãn thần tiến lên một bước nói màu trắng trong trận doanh một tên thân hình muốn so cái k h á c linh tộc nhân cao lớn hơn nhiều thân ảnh đi ra thanh âm của hắn lộ ra giả mua một chút hẳn là thủ lãnh của những người này màu đen trong trận d o n h đồng dạng lại có một người đi ra nói trần mãn thần do dự một chút lắc đầu hắn chỉ là tại thiên đế c h i sơn bên trong ngốc một đoạn thời gian mặc dù đạt được rất nhiều chỗ tốt cũng không có cái gì cái gọi là tín v ậ t nhưng là hắn cùng thiên đế thần hồn từng có giao lưu mà lại cũng biết hắn hiện tại vị ở nơi nào chỉ là những lời này nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng a theo hai tộc thủ lĩnh lên tiếng lập tức âm tộc cùng linh tộc hảo thủ nhau nhau xuất thủ bọn hắn từng cái tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đem trần mãn thần bọn người vây vào giữa trần mãn thần hơi thần thức quét qua những cổ tộc này người thực lực đều phản hồi về đến bất quá hắn vẫn là để lưu mộng chiếu cố tốt rượu tiên tử mình thì rút ra bá t h i ê n kiếm hộ thân lôi đỉnh bắn ra bùn phía từng đạo linh thể hoặc là gia quyền hoặc là xuất trưởng hoặc là thi triển pháp thuật hoặc là thi triển chú thuật cũng không có bất kỳ cái gì binh khí hoặc pháp khí trần mãn thần thi triển ra lập tức vô số kiếm khí hóa thành gào thét từng đầu tiểu long đem những cái kia linh thể chặn lại mặc dù trong đó hơn ngàn đạo kiếm khí bị bọn hắn cho phá hủy nhưng là càng nhiều kiếm khí thì vây quanh bọn hắn mấy đạo kiếm khí khẽ quấn liền tùy tiện đem một đạo cổ tộc người cho xoát một tiếng tản mát mở cổ tộc người lúc này lại xuất hiện biến hóa vậy mà lại hợp lại cùng nhau những người khác cũng là như thế trong lúc nhất thời mặc dù kiếm khí xoắn nát hơn phân nửa cổ tộc người nhưng không có giết chết một cái mà những cái kia cổ tộc người cấp tốc đem những cái kia hình dòng kiếm khí cho tiêu hao hết trần mãn thần thỉnh p h ẳ n g bước ra thoáng hiện tại từng đạo cổ tộc người bên người xuất kiếm công kích quả nhiên như ước nguyện của h ắ n thân kiếm đâm rách cái kia đạo thân hình về sau cấp tốc lấp đầy tựa như là bất tử thân trần mãn thần lập tức nhìn ra mánh khoe sắc mặt hơi biến đổi lúc này một bên khác lưu m ộ n g trực tiếp lấy một kiện cường đại thủy hệ phòng ngự pháp bảo bảo vệ rượu tiên tử về sau mình thì khi thì tay nâng lấy phong thủy hai hệ pháp thuật công kích hai đại cổ tộc khi thì lại gọi ra tường đạo thúc hồn đoạt mệnh t i ế n q u a n bắn thủng tường đạo thẳng tắp bên trên địch nhân bất quá mặc cho trần mãn thần cùng lưu m ộ n g như thế nào đánh giết những n à y linh thể từ đầu đến cuối bất tử không ngừng nào lên tiếp cận hơn nghìn người vây công nếu như không phải trần mãn thần cùng lưu m ộ n g pháp lực hùng hậu chỉ sợ sớm đã lặp ạ i hai người dựa lưng vào nhau đều có chút thở hồn hện nhìn qua như thủy triều vây công tới cổ tộc người đều đang suy tư đối sách lưu nộng g một bên thi triển pháp thuật đánh lui những cái kia đến gần cổ tộc người vừa nói trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời lưu nộng g có chút mê mang trần mãn thần vừa rồi một đoạn thời gian thông qua không ngừng quan sát cũng là rốt cục cho ra cái kết luận này những cổ tộc này người thông qua điều khiển thời gian chính xác tính toán mỗi người điểm phục sinh từ đó phối hợp ra s i n h s i n h bất diệt cảnh tượng bất quá chỉ cần có thể biết được trần tướng liền có cơ hội bài trừ lưu nộng g nhẹ gật đầu lấy ra một hạt đan dược ăn vào lập tức trạng thái như lúc ban đầu trần mãn thần trực tiếp phân ra một thân ảnh tiểu mãn hộ tống lưu n ộ tác chiến ba thiên kiếm cũng cho tiểu mãn hắn tóc dài bay múa hai mắt như điện trong miệng không ngừng ngầm tụng lên chú văn t h ầ n n i ệ m triển khai nháy mắt ở chung quanh bố trí một đạo khổng lồ pháp trận pháp trận phạm vi bao phủ vài trăm mét p h ạ m vi đủ để đem những cổ tộc này người cho bao phủ ở bên trong sau đó chính hắn thi triển d ư ợ c thần thần thông cấp tốc hồi phục tự thân trạng thái sau đó thì triển khai dưới chân giấm một cái trực tiếp hóa thành một tia chớp quanh một tiếng lướp về phía kia hai tên cổ tộc trưởng lão nói xong âm tộc trưởng lão một bước tiến lên trước sau một khắc liền xuất hiện tại trần mãn thần trước mặt vươn tay cánh tay ngưng tụ thành trào một chảo móc ra không khí trực tiếp bị một chảo này cho vỗ nát trần mãn thần thân hình lại lắc n h o á n một cái nháy mắt cùng lôi đình hợp làm một thể hiện lên tên này bóng đen láo giả tên kia bóng đen láo giả kinh hô một tiếng vội vàng trở lại đuổi theo nhưng vẫn là c h ậ một m bước sau cùng tên kia bóng trắng lao giả rốt cục lộ ra chân dung đến kia là một chương nhìn qua như là tảng đá điêu khắc gương mặt mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trần mãn thần buôn tập đến thân ảnh hét dài một tiếng thân hình nổ tung hóa thành một đoàn xương trắng xương trắng trống g i n g b ộ c phát ra mấy trăm đạo con mang hướng phía trần mãn thần, tới. Trần mãn thần không thay đổi phương hướng. Trực tiếp bóng qua, t đen láo giả chạy đến nhìn thấy linh tộc trưởng lao thủ thường lập tức giận dữ chính là đấm ra một quyền bóng đen láo giả một quyền này thi triển vậy mà là thiên đế cựu đỉnh quyền trần mãn thần xương sở lập tức khỏe miệng cười mịm đồng dạng đấm ra một quyền hai đạo quyền mang buộc phát ra hào quan g sáng chói đồng thời nguyên lực ngưng kết hai đạo cự đỉnh một tiếng đụng vào nhau buộc phát ra kinh người khí lãng đen trắng hai loại kỳ quan g xuất hiện mang theo tử vong diện thế khí tước đồng thời âm thanh c h ấ n khắp nơi chương ba trăm sáu mươi sáu sinh tử đ ỉ n h lưu nộng g cùng tiểu mãn hai người phối hợp đại trận không ngừng đem trước mắt vây công cổ tộc người cho dạo sát mà lại thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn dần dần bọn hắn ngạc nhiên phát hiện cổ tộc người rốt cục không còn là bất tử thân mà là bắt đầu xuất hiện tử vong theo thời gian xói mòn cổ tộc người tử vong nhân số bắt đầu tăng nhiều đã có hơn trăm người đổ xuống cảm giác được không thích hợp cổ tộc người đều có chút bất an nhao nhao nhìn về phía trưởng lão của bọn họ lập tức nhìn thấy linh tộc trưởng lão bị trần mãn thần bị đả thương một màn kia lập tức gầm thét lên lưu n g ọ n g chân đạp hư không tạo hóa thần châu rời tay bay ra lập tức điên cuồng xoay tròn thời gian dần qua thiên địa biến s á c chống giống một cơn lốc xuất hiện sau đó đẩy trời nước mưa rơi xuống hóa thành đạo đạo lợi kiếm không ngừng bắn về phía cổ tộc người tiểu mãn thì là hóa thành một vòng lưu quang sông vào đám người thi triển bá kiếm kiếm pháp ba đạo kiếm khí ngang qua một mảnh cổ tộc người tại không có trưởng lao đối thời gian điều khiển dưới những người này liều mạng chống cự cũng vẫn trả giá giá cả to lớn mà lúc này lại là một trận đất rung núi chuyển kịch liệt lay động chuyển đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại nhìn thấy khó quên một màn vòng phòng hộ bên trong rượu tiên tử thì càng là tâm thần mê say khi hai con nguyên lực cự định phảng phất đại biểu cho sinh tử cùng thời gian va chạm một khắc này phảng phất thời không đều muốn trốn vùi hai đạo tang thương thanh â m từ trong cốc truyền ra nghe được thanh â m này cổ tộc người đều yên tĩnh trở lại trần mãn thần thấy thế cũng không gặp qua phân kích thích đối phương thu pháp trận cùng tiểu mãn lưu ngộng cũng đánh tan phong thủy pháp thuật đi tới trần mãn thần bên người lúc này âm tộc cùng linh tộc hai đại trưởng lão đều sắc mặt x á m trắng thương thế có chút nặng nề cái khác cổ tộc người bỏ mình gần ba thành thụ thương thì chiếm còn lại một nửa nhân số hai vị trưởng lão dẫn đầu quỳ xuống cái khác âm linh hai tộc tộc nhân n h a u n h a u quỳ gối phía sau của bọn hắn đạo này lao giả thanh âm lộ ra rất là phẫn nộ nhưng cũng có chút không thể làm gì nếu như trần mãn thần không có thi triển ra như vậy bọn hắn có lẽ sẽ cùng nhau xuất thủ bằng vào hai người võ thành thực、lực. trần mãn thần chỉ sợ tính mệnh khó đảm、bảo. nhưng là tại hắn thi t r i ể n ra chiêu kia quyền pháp về sau hai vị tộc trưởng không thể không thừa nhận trước mắt trần mãn thần đích thật là thiên đế truyền nhân bởi vì ở trên đời này tam giới bên trong có lẽ có người sẽ không c h ọ n vẹn tiên h đế cựu đình quyền nhưng là tuyệt đối không cách nào thi t r i ể n ra bọn hắn âm linh hai tộc nắm giữ một chiêu này thiên đế truyền cho quyền pháp của bọn hắn chỉ có chân chính thiên đế truyền người mới có thể lưu n g n g rất là lo lắng kéo cánh tay của hắn lo âu hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu lúc này vòng phòng hộ đã giải trừ diệu tiên tử cũng chạy tới nói nói xong trần mãn thần đi đến những người kia trước mặt lập tức dẫn đến bọn hắn quá sợ hãi coi là trần mãn thần lại muốn động thủ trần mãn thần cũng không nói nhảm trực tiếp ngưng luyện ra một đoàn lồng đậm đến cực điểm thanh mục linh nguyên sau đó rơi vào mọi người trên đỉnh đầu hóa thành linh nguyên mưa rào rơi xuống lục s á t thanh mục linh nguyên không ngừng rơi xuống những người kia trên thần làm phải thương thế của bọn hắn cấp tốc được chữa trị liền ngay cả kia hai tên trưởng lão nội thương cũng khôi phục được bảy tám phần âm tộc cùng linh tộc trưởng lão chỉ vào trần mãn thần nói khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi trần mãn thần nhẹ gật đầu liền một mình đi tiến vào trong sân cốc những người còn lại đều cùng ở bên ngoài nhìn xem hắm không có người ngăn cản trải qua trần mãn thần xuất thủ trị liệu â u tộc cùng linh tộc mặc dù trong lòng hay là đối trần mãn thần lại hoán hận nhưng cuối cùng tỉnh táo lại thân phận đối phương không tầm thường mà lại là thiên đế truyền nhân cái này quả đáng chỉ có thể tự mình nuốt vào dọc theo sơn cốc con đường một đường tiến lên trần mãn thần phát hiện hai bên đường dần dần không còn như vậy đơn điệu nguyên bản đều là mảng lớn cắt vàng bùn đất hiện tại cuối cùng là nhìn thấy lục xác càng là đi vào bên trong càng là có thể cảm nhận được loại này sinh cơ cường đại ước chừng sau nửa canh giờ trần mãn thần rốt cục dưng bước lại hắn mặc dù nhìn như hình tàu kỳ thật tốc độ rất nhanh lúc này đã đến trong cốc cuối cùng kia bên trong c ó một mảnh đá x n h dựng thành bình đài trong bình đài ở giữa đứng sừng sững lấy một cái vài trăm mét cột đá cột đá ôm hết đoán chừng cần mười một nhân tài đi trên trụ đá tựa hồ có một vật nhưng là trên không có chút cổ quái đen bạch vân xương mù che chắn thấy không rõ lắm thần thức cũng khó có thể xuyên thấu hai đạo lao giả thân hình lạng yên xuất hiện phảng phất vẫn luôn tại cái này bên trong như t r â n mãn thần làm sao không biết tự nhiên chính là âm tộc cùng linh tộc tộc trường bên tay trái lao giả một thân áo bào đen hình dung k ô gầy con mắt tái n h u t một mảnh lóe da khiếp người hà quang bên tay phải l á o giả một thân bạch b à o hơi béo một chút con mắt một mảnh đen k ị t giống như vạn cổ đêm tối hai tên l á o giả cơ hồ là t r ă m miệng một lời nói ra câu nói này trần mãn thần sau khi nghe lập tức k h ô n g người thi lễ càn dạ thở dài k h ô n nhật tộc trưởng đồng ý gật gật đầu một bộ tiếc nuối biểu lộ trần mãn thần cười cười trả lời càn dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng nhìn nhau lẫn nhau cười to nói sau đó k h ô n nhật tộc trưởng chỉ vào đỉnh đầu nói trần mãn thần hướng hai người liền m quyền toàn thân bị lôi đỉnh báo khỏa một chân giống một cái trực tiếp thân hình dung nhập lôi đỉnh bên trong một tiếng nổ vang như kinh lôi xé qua trần mãn thần đã đi tới kia cột đá đỉnh nhìn thấy trước mắt cao 1 0 m bán kính chừng 5 m tự đỉnh đỉnh này mặt ngoài tuyên khắc lấy các loại kỳ dị đường vân phân hai màu trắng đen không ngừng chuyển đổi có sinh khí tức cũng có chết cảm ứng sinh tử không thôi lưu chuyển không ngừng trần mãn thần xếp bằng ở sinh tử đỉnh trước mặt bắt đầu điều cả trạng thái của mình hắn sẽ không vội vàng hấp thu sinh tử đỉnh sẽ cố gắng sẽ tại mình cảm thấy lòng tin mười phần một khắc này cái này một khô tọa chính là một tháng một tháng sau Sơn bầu trời lôi quang lấp lẽ không ngừng, như ngân xà của vũ, cùng phong cũng bắt đầu đại tác, phát ra trận trận gào thét. Càng dạ cùng khôn nhật hai vị tộc trưởng vì trần gốc gào của tác, tộc bầu bắt đầu trời phát thét. ra lôi đại hai lấp lẽ xà vũ, vị vì dạ một ã n thần h pháp, phòng ngừa x u ấ hiện b ấ trận kỳ ngoài mớn. ý、muốn. Một t kỳ dị chấn động chuyên r a tất cả mọi người cảm nhận được một loại linh hồn phương diện chấn động trên bầu trời phảng phất vỡ ra vô số khe hở một cỗ vận mệnh xiềng xích rơi xuống khóa lại người nào đó phát ra xiềng xích dùng động thanh âm một đạo kéo dài mà thanh âm uy nghiêm tràn ngập ra giống như thiên đế giáng lâm chương ba trăm sáu mươi bảy luyện hóa bầu trời dị tượng bộc phát từ thương khung khe hở bên trong dọc theo đến mây đen to lớn xiềng xích giờ phút này một mực k hóa lại trần mãn thần tính cả nguyên thần của hắn đều khó mà đào thoát đây là một trận khảo nghiệm sinh cùng từ khảo nghiệm tại luyện hóa đỉnh này trước đó trần mãn thần là không có dự liệu được loại tình huống này nhưng dưới mắt hắn đã không có đường lui nhất định phải đem sinh tử đỉnh cho luyện hóa hết phía dưới trên bình đài can dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng ngẩng đầu nhìn không trung t h ầ n s ắ c trên mặt cũng là có chút phức tạp can dạ tộc trưởng nói k h ô n nhật tộc trưởng nhẹ gật đầu trả lời c phùng xa xa thần thần tiêu tiêu mặc dù không biết rõ nhưng là từ một bên lưu nộng biểu hiện trên mặt còn có thể nhìn ra mánh khỏe không khỏi vì trần mãn thần mướt mồ hôi phù cận âm tộc cùng linh tộc tộc nhân giờ phút này cũng không có vào cốc mà là bắt đầu tuần sắt bột phía phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên giờ phút này khí độc xương độc bên ngoài đ độc độc trên bình n đài a n m trần dập dờn, mãn thần nhìn chăm chú trước người to lớn sinh tử đỉnh chập rãi phun ra một ngụm sinh mệnh tinh hoa cỗ này sinh mệnh tinh hoa nháy mắt hóa thành một con lưới lớn hình dạng bao phủ tại sinh tử trên đỉnh vừa tiếp xúc với sinh tử đỉnh mặt ngoài lập tức sinh ra một cỗ tinh thần bao động dọc theo internet tinh thần liên hệ cấp tốc chuyển đến trần mãn thần trên tinh thần từng màn đáng sợ cảnh tượng tại trước mắt hắn không ngừng xuất hiện đều là cùng tử vong có liên quan cảnh tượng càng l à đến đằng sau cảnh tượng càng phát ra đáng sợ cho dù là lấy trần mãn thần hiện tại tâm linh ý chí y nguyên cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra trần mãn thần không tự giác nói ra lời như vậy toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên huyết tượng liền như là một đầu to lớn măng x à trực tiếp c u ố n quanh ở trần mãn thần trên thân thể phát ra làm người ta sợ hai tiếng k ước chừng chịu sau một lúc cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên lại biến đổi xuất hiện từng màn sung sướng cảnh tượng đại biểu sinh h à g nghĩa từng cảnh tượng ấy tràn ngập các loại nhân gian cực lạc thú vị cảnh tượng thậm chí các loại dụ hoặc cùng phong thích quả thực là khiến người lưu luyến quên về trần mãn thần đ ỗ n g nhiên cảm nhận được loại này huyễn tượng đồng dạng gây bất lợi cho hắn muốn thoát khỏi chỉ là làm một bản tính của con người lại cự tuyệt rời đi y nguyên muốn h á m sâu trong đó rơi vào đường cùng trần mãn thần cố gắng thủ vững linh đài một điểm thanh minh hao hết khí lực lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình lập tức thống khổ đánh tới trước mắt cực lạc huyễn tượng lập tức tan thành mấy khói trần mãn thần thở dài ra một hơi sắc mặt một tr kinh lịch vừa rồi một phen huyễn tượng khảo nghiệm hắn hao tổn có chút nghiêm trọng bất quá cũng may hắn là dược thần chi thể cho nên rất nhanh liền khôi phục lại sinh tử đ ỉ n h theo trần mãn thần không ngừng lấy tinh thần cảm ứng đi luyện hóa tựa hồ thể tích co lại nhỏ một chút điểm nhưng là sự biến hóa này mười điểm chậm chạp trong đầu đ ố n g nhiên một trận ầm vang nước vang truyền đến một đạo thiên đế hư ảnh xuất hiện chỉ gặp hắn nắm trưởng thành quyền đón trần mãn thần manh đến một chiêu này đương nhiên đó là thiên đế cựu đình quyền nguyên lai、like、giờ khác này lại là thiên đế lưu lại dấu ấn tinh thần tại công kích trần mãn thần nếu như không thể khiên qua đi tự nhiên liền muốn rời khỏi. mà lại khẳng định sẽ thụ thương bất quá cùng lúc đó một thân ảnh khác đồng dạng thi t r i ể n ra thiên đế cựu đỉnh quyền liên tiếp ẩm vang va chạm bên trong cả hai lực quyền trôn vùi rõ ràng là tiểu mãn thân ảnh nguyên lai、like、thời khắc khẩn cấp tiểu mãn trực tiếp thoát ly nhục thân xuất hiện tại trần mãn thần thế giới tinh thần bên trong phòng hộ ở thiên đế dấu ấn tinh thần công kích trần mãn thần đầu đ ỗ n g nhiên túi dưới con mắt mất đi thần thái sau một khắc tại thế giới tinh thần của hắn bên trong xuất hiện thân ảnh của hắn đây là nguyên thần của hắn hư ảnh tiểu mãn làm hắn thứ nhất nguyên thần vừa rồi vì hắn ngăn trở công kích giờ phú t r â n mãn thần nói tiểu mãn nhẹ gật đầu hai người đứng sóng vai cái k i ê u đạo thiên đế hư ảnh phảng phất không thèm để ý chút nào kế tiếp theo thôi động tinh thần lực lại đấm một quyền đánh ra lần này quyền pháp uy lực so với một lần trước còn cường đại hơn mặc dù là cùng một chiêu nhưng lần này chiêu thức lại có biến hóa chân chính thể hiện ra sinh tử áo nghĩa màu trắng sinh linh chi lực cùng màu đen tử vong chi lực đan vào một chỗ hình thành một đạo âm dương giao hội đồ án nháy mắt buộc phát ra t r â n mãn thần cùng tiểu mãn đồng thời thi triển thiên đế cựu đình quyền mặc dù bọn hán độc thân ra quyền uy lực cũng không sánh bằng thiên đế hư ảnh thi triển đi ra nhưng hai người hợp lên về sau tăng thêm nơi đây là trần mãn thần thế giới tinh thần lập tức hình thành một mảnh trói mắt quyền mang ba con tinh thần lực ngưng tụ thành cự đỉnh đụng vào nhau một tiếng tiếng va chạm to lớn truyền ra toàn bộ thế giới tinh thần đều tại chấn động trần mãn thần cùng tiểu mãn song song bị đẩy lui xa vài trăm thước mà cái kia đạo thiên đế hư ảnh giờ phút này bị hai người lực quyền hợp lực xuyên qua dần dần tiêu tán khi trần mãn thần lần nữa mở hai mắt ra thời điểm chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn cơ hồ nước mắt đều muốn chảy ra bất quá dựa vào hắn hơn người ý chí cứng cỏi hay là nhịn xuống lại nhìn kia sinh tử đỉnh giờ phút này thể tích đã kinh biến đến mức rất tiểu mà lại ẩn ẩn có phập phù lên dấu hiệu xem ra kinh lịch hai lần khảo nghiệm về sau sinh tử đỉnh rốt cục khó mà chống cự trần mãn thần do dự một chút lập tức lần nữa phun ra một ngụm sinh mệnh tinh hoa cái này một miệng phun ra lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi sinh mệnh tinh hoa chính là tự thân năng lượng nguồn suối mỗi phun ra một lần tự nhiên sẽ khiến bản thể nguyên khí bị hao tổn nhưng lúc này vì luyện hóa sinh tử đỉnh trần mãn thần cũng không đói hoài tới bất quá cũng may hắn là dược thần chi thể còn có thể chịu đổi tại có mới sinh mệnh tinh hoa về sau lần này sinh tử đ ỉ n h rốt cục bị n ả y ra động theo tinh thần lưới lớn bị bắt mà lên chậm rãi bay tới trần mãn thần nhìn qua không ngừng tại không trung biến tiểu nhân sinh tử đ ỉ n h hé miệng một ngụm n ư ớ t vào vê Và anh lập tức một cỗ to lớn lực lượng linh hồn b ộ c phát ra thiên đế hư ảnh xuất hiện tại trần mãn thần phía sau dội ra một cái đại thủ trôi nổi tại phía trên đỉnh đầu hắn một cô cực kỳ tinh thuần nguyên lực quán chú đi vào trần mãn thần tại cảm nhận được loại lực lượng này quan chú về sau mừng rỡ phát hiện tu vi của mình bắt đầu phi tốc tăng trưởng nguyên lai cái này là sinh tử trên đỉnh có khắc thiên đế chi thể bộ phân phương pháp tu luyện trần mãn thần lập tức đại hỷ thời gian dần dần trôi qua trần mãn thần khí tức không ngừng lên nhanh rất nhanh lần nữa tiến vào ngũ phẩm chân tiên đình phong nguyên lực y nguyên dồi dào tu vi tựa hồ liền kém một chút đột phá sau cùng lỗ hổng trần mãn thần âm thầm hạ quyết tâm bắt đầu ngưng tụ lại toàn thân nguyên lực bắt đầu súng kích lục phẩm chân tiên chương ba trăm sáu mươi tám võ thánh bạo sức theo từng đạo quát bảo ngưng lại phía trước đạo thân ảnh kia ngừng lại hiện ra một tên l á o giả áo lục bộ dán tới trang t u y ể n cao mày nhìn trước mắt âm tộc cùng linh tộc tộc nhân có chút thần sắc bất định hắn là tấn dương thành thủ hộ giả cũng là tấn quốc thủ hộ giả hôm nay ngẫu nhiên thần du chân trời thời điểm phát hiện khoảng cách tấn dương thành ngoài mấy chục dặm bầu trời thế mà xuất hiện dị tượng lập tức chạy tới bình thường xuất hiện loại này dị tượng hoặc là có thiên tài địa bào xuất thế hoặc là liền là có người đang tế luyện cái gì cổ quái hoặc gác độc công pháp tấn quốc bên trong đều là thế lực của hắn địa bàn tự nhiên cho bất chấp mọi thứ người dương oai dù là đối phương là võ thánh cừng giả bởi vì chính hắn cũng là một tên võ thánh cừng giả hai tộc trưởng lão một người trong đó đi đến phía trước tới nói trang tuyền lắc đầu nói trang tuyền có chút kỳ quái mình tại tấn dương thành đã ở mấy trăm năm vì sao một mực không có phát hiện nơi đây có dị thưởng nếu như không phải nay n h ậ t xuất hiện cái này dị tượng chỉ sợ còn một mực che tại trống bên trong hắn cũng không biết kỳ thật tâm tộc cùng linh tộc chỗ cũng không phải là thời, thời khắc khắc xuất hiện chỉ bất quá hôm nay vừa lúc gặp hiện thân thời cơ bình thường thời gian trang tuyển đã thật lâu không có gặp được có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện nghĩ không ra những ngày thần bí ra hỏa cư nhiên như thế phách lối nói xong trang tuyển thân hình nói lên trực tiếp xuất hiện tại kia khác tộc trưởng l ã o trước mặt một trưởng bộ già khác tộc trưởng lao dẫn quát một tiếng song trưởng ngăn cản nhưng vẫn là ngăn không được bị trang tuyển một trưởng chém thành hai nửa trang tuyển cười lạnh nói bất quá cũng có chút kỳ quái vừa rồi một trưởng bổ ra người này thời điểm lại không có bất kỳ cái gì vết máu xem ra đối phương thật sự là người không bình thường nhưng mà kỳ quái hơn chính là người chung quanh chỉ là vây quanh trang tuyển cũng không có lập tức xuất thủ vây công sau một khắc trang tuyển trận mắt há hốc mồm mà nhìn thấy cái k i a bị hắn chém thành hai khúc linh tộc trưởng lão vậy mà hai đoạn thân thể hợp hai là một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu đứng tại hắn trước mặt tên tia linh tộc trưởng lão cũng là giận dữ lập tức ra hiệu các đồng bạn đậu thủ lập tức mấy trăm đạo thân ảnh vây công đi lên đây đều là đại võ sư cường giả mặc dù công lực cũng không bằng trang tuyển cơ hồ không có kẻ địch nổi nhưng là làm hắn dùng mình chính là vô luận hắn như thế nào đem đối phương đánh giết luôn luôn sẽ rất nhanh phục sinh vô cùng vô tận trang tuyển kinh lịch một phen kịch liệt chém giết về sau lập tức chân nguyên trong cơ thể hao tổn có chút nhiều nhưng mấu chốt là bị những người trước mắt này đáng sợ phục hoạt thuật cho kinh đến mặc dù hắn cũng đã gặp qua cùng loại phục sinh chi thuật nhưng chưa từng có một lần giống lần này quỷ dị như vậy đối phương tựa hồ căn bản không phải nhân tộc chỉ là dâu r i một loại linh hồn thể dưới tình thế cấp bách trang tuyển há miệng phát ra gầm lên giận dữ cường đại âm ba công kích trực tiếp đánh bay vây công hắn trên trăm tên linh thể có chút linh thể thậm chí trực tiếp bị trận này sóng âm cho chấn vỡ hóa thành hư vô trang tuyển lập tức nhìn thấy điểm này âm tộc cùng linh tộc trưởng lão cũng là trong lòng giật mình bọn hắn tự nhiên mặc dù biết hai tộc tộc thân thể người ấy thể chất đặc thù có thể không e ngại tuyệt đại bộ phân tổn thương nhưng là có một loại công kích bọn hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ cùng loại trang tuyển vừa rồi loại kia có thể tổn thương linh hồn sóng âm xung kích có trang h khiến bọn hắn linh thể ể bọn bị tuyển cũng làm i n h bạch điểm này lập tức phá lên cười toàn thân chân nguyên k h u ấ y động thi triển một cái băng trưởng trực tiếp đem vây công hắn mấy trăm tên linh thể cho đẩy lui theo sau khi ngưng tụ sóng âm thành một tuyến phát ra sung kích một đạo tiếng giống qua đi lập tức tia cái đường thẳng bên trên linh thể ước chừng có mười mấy người trực tiếp bị chấn thành hư vô không cách nào phục sinh t r u n g quanh linh thể cũng là quá sợ hãi mặc dù trang tuyển không ngừng thi triển loại này tinh thần loại sóng âm xung kích rất tiêu hao tinh thần lực của hắn nhưng là dưới mắt hắn g i ế t đỏ cả mắt hận không thể đem những người này đều cho chém tận i ế t tuyệt cũng liền không để ý tới nhiều như vậy trang tuyển bước ra một bước không ngừng thi triển sóng âm xung kích đem cản đường linh thể không ngừng sát thương linh tộc trưởng l ã o cùng âm tộc trưởng l ã o thành vì trang tuyển mục tiêu hai tên trưởng lao trên mặt đều lộ ra quyết nhiên biểu lộ thôi động thể nội tất cả nguyên lực dự định ngọc thạch câu phần trang t u y ể n đi tới hai người trước mặt nổi giận gầm lên một tiếng lập tức sóng âm thành gợn sóng hình dạng hóa thành thực chất liền muốn tác động đến hai tên trưởng lão một đạo tiếng vang truyền ra mặt đất kịch liệt lay động trực tiếp vỡ ra một đạo khe rãnh trang t u y ể n một tiếng một ngụm máu tươi phun ra thân hình bay ngược ra ngoài chỉ gặp hắn hai chân tại không trung ngay cả tiếp theo bước ra triệt tiêu mất cỗ này x u n g kích nặng nghề mà rơi trên mặt đất trên mặt lúc thì đỏ t h ắ n g sau đó hóa thành trắng bệnh hiện nhiên bị nội thương không nhẹ trang tuyền g ư ơ n g mắt nhìn lên liền nhìn thấy hai tên láo giả một thân áo bào đen một người khác một thân bạch bảo hai mắt không có mắt nhân hờ hững nhìn qua hán chậm rãi thu về bàn tay hai tên trưởng lao thấy thời khắc cuối cùng mình tộc trưởng xuất thủ lập tức rất là hưng phấn tộc nhân k h á c cũng nao g nao g đem trang t u y ể n vây lại nói xong can dạ cùng k h ô n nhật hai đại võ thánh cường giả đồng thời hóa thành hai đạo lưu quan g xuất hiện tại trang t u y ể n tả hữu một trường đánh ra. hắc bạch hai đạo quan g mang oanh ra trang t u y ể n giờ phút này cảm nhận được nguy cơ sinh tử toàn thân nguyên lực p h u n g trào buộc phát ra mình lực lượng cường đại nhất hai cánh tay đồng thời hướng hai bên o a n ra hóa thành một lòng một voi phát ra chấn thiên n ộ hống ba đạo trầm đục truyền g a sau đó một cỗ to lớn nguyên lực khí lãng phóng lên tận trời càn dạ cùng k h ô n nhật lui lại mấy bước khí tức nhất thời trì trệ chân nguyên không cách nào vận chuyển mà kia trang tuyển thì thương thế càng thêm nặng nề g h không dám dừng lại t h i triển bí pháp bỏ chạy chỉ thấy thân hình hắn một trận mơ hồ cuối cùng hóa thành mấy đạo thân ảnh xung ra căn bản không phân rõ cái kia đạo mới là chân thân trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi càn dạ tộc trưởng cảm thán nói k h ô n nhật tộc trưởng nhẹ gật đầu trả lời càn dạ tộc trưởng đối hai tộc trưởng lão nói hai tên trưởng lão đều không người láp rất nhanh hắn lúc này không dám chút nào dừng lại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên thiên không trở lại tấn dương thành khổng lồ khí tức lập tức bao phủ toàn thành khiến trong thành võ giả đều mười điểm trấn kinh bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được ra vị này tấn dương thành tấn quốc thủ hộ giả thế mà thụ thương chương ba trăm sáu mươi chín cổ tộc hiệu trung trên bình đài một cấu nguyên lực hình thành quyển mây hình dạng bắt đầu thu về mỗi lần thu một phân trần mãn thần khí tức liền lên trướng một phân hắn giờ phút này đã tùy thời có thể đột phá ngũ phẩm chân tiên chỉ gặp hắn tay bắt p h á p quyết lập tức hấp thu nguyên lực tốc độ tăng lên gấp bội tầng bình phong kia cũng rốt cục tại không lâu sau đó ẩm vang vỡ vụn một đạo linh quang phóng lên tận trời trần mãn thần khí tức cả người lập tức bước vào lục phẩm chân tiên cảnh giới hơn nữa còn tại kế nối liền trướng cuối cùng luyện hóa sinh tự đỉnh để trần mãn thần tu vi dừng lại tại lục phẩm chân tiên trung kỳ cũng chính là lục phẩm đại võ sư nội thị về sau trần mãn thần phát hiện sinh tử đỉnh đã hóa thành một đạo mini đỉnh phiêu phủ ở trần mãn thần trong t h â n thức khiến cho hắn đối thiên đế cựu đỉnh q u y ề n thức thứ sáu lý giải làm sâu sắc mấy phân cái này khiến hắn tin tưởng q u y ề n pháp uy lực so với trước kia tăng lên rất nhiều đồng thời sinh tử đỉnh còn mang cho trần mãn thần một đoạn tu luyện thiên đế chi thể phát môn tu luyện thành công lời nói sẽ khiến cho thân thể của hắn càng thêm cường đại bất quá đoạn này khẩu quyết chẳng qua là một bộ phân cần muốn tìm đủ cái khác tám đỉnh mới có thể thành tựu cuối cùng thiên đế chi thể trần mãn thần mang theo nghi hoặc từ trên bình đài rơi xuống lập tức nhìn thấy cản dạ cùng k h ô n nhận hai vị tộc tr t r u n g quanh thì làm ấ y ngàn tên âm tộc cùng linh tộc tộc nhân xem ra những người này chính là hai đại cổ tộc sau cùng con dân càn dạ tộc trưởng vội vàng hỏi một bên k h ô n nhật tộc trưởng cũng là như thế có chút không cam l ò n g lại có chút mong đợi nhìn xem trần mãn thần trần mãn thần nhẹ gật đầu nói xong thể nội vật khí đem b ư ảnh hiện ra ở phía sau lập tức càn dạ cùng k h ô n nhật hai người nhìn thấy một tôn to lớn t à n mát ra sinh tử khí tức đỉnh lơ lửng tại trần mãn thần phía sau khiến nhân sinh sợ k h ô n nhật tộc thở dài nói một bên càn dạ gật đầu biểu thị đồng ý trần mãn thần trầm không nói nói càn dạ cùng k h ô n nhặt nhìn đối phương một chút lại nhìn chằm chằm trần mãn thần hồi lâu nhẹ gật đầu sau đó nhao nhao vung lên v à t áo một gối quỳ xuống cung kính nói cái khác hai tộc con dân thấy từ hai vị tộc trưởng đều hướng trần mãn thần hiệu c h u n g lập tức cũng nhao nhao quỳ xuống chăm miệng một lời t u y ê n thệ một màn trước mắt lập tức để trần mãn thần trận mắt h ố t mồm hắn không nghĩ tới chỉ là luyện hóa sinh tử đ ỉ n h thế mà thắng được hai đại cổ tộc hiệu c h u n g phải biết hai đại tộc trưởng thế nhưng là võ thánh cấp bậc cừng giả cho nên trong lúc nhất thời có chút không thể ứng trần mãn thần không hiểu đỡ dậy hai vị tộc trưởng hỏi càn dạ t trần mãn thần kế tiếp theo hỏi không nhật tộc t r ư ở n g trả lời trần mãn thần lập tức hai mắt tỏa sáng lúc đầu có rượu tiên tử đã để hắn tập hợp đủ cựu đỉnh hy vọng tăng nhiều hiện tại tăng thêm hai đại cổ tộc hết sức ủng hộ càng làm cho phần này hy vọng trở nên càng thêm đáng tin mà lại thu thập thiên đế cựu đỉnh tốc độ cũng sẽ thật lớn tăng tốc việc này không nên chậm trễ trần mãn thần cấp tốc tiếp nhận hai đại cổ tộc hiệu chúng bất quá hắn cũng đưa ra cái nhìn của mình trước mắt mà nói hai đại cổ tộc đi theo bên cạnh hắn cũng không thích hợp cho nên đại bộ phận p â n tộc người vẫn là lưu tại mảnh không gian này huyễn cảnh bên trong tu luyện càng hắ k h ô n nhật hai vị tộc trưởng cùng chọn lựa ra mười tên cổ tộc hào thủ chí ít đều là ngũ phẩm đại võ sư tu vi cừng giả cùng một chỗ đi theo trần mãn thần đạp lên tìm kiếm cái khắc đế đỉnh hành trình lưu ngộng cùng diệu tiên tử nhìn thấy trần mãn thần thời điểm trông thấy cổ tộc đã thần phục thời điểm kinh ngạc phải nói không ra lời bất quá rất nhanh diệu tiên tử liền trong mắt cách ra hào còn đến chỉ để khẳng định mình ý nghĩ đó chính là trần mãn thần chính là sư phụ cách thạch lão người nói tới chắc chắn nhất thống thái hư cảnh tái hiện lớn nhất thống thị thế không gian huyễn cảnh lúc này đã rời xa tấn quốc địa giới mọi người đi lúc đi ra đúng lúc là nửa đêm lúc phân cái này bên trong là một mảnh vô danh gòn ú i đứng tại trên sườn núi nhìn về phía khắp nơi dây núi mênh mông thái hư cảnh thực tế quá lớn quốc gia số lượng đông đảo trước đó hai đại cổ tộc vì tránh né khả năng xuất hiện thai hoàng ẩm cho nên trực tiếp thôi động không gian huyễn cảnh rời đi mảnh không gian này huyễn cảnh là thiên đế lưu cho bọn hắn một kiện không gian pháp bảo ủ n g có xuyên qua không gian năng lực nhưng là cũng có khuyết điểm chính là chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại trăm dặm đến ngàn bên trong bên trong nào đó một nơi không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể những người này bên trong thần thức phạm vi lấy trần mãn thần cùng lưu mộng phổ biến nhất cho dù là hai vị tộc trưởng đều không kịp hai người cho nên liền từ bọn hắn phi đột ra khoảng cách nhất định về sau đem thần thức nhìn thấy một chút thôn xóm thành trì nói cho bọn hắn hy vọng bọn họ có thể nhận ra tới chẳng biết tại sao một đường n à y bay tới trần mãn thần cùng lưu mộng hai người trong thần thức nhìn thấy lít nha lít nhít các loại y ê u thú từ võ sĩ cấp bậc đê gia y ê u thú đến lớn cấp bậc võ sư y ê u thú cấp cao tầng tầng lớp truyền lớp. về tin tức phản hồi cho mọi người về sau can dạ cùng khôn nhật hai vị tộc trưởng suy tư nửa ngày cuối cùng đều là lắc đầu thở dài hai vị tộc trưởng ẩn thế quá lâu thái hư cảnh biến hóa sớm đã là thương hại tăng điển cho nên giờ này k h ắ c này bọn hắn rất l à lực bất t ò n g tâm dù sao bọn hắn trong trí nhớ thái hư cảnh đều là xa xôi thời đại thượng cổ rất nhiều thành trì đều c h n vùi cho nên giờ phút này khi trần mãn thần cùng lưu nộng đem mình nhìn thấy chàng cảnh truyền về cho hai vị tộc trưởng cùng d i ệ u tiên tử thời điểm chỉ có d i ệ u tiên tử hai mắt tỏa sáng d i ệ u tiên tử hướng mọi người nói trần mãn thần cùng hai vị tộc trưởng thương nghị một chút cuối cùng tiếp nhận rượu tiên tử ý kiến mang theo trước mọi người hướng lâm phong thành chương ba trăm bảy mươi lâm phong、thành. mạnh nước mặc dù chỉ là thành bang tiểu quốc nhưng lâm phong thành lại có vẻ rất có rộng lớn thành thị khí thức tràn ngập thô kệch lối kiến trúc thành thị chủ thể đều lấy cự thạch xây thành che kín các loại cỡ lớn công sự phòng ngự giống như một cái vũ trang pháo đài cũng chỉ có như vậy mới có thể tại cái này vạn thú quốc gia bên trong còn sống sót t r â n mãn thần một đoàn người lúc này xuất hiện tại xếp hàng vào thành trong đội ngũ bọn hắn từng cái đều cải biến mình hình dáng tướng mạo trên đường còn làm rất một cái lấy ăn cướp cái khác lính đánh thuê đội ngũ mà sống quy mô nhỏ do binh đoàn thu hoạch được một loạt trang bị cùng thân phận lúc này bọn hắn nhìn qua tựa như là một con phổ thông dong binh đoàn mang theo tinh thần mạo hiểm tới đây khát vọng thu hoạch được phong phú ích lợi cộng cao lớn thủ vệ tiếp nhận trần mãn thần đệ lên dong binh đoàn đoàn trường sở thuộc lệnh bài phía trên có một loạt tin tức khối này lệnh bài vốn là thuộc v ề bị đánh cướp toàn diện một con mới thành lập không lâu dong binh đoàn bọn hắn không nghĩ tới tại mình nhanh muốn đến lâm phong thành thời điểm thế mà lọt vào cái k h á c dong binh đoàn đánh lén như vậy nuốt hận thủ vệ dùng sắc bén ánh mắt liếc nhìn trần mãn thần một nhóm hơn mười người khi ánh mắt rơi xuống rượu tiên tử cùng lưu mộng trên thân lúc lập t diệu tiên tử cùng lưu mộng cứ việc cũng tiến hành bộ mặt một chút ngụy trang nhưng dáng người không thế nào cố ý cải biến nhưng đối với lâm phong thành đến nói loại này thân hình thất tha nữ tử thực tế là cực kỳ quý giá tài nguyên cho nên lập tức gây nên thủ vệ chú ý t r ầ n mãn thần ồm ồm mà hỏi thăm ngăn tại hai nữ trước mặt hắn giờ phút này là một cái ngoại hình t h u k ệ n h cao lớn tráng hán khôi ngô thân trên bảo bọc một kiện giắp ra lộ ra rõ ràng cơ bụng trên lưng thì có ngụy trang qua bá thiết kiếm nhìn qua mười điểm y vũ thủ vệ thấy cái đội ngũ này phổ biến đều khí tức không yếu mình căn bản nhìn không ra những người này sâu cạn Chí trần mỗi、so、tam phẩm võ sĩ mạnh người cái nhiều, biết những người ngoại lai、like、hắn này hơn những này không đều quá so sĩ t võ dễ h phải xấu hổ、cưới. Thủ vệ trả lời. Chân trả cười cười. lời. xấu vệ mãn thần nhẹ gật đầu mặc dù hắn không thế nào quan tâm tiền tài nhưng cũng biết tại thái hư cảnh một mai kim tệ giá trị đây chính là đủ để cho một hộ người bình thường bất an bất m ặ c một năm lại không nghĩ rằng vẹn vẹn vào thành phí tổn liền muốn cao như vậy bất quá cũng may đám người bọn họ xử lý con kia hèn hạ don g binh đoàn thu hoạch được không ít tài phú khoảng chừng trên trăm kim tệ đủ để ứng phó những n g y phí tổn thuế đầu người là theo don binh đoàn nhân số đến tính toán một năm chỉ cần giao nạp một lần nếu như nhân số gia tăng thì cần n g o à i định mức trưng ờ thu tương ứng thuế giao qua tháng bốn ă m một t r ă n h năm 105 cái kim tệ về sau trần mãn thần một đoàn người chính thức tiến vào lâm phong thành thanh nội một mảnh bận rộn náo nhiệt cảnh tượng lâm phong thành chỉ có thành đông cùng thành bắc hai cái cửa thành nơi đây đúng lúc là thành đông qua đại môn chính là một đầu rộng rãi đường cái hai bên đều là các loại bảy quẩy bán hàng giao dịch người bọn hắn bán ra đồ vật có săn g i ế t săn g i ế t yêu thú sau thu thập vật liệu cũng có giá ngoại hái phải các loại kỳ dị vật ngoài ra cũng có người bán ra các loại trang bị cùng bí kíp thậm chí còn có người chuyên môn bán ra tin tức nhất là một chút thực lực cường đại phong hiểm cao nhưng thu hoạch cũng phong phú yêu thú đại khái vị trí trên đường cái cơ hồ không có người bình thường đều là lui tới lính đánh thuê tất cả mọi người là chạy h í t lợi đến lộ ra tiếng người huyên náo trần mãn thần cười cười dẫn lưu mộng cùng rượu tiên t ử bốn phía xoay xoay ba người mấy ngày này đều rất khẩn trương mọi mệnh hẳn là thích hợp vung lòng một chút can dạ tộc trưởng cùng k h ô n n h ậ t tộc trưởng thì biểu thị tuổi tác đã cao khó mà một mực tương bồi thế là lưu lại hai tên cổ tộc tộc nhân đi theo trần mãn thần ba n g ờ i những người khác thì đi tìm đặt chân t r i địa chỉ cần cầm trần mãn thần đoàn trưởng lệnh bài liền có thể ở trong thành thuê đến tiện nghi phòng ở nếu không là không cho tiết đãi theo hai vị tộc trưởng nhắc nhở cái này lâm phong thành n g ọ a hổ tàng long cường giả như mây chí ít sẽ có một vị võ thánh cường giả toa c h ấ n nếu không không cách nào tại vạn thú quốc gia an định lại cũng có khả năng không chỉ một vị cho nên ở trong thành hành tẩu còn phải cẩn thận cho thỏa đáng trần mãn thần tự nhiên đáp ứng mà lại hắn cũng không phải thích gây thai h o à người đại đa số thời điểm hắn nhưng thật ra là rất điệu thấp thành tây cùng thành nam không có cửa thành bởi vì cái này hai bên g i ã ngoại thường xuyên sẽ có y ê u thú xuất hiện dù cho nhiều lần khu trục cũng không làm nên chuyện gì dứt khoát phong bế vốn có cửa thành bất quá có thể thông qua trên cầu thang đến trên c ổ n g thành lợi hại dong binh đoàn là trực tiếp từ đầu tường rơi xuống tiến vào trong quần sơn chi chít tìm kiếm y ê u thú cấp cao c h é m g i ế t thanh đông thanh bắc còn có cấp một đến cấp ba y ê u thú nhưng là thành tây cùng thành nam thì chí ít là từ cấp ba y ê u thú bắt đầu cho nên đại đa số sơ cấp dong binh đoàn là sẽ không lựa chọn từ hai cái này phương hướng xuất phát thanh đông là người phiên trợ khu thương mại người tương đối tạp độ vật phẩm chất cũng cao thấp không để、ở. thành bắc thì là quy phạm đấu g i a khu bình thường vì có thực lực tài lực hùng hậu dong binh đoàn phục vụ thanh tây là hoàn cảnh ưu nhã các loại thế lực lớn dong binh đoàn sở tại địa người bình thường chỉ có thể tại trên đường cái tàn bộ không có thể tùy ý tiến vào hai bên kiến trúc bên trong nếu không sẽ dẫn phát tranh chấp cùng trừng phạt thanh nam là hưởng lạc khu cái này bên trong có đủ loại b ư ơ n g lỏng hạng mục và mỹ thực phục vụ các loại thiên nam địa bắt chân tu món ngon cái gì cần có đều có để nguyên l ế m cái đủ ngoài ra còn cung cấp các loại nhân tính hóa phục vụ tỉ như nhỏ đến có thị nữ làm bạn có thể tại ngươi bên thai hử ca để ngươi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ phục vụ lớn đến có thể có các loại mỹ nữ ganh đua sắc đẹp cử hành cuộc thi hoa hậu cùng loại hoa khôi chém bá ra người trả giá cao đồng thời hoặc hoa khôi nhận đồng nam nhân liền có thể ôm đi hoa khôi hưởng thụ đêm xuân một trận đương nhiên dù cho ngươi là nữ nhân cũng như thường có thể hưởng thụ được các loại chuyên môn định chế phục vụ lâm phong thành không hổ là thành ban g quốc gia mặc dù chỗ man hoang xâm nhập yêu thú khu vực lại tràn đầy ngập trong v à n son để người phát tiết vung lòng đất tự do có lẽ chính là bởi vì như thế mới có nhiều như vậy mạo hiểm giả nguyện ý ra nhập đi ước chừng đến trạng vạng tối lúc phân trần mãn thần cùng lưu ngộng phung tiêu tiêu hai n ữ chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi lúc này phòng ở sớm đã thuê tốt hai vị tộc trưởng cũng phái tộc nhân đến thông chi bọn hắn vị trí cụ thể phòng ở thanh bắc hoàn cảnh tương đối thành đông t i ê n t í n h rất nhiều tiền thuê là một tháng mười cái kinh tệ giá tiền này đối với thành bắc phòng ở đến nói đã rất rẻ bất quá trần mãn thần cảm giác đến bọn hắn những người này tựa hồ thật đúng là được ra ngoài rông cái khác dòng binh đoàn đồng dạng săn giết yêu thú nếu không tiền thật không đủ dùng cái khác tám đỉnh tung tích trước mắt còn không có phá giải ra can dạ cùng không nhật hai vị tộc trưởng chỉ có thể đem những gì mình biết toàn diện nói cho phùng tiêu tiêu sau đó từ nàng đến căn cứ chính mình n g lên bắt các loại chi thức tiến hành cân nhắc nhưng là do ở hai vị tộc trưởng tin tức quá viết cổ cho nên phùng tiêu tiêu cũng là muốn tiến hành đại lượng khảo chứng cùng nghiên cứu mới có thể hiểu được trước mắt mà nói tạm thời còn không có mặt mày bất quá phùng tiêu tiêu biểu thị nhiều nhất ba tháng nàng nhất định sẽ phá giải ra dưới một cái vị trí trần mãn thần đồng ý lưu tại lâm phong thành ba tháng vừa vặn cũng mượn cơ hội này tu luyện thiên đế chi thể bộ phân khẩu quyết đồng thời làm vững chắc mình trước mắt cảnh giới phùng tiêu tiêu tương đối vất vả mỗi ngày đều rất bận rộn muộn trần mãn thần liền là nàng luyện chế một chút tiên đan cái này khiến tu vi của nàng trong lúc bất chi bất giác đạt được đột phá một tháng sau lại có nhìn s u n g kích lớn cảnh giới võ sư cái này khiến nàng rất là kinh hỷ những người khác cũng đều vì nàng cao hứng dù sao thực lực của nàng tăng cường đối trần mãn thần toàn bộ đội ngũ đều có trợ giúp rất lớn mặc dù khỏi phải phùng tiêu tiêu đi đối phó địch nhân nhưng ít ra nếu có thể tự vệ chương ba trăm bảy mươi mốt diệu tiên tử tấn cấp trần mãn thần một đoàn người chỗ ở viện tử hậu phương nào đó cái gian phòng bên trong p h n g tiêu tiêu giờ phút này chính xếp bằng ở trên giường tu luyện thời khắc này nàng thần sắc nghiêm nghị trên thân hồng quang trận trận trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị nàng quyết tâm thử một lần s u n g kích lớn cảnh giới võ sư ngoài phòng trần mãn thần cùng lưu ngộng vì nàng hộ pháp hai người ngồi tại cách đó không xa một chương bên cạnh cái bàn đá rơi xuống cờ ca dô đây là trần mãn thần năm đó phát minh về sau lưu tô cùng ngộng tịch trần đều yêu loại này đơn giản ích trí trò chơi nhàn dỗi thời điểm liên thích dùng cái này để giết thời gian lưu nộng b u ô n g xuống một viên hắc kỳ t ử tại ô vương bên trong nói trần mãn thần nhẹ gật đầu rất mau thả thêm một viên tiếp theo con cờ trắng trả lời lưu nộng kế tiếp theo một bên đánh cờ vừa nói bởi vì lưu nộng thể nội có hai đạo hôn phách cho nên tâm tư suy nghĩ xa xo người khác kín đáo cùng tỉ mỉ cho nên dần dần trần mãn thần phương này liền có chút không ổn c a o mày trần mãn thần hồi lâu chưa có hạ xuống đại khái nhìn ra mình cục diện trước mắt đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời đành phải thở dài nói lưu nộng nhẹ gật đầu đông nhiên thần sắc trên mặt biến đổi trần mắt lúc này phung tiêu tiêu chỗ gian phòng hồng quang càng ngày càng thịnh giống như bên trong lên như lửa nhưng kỳ thật cũng không có nóng rực cảm giác chỉ là thị giác bên trên nhìn qua rất đáng sợ xung kích cần thiết nguyên khí bắt đầu đại lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới hình thành quyển mây bao phủ tại trần mãn thần châu viện từ trên không lập tức kinh động không ít người lập tức xung quanh võ giả đều bị kinh động nhao nhao đến đến đường lớn bên trên nhìn ra xa xa cái này đoàn diễm như náo nhiệt quyển mây bình thường chỉ cần quyển mây có thể cầm tiếp theo bảo trì không có dấu hiệu tiêu tán như vậy đột phá thường thường là mười phần chắc chín hiện tại nhìn địa bộ này người này rất nhanh liền sẽ tấn cấp làm đại võ sư lâm phong thành mặc dù dong binh đoàn đông đảo nhưng đại võ sư số lượng dù sao chỉ là số ít chỉ sợ trăm người cũng chưa tới dưới mắt lại muốn xuất hiện một tên đại võ sư đôi này toàn bộ lâm phong thành cũng là ảnh hưởng khá lớn mặc dù nói thành nội nghe nói có một vị võ thánh tọa c h ấ n nhưng là võ thánh hành tung phiêu hốt mọi người dù sao chưa từng gặp qua đúng lúc này q u y ề n mây đều bị phía dưới n u ố t hết sau đó một c â u nguyên lực phong bạo phóng lên tận trời sau đó cấp tốc biến mất trong thành rất nhiều người đều nhìn thấy màn này Nhao nhao ngọn nguồn tấn tham bắt đầu được dò c là ai ấ phung đại võ sư Trần t mãn ầ n cùng l ư tiêu ạ nhìn thấy đẩy cửa đi ra ngoài ra phùng tiêu, tiêu thời điểm Cùng tiêu lúc ê n c h m ừ này g Phùng n tiêu tiêu lúc này cũng là trên mặt khó nén ý cười ý theo nàng lúc đầu tu vi chính là ân sư cách thạch lão người cũng đã nói nàng chỉ ít cần thời gian năm sáu năm mới có thể có nhìn bước vào lớn cảnh giới võ sư nhưng từ khi gặp được trần mãn thần về sau tại hắn những cái kia thần kỳ đ a n dược phụ trợ dưới thế mà nửa năm không đến liền thành công tấn cấp đại võ sư thì có thể làm cho nàng không kính hỉ phung tiêu tiêu cũng không có vì vậy dương dương đắc ý bên người đều là một đám đại võ sư tu vi hơn xa với nàng thậm chí còn có hai vị ẩn t à n g võ thánh cường giả cho nên nếu như là đặt ở bình thường nàng đến có thể sẽ kích động một cái nhưng bây giờ nha cũng chính là bình thản tiếp nhận sự thật trước mắt mà thôi đương nhiên nội tâm vẫn còn có chút n g ạ i cưỡng lúc này một tên âm tộc hộ vệ gọi âm núi xanh đến đây bẩm báo nói là bên ngoài đến không ít người muốn tiếp vừa mới tấn cấp rượu tiên tử bản nhân lưu ngộng không chỉ có che miệng cười nói trần mãn thần cũng là cười nói phùng tiêu tiêu không quá nguyện ý mình bại lộ tại đại chúng trong mắt dù sao nàng bản thân liền nổi tiếng không thấp làm nhiều năm du học các quốc gia nữ tính đại nho thâm thụ rất nhiều nam nhân truy phủng từ vương công quý tộc cho tới lê dân b á c h tính nếu như một khi ở đây tiết lộ thân phận của mình cùng dung mạo sợ rằng sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết trần mãn thần nhẹ gật đầu theo âm núi xanh tiến về tiền viện gặp khách kỳ thật việc này cũng đơn giản trần mãn thần có thể nói mình tấn cấp liền là đủ dù sao hiện tại đám người bọn họ đều có thể nói như thế đi tới tiền viện đại sảnh lập tức nhìn thấy mười mấy người chờ tại kia bên trong cổ tộc các tùy tùng đã cho mọi người dâng trả nước chờ ở một bên thấy trần mãn thần sau khi ra ngoài liền nhao nhao rời khỏi trần mãn thần xe nhẹ đường quen đem mình hóa thành tấm mục thành công hấp dẫn chú ý của mọi người mọi người nhìn thấy trần mãn thần chỉ là người tướng mạo phổ thông thanh niên trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá xem trần mãn thần tự nhiên hào phóng khí chất xuất chúng lập tức tiến lên nhao nhao nói đây là một cái hán tử khôi ngô một con mắt không chỉ là m ù còn là thế nào dùng bịt mắt c h e khuôn mặt ngay ngắn một ngụm râu quai nón sắc mặt lệch đen trần mãn thần cười cười trả lời âu dương cười nhìn chằm chằm trần mãn thần nhìn một chút sau đó cười, cười. không nói thêm gì hắn hôm nay đến liền là muốn nhìn một chút người này đến cùng là cái hạng người gì có đáng giá hay không tuyết lang d n g binh đoàn đi giao hảo những người khác đại khái cũng là ôm ý nghĩ như vậy tại lâm phong thành đơn độc theo dựa vào mình thực lực là rất thua thiệt bởi vì vì những thứ khác người thường thường là báo đoàn cứ như vậy xuất ngoại đi săn cũng có bảo hộ có thể săn giết đẳng cấp cao hơn yêu thú thu hoạch cũng lớn hơn tương phản lại chỉ có thể vĩnh viễn săn giết một chút yêu thú cấp thấp bất luận là binh đoàn thực lực hay là cá nhân thực lực cũng không chiếm được cái gì tiến bộ những người này trên cơ bản đều là cỡ trung dong binh đoàn hoặc cỡ lớn dong binh đoàn trọng yếu nhân vật trọng yếu thậm chí có mấy vị chính là đoàn trưởng mà lại đều là đại võ sư cường giả nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tán đồng trần mãn thần đại võ sư cường giả thân phận là sẽ không đến bái phòng bọn hắn từng c á i tiến lên tiếp trần mãn thần nói ra mình một chút ý nghĩ đại ý là muốn để trần mãn thần mang theo huyền chân dong binh đoàn gia nhập bọn hắn hoặc là dứt khoát giải tán cái dong binh đoàn này lấy cá nhân thân phận gia nhập bọn hắn thu hoạch được phong phú hồi báo cùng khen thưởng đương nhiên trần mãn thần toàn bộ cho có rất nhiều người liền biểu lộ lãnh đạm phất tay háo mà đi còn lại những người kia thì là tỏ thái độ nguyện ý chờ trần mãn thần cân nhắc một đoạn thời gian sau đó lại biểu lộ ra một tia uy hiếp đại ý là một mình ngươi liền xem như đại võ sư lại như thế nào đơn độc người tại vạn thú quốc gia hoành hành không khác tự tìm đ ư ờ n g chết trừ phi là võ thánh cường giả có thể hoành hành nhưng là cũng gặp nguy hiểm dù sao yêu thú bên trong cường giả đỉnh cao cũng có võ thánh cấp bậc cao thủ đưa tiễn những người này về sau trần mãn thần biểu hiện trên mặt từ một mực meo meo cười dáng vẹ trở nên lạnh nhạt xem ra giữa người và người ân oán là không cách nào tránh khỏi có đôi khi không là ngươi không gây người khác liền không sẽ giữ họa vào thân chỉ cần người khác cảm thấy ngươi không biết điều như thường đưa ngươi ghi hận bên trên chương ba trăm bảy mươi hai sớm t h u triệu đưa t i ệ n đám kêu bái người biết về sau trần mãn thần liền tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách trong lúc nhất thời không ít người cũng chỉ có thể hầm hực mà về lập tức thành nội truyền ra một chút lời đồn đại có nói huyền chân dong binh đoàn liền xem như có một vị đại võ sư cực giả nhưng vẫn là bất nhập lưu cũng có người nói tấn cấp đại võ sư trần tiểu mãn ngang ngược không coi ai ra gì không đáng kết giao càng có người thả ra ngoan thoại đến nói là một khi huyền chân dong binh đoàn đi g i ngoại đi săn đến lúc đó tất nhiên muốn để bọn hắn đẹp mắt tóm lại trần mãn thần chỗ huyền chân dong binh đoàn khoảng thời gian này ngược lại là hung hàng soát một đêm đối với những n à y nói xấu cùng uy hiếp trần mãn thần bọn người ôm thái độ thờ ơ dù sao nơi đây cũng không phải bọn hắn nơi ở lâu phùng tiêu tiêu tại sau khi tấn cấp một lần nữa vùi đầu vào khẩn trương phá giải bên trong nghe nói đã tiếp cận giải khai dưới một cái địa điểm bí ẩn nửa tháng sau thời tiết đột nhiên trở nên lạnh rất nhiều dong binh đoàn đều không có ra khỏ thành dù sao loại hoàn cảnh này rất nhiều y ê u thú cũng là sẽ ở tại xào huyệt bên trong chỉ có một ít thực lực không tầm thường hay là không sợ g i ế t lạnh nao nao xâm nhập y ê u thú khu vực trung tâm hưu toan săn giết y ê u thú cấp cao ngày nào đó sáng sớm trong thành thị ương trên lầu tháp chiếc trung lớn kia đột nhiên gõ vang lập tức chuyển khắp t ứ phương nghe tới thú chiều hai chữ lập tức vô số sắc mặt người soát biến trắng bọn hắn quá minh bạch thú chiều ý nghĩa mỗi lần thú chiều xung kích thành trì tất nhiên nương theo lấy đại lượng thương vòng trong đó tại lâm phong thành trong lịch sử từng có hai lần đủ để làm cho tất cả mọi người ghi khắc xung kích mấy trăm năm trước lần thứ nhất thú triều s u n g kích nhiều đến một trăm nghìn cao gia yêu thú s u n g kích thành trì lúc ấy thành tây cùng thành nam còn giữ lại cửa thành kết quả bị yêu thú sông phá giết vào thành bên trong trong lúc nhất thời tử thương vô số nhân loại c ư n g giả võ sư cùng đại võ sư đều bỏ mình mấy ngàn người cuối cùng thú triều lui bước về sau thành nội thế lực cường đại nhất bốn đại dong binh đoàn đóng chặt hoàn toàn thành tây cùng thành nam cửa thành chỉ lưu lại thành đông cùng thành bắc cửa ra vào qua chiến dịch này dong binh đoàn cơ hồ tử thương hầu như không còn một thời gian thật dài mới khôi phục nguyên khí một r ă m năm trước lại phát sinh một lần quy mô to lớn thú t r i ề u lần này xuất hiện võ thánh cấp yêu thú khác loại này cấp yêu thú khác đã không nhìn thành trì p h o n g ngự trực tiếp giết vào thành bên trong cuối cùng vẫn là dựa vào nhân loại cường giả bên trong một vị võ thánh cường giả đại phát thần uy lấy mình trọng thương đại giới trọng thương đối phương lúc này mới b ư ớ c bách thú t r i ề u lui bước nhưng trong thành tử thương cao cấp võ giả nhất là đại võ sư cường giả tử thương hầu như không còn do binh đoàn thực lực lần nữa bị nghiêm trọng suy yếu gần nhất cái này thời gian trăm năm mặc dù hàng năm đều sẽ phát sinh thú triệu nhưng chỉ là tiểu đà tiểu nháo Nhiều n h ấ trần đổ mãn g o i thần một đoàn người lúc này tự nhiên cũng nhận kinh động nhao nhao phái người tìm hiểu tin tức rất nhanh liền biết được xảy ra chuyện gì can dạ tộc trưởng mở miệng nói ra những người khác cũng biểu thị đồng ý dù sao bọn hắn đối lâm phong thành không có cái gì quá sâu cảm giác không cần thiết bồi tiếp mọi người cùng nhau chết đi trần mãn thần đứng dậy lưu lại khôn nhật tộc trưởng cùng mấy tên cổ tộc thủ vệ lưu tại phủ đệ lưu ngộng cùng phùng tiêu tiêu tự nhiên cũng lưu trong phủ trần mãn thần mang theo càn dạ tộc trưởng cùng mấy tên cổ tộc thủ vệ ra cửa lập tức nhìn thấy nguyên bản bình thường náo nhiệt đường cái lúc này trống giống cảnh báo tại gõ vang một trăm lẻ tám vang về sau cũng ngừng trần mãn thần thần thức quét qua lập tức phát hiện cơ hồ thành bên trong một nhiều hơn phân nửa võ giả đều tập trung vào trong thành ư ơ n g tháp lâu phụ cận Giáng vẻ. trên lầu tháp lúc này xuất hiện năm danh khí thế bất phàm nhân vật bốn nam một nữ ở giữa cầm đầu là một tên lão giả tóc bạc một thân lộng lây trường bảo trong tay cầm một cây chú thuật pháp trượng quanh thân không gian đều có vặn vẹo cảm giác mặc dù không phải võ thánh cừng giả nhưng ít ra hẳn là cựu phẩm đại võ sư lão giả bên tay trái cái thứ nhất là tên tóc mai điểm bạc nam tử khuôn mặt gầy gò một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ bộ dáng nho b à o g a thân trong tay dẫn theo một thanh c ổ phát trường kiếm vỏ kiếm cho người ta một loại tang thương xa xưa cảm giác khí tức của hắn mặc dù không bằng lão giả cường đại như vậy rõ ràng nhưng mơ hồ loại kia thâm bất khả chắc ý nguyên để người kính sợ lão giả tay trái người thứ hai là cái thân cao gần hai mét đại hán thân trên bất quá bảo bọc một kiện không có tay dắp ra hở ngực lộ du hai cánh tay và vỡ phối hợp trên người hắn lâu dài chém giết mang tới u lộ ra nặng nề g h vô so bên phải đệ nhất nhân là người tướng mạo âm nhu thanh niên môi hồng răng trắng không thua gì nữ tử một thân bạch b à o trong tay đong đưa cây quạt tóc dùng màu trắng dây lụa bược lại một bộ ngọc diện lang quân bộ dáng người cuối cùng là cái nữ tử áo đỏ đ u ố i tóc hay là thiếu nữ bộ dáng nhìn qua chỉ sợ hai mươi tuổi không đến lại có thể cùng những người này đứng chung một chỗ thật sự là không đơn giản năm người này lão già thực lực mạnh nhất đã ẩn ẩn có võ thanh khí thế tiếp theo chính là kia nho sĩ cùng âm nhu thư sinh thực lực cũng đều là cựu phẩm đại võ sư lại tiếp theo chính là kia hán tử khôi ngô trong đám người tự nhiên rất nhiều người biết bọn hắn năm người thế là trần mãn thần liền nghe tới những người này nghị luận mọi người chính đang cảm thán thời khắc bỗng nhiên bầu trời oanh một tiếng chuyển đến chấn động to lớn ngay sau đó một bóng người trống giống trôi nổi tại trong mắt mọi người là một tên lão già áo đen một cái đầu bóng loáng gô xo、so, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra giống như một v ầ n mặt trời chương ba trăm bảy mươi ba tình thế nghiêm trọng trước mắt tên này lão giả đầu t r ọ c chính là lâm phong thành thủ hộ giả võ thánh cấp bậc cường giả người sưng bình thường cơ hồ sẽ không hiện thân sẽ chỉ ở lâm phong thành gặp được nặng đại nguy cơ hoặc trọng yếu trường hợp mới có thể xuất hiện nghị không ra giờ phút này hắn đều đi ra có thể thấy được lần này thú triều tuyệt không đơn giản long vương thẩm thiên p h o n g cao giọng nói lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người thẩm thiên phóng tiếp tục nói thanh âm thông qua chân nguyên mở rộng chuyển khắp toàn thành vây một tiếng đám người nghị luận đạt tới vỡ tổ trình độ không nghĩ tới lần này thú triều quy mô khổng lồ như thế chẳng lẽ nói muốn tái hiện hai lần trước thú triều thảm kịch không thành phải biết hai lần trước thú triều một lần kém chút hủy thành nhân loại cường giả gần như tử thương hầu như không còn gần nhất một lần thì cường giả đại lượng tử vong thậm chí võ thánh cường giả đều trọng thương cuối cùng tại thú triều lui bước về sau nhanh chóng nhanh rời đi cũng không trở về nữa vốn cho rằng một trăm năm ứng sẽ không phải lại b ộ c phát kinh khủng như vậy thú triều dù sao hàng năm bắt đầu mùa đông về sau chỉ là đơn giản quấy dối công thành tất cả mọi người quen thuộc lại không nghĩ tới lần này thế mà lại có khổng lồ như thế thú c h i ề u chống cự làm sao chống cự tất cả mọi người bất quá là đến kiếm lấy ích lợi ai muốn cùng tòa thành trì này cùng tồn vong l o n g người là khó gió nhất thoáng một cái rất nhiều người đều nghĩ đến nhanh chóng thoát đi lâm phong thành bao quát trần mãn thần một đoàn người bọn hắn vốn là không định ở chỗ này lâu dài ở lại lại càng không cần phải nói gặp loại này cao nguy hiểm sự t ì n h cơ hội là cựu tử nhất sinh trong lúc nhất thời rất nhiều giông binh đoàn đều n ào bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng mà lúc này treo lơ lửng giữa trời tên kia đầu trọc áo đen láo giả hai mắt ánh mắt liếc nhìn xuống dưới lập tức đem mấy tên huyên náo hung nhất người cho xem ở mắt bên trong mở miệng cười lạnh nói nói xong cả người biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc trong đám người chính là một trận kêu thảm liên tiếp có bảy tám đầu người bị vị này mạc sư cho vặn xuống nhấc trong tay máu me đồng địa trở lại vị trí cũ mạc sư tay s á c h bảy tám người đầu giống như là không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh đồng dạng mà đám người phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ không ngừng truyền ra từng đạo lúc hít vào thanh âm không ác quá ác một lời không hợp liền giết người võ thánh cường giả quả nhiên đều là tâm n g oan thủ là t h ạ người trên lầu tháp năm người thẩm thiên p h o n g trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn cùng ý cười mộ trường sinh nhữ mày hách liên hùng liếm môi một cái lục nhất thiền tay lấy ra khăn lụa c h e bờ môi của mình lộ ra một bộ bị buồn nôn đến biểu lộ nghiên kỷ nhỏ nhất đạm thai minh nguyệt túi đầu xuống c h ầ m mặc không nói mặc sư xuất thủ chính là đấm máu m ộ t màn lập tức quần hùng bị chấn yếp không còn dám có người kêu gạo nội tâm chỉ còn lại có thật sâu e ngại quyền sinh sắt trong tay đây là võ thánh cường giả quyền bình thường võ giả chỉ có thể tiếp nhận hoặc là khuất nhục hoặc là hoặc là mang theo ngạo khí chết đi chân mãn thần lấy thần n i ệ m cùng càn dạ tộc trưởng giao lưu càn dạ tộc trưởng đồng dạng lấy thần n i ệ m trả lời chân mãn thần lập tức trong mắt thần sắc cứng lại minh bạch cái gì trách không được những n à y cường giả đỉnh cao không muốn mạo hiểm p h a vây bởi vì vô luận hướng phương hướng nào đều sẽ bị trong đó một trong yêu vương chặn lại muốn tại bốn vị yêu vương nhìn chăm chú thoát đi có thể so với lên trời mặc sư mặc dù là võ thánh cường giả nhưng đoán chừng hắn chỉ cần dám tại giã ngoại hiện thân bốn vị yêu vương lập tức liền sẽ hiện thân vây công hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu cho nên dưới sự bất đắc dĩ vị này mạc sư tính cả cái này nằm đại đỉnh tiêm dong binh đoàn thương nghị quyết tâm căn cứ thành trì c h i lợi chống cự bốn vị yêu vương công kích trần mãn thần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến huyễn cảnh không gian đây chính là hạo thiên đế lưu lại không gian pháp bảo can dạ tộc trưởng lắc đầu nói trần mãn thần đành phải thở dài xem ra là thật không có cách nào thật chẳng lẽ muốn lưu tại cái này bên trong cùng tòa thành trì này căn bản là không có cách làm được đồng tâm hiệp lực một khi thành phá lời nói khẳng định sẽ phối hợp đặc mệnh tăng thêm hai lần trước thú chiều bóng tối kích thích một khi đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ xô đổ nói cách khác chỉ cần phía ngoài bốn đại yêu vương mang theo thành ngàn hơn vạn yêu thú công thành tuyệt đối có thể công phá thành trì dù sao hai lần trước thú triều nhiều nhất chỉ có một lần yêu vương cấp bậc cường giả xuất hiện liền đã chấn kinh thái hư cảnh hiện tại đối mặt bốn cái yêu vương nhất định phải xong lúc này tại mạc sư xuất thủ đánh giết những cái kia chống lại đề nghị người liền không người nào dám lại đứng ra phản đúng rồi long vương thẩm thiên phóng tại cùng bên cạnh mấy người thương nghị qua đi nói ra lần này đề nghị dưới đại không ít người lúc này cũng coi là đạt được một chút an ủi trần mãn thần đối càn dạ tộc trưởng nói càn dạ nhẹ gật đầu cái khác mấy tên tộc nhân lập tức đuổi theo hai người một đoàn người cấp tốc trở lại trong phủ bắt đầu thương nghị đối sách chương ba trăm bảy mươi bốn lấy hay bỏ chi đạo trong phủ trần mãn thần một đoàn người đều tụ tại một đường thương nghị ứng đối ra sao lần này nguy cơ không nhật tộc trưởng nghe trước đó trần mãn thần cùng càn dạ hai người tự thuật về sau không khỏi c ả m thán những người khác cũng là như thế biểu lộ trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề lưu mộng nói phùng tiêu tiêu tỉnh táo nói những người khác cũng theo thứ tự nói ý kiến của mình cuối cùng đều nhao nhao nhìn qua trần mãn thần chờ đợi hắn cuối cùng quyết định trần mãn thần nhìn một chút mọi người vươn người đứng dậy nói càn dạ tộc trưởng k h ô n nhật tộc trưởng tính cả cái khác âm linh hai tộc tộc nhân chăm miệng một lời nói trần mãn thần h tiêu tiêu tiêu tiêu nghe t i tin ê tức này về sau cuối cùng tâm lý có một tia an ủi ra trong phủ dọc theo đường cái hướng bắc đi phát hiện trên đường nhiều hơn không ít tuần tra đội ngũ rất nhanh liền có người đến hỏi thăm trần mãn thần khi biết trần mãn thần lúc đại võ sư thân phận muốn đi thành bắc tập hợp về sau lập tức trở nên mười điểm cung kính dưới mắt trần mãn thần đám người địa vị nước lên thì thuyền lên ở trong thành đã là hạch tâm sức chiến đấu tự nhiên nhận ưu đãi đến thành bắc phòng đấu giá kiểu gì cũng sẽ phát hiện đây là một tòa cự đại định viện bốn phía có thật nhiều cao tầng lầu các kiến trúc ở giữa lấy thang lầu cùng cầu gỗ tương liên rất nhanh liền có người tiến lên hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu theo người tiếp dẫn tiến vào lầu hai lầu hai đi qua từng tòa thang lầu cùng cầu gỗ cuối cùng đi đến một cái ba tầng cao lầu các trước mặt trần mãn thần đi tới lúc này lục lục tiếp theo tiếp theo có người tới lập tức trong hội trường có người cao giọng nói kia là một cái thanh ý văn sĩ nam tử trung niên tựa hồ cùng vị kia thánh kiếm hội trưởng sinh có chút cùng loại trên thân áo bảo cũng kém không nhiều những người khác nhẹ nhàng thở ra nao nhao lấy tu vi chống cự trần mãn thần tự nhiên cũng như thế quả nhiên hay là có người ôm may mắn tâm lý trà trộn đi vào bất quá tại loại này cường đại áp chế xuống rất nhanh lộ ra trần tướng một sát mặt người trắng bệnh thống khổ án lấy ngực tựa hồ không thể thở nổi ngã trên mặt đất tên kia văn sĩ trung niên mang theo mấy người đến người kia trước mặt khinh thường nhìn một chút ánh mắt bên trong đều là trào phúng văn sĩ nam tử hướng tả h ư u nói một câu lập tức bên cạnh kia mấy tên thủ vệ đi ra hai người nâng lên người kia sau đó ném ra ngoài cửa cũng mặc kệ người kia như thế nào kêu thảm càng bất kể người kia phải chăng c ó thể sống sót có chuyện này phía sau người tiến vào bên trong có mấy cái thần sắc kinh nghi cuối cùng lui bước xám xịt rời đi trần mãn thần lắc đầu lúc này còn muốn lấy đùa nghịch loại này tiểu thông minh có ý gì h ứ ố n g hồ đi tới cái này bên trong cũng không nhất định là chuyện tốt tối thiểu trong thành còn có một số đại võ sư là không nguyện ý tới trước mắt vẫn chỉ là một cái đại s ả n h theo xâm nhập liền tiến vào một cái không đáng như là vườn hoa nội đ ỉ n h giờ phút này thẩm thiên phóng mộ trường sinh hách liên hùng lục nhất thiền cùng đạm thai minh nguyện còn có cái kia đầu chọc võ thánh liền đứng tại nội đ ỉ n h mặt phía bắc một chỗ núi nhỏ thượng hạ mặt ngồi xếp bằng mấy trăm người trần mãn thần thấy thế cũng học những người khác dáng vẻ xếp bằng ở đằng sau lẳng lặng chờ lấy nhân số đến đông đủ ước chừng lại qua nửa cách giờ đến mười mấy hai mươi người dáng vẻ về sau liền không có người lại đi vào phụ trách tiếp đai số tên nhân vật cấp bậc trưởng lão nhao nhao đi đến thẩm thiên phóng cùng bên người thân bàn giao tình huống thẩm thiên phóng bọn người cao mày hiển nhiên là d ư ớ i mắt đến nhân số quá ít mà bất mãn vị kêu mạc sư xoay thân thể lại nói lập tức giữa sân bầu không khí trở nên ngưng trọng lên đã mạc sư lên tiếng năm người khác cũng không tiện nói gì mặc sư lời nói này ra lập tức lại gây nên phía dưới mọi người xì xào bàn tán mặc sư lập tức thần n i ệ m đảo qua toàn trường rất nhiều người câm như hến không còn dám nhiều lời mặc sư lần nữa tuân ra kinh người ngữ đ i ệ u trần mãn thần trong mắt tinh mang hiện lên trong lòng âm thầm nói quả nhiên là có bốn vị yêu vương nhưng mặc sư vì sao muốn nói ra cứ như vậy ai còn có tâm đi chống cự quả nhiên đang nghe lần này thú triều lại có bốn vị yêu vương cấp bậc cường giả xuất hiện rất nhiều người đều trở nên tuyệt vọng bọn hắn chỉ là đại võ sư mặc sư mặc dù là võ thánh nhưng chỉ có một người còn có mấy vạn thậm chí một trăm nghìn đại quân yêu thú như thế nào để trong thành hai mươi ngàn người chống cự phải biết yêu vương là có năng lực đột phá trong thành phòng t u y ế n tiến vào vào trong thành đến lúc đó hậu quả không cách nào tưởng tượng mặc sư lần nữa thần n i ệ m đ o qua mọi người e ngại hắn hung danh chỉ có thể chậm dài an t ĩ n h lại mặc sư tiếp tục nói mặc sư lời nói này lập tức lại hấp dẫn chú ý của mọi người mặc sư nhìn qua m ộ ư ơ i điểm bình thản đang nói một kiện bình thường sự tình lại nghe được lòng người hàn nói cách khác trong thành gần chín phần m ộ ư ơ i người sẽ bị hy sinh hết dùng để kéo dài cùng hấp dẫn đại quân yêu thú chú ý thậm chí là yêu vương chú ý sau đó bọn hắn những người này tìm cơ hội phá vây Trần mãn Thần Mãn nhìn m qua ạ chương Sư cùng 5 người cùng k á c cuối cùng là minh bạch minh những n ẩn ẩn g là ờ ba trăm bảy mươi lăm thú triều đột kích trần mãn thần bọn người bị hạn chế tự do không được rời đi tụ nghĩa lâu trong lâu còn có ít trọng c ấ m chế nhất là đối thần n i ệ m tăng cường k h ô n g chế bất quá những thủ đoạn này đối với trần mãn thần đến nói hay là kém một chút so với đại thiên thế giới thái hư cảnh đối phương diện tinh thần tu luyện còn lộ ra thiếu xa thành t h ụ c h trần mãn thần làm xong đây hết thảy liền đi theo những người khác nhận lấy đại lượng các loại tài nguyên có binh khí có bảo giáp có đan dược còn có pháp bảo các loại tóm lại mỗi người đều chiếm được một đại bút tự ngạch tài nguyên tụ nghĩa lâu có ba tầng mỗi tầng đều rất rộng rãi trần mãn thần đi tới cao nhất một tầng phát hiện cái này bên trong cơ hồ không có người nào tương đối hài lòng liền ở đây tầng lầu tĩnh tu ngồi xếp bằng trên mặt đất mặt đất trải thảm rất là sạch sẽ trần mãn thần cũng không để ý đến những người khác giờ này khác này hắn cũng không nghĩ buộc phát cái gì xung đột gây nên chú ý muốn rời khỏi cũng không dễ dàng dù sao có võ thánh cường giả còn có mấy vị kia thực lực đều mạnh hơn hắn đại võ sư tại trần mãn thần khỏe miệng chứa một vòng không dễ cảm thấy tiếu dung nhìn qua ngoài cửa sổ xa xôi dây núi nơi xa ngày xưa tương đối yên tĩnh trong q u ầ n sơn trở nên càng ngày càng bất an phân một cố mưa gió sắp đến cảm giác không tự giác sông lên đầu suy tư bên trong nhưng không ngờ có một nữ tử âm thanh âm vang lên trần mãn thần trong lòng giật mình bất quá lập tức bình tĩnh trở lại chí ít mặt ngoài là không hề bận tâm t h â n chí của hắn bởi vì lo lắng bị võ thánh cường già phát hiện cho nên chỉ là hắn dừng lại tại mười m mờ phạm vi nhưng bình thường mà nói có người tới gần hắn còn có thể phát hiện nữ tử này có thể như thế lặng yên không một tiếng động tới gần xem ra thân pháp bên trên không đơn giản trần mãn thần nhìn thấy trước mặt đứng đấy tên kia truyền nhân đạm thai minh nguyệt nữ tử này một thân hồng y d ì a bên trong bảo bọc áo trắng khuôn mặt xinh xắn tự có một cỗ p h o n vận đ ạ m thai minh nguyệt cũng là trong lúc vô tình phát hiện này nam tử chỗ đặc biệt cái khác đại võ sư lọt vào cưỡng ép về sau hoặc là kinh hoàng hoặc là táo bạo hoặc là tuyệt vọng hoặc là thời khắc nghị đến đào tẩu lại chưa có người bảo trì loại kia siêu nhiên bình tĩnh giống như trước mắt hết thệ cũng không tính là là nguy cơ như cảm nhận được tu vi của đối phương bất quá chỉ là nhất phẩm đại võ sư loại thực lực này dưới tâm thái có thể bảo trì như thế siêu nhiên hiếm khi thấy mà lại từ trần mãn thần đối nàng xưng hô đến xem đối phương không tiêu ngạo không tự ti người bình thường lần thứ nhất gặp nàng hoặc là xưng hô đạm đài tiền bối hoặc đạm đài đ o n trưởng có rất ít người lấy đạm đài cô nương dạng này tự nhiên bình chờ phương thức đến s ư n g hô nàng mà lại người này tựa hồ không phải chịu làm kẻ dưới cái chủng loại kiêng người tự có một cố thượng vị giả khí độ càng là kỳ quái trần mãn thần bây giờ đẻ thấp tu vi của mình tăng thêm phân thần ra tiểu mãn rời đi cho nên dưới mắt tu là nhiều nhất chỉ tới tam phẩm đại võ sư thực lực đối mặt đạm thai minh nguyện hắn kỳ thật cũng là hiếu kỳ một cái không đến hai mươi tuổi cô gái trẻ tuổi thế mà tu vi cũng đã là thất phẩm đại võ sư quả thực có thể dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung đạm thai minh nguyện cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất khoảng cách trần mãn thần chỉ có cách xa năm mét một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tiến vào trần mãn thần trong núi hắn cảnh giác phong bế hô hấp của mình đồng thời đem kia c ỗ thể nội hương khí cho phong trấn trần mãn thần đối mặt với muốn thăm dò hắn đạm thai minh n g u y ệ t lạnh lùng nói đạm thai minh n g u y ệ t chỉ bất quá tại cảm thấy trần mãn thần không giống bình thường về sau phái người đi nhanh chóng điều tra một phen nghĩ không ra phản ứng của hắn ngược lại là có chút lớn đạm thai minh n g u y ệ t một chút cũng không có cảm thấy đi không có ý tứ trần mãn thần nghĩ, nghĩ nhắm mắt lại cũng không nghĩ để ý tới đạm thai minh nguyện đối phương có thể điều tra đến tự nhiên đều là một chút mặt、ngoài. k h ô ngày q u người, người không không thứ r n g ba buổi chiều vừa qua số đạo cự đại tiếng gầm gừ đột nhiên từ ngoại thành chuyển đến còn như núi lửa bộc phát kinh người dẫn phát toàn thành người chấn động trần mãn thần lập tức mở hai mắt ra nếu như từ không trung quan sát có thể trông thấy ngoài thành dãy núi trong rừng tây phương hướng bốn phương tám hướng diễn phần mình xuất hiện một loại to lớn bỏ quái thú quái thú này phảng phất là rất nhiều yếu thú hợp thể dáng dấp một mươi điểm dị dạng mà bồn nôn nhưng có một chút không thể nghi ngờ bọn chúng đều mười điểm to lớn mà lại đầu mười điểm lớn mở ra miệng không ngừng phát ra mạnh mẽ âm giống khiến người dùng mình đặng thái minh nguyệt sắc mặt tái nhợt trở lại trên lan can lúc này rất nhiều nhiều người bị kinh động nao nhau, nhau chạy đi ra bên ngoài đến quan sát thẩm thiên phóng mấy người trước khi chia tay hướng bốn phương tám hướng xem tình huống cụ thể mặc sư y nguyên lưu tại tụ nghĩa lâu chấn n h i ế t mọi người nếu như hắn một khi không tại chỉ sợ những người khác liền sẽ lập tức bạo động trần mãn thần còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này không khỏi kỳ quái đặng thái minh nguyệt nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần cảm t h ẳ n nói theo cái này mấy đạo cự đại gia niệm chi thể đến tại s a o lưng nó hiện ra lít nha lít nhít đại quân yêu thú mặc dù gần bảy thành đều là sơ cấp yêu thú nhưng yêu thú số lượng quá nhiều chỉ sợ có một trăm nghìn tri chúng yêu thú cấp trung cùng yêu thú cấp cao y nguyên có mấy vạn bốn đại yêu vương cũng không có hiện thân tựa hồ ẩn nút ở một bên khiến người càng thêm tê cả ra đầu Chương 376, hèn hạ. bốn phương tám hướng phía tây bên cạnh cùng phía nam đại quân yêu thú thực lực mạnh nhất trần mãn thần cùng đại võ sư cường giả có hai phần ba bị phân phối đến hai cái này cửa thành trên đầu thành trần mãn thần vừa lúc cùng vị kia đạm thai minh nguyện cùng mỹ nhân thư sinh lục nhất thiền tại thành nam mặc sư một nhân vị tại thành tây đầu t ư ợ n g t h ầ m thiên phóng cùng hách liên hùng t ọ a c h r ấ n thành bắc mộ trường sinh một mình tại thành đông trước lúc này trần mãn thần đã biết đồng bọn của mình bị điều động đến thành đông hiệp phòng nơi đó yêu thú thực lực muốn hơi yếu một ít đối mặt thành ngàn hơn vạn các loại yêu binh yêu tướng võ sĩ cấp bậc võ giả chân đều có chút mềm sắc mặt hiệp ả i cấp bậc võ sư cũng không tốt đến quá nhiều chỉ là miễn cưỡng chấn định thôi năm trước thú triều bộc phát yêu thú số lượng tối đa cũng liền một hai vạn dán vẻ dưới mắt số đo một cái tử mở rộng gấp năm sáu lần căn bản vượt qua mọi người cực hạn chịu đựng nếu như không phải trên đầu thành có cường giả giám sát đoán chừng bọn hắn đã sớm không thèm đếm sửa phá vây lưu tại thành bên trong quả thực là chờ chết yêu thú số lượng hay là tiếp theo mấu chốt là còn có bốn vị yêu vương cường giả bọn hắn đến bây giờ đều không có hiện thân lục nhất thiện gia hỏa này không chỉ có lớn lên giống nữ tử thanh âm cũng có bảy phần giống nếu như không phải cổ của hắn kết vẫn còn tăng thêm một bộ nam nhân thô to bộ xương đoán chừng nói nàng là nữ tử cũng không có người sẽ hoài nghi đ ạ m thai minh n g u y ệ t tựa hồ đối với lục nhất thiền có loại trời sinh trắng ghét chân mày hơi n h í u lại có chút lánh đạm nói lục nhất thiền cặp kia mắt v ư ợ n g nhau lại làm nung nói nghe được phía dưới không ít người cả người nổi da gà nhưng cũng có chút đặc thù kẻ yêu thích ánh mắt bên trong chứa một tia nóng bỏng c h â n mãn thần có chút im lặng yêu nhân kia thật đúng là đem mình làm nữ nhân không qua người ta thực lực cao cường đành phải nắm lỗ mũi nhận đ ạ m thai minh n g u y ệ t không muốn cùng lục nhất thiền nói n h ả m nhiều hơi ứng phó vài câu liền đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở ngoài thành đại quân yêu thú bên trên một bên lục nhất thiền cầm trong tay một khăn che đôi môi. tựa h ồ tại chán ghét yêu thú thân bên trên tán phát ra khó ngửi mùi nhưng một đôi mắt lại lộ ra tinh quang cùng một vòng lạnh lùng ý cười lúc này thành bắc thành đông hai cái phương hướng buộc phát to lớn tiếng giống cùng đám yêu thú trùng s á t thanh âm lập tức trong lòng mọi người siết chặt xem ra đại quân yêu thú đã bắt đầu công thành ngay sau đó thành tây bên kia cũng buộc phát ra liên tiếp tiếng chém giết t r ầ n mãn thần đám người nhất thời nhìn thấy con kia to lớn gia niệm chi thể gầm thép vào tới trên đầu thành có hai ba phê võ sĩ cùng võ sư cộng đồng tiến hành xa kích trên tay bọn họ cầm cũng không phải là trường cung loại hình vũ khí mà là riêng phần mình ngưng tụ nguyên lực ném ra giải thương loại đồ vật những này giải thương từ trên cao rơi xuống b ộ c phát ra to lớn lực trúng kích rơi vào đàn yêu thú bên trong trực tiếp liền có thể đem đê g i a yêu thú cho miễu sát thậm chí đưa chúng nó đinh trên mặt đất trung g i a yêu thú mặc dù có thể dựa vào tự thân làn da hộ giáp cùng nguyên lực kết giới ngăn trở nhưng vẫn nhận nhất định tổn thương trong lúc nhất thời đàn yêu thú bên trong không ngừng phát ra gào thét cùng teo r ê n nhưng là ngã xuống yêu thú nháy mắt liền bị phía sau đồng bạn cho dẫm đạp thành bùn đối với số lượng to lớn và hung hãn không sợ chết yêu thú đến nói tử vong là một kiện chuyện rất bình thường cái này x o n g thế công ngay cả tiếp theo tiến hành nửa canh giờ g á n g vẻ võ sĩ chỉ có thể kiên trì ba lần võ sư có thể kiên trì năm đến sáu lần bất quá khi cái kia khổng lồ gia niệm chi thể đi tới thành trì trước mặt không nhìn những này sắc bén dài thương rơi xuống trên người nó trực tiếp ngưng tụ một n g ụ m n g u y ê n lực kích xạ ra một đạo tính ăn mòn cực mạnh ngọc độc ngọc độc này rơi xuống đầu tường lập tức có mấy chục người trúng chiêu bị phun trúng người bất luận là võ sĩ hay là võ sư đều vô so thê thảm kêu lên trên người bọn họ chứa ngọc độc bộ vị không ngừng bong ra từng mảng đầu tiên là hộ giáp sau đó là quần áo cuối cùng là là n da sau đó là huyết lục cuối cùng là bạch cốt trong nháy mắt hơn m ộ ư ơ i người phảng phất bị hòa tan mất hóa thành một đoàn huyết lục chi bùn bên cạnh không ít người hay là kiến thức đến gia niệm chi thể lực sát thương lập tức dọa đến nói ra bất quá rất nhanh kia gia niệm chi thể ngay cả tiếp theo phun ra bảy tám thanh mọc độc mỗi lần mọc độc công kích đều có thể hòa tan mấy chục đến hơn trăm người may mắn đào thoát ra p h ạ m vi chỉ cần bị n h i ễ m đến cũng là trọng thương trên đầu thành võ giả lập tức kinh hoàng vô so n h o nhao lui ra phía sau nhưng là lại bị đốc chiến đại võ sư cường giả bức cho bách thủ vững cương vị không phục tùng người đánh chết tại chỗ hơn m ư ơ i người huyết tinh vô so huyết tinh tàn nhẫn hướng phía trước là chết lui ra phía sau cũng là chết rốt cục có người chịu đựng không nổi trực tiếp thoát ly đội ngũ từ trên đầu thành nhảy xuống rất nhanh có mười mấy tên võ giả nhảy xuống theo bất quá khi những người này từ đầu tường nhảy xuống mặc dù vô so rung mãnh đánh g i ế t mấy chục con đê g i a yêu thú nhưng là rất nhanh bị càng nhiều yêu thú nuốt mất an đến không còn sót cả xương trên đầu thành võ giả sắc mặt vô so tuyệt vọng chỉ có thể chết lặng chém giết tiếp gia niệm chi thể tại thành công ngăn chặn đầu tường nhân tộc thế công về sau bắt đầu đ ư c chú ý đặt ở công phá trên tường thành Nọc nó độc của nó phi trần h không chỉ có thể hóa tan nhân tộc thân thể, còn có thể đối thành ư ờ n tan còn g bá đạo, đối có tộc có t ì hình tạo thành tính tổn thương. thân bắt khổng ăn mòn Nó lồ đ u va chạm bị ă mãn ò n thành tường, đứng tại trên đầu thành võ giả mặt trắng bệnh, cảm thấy thành tường muộn qua đầu luôn trì tức tại mặt thấy trì vách vách h võ sắc cảm giả lập sớm sẽ m t r ầ mãn thần trong mắt l ử a giận hiện lên lại không cách nào động đậy trần mãn thần cùng đại võ sư bị lục nhất thiền nghiêm khắc yêu cầu không cho phép tham dự vào lục nhất thiền cảnh cáo bọn hắn nếu ai không nghe tò mệnh lệnh tại chỗ đánh chết đặng thai minh nguyệt mặc dù muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ một tiếng trấn mãn g thần hóa thành một đạo cầu vồng liền sông ra ngoài lục nhất thiền lập tức trong mắt sát cơ hiện lên cái khác đại võ sư thấy thế cũng là do dự một chút một bộ phân đi theo ra ngoài một bên đạm thai minh n g u y ệ t rốt cục mở miệng nói ra lục nhất thiền cười lạnh nói đạm thai minh n g u y ệ t nhìn thấy lục nhất thiền trong mắt lạnh lùng rốt cuộc minh bạch cái này nam không nam nữ không nữ ra hỏa ngay từ đầu không có ý định nên chiến chỉ là muốn dùng những người khác ngăn chặn đại quân yêu thú chỉ sợ chân chính nghĩ là một mình đào tàu đi ngũ đại binh đoàn đoàn trưởng đạm thai minh nguyện xếp hạng cuối cùng một chút cốt loi cơ mật mặc sư cùng bốn người khác là không để nàng thăm ra nhưng cũng hướng nàng biểu thị qua một trận chiến này mấu chốt không ở chỗ thủ thành mà là bảo toàn tự thân nhưng là bảo toàn tự thân lại nhất định phải dựa vào những người khác bởi vì chỉ có khi tất cả mọi người tại liệu mạng nên chiến ngăn chặn đại quân yêu thú thậm chí bốn đại yêu vương thời điểm bọn hắn mấy người này mới có cơ hội thoát đi đ ạ m thai minh nguyệt mặc dù phản đối qua nhưng ở sinh tử tồn vòng trước mặt mẫu thân mình lưu lại chuyển thừa trước mặt còn có uy hiếp của bọn hắn nàng rốt cuộc khuất phục không thể không có lương tâm làm một cái hèn hạ người bất quá giờ này khác này khi thấy những người khác đang chém giết lẫn nhau tàn nhẫn bị yêu thú sát hại mình lại muốn làm một cái đào binh nàng ở sâu trong nội tâm cái kia đạo lương c h i rốt cục tránh thoát ra đạm thai minh nguyệt vứt xuống câu này uy hiếp về sau l i ề n dẫn hồ tộc binh đoàn gia nhập trong cuộc chiến lục nhất thiền ánh mắt uy nghiêm nhìn c h ầ m c h ầ m đi xa đạm thai minh nguyệt tự nhủ sau lưng mấy tên thám tử đúng là h ắ n nguyệt ảnh binh đoàn người một người trong đó nói lục nhất thiền trên sự dẫn dắt trăm tên thủ hạ tinh huệ trong đó có hơn ba mươi tên đại võ sư cùng bảy mươi tám mươi người võ sư theo chiến cuộc càng ngày càng nghiêm trọng lâm phong thành tứ phía thù địch tràn ngập nguy hiểm chương ba trăm bảy mươi bảy ngàn hồ dết trần mãn thần đi đầu đổi tới thụ thương võ giả trước mặt bằng vào trong cơ thể hắn thanh mục linh nguyên có thể cực đại chữa trị rất nhiều thương thế tăng thêm trên người hắn đang ăn dược trong thời gian ngắn liền có mấy chục hơn trăm người được cứu đương nhiên thương thế quá nặng nhất là bị gia niệm chi thể nọc độc dính vào đại bộ phận phân người vẫn không có biện pháp được cứu tiếng ầm ầm không ngừng toàn bộ tường thành đã kinh biến đến mức yêu ớt rất nhiều chỉ sợ trèo trống không được bao lâu đằng sau chạy tới đại võ sư cường giả mặc dù hỗ trợ thủ thành làm sao gia niệm chi thể cũng không phải là phổ thông yêu thú bình thường thủ đoạn căn bản g i ế t không chết nó lúc này chạy đến đạm thai minh nguyệt thấy trần mãn thần cứu không ít người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ trần mãn thần không rõ đạm thai minh nguyệt nói tới dược vương cốc là cái kia bên trong đoán chừng là thái hư cảnh nội một cái rất nổi danh dược sư tông phái loại hình nàng đoán chừng nhìn mình chữa trị rất nhiều người mới hiểu lầm trên thực tế trần mãn thần dược thần chi thể ra chín đại cổ tộc bên trong một ít trưởng lao cấp bậc người minh bạch dù sao bọn hắn đã từng tham dự qua vượt ngoại chinh chiến thái hư cảnh những người khác là không nhận ra sẽ chỉ cho là hắn ý thuật siêu quẩn trần mãn thần hỏi, lập tức chuyển di đạm thai minh nguyệt lực chú ý đạm thai minh nguyệt cấp tốc trả lời nghe tới đạm thai minh nguyệt lời nói người t r u n g quanh có chút trầm mặc bọn hắn tự nhiên không muốn chịu chết trần mãn thần đứng ra đến lúc này hắn ý nghĩ có chút cải biến đương nhiên hắn cũng không có cuồn vọng đến muốn bằng vào sức một mình cứu vớt tòa thành này hồ trên thực tế cũng làm không được một khi bốn đại yêu vương hiện thân hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy thoát đều xa vời trước mắt hắn ý nghĩ là từ thành nam đột phá ra ngoài bởi vì vì những phương hướng khác tình huống hắn cũng không rõ ràng thành nam là mình phụ trách trấn thủ đương nhiên nhất minh bạch nếu như có thể cực đại sát thương một phương này hướng đại quân yêu thu thực lực như vậy phá vây hy vọng thành công lại càng lớn bất quá hắn cũng muốn chú ý một chút không thể gây nên quá lớn chú ý nếu không yêu vương đều chú ý tới cái này bên trong đây chẳng phải là để bọn hắn lâm vào t u y ệ t cảnh đ ạ m thái minh n g u y ệ t thấy trần mãn thần thần sắc kiên quyết có chút bội phục dù sao đến lúc này có rất ít người dám chủ động đứng ra trần mãn thần nói xong liền cả người hóa thành một đạo kiếm quan g bay ra vòng quanh gia niệm chi thể không ngừng công kích trong lúc nhất thời gia niệm chi thể cứ việc không thèm để ý điểm này tổn thương nhưng là dày đặc công kích để nó mười điểm chắng ghét thật giống như luôn có một con ruồi cùng con m ỗ i vây quanh ngươi rốt cục nó nổi giận bắt đầu từ bỏ công kích thành trì từ ngụm nọc độc phun l ra thân thể phần lưng cũng đột nhiên sinh ra từng đầu xúc tu muốn e m trần mãn thần cho cô lấy đầu tướng những võ giả khác nhìn thấy trần mãn thần thành công k i ể m chế r a niệm chi thể lập tức lòng tin tăng nhiều bắt đầu không ngừng ném giải thương kích g i ế t đến gần yêu thú trong lúc nhất thời yêu thú tử vong số lượng thẳng tắp lên cao đặng hai minh nguyệt để cho mình hộ tộc binh đoàn phái ra bốn tên hộ vệ vì nàng hộ pháp nó hơn thủ h ạ thì toàn bộ phái đi ra cùng đầu tưởng võ giả cùng nhau giết địch đáy lòng hơi nghĩ, nghĩ. đạm thai minh n g u y ệ t tiện tiện xếp bằng ngồi dưới đất mặt bắt đầu chuẩn bị bí thuật vì nàng hộ pháp tứ đại hộ vệ trên thân riêng phần mình dâng lên một màn ánh sáng vừa vặn hợp thành một đạo chân nguyên vòng bảo hộ đem năm người đều bao phủ ở bên trong ở giữa đạm thai minh n g u y ệ t phương hướng lực phòng ngự mạnh nhất đạm thai minh n g u y ệ t từ trong ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ mở ra về sau bên trong nằm một con huyết sắc hồ ly hình dạng sinh động như thật phảng phất là sống nhìn thấy cái này táo nhỏ đạm thai minh nguyện trên mặt lộ ra một vòng đau thương đây là nàng đã qua đời mẫu thân lưu cho nàng một kiện bảo vật toàn lực thôi động đó liền có thể kích phát ra một lần uy lực to lớn s á t chiêu tên là đây là đạm đài gia tộc trí bảo vốn là gia tộc kế thừa người mới có tư cách kế thừa bảo vật dưới mắt theo đạm đài gia tộc c h ô n vùi chỉ còn lại có nàng một người đạm thai minh nguyệt có chút phun ra một câu chú văn lập tức cái này huyết ngọc cáo nhỏ bắt đầu sáng lên tách ra trận trận huyết quang đạm thai minh nguyệt thể nội chân nguyên không ngừng rót vào cáo nhỏ thể nội huyết quang càng phát ra nồng đậm món kia cáo nhỏ bắt đầu bay lên lơ lửng tại đạm thai minh nguyện đỉnh đầu nó hình thể đang lớn lên mà lại cũng càng phát ra uy vũ đây là một con chỉ sợ có mấy ngàn trên mười ngàn năm huyết hồ tại hấp thu đạm thai minh nguyệt đại lượng chân nguyên về sau rốt cục bắt đầu hiện ra bản thể bộ giáng tới dài nửa thước dài một mét còn đang lớn lên s á t mặt có chút tái n h ợ t đạm thai minh nguyệt lộ ra một nụ cười khổ chỉ có thể nuốt xuống mình chuẩn bị kỹ càng đang ăn dược hồi phục một chút chân nguyên sau đó tiếp tục rót vào đã dài đến dài hai mét huyết hồ thể nội một cỗ hung lệ khí tức bắt đầu tràn ngập ra chung quanh võ giả đều nhao nhao thất sắc ngay cả vội vàng lui về phía sau không dám tới gần bọn hắn nhìn thấy một con dài hai mét hồ linh toàn thân bị nồng đậm huyết quang bao vây đang tản ra hung sát chi khí có người hỏi có kiến thức rộng rãi người trả lời có người dám thở dài lúc này nhìn qua triệt để định hình huyết hồ hồ linh đạm thai minh nguyệt m i tâm đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ sau đó điểm này màu đỏ không ngừng quyết tán thời gian dần qua hóa thành một đoàn đỏ cuối cùng chống rông bắn ra trở thành một đoàn máu tươi cái này máu tươi không phải phổ thông huyết dịch mà là đạm thai minh n g u y ệ t tự thân tinh huyết cực kỳ chân quý đạm thai minh nguyệt lấy tinh thần điều khiển tự thân tinh huyết bay về phía hồ linh đương nhiên nàng khí tức của mình cùng sắc mặt lại suy bại một phân t i n hồ huyết h bay đến tốc ra ra, cấp linh tinh h hồ â n trước, l thần i lực đặc biệt cường đại có thể trực tiếp quấy nhớ được võ giả đặng thái minh nguyễn phân phò nói hồ linh nhẹ gật đầu phát ra một tiếng kéo dài hồ minh huyết hồ là thượng cổ yêu tộc huyết mạch cao quý đối đại bộ phận phân yêu thú đều có áp chế tác dụng một tiếng này hồ minh nhất thời làm đại quân yêu thú kinh hoàng nhao n h a u lui lại nhưng thấy hồ linh hướng lên đầu thành nhìn chăm chú bị một đạo kiếm quang gắt gao dây dưa ra niệm chi thể run run hạ thân thể lập tức một cỗ khí thế kinh người xuất hiện từng đạo quang mang sinh ra nháy mắt từng đạo hồ linh hiện thân khoảng chừng hơn ngàn con đồng thời cảm nhận được huyết hồ hồ linh trần mãn thần cùng gia niệm chi thể đều lấy làm kinh hãi nhìn qua kia hơn ngàn con hồ linh đều cảm nhận được c ô áp lực đáng sợ kia một đạo lôi quang xẻ qua trần mãn thần trực tiếp cùng lôi quang hòa làm một thể bỏ chạy chỉ để lại gia niệm chi thể tại nguyên chỗ một tiếng hồ minh sau đó truyền ra lập tức hơn ngàn đạo hồ linh đắp xuống p h á thế ra t nhưng là mười điểm đáng tiếc hồ linh không nhìn mọc độc công kích xúc tu mặc dù đánh rết một chút hồ linh nhưng hồ linh số lượng quá nhiều căn bản không kịp đánh rết thời gian nốt một nén hương kinh hoàng đại quân yêu thú trơ mắt nhìn xem gia niệm chi thể bị hơn ngàn con hồ linh cho cắn xé phải một điểm không dư thừa Mặc dù có chút cao dù thú dai yêu khi ô n lòng xuống g cam t ớ kết tốc quả cấp c bị vây ô n gia hồ l n nuốt trừng đáng、sợ. Ngàn hồ giết, lấy ngàn hồ làm lực lượng, nhân. h hồ hồ hết thể địch、nhân. Khi tru giết, sát lấy lấy làm lực rơi, điểm sợ. niệm chi thể kêu thảm biến mất một khắc này trên đầu thành bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn còn lại trên trăm đầu hồ linh một trận gào thét đón đại quân yêu thú x u n g ra trực tiếp xuyên thấu toàn bộ đại quân yêu thú lập tức đại quân yêu thú trận doanh xuất hiện trên trăm đạo đấm máu lối đi nhỏ mỗi một đầu lối đi nhỏ nháy mắt bị hồ linh giết chết yêu thú nhiều đến mấy trăm con đây là ngàn hồ rét sau cùng bộ phát lập tức xử lý gần hàng vạn con yêu thú Cao dài yêu trần h không phải ú tử ít. t vong cũng số mãn thần trở lấy ạ i đ thần niệm truyền đạt cho tiểu mãn tiểu mãn nói cho lưu mộng can dạ cùng không nhận bọn người giờ phút này bốn phương tám hướng chỉ có thành nam yêu thu thực lực lọt vào đà kích cực lớn rất nhanh trần mãn thần gọi về tiểu mãn nguyên thần trở về bản thể khiến trần mãn thần thực lực lần nữa khôi phục lại lục phẩm chất tiên ngay tại đại quân yêu thú hốt hoảng lui lại thời điểm phía cuối chân trời một đạo uy nghiêm gầm thép truyền ra lập tức chấn nhiếp toàn bộ đại quân yêu thú đ ạ m thai minh nguyệt bọn người quá sợ hãi trần mãn thần cũng là trong lòng nặng nề đạo thân ảnh này thực lực phi thường cường đại v ừ a xa khỏi cao gia yêu thú có người nghẹn ngào hô lập tức cơ hồ tất cả mọi người mặt xám như cho chương ba trăm bảy mươi tám pha vây cơ hồ là cùng thời khắc đó phía bắc phía tây cùng phía đông đều xuất hiện một thân ảnh cao lớn đạo thân ảnh này khí tức minh ô n g vô so chỉ có thành tây mạ sư có thể tới đối kháng thành bác thẩm thiên phóng cùng hách liên hùng hai người liếc nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng yêu vương cùng võ thánh thực lực cùng cấp bậc mà lại n ụ c thân xa so với â n tộc cường hãn yêu tộc riêng phần mình đều có không đồng dạng chủng tộc thiên phú có thể nói võ thánh cùng yêu vương quyết đấu cũng không có chút tự tin nào thành tây mạc sư chân đạp hư không nhìn qua nơi xa một bước chính là trăm mét khoảng cách yêu vương tấn nhanh tiếp cận thời khắc này thần sắc cũng là mười điểm ngưng trọng bất quá tại nội tâm của hắn bên trong lúc này lại là có chút bung lỏng trước đó một mực không rõ ràng bốn đại yêu vương vị trí ngược lại lo lắng bất ăn dưới mắt bốn đại yêu vương cùng nhau hiện thân như vậy lấy mình thực lực muốn rời khỏi nơi đây cũng không tính quá khó nghĩ đến nơi này cùng sắc mặt hắn không tương xứng khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười thanh đông mộ trường sinh cùng về sau chạy tới lục nhất thiền sóng vai đứng chung một chỗ nhìn qua không ngừng tới gần yêu vương hai người đều sắc mặt t âm trầm nhất là lục nhất thiền hắn vốn cho là phía đông đại quân yêu thu thực lực yếu nhất nghĩ không ra lần này bốn đại yêu vương thế mà không vương tham một chỗ riêng phần mình chấn áp một phương lục nhất thiền bất động thanh sắc hỏi mộ trường sinh hử một tiếng trả lời lục nhất thiền thân sắc bất thiện hỏi ngược lại nói xong mộ trường sinh nhìn cũng không nhìn lục nhất tiện trực tiếp đi đến mình binh đoàn trước mặt bắt đầu thương nghị phá vòng vây sự tỉnh lúc này muốn tử thủ thành chỉ là không thực tế bốn đại yêu vương cường giả như là cùng nhau xuất thủ lâm phong thành tuyệt đối chịu không nổi rất có thể phía sau cùng lâm bị đổ thành thảm kịch hiện tại mọi người suy nghĩ đều là như thế nào phá vây mà ra đương nhiên hy vọng có thể để đại giới nhỏ một chút mộ trường sinh hai mắt quét qua n h ớ n mày không có phát hiện vừa rồi thủ thành mà biểu hiện ưu tú những người kia nhất thời gấp mà hỏi thăm đa số người đều trả lời không ra lúc này có một tên thân mang áo đen huyền giáp nữ tử nói mộ t r ư ờ n g sinh một trận cảm thán giờ này khắc này hắn ngược lại là hưu tâm mời chào những người kia đến dưới trường hắn phá vây nếu có một nhóm cường lực chi sĩ gia nhập khẳng định hy vọng tăng nhiều chỉ là những người kia vì sao như thế lỗ mãng thật sự là đáng tiếc lại nói thành nam một bên vận dụng bí thuật đạm thai minh nguyện tính cả mấy trăm tên h ồ tộc binh đoàn dũng sĩ giờ này khắc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua không ngừng đến gần yêu vương cái này bên trong không có người có thể chống đỡ được yêu vương xem ra thành phá là không cách nào tránh khỏi chân mãn thần bên cạnh lúc này can dạ tộc trưởng k h ô n nhật tộc trưởng lưu mộng diệu tiên tử cùng một đám âm linh linh tộc dũng sĩ đều đã tụ tập tới dựa theo phân phó của h ắ n mọi người chỉ có mấy người bị thương nhẹ tại can dạ cùng k h ô n nhật bảo hộ dưới tất cả mọi người bình yên vô sự cái này khiến trần mãn thần rất là cao hứng lưu mộng nhìn qua trần mãn thần một bộ thể chết cũng đi theo thần sắc can dạ cùng k h ô n nhật đại biểu âm linh hai tộc nói diệu tiên tử còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này sinh tử gào vong chẳng biết tại sao mình mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp nhưng nội tâm của nàng kỳ thật tràn ngập hưng p ấ n tại nàng du học các quốc gia thời gian bên trong sinh hoạt là tương đối bình thản nhưng kỳ thật nội tâm của nàng là không cam lòng bình thản nếu không cũng sẽ không lấy nữ tử tri thân du học các quốc gia chờ mong có thánh nhân xuất thế bây giờ đi theo trần mãn thần bọn người một đoạn thời gian sinh hoạt mặc dù trở nên nguy hiểm rất nhiều nhưng cũng cảm nhận được loại kia mạo hiểm kích thích trần mãn thần nhìn lấy mình đồng bạn bên cạnh lòng tin cũng lập tức dâng lên nhìn qua đã đứng tại đại quân yêu thú phía trên lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem đầu tưởng nhân tộc võ giả yêu vương không khỏi cười nói mười mấy người đồng thời phát hô lập tức kinh động chung quanh rất nhiều võ giả bọn hắn phát hiện trần mãn thần chẳng biết lúc nào đã thành một đám người hạnh tâm khí thế như hồng đ ạ m t h a i minh nguyệt cứ việc thân thể suy yếu nhưng lúc này cũng chú ý tới trần mãn thần cùng chung quanh hắn những người kia không khỏi lòng hiếu kỳ càng nặng mà lại nàng ẩn ẩn cảm thấy trần mãn thần thực lực của những người này tựa hồ cũng không yếu càng có hai vị lão giả khí tức minh ông thâm bất khả chắc phảng phất phảng phất so mạc sư còn phải mạnh hơn một phân đ ạ m t h a i minh nguyệt nhịn không được che miệng lại môi giống như phát hiện rất không tư nghị sự tình bên cận vệ khẩn trước hỏi đ ặ n thái minh nguyệt chỉ vào trần mãn thần đám người nói mấy trăm tên hộ tộc binh đoàn võ giả nhao n h a u một gối quy xuống phát ra lời thề cũng đồng dạng cả kinh chung quanh võ giả một trận không giảng hòa chấn động đến cùng đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói cái này các loại tình h n giới chúng ta còn có cơ hội sống sót trần mãn thần bọn người tự nhiên nghe tới đạm thai minh nguyệt những người kia thanh âm có cổ tộc hộ vệ hỏi trần mãn thần bác bỏ hộ vệ đề nghị những người khác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trần mãn thần hộ tống càn dạ tộc trưởng k h ô n nhận tộc trưởng ba người tiến lên diễn phần mình hóa thành một đạo lưu quang rơi vào yêu vương chung quanh đem hắn vây vào giữa trần mãn thần cao giọng nói, toàn thân lôi đình đại t á c nói xong càn dạ tộc trưởng một người bị hùng hậu chân nguyên màu đen ba o khỏa k h ô n nhật tộc trưởng thì bị hùng hậu chân nguyên màu trắng ba o khỏa một đen một trắng phóng tới yêu vương yêu vương trong mắt thần xác n h ệ n lên một vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này bên trong lại có hai vị võ thánh thế là liền muốn phát ra gào thét triệu hắn cái khác mấy cái phương hướng yêu vương trần mãn thần thấy thế chính là miệng p h u n kiếm quang thi triển ra lập tức đầy trời màu xanh hình dòng kiếm khi đánh ghê yêu vương hành động lập tức liền bị càn dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng chỗ q u ầ lấy trần mãn thần hướng về phía đầu tường đồng bạn một tiếng phân phó lập tức mười mấy thân ảnh lướt đi trần mãn thần lập tức phi thân đuổi theo rơi vào phía trước nhất trên bầu trời một trận phi cầm loại gầm t h é t chuyển đến nguyên lai là yêu thú không trung quân đội bọn chúng số lượng trọn vẹn có mấy trăm con thế công h u n g mánh hai cánh bên trên vũ mau nhao nhao hóa thành từng đạo mũi tên bắn ra trần mãn thần trực tiếp thân hình thoát một cái lập tức từng đạo huyền ảnh xuất hiện tại mấy trăm con phi cầm sau lưng theo trần mãn thần một tiếng này hò hét lập tức không trung vang lên vô số đánh nổ âm thanh từng con yêu thú bị đánh rơi xuống, trần mãn thần mang theo Lưu diệu tiên tử cùng cái khác cổ tộc hậu vệ đột phá đạo phòng tuyến này sau lưng đặng thai minh nguyệt cùng hồ tộc binh đoàn mấy trăm người lập tức theo sát phía sau nhưng vẫn còn có chút người bị cao cao nhảy lên mặt đất yêu thú cho giật xuống nháy mắt bị vô số yêu thú cho g ặ m ăn lập tức tổn thất hơn mười người tê tâm liệt p h ế tiếng gào chuyển đến hồ tộc binh đoàn đám võ giả đều lệ rơi lời mặt đặng thai minh nguyệt cũng là cắn chặt môi dù là khai ra vết máu cũng không có n h ả ra đặng thai minh nguyệt cứng rắn lên tâm địa ra lệnh may mắn còn sống sót binh đoàn dũng sĩ lập tức đuổi theo bây giờ không phải là bi thương thời điểm ít nhất phải tại th Bị chương a n cùng dạ k ô công n nhật vây v yêu vương giận dữ không thôi, giít thôi, lên một tiếng dữ một ba ê trăm o loại n nhân hình g thái b bảy mươi chín lục đại hộ quốc pháp sư bốn đại yêu vương lần lượt dọc theo phương nam đội theo lâm phong thành áp lực lập tức chật giảm bất quá thủ thành võ giả giờ phút này cũng không đói hoài tới nhiều như vậy Nhao nhao nhảy xuống đầu theo ư n g p á vây vào thân này, mà một ra. trực rơi Lúc lướt ảnh đến, tiếp mạc sư rời đi trong thành võ giả đã không có bao nhiêu người lưu lại trừ phi là trên thân có tổn thương trốn không xa thành tây tưởng thành trước hết nhất phá vỡ một lỗ hổng đại quân yêu thú giống như thủy triều vào tới một số võ giả phát ra thê lương kêu to nháy mắt bị đại quân yêu thú bao phủ lại hải cốt không còn ngay sau đó thành bắc cũng bị đột phá sau đó là thành đông ngược lại thành nam bởi vì trần mãn thần đạm thai minh nguyệt bọn người đánh giết đại lượng yêu thú làm cho chúng nó bất lực công phá lít nha lít nhít đại quân yêu thú tứ ngược trong thành không kịp chạy ra cùng một chút trên thân có tổn thương võ giả còn có mấy ngàn người tại khổng lồ mấy chục ngàn đại quân yêu thú bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới cấp tốc bị dìm ngập mạnh nước gần công năm mươi bảy năm thu có mấy ngàn năm lịch sử pháo đài thành thị lâm phong thành bị đại quân yêu thú công phá võ giả tử thương vượt qua vạn người trở lên tin tức truyền ra chấn động thiên hạc Ở vào phía a n một vô danh gò núi, trong quần sơn chi chít, gò đ nhiên có bốn đạo lưu quang lướt đến, sau đó nhao nhao rơi có đó đạo lưu lướt sau vị à thành, là o phong một lâm mạnh Trên cái nước núi. nơi đây đã rời đi lâm phong thành, nhưng vẫn đầu, đây đã đ a ra giới, nhưng đã ra yêu thú phạm vi hoạt động. Một vị yêu vương i hoạt Một động. vị v yêu nhắc nhở bọn hắn một đường đuổi theo trần mãn thần bọn người mà đến mặc dù nửa đường giết chết mấy trăm tên đại võ sư cùng võ sư cấp bậc cực giả nhưng từ đầu đến cuối không thể chặn lại trần mãn thần bọn người một trước một sau truy kích trên trăm dạm đường lại cuối cùng truy mất đi cũng không biết những người kia l ạ như thế nào đột nhiên biến mất một vị khác yêu vương nói Vị bốn vị yêu vương trước khi đi đối phủ cận núi đồi một trận loan oanh giống như là chút giận như trà đạp một lần thẳng đến nhìn xem phương viên mười bên trong đều là một mảnh hỗn độn thời điểm mới tính thoáng mở miệng khắc khí sau đó dọc theo đường về bay đi một canh giờ sau núi đồi một góc nào đó một trận không gian rập rờn sinh ra trần mãn thần rất nhanh làm ra quyết định hãn quyết định nguyên liệu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại nói can dạ tộc trưởng cùng không nhận tộc trưởng nhẹ gật đầu ba người chính muốn đi vào không gian huyễn cảnh bỗng nhiên trần mãn thần thần thức cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại trong lòng một trận kinh ngạc lập tức thúc giục hai người cùng nhau tiến vào đồng thời đem không gian nào cảnh nhận nấp cùng mê hoặc hiệu quả điều chỉnh đến lớn nhất vất quá trong phiên khắc qua đi theo mấy đạo tiếng xé gió xuất hiện sáu thân ảnh sáu người này vậy mà đều là võ thánh cường giả lúc này cùng nhau mà tới một tên thân mang màu lam g ơ m áo hai tóc mai mênh mang cao gầy láo giả mở miệng hỏi mấy người khác cũng nao h nao h nhìn qua vị kia khí tức thâm trầm sắc mặt nghiêm túc láo giả sáu người này chính là thiên sư quốc hộ quốc pháp sư khi lấy được lâm phong thành sắp thành phá tin tức sau cũng đã tại làm chuẩn bị bất quá chân chính làm bọn hắn chạy tới là những cái kia yêu vương lại dám đuổi theo ra vạn thú quốc gia địa giới chạy đến bọn hắn thiên sư quốc ngay dưới mắt dương ai nhìn qua chung quanh mười bên trong phương biên, bị tứ ngược một mảnh hỗn độn đại sơn vị k i a khí tức thâm trầm lão giả có vẻ hơi tức giận vị lao giả này là thiên sư quốc xếp hạng thứ nhì hộ quốc pháp sư tên là sư phong bên cạnh đứng tự nhiên là mấy vị khác hộ quốc pháp sư lão tam sư cương vị lao tứ sư mãnh lao ngũ sư hiên lao lục sư vinh cùng lao thất sư ánh sáng lão đại của bọn hắn sư diệu là một vị uy tín lâu năm võ thánh cường giả người sưng từng đánh chết không ít nước khác tới khiêu chiến võ thánh cường giả sư cương vị thần sắc kiên định nói hắn đối đại quân yêu thú căm thù đến tận sương thủy bởi vì khi còn bé Hắn n sư ờ i một phong là tại đại quân yêu thú trong khi công t quốc quốc、so、nhau nhau do dự một chút ánh mắt nhìn về phía vạn thú quốc gia chỗ sâu mặc dù những người khác e ngại vạn thú quốc gia nhưng là tại huynh đệ bọn họ sáu người mắt bên trong cũng liền yêu tộc vị lao tổ kia làm bọn hắn kiến kỵ cái khác yêu vương không đủ gây sợ sư phong ngang như nói lập tức dẫn tới các h u y n h đệ khác mấy người càng thêm hưng phấn sáu người rất nhanh hóa thành lưu quang bay về phía vạn thú quốc gia trên đường đi ngăn t r ở yêu thú nhao n h a u bị miễu sát cơ hồ khó mà ngăn cản một lát cả kinh bốn phía thú giống không ngừng trần mãn thần đám ba người lần nữa từ không gian huyễn cảnh đi ra nhìn qua sáu người kia phương hướng có chút ý động càn dạ tộc trưởng rất là động tâm mà hỏi t h ă m trần mãn thần lắc đầu đi tiến vào không gian huyễn cảnh bên trong k h ô n nhận tộc thở dài một cái nhưng cũng không nói thêm gì đi theo càn dạ tộc trưởng cùng nhau tiến vào chương ba trăm tám mươi điều、chỉnh. không gian bên trong ảo cảnh người bị thương rất nhiều cứ việc trần mãn thần lợi dụng mình dược thần thần thông bảo trụ tính mạng của bọn hắn nhưng muốn trong thời gian ngắn khôi phục thực tế không lớn cho nên nhìn khắp nơi đi đều là chữa thương tu người môi c à n dạ tộc trưởng cùng k h ô n n h ậ t tộc trưởng chiếu khán tộc nhân của mình đi đồng thời bọn hắn cũng muốn an bài mới hộ vệ nhân tuyển trần mãn thần nghĩ nghĩ đi trước tham viếng đạm thai minh nguyện hồ tộc binh đoàn người hiện tại cũng biết trần mãn thần là bên này không g i a n ảo cảnh chủ nhân tăng thêm hắn chủ động làm binh đoàn người cùng đoàn trưởng chữa thương thế là đối trần mãn thần cũng m ờ i điểm tôn kính canh giữ ở binh đoàn doanh địa cửa vào hai tên nữ võ giả cung kính hành lễ trần mãn thần gật đầu cười trần mãn thần hỏi một nữ tử lắc đầu nói khác một nữ tử cũng là như thế nói nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt tràn đầy khẩn cầu trần mãn thần không đành lòng cự tuyệt hai người trực tiếp tự đi tiến vào doanh địa đi tới đạm thai minh nguyệt lều vải trước mặt trần mãn thần tại bên ngoài hỏi đạm thai minh nguyệt thanh âm lộ ra mọi m ệ t mà suy yếu xem ra lần này thương thế của nàng ngược lại là tiếp theo nội tâm tích tụ mới là nhức đầu nhất nhìn thấy đạm thai minh nguyệt chỉ là thân mang một bộ áo mỏng r ư a vào đang đệm chăn bên trên sắc mặt tái hai mắt vô thần đ u ú i tóc cũng là tương đối lộn xộn trần mãn thần để nàng dối ra một cái cánh tay một đạo thanh mục linh nguyên đưa vào trong cơ thể nàng toàn thân đều kiểm tra một lần phát hiện thương thế của nàng kỳ thật không nặng tăng thêm mình thanh mục linh nguyên tắc dụng hẳn không có cái gì trở ngại chỉ là trần mãn thần cũng cảm thụ được ra lúc này đạm thai minh n g u y ệ t ý chí mười điểm yếu ớt đây là tao ngộ trọng đại đả kích qua đi mới có hiện tượng trần mãn thần bung ô ra cánh tay của nàng nói máy móc trả lời phảng phất không có huyết l ụ linh hồn phảng phất cũng mất đi sắc thái trần mãn thần quyết định hay là khuyên bảo nàng vài câu mặc dù chưa hẳn sẽ có hiệu quả gì nhưng mắt thấy vị này có t ì n h có nghĩa nữ tử dạng này tiêu chìm xuống cũng là để người cảm thấy tiếc gối trần mãn thần nói xong những n à y liền ra liều trại hắn không biết lời nói này có thể hay không khuyên bảo đạm thai minh n g u y ệ t hắn chỉ là muốn cho nữ tử này minh bạch so với bi thương dùng thực tế hành động dẫn đầu đồng bạn trưởng thành càng trọng yếu hơn có chút bi thống có thể để người trưởng thành có một số việc chú định chỉ có thể tự mình đi ngạch tháng trần mãn thần sau khi rời đi đạm thai minh n g u y ệ t tâm tư có một chút xịu biến hóa nàng đột nhiên cảm giác được mình có chút thật xin lỗi những cái kia chết đi đồng bạn thiên tân vạn khổ trốn tới về sau mình lại ý chí tinh thần xa suốt không cách nào dẫn đầu còn sống sót đồng bạn tiến lên dạng này đoàn trưởng còn có ý nghĩa gì giờ khác này đ ạ m thai minh nguyện thu hoạch được tân sinh lực lượng nàng ngợn nhờ trần mãn thần k h u y ê n bảo thành công tìm tới chính mình tỉnh lại lý do một bên khác trần mãn thần đi tới lưu ngộng trước mặt thăm hỏi nàng đây là một chỗ ấm áp như xuân đậm phủ tại âm linh trong cổ tộc cũng coi là nhân tuyển tốt nhất chỉ có cả dạng tộc trưởng cùng khôn nhật tộc trưởng hai người này mới có thể có được chỗ như vậy bất quá trần mãn thần bây giờ là hai đại cổ tộc chủ nhân tự nhiên cũng có được dạng này ư lẽ lưu ngộng thần sắc cũng không được k h á lắm nàng mặc dù không có bị thương gì nhưng bên trong một vị yêu vương độc tính công kích mặc dù bị trần mãn thần cho bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng y nguyên có một ít lưu lại mà lại đối tinh thần của nàng tạo thành nhất định tổn thương trần mãn thần ôm lưu ngộng ấ y nay nói lưu ngộng lắc đầu nói trần mãn thần chỉ có tại lưu ngộng trước mặt mới có thể nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật lưu ngộng ôm lấy trần mãn thần cổ hôn môi của hắn hai người hơi vớt ve an ủi sẽ liền ôm cùng một chỗ nghỉ ngơi loại cảm giác này rất tốt thật giống như toàn thế giới đều cùng bọn hắn không có quan hệ đồng dạng đồng nhiên, bên ngoài truyền đến rượu tiên tử thanh âm trần mãn thần đành phải từ chợp mắt bên trong tỉnh lại lưu n g ọ n g mặc dù cũng có chút không bỏ nhưng cũng phi thường quan tâm trần mãn thần lần nữa hôn một cái lưu n g ọ n g liền ra liều trại nhìn thấy một mặt thần sắc phức tạp rượu tiên tử trần mãn thần tò mò hỏi phùng tiêu tiêu xoắn suýt một chút trả lời trần mãn thần hay là thuận theo đối phương xáo lộ nếu không dựa theo tính tình của hắn liền trực tiếp lựa chọn tin tức xấu trước hết nghe phùng tiêu tiêu nhẹ gật đầu nói trần mãn thần lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng hỏi phùng tiêu tiêu lúc này thần sắc ngược lại là trở nên cái phức tạp hơn. trần mãn thần trong lòng hơi động liền hỏi phùng tiêu tiêu trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc sau đó nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần lập tức hiểu rõ ra vì cái gì phùng tiêu tiêu sẽ là như vậy phức tạp biểu lộ vạn t h ú quốc gia khu vực trung tâm thế nhưng là che kín yêu thú yêu vương cường giả đoán chừng không dưới mười vị cho dù là cản dạ tộc trưởng cùng k h ô n n h ậ t tộc trưởng cũng không dám xâm nhập đột nhiên nghĩ đến điểm này trần mãn thần lập tức một trận hưng phấn có kia sáu vị hộ quốc pháp sư đại nao yêu tộc địa bàn có lẽ mình ngược lại là có thể đục nước béo cỏ trần mãn thần hướng phùng tiêu tiêu cười nói nói xong không cùng phùng tiêu tiêu hỏi thăm liền trực tiếp hùng hùng hổ hổ, hổ đi tìm hai vị tộc trưởng thương nghị chương ba trăm tám mươi mốt mạo hiểm thử một lần trần mãn thần cùng hai vị tộc trưởng thương nghị qua đi đều quyết định đi thử một lần dù sao bắt hoang đỉnh liền ở bên cạnh đây là trần mãn thần tình thế bắt buộc đ ổ vật nếu như chỉ lúc trước có lẽ bọn hắn sẽ rất do dự nhưng bây giờ có kia thiên sư quốc sáu vị hộ quốc pháp sư xung phong có lẽ cơ hội liền đến hành động lần này ba người quyết định không mang những người khác dạng này cũng thuận tiện đến lúc đó đào thoát trần mãn thần cùng lưu n g ộ n cáo biệt qua đi liền làm trước xuất lĩnh hai vị tộc trưởng ra không gian huyễn cảnh ba người lập tức bay lên mà lên hướng phía vạn thú quốc gia khu vực trung tâm phương hướng bay đi trên đường đi nhìn thấy rất nhiều y ê u thú thi thể những này cũng đều là phía ngoài nhất phổ thông y ê u thú bọn chúng cơ hồ đều là bị người một chiêu mất mạng phản kháng cũng không kịp từ ba người xuất phát đến khoảng cách kia sáu vị hộ quốc sư xuất phát cũng bất quá mới một hai canh giờ mà thôi bọn hắn coi như thực lực cường hãn khi tiến vào khu vực trung tâm lúc cũng sẽ có điều kiên kỵ cho nên rất có thể còn không có chân chính đánh lên một đầu to lớn hổ loại yếu thú nhảy ra ngoài tại sau lưng nó thì là mấy chục con đồng loại những này yêu thú da dày thịt béo nhưng còn không có triệt để hóa thành hình người trần mãn thần đi đầu lướt đi lôi linh chi lực ngưng tụ tại nắm đấm mặt ngoài đồng thời mặt ngoài thân thể xuất hiện lôi qua ngưng n g tụ thành chiến giáp nhìn qua như là một b ứ c ngân quang áo giáp trần mãn thần đi đầu nên tiếp một đầu hổ loại yêu thú đấm ra một quyển bành một tiếng yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhưng thế mà không có chết trần mãn thần cũng là không nghĩ tới bất quá lập tức há mồm phun ra một tia chớp kiếm quang lập tức đem thụ thương yêu thú cho giết chết so sánh g ớ i c à n dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng liền nhẹ n h ó m rất nhiều chỉ là đơn giản áo bào chấn động đến gần yêu thú liền vô lực đổ xuống vậy mà toàn thân xương cốt vỡ nát hóa thành một đám tín nát bá đạo vô so ba người cấp tốc giết sạch cản đường yêu thú hướng phía chỗ sâu rừng rậm rớt tiến vào một đường đánh tới ngã xuống yêu thú số lượng không ngừng lên cao rất chết nhanh tại ba người bọn họ trên tay yêu thú bất luận đê d a i còn là cao cấp đã không trên dưới ngàn đầu trần mãn thần thần thức triển khai một nháy mắt vượt qua phạm vi trăm dặm rất nhanh phát hiện tại góc tây bắc phương hướng cách bọn họ hẹn tám mươi bên trong địa phương tựa hồ có chiến đấu buộc phát dấu hiệu Chân tức con thần khí thấu thú, sau đó thân hình hướng phía phương đâm Tây mãn xuyên hướng một kiếm kiếm một mười mấy loạt dai đó ra, cao sau lập yêu ba ắ c b y đi. Hai vị tộc t r ư ở người biết niệm thần thập hắn phần c n g đ ạ lập thân ứ c đuổi t e o Ba người t h pháp đã triển khai đến cực hạng tốc độ cực nhanh trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường lời nói cũng chỉ còn lại có nhàn nhạt một vòng cái bóng tám mươi bên trong bảy mươi bên trong sáu mươi bên trong ba người không ngừng tới gần mục tiêu cơ hồ nháy mắt liền vượt qua hơn chục bên trong khoảng cách giờ này khắc này bọn hắn trở nên cẩn thận giảm xuống tốc độ của mình ngăn cản yêu thú của bọn hắn thực lực lập tức tăng lên rất nhiều mà lại số lượng động một chút thì là hơn mười ngàn chuyện này đối với bọn hắn mà nói cực đại ảnh hưởng trước tiến vào tốc độ tại vạn thú quốc gia nhân tộc cơ hồ là khó mà ẩn tàng tự thân cho dù là võ thánh cường giả trên thân đặc hữu nhân loại khí tức sẽ để cho trời sinh khíu rác mẫn cảm yêu thú phát hiện từ đó vây công nhân loại vạn thú quốc gia mặc dù vẹn vẹn hai trăm hơn bên trong phạm vi lại ẩn tàng nhiều đến hơn mười ngàn loại các loại yêu thú là chân chính yêu thú quốc gia hơn chục đạo hỏa diễm phong bạo đánh tới lập tức đem trần mãn thần ba người cho ngăn lại những ngọn lửa này phong bạo lực lượng đã là tiếp cận cựu phẩm đại võ sư trần mãn thần muốn xông vào đều không phải dễ dàng như vậy can dạ cùng khôn nhật hai người ống tay h áo p h ồ n g lên diễn phần mình sinh ra quang ám hai loại sức mạnh hai loại lực lượng để hỏa diễm phong bạo rất nhanh trở nên suy yếu xuống dưới dần dần bị chấn áp một đạo băng lanh thanh âm xuất hiện sau đó trần mãn thần liền cảm giác thấy hoa mắt một tên dáng người cao bạch bảo nam tử lại đột nhiên xuất hiện hai vị tộc trưởng lập tức giật mình n h ẹ n n g kêu lên một đạo trưởng phong đánh tới m a n theo không thể địch nổi lực lượng nếu như một trưởng này đánh thực trần mãn thần mặc dù sẽ không chết nhưng tuyệt đối trọng thương bất quá sau một khắc hai vị tộc trưởng liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin phản phất trần mãn thần toàn bộ thân thể trở nên bóng loáng vô so hình thành một đạo mặt kính tồn tại một trường kia uy lực vậy mà toàn bộ bị bắn ngược trở về người kia cũng là không ngờ đến bị mình nén giận một trường cho đẩy lui thân hình lập tức bắn ngược hơn mười mét lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi trần mãn thần thở ra một hơi dài còn tốt thời khắc mấu chốt mình thi triển cản về công kích của đối phương bất quá một chiêu này không thể tấp nập sử dụng lần tiếp theo muốn sử dụng tối thiểu lại muốn qua nửa canh giờ bạch b à o nam tử trong mắt tức giận hiện lên hét dài một tiếng lập tức chung quanh mấy vạn yêu thú bắt đầu không muốn sống vây công ba người càn dạ cùng k h ô n nhật hai người giờ phút này cũng là rất sợ lập tức trong lòng giận dữ hai người cũng là võ thánh cừng giả lại bị người ở trước mặt xem thường càn dạ tộc trưởng một t r ư ở n g đánh ra lập tức nửa bầu trời trở nên đen xuống k h ô n nhật tộc trưởng đồng dạng một t r ư ở n g đánh ra một đoàn hào quang sáng trói lấy hắn làm trung tâm tản r a ra vây công yêu thú lập tức bị quang ám hai loại sức mạnh công kích trong lúc nhất thời không ngừng đổ xuống từ mấy chục lập tức lên cao đến mấy trăm rất nhanh lại đột phá hơn ngàn hai loại lực lượng là cường đại như thế đại biểu sinh tử thẩm phán hai vị tộc trưởng đem loại lực lượng này phát huy phải lô hỏa thuần thanh kia bạch bào nam tử thấy thế thần s ắ c trên mặt kinh hãi lập tức mệnh lệnh thủ hạ yêu thú lui ra phía sau hắn vừa mới có hơi đánh giá thấp càn dạ cùng khôn nhật hai người cho là bọn họ cũng không phải là võ thánh cường giả hiện tại rốt cuộc minh bạch lập tức khiến thủ hạ rời khỏi võ thánh cường giả lực lượng t u y ệ t không phải bình thường yêu thú có thể chống lại cho dù là hắn thân là yêu vương cũng khó có thể thủ thắng tử thương mấy ngàn yêu thú mang theo không cam lòng cùng sợ hai thối lui cuối cùng dừng ở vài trăm mét có hơn bạch bào nam tử tức giận chất vấn trần mãn thần ba người nghe xong liền minh bạch can dạ cùng k h ô n nhật đều nhìn trần mãn thần hắn nhẹ gật đầu nói bạch bào nam tử giận quá thành cười nói trần mãn thần ba người nhất thời trong lòng giật mình cảm thấy không ổn ba tên i yêu vương lúc này ùn ùn kéo đến đứng tại cái khác ba phương hướng đem trần mãn thần ba người cho vây vào giữa trần mãn thần rất là không hiểu can dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng lúc này cũng là sắc mặt nặng nghề cái này bên trong lại có bốn vị yêu vương cùng lấy bọn hắn cái này cũng không quá phù hợp dự đoán tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra lúc này một đạo sông phá vân tiêu c ổ sáng xuất hiện một cỗ xa so yêu vương khí tức cường đại phảng phất thất tỉnh ba người đồng thời cả kinh nói lập tức riêng phần mình một viên lòng chầm xuống yêu tổ thế nhưng là uy tín lâu năm võ thánh cường giả so với bình thường võ thánh cùng yêu vương cường đại cho dù là thiền sư quốc sáu vị hộ quốc pháp sư xuất thủ cũng chưa chắc là yêu tổ đối thủ chương ba trăm tám mươi hai kịch chiến yêu vương lúc này khoảng cách trần mãn thần ba người cách xa sáu mươi dặm tòa nào đó đại điện trước mặt một tôn toàn thân bị nồng đậm chân nguyên màu xanh lục bao khỏa cao lớn thân ảnh chậm rãi từ trong đại điện đi ra tại đại điện chung quanh sư phong cùng sáu người bị năm vị yêu vương vây quanh chiến cuộc n ị c h chuyển nguyên bản sư phong cùng sáu người tại vạn thú quốc gia giết đến phong sinh t h ủ y khởi thậm chí còn chém giết một vị yêu vương thẳng đến đi tới cái này yêu tộc tổ miếu trước mặt bị năm vị yêu vương vây lúc mới trở nên thế lực nan g nhau bất quá khi bọn hắn chiến đấu kịch liệt kích thích đến tổ miếu đại điện vị tiêu thống hận nhân loại nhất là thống hận t i ê n sư quốc hộ quốc pháp sư yêu tộc lao tổ phá q u a n mà ra thời điểm bọn hắn mới thật sự hiểu sự tỉnh trở nên cực kỳ khó giải quyết dựa theo lẽ thưởng vị này yêu tộc lao tổ thương thế không có khỏi hẳn Không phải thời vạn cũng gì điểm bất đắc sư ẽ không không kém khí hắn hay Chân xanh hiện thật hắn thai hắn nhân nhiêu, chỉ là khí tức trên thân h quan, bọn cẩn. nguyên biến diện trắng dung cùng trên n xuất xem quá màu đầu, bất mất, tới. một tóc tức ra ra của của bao mục mạo Đây là lục là lão loại là dài vực có sâu biển lớn, để người không dám có chút khinh để lớn, không thường. Sư chút dám phong bọn người nhìn qua vị này đã từng cùng đại ca sư diệu giao thủ qua y ê u tổ trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời sư phong giống như làm ra một cái quyết định trọng đại đối với mình mấy tên hình đệ nói năm người khác lập tức đều lớn lên sư phong lắc đầu nói nó hơn 6 người m ặ cùng d k h ô bỏ, nhưng lúc này cũng không đó cách nào. Cường Yêu Lao đối mặt bốn vị yêu vương uy hiếp trần mãn thần cùng càng hẳn dạ khôn nhật hai vị tộc trưởng cũng cảm thấy rất là khó giải quyết bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại sáu vị võ thánh cường giả tiến vào yêu tộc quốc gia đảo loạn phong vân thời điểm vị tiêu yêu tộc lao tổ xuất quan từ đó để cái khác yêu vương đạt được khe hở đến đây chặn đánh bọn hắn trần mãn thần lúc này cũng dứt khoát dứt bỏ đã bị buộc đến tình cảnh như thế cũng không có biện pháp gì mặc dù hắn mình có thể đào thoát rơi nhưng hai vị tộc trưởng tại bốn vị yêu vương vây công dưới hay là khó mà chạy trốn dứt khoát liền đại chiến một trận can dạ cùng khôn nhật hai vị tộc trưởng một thời gian cũng là hào khí mười ngàn trượng năm đó bọn hắn chỉ là phổ thông một viên cũng không có cơ hội cùng hạo thiên đế cùng một chỗ trinh chiến tăng dưới dưới mắt bọn hắn có thể đi theo hạo thiên đế c h u y ể n nhân trinh chiến thái h ư cảnh cũng là một phần được đền bù tâm nguyện bốn đại yêu vương chính là ngày đó tấn công lâm phong thành bốn người kia lúc này một tên yêu vương đi đầu đánh tới chính là ngày đó c h ấ n thủ phía nam yêu vương cái này yêu vương tên gọi cái khác tam vương theo thứ tự là cùng bình thường lánh địa tới gần quan hệ m ậ t tiết lần này mặc dù tấn công song lâm phong thành nhưng đỏ ngấn lại không có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có tại tối hậu quan đầu bởi vì hắn nguyên nhân khiến cho đại lượng nhân tộc võ giả đào tẩu bởi vậy nhận yêu vương thủ l ĩ n h trừng phạt vừa vặn trong lòng tràn đầy hoán hận nhìn thấy trần mãn thần ba người một khác này hắn liền cũng nhịn không được nữa lập tức liền động thủ mắt thấy đỏ ngấn yêu vương đánh tới trần mãn thần gọi qua một tia chớp t i ể m điện thân hình trực tiếp cùng t i ể m điện hòa làm một thể rơi vào một bên khác trăm mét có hơn đỏ ngấn ngần người lần nữa đánh tới trong lúc nhất thời hai người một trước một sau như là song chơi trốn tìm trò chơi đối mặt võ t h a n h cường giả trần mãn thần không dám k i n h thường chính diện trọi cứng hắn sẽ không là đối thủ chỉ có thể t r ư ớ c ngăn chặn lại nói dựa vào thủ đoạn đỏ ngấn nghĩ phải bắt được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy một bên khác càn dạ cùng k h ô n n h ậ t hai người thi triển hợp kích chi thuật ứng đối bảo rằng ấn nguyệt cùng sương huyền ba vị yêu vương công kích mặc dù mọi người thực lực không kém bao nhiêu nhưng càn dạ cùng k h ô n nhận hai người nắm giữ lấy sinh tử lực lượng không thể coi thường ba vị yêu vương trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn họ tràng diện lập tức trở nên cân đối trần mãn thần tránh né cơ hồ một khắc không ngừng chỉ cần hắn tại nguyên chỗ dừng lại vượt qua hai giây sau lưng liền sẽ có một đạo yêu trào đọc qua đỏ ngấn lấy nóng này hắn vốn cho rằng trước giết chết trần mãn thần cái này yếu nhất đối thủ sau đó lại vây công k i a hai cái khó giải quyết lao đầu lại không nghĩ rằng hắn tại trần mãn thần quỷ dị thần thông trước mặt căn bản không làm gì được đỏ ngấn lập tức ngừng tại nguyên chỗ hai tay làm ra một loại tham viếng động tác trần mãn thần trong lúc nhất thời không biết rõ theo đỏ ngấn câu này chú văn ngâm ra lập tức ngoài mấy chục i ả m bỗng nhiên một đạo linh quang phong tới rơi vào trần mãn thần cùng đỏ ngấn hai người chung quanh vài trăm mét không gian đỉnh điểm một đạo phong ấn lực lượng sinh ra vậy mà trực tiếp đem cái này không gian bên trong cho ngưng kết trần mãn thần bỗng nhiên phát giác mảnh không gian này lôi linh c h i lực cấp tốc giảm bớt mình vì cam đoan còn có thể thi triển ra lôi linh đoán thể quyết cái khác chiêu thức không thể không vứt bỏ thi triển thân pháp hiện ra thân hình trần mãn thần lập tức hiểu được đỏ ngấn vận dụng yêu tộc tổ miếu lực lượng đem bọn hắn không gian chung quanh cho phong ấn khiến cho trần mãn thần không cách nào lại mượn nhờ phong ấn không gian bên ngoài lôi l i n h tri lực bất quá loại này phong ấn khẳng định là tạm thời có thời gian hạn chế đỏ ngấn lộ ra tiếu dung nói nói xong bước ra một bước nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chân mãn thần cấp tốc lui ra phía sau nhưng vẫn là chậm một bước bị đỏ ngấn một chân đ ã bay cứ việc hai tay cản trước người hóa giải bộ phân lực lượng nhưng vẫn là tại võ thánh lực lượng cường đại trước mặt vững vàng ở vào hạ phong một tiếng chân mãn thần phía sau lắp đặt phong ấn không gian lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn to lớn s u n g kích khiến phế phủ của hắn cũng nhận cực lớn chấn động lập tức một cỗ khí huyết quần quận bất quá cũng may hắn là dược thần chi thể lập tức lấy thần thông khôi phục đỏ ngấn hai tay giao thế múa trước người k h o a n h tròn một cỗ chân nguyên cấp tốc ngưng tụ tới hình thành từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại tròn điểm qua mang trần mãn thần lấy tay ra trường lập tức phong ấn trong không gian tất cả lôi linh c h i lực ngưng tụ tới hình thành điện q u a n g khiêu động thanh âm theo đỏ ngấn tiếng giống giận này trước người chân nguyên nguyên điểm bánh liệt bắn mà ra hóa thành một cơn bao táp trần mãn thần hai tay xoa động lập tức đồng dạng một cơn báo táp thành hình rất nhanh hóa thành lôi điện phong bạo trần mãn thần hai tay lẩy ra lập tức cỗ này lôi linh phong bạo mang theo cường đại tiếng rít vang ra ngoài hai đạo phong bạo va chạm một khắc này phản phất chung quanh thời không đều dừng lại như vậy một nháy mắt sau đó kinh người bạo động truyền ra phong ấn không gian thuận tiện trở nên lay động như muốn phá vỡ chương ba trăm tám mươi ba nghìn cân treo sợi tóc không gian một trận lay động kịch liệt can dạ cùng khôn nhật hai vị tộc trưởng lập tức nhìn về phía nơi xa trần mãn thần cùng một vị khác yêu vương kịch chiến địa phương lại phát hiện nơi đó đã bị lực lượng thần bí cho phong ấn lại mà lúc này bên trong nguyên lực khí lãng tràn ngập căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì hai vị tộc trưởng đều là tâm lý giật ì n h bất quá sau một khắc bọn hắn liền cảm nhận được trần mãn thần khí thức lập tức yên lòng phong ấn trong không gian trần mãn thần hơi thở hổn hển yêu vương cũng có chút thở hổn hển hắn không nghĩ tới trần mãn thần cái này nhìn như chỉ có lục phẩm đại võ sư tu vi người cư nhiên như thế khó chơi dù là vận dụng tổ miếu phong ấn đều khó đối phó yêu vương một thân cười lạnh hai tay lần nữa múa từng đạo tròn điểm quan g mang lần nữa hệ i n lên trần mãn thần mở rộng hai tay ôm ấp hư không lập tức một con nguyên lực cự đình hệ lên yêu vương phong bạo đánh tới trần mãn thần đấm ra một quyển cự đỉnh rơi xuống khi trần mãn thần đánh ra ra thiên đế đông nhiên bên trong lòng có cảm giác ứng nhìn về phía vừa rồi thi triển thời không phong ấn yêu tộc tổ miếu kia bên trong tựa hồ đồng thời sinh ra một cỗ ba động không sai là đối trần mãn thần thiên đế cựu đỉnh quyền sinh ra ba động tựa như trong minh minh cảm ứng trần mãn thần lập tức h i ể u được đồng thời cũng biết bắt hoang đỉnh vị trí cụ thể ngay tại yêu tộc tổ miếu bên trong lại là một tiếng vang thật lớn qua đi toàn bộ phong ấn không gian lần nữa vỡ tan một p h ầ n yêu vương lui lại một bước trong mắt tràn đầy kinh ngạc trải qua thiên đế tri sơn truyền thừa thiên đế cựu đỉnh quyền uy lực sớm đã vượt qua liễu lâm vốn có thái cổ cựu đỉnh quyền nhất là tại cái này thái hư cảnh uy lực càng là kinh người trần mãn thần thấy yêu vương bị ngăn trở lập tức không tiếp nguyên lực lần nữa ra quyền lần này yêu tộc tổ miếu bắt hoang đ ỉ n h ba động càng thêm mãnh liệt ngay cả tiếp theo không ngừng ra quyền phong ấn không gian ra tốc vỡ tan cuối cùng tại trần mãn thần đánh ra thứ sáu quyền h ắ n luyện hóa trực tiếp lấy chân thân xuất hiện dẫn động thiên địa nguyên lực cực kỳ cường đại uy lực của một quyền này không cùng luân so trực tiếp đánh xuyên qua phong ấn không gian yêu vương tại không thể tưởng tượng nổi bên trong bị trần mãn thần cuối cùng một quyền đánh trúng bị sinh tử đỉnh đụng bay ra ngoài quần áo trên người hộ giáp tận nước lồng ngực đều l õ m vào một tiếng phong ấn không gian vỡ vụn nguyên lực rất là hao tổn trần mãn thần rốt cục bước ra lúc này đối diện yêu vương mười điểm chật vật cứ việc lấy lục thể của hắn cường hãn có thể ngạnh kháng qua chân thân sinh tử đỉnh một kích nhưng cũng bị trọng thương thực lực giảm đi nhiều trần mãn thần n u ố t đan dược bắt đầu khôi phục nguyên lực cùng pháp lực hắn hiện tại ngay cả một quyền đều ra không được yêu vương còn là lần đầu tiên bị võ thánh trở xuống người bị đả thương nhưng cũng không thể không cảm thán đối phương nắm giữ đủ loại cùng thái hư cảnh không tương xứng lực lượng yêu vương cũng nhân cơ hội này khôi phục mình thụ thương thân thể Yêu tộc trời thân thể có tự có lực, sinh lành năng một à nào này càng ngày càng mánh liệt, người trước mắt này lại lời, lúc lòng loại liệt, đại. giận thời cái giác người phải thái cực cường cũng tức cách bác, của cảm trước chỉ cảnh. kỳ không không không vương nhưng hư Trần mãn thần đến trong nhất phản trong hắn mánh để thèm trả mắt xuất từ m ý, yêu sợ bên khác trần mãn thần thấy càn dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng đồng thời ứng phó ba người rất là phí sức mặc dù ba vị yêu vương không dám qua phân tới gần hai người nhưng bọn hắn không d á n đoạn công kích cùng x u ấ t kỳ bất ý đánh lén còn có thể đưa đến tác dụng nếu như một mực tiếp tục như vậy hai vị tộc trưởng sợ rằng sẽ kịp lực cảm nhận được thể nội lực lượng khôi phục được bảy tám phần thương thế trên người càng là đều biến mất trần mãn thần lần nữa ngưng thần nhìn chằm chằm yêu vương đối phương lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi yêu vương hét dài một tiếng hình người hình thái giải trừ trực tiếp hóa thành yêu tộc hình thái đây là một con thân thể dài ước chừng trăm mét loài rắn hung thú sinh ra s o n g đầu thân thể trải rộng lục quang lân giáp một cái đầu đều trường sườn núi nhỏ lớn như vậy hai mắt như là hai ngọn đèn lồng nhìn qua dị thường đáng sợ một đạo triệu hoán lập tức lôi linh tri lực tại trần mãn thần trên thân ngưng luyện ra một bộ chiến giáp sau đó trần mãn thần gọi ra bá thiết kiế bá thiên kiếm kéo theo thiên địa nguyên lực lập tức trận trận ba động khuếch tán ra tới vây công càn dạ cùng k h ô n nhật ba vị yêu vương cảm nhận được một bên khác chiến trường không ngừng truyền đến ngoài ý m u ố n lập tức trong lòng chấn kinh bọn hắn không nghĩ tới cái kia nhìn như nhất nhân loại yếu đối thế mà có thể chiếm được thượng phong cùng lúc đó yêu tộc tổ miếu đại điện trước mặt thiên sư quốc sáu vị hộ quốc pháp sư hợp lực đem vây công năm đại yêu vương kích thương nhưng cùng lúc mình cũng trả giá cái giá đáng kể yêu tộc l a o tổ rốt cục nhìn không được vung tay lên để năm đại yêu vương lui ra mình chắp hai tay sau l ư n g thân tự xuất thủ sư phong nổi giận gầm lên một tiếng Toàn thân quần áo tận áo quần ức, sư a ra bao quanh, u huyết phun chung huyết đó đến, đoàn thể một thành một t khí hình hồng phủ khí nội vân này cỗ cỗ ở dị ờ n g bá đạo, phong ả n thẩn phất t chứa r đó toàn u hung y ệ t thế thú tức. khí h Sư p n g t o bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thân hình trực tiếp dài ra đạt tới gần ba mét dáng vẻ phần cổ trở xuống thân thể trở nên vô so cường hãn sinh ra da lông lông tóc hai tay cùng hai chân biến lớn dài ra trở thành thú loại bộ dáng bàn tay lớn gấp mấy lần móng tay rôi dài đột xuất mang theo xanh lục nhan sắc phía sau cái mông xuất hiện một đầu to lớn cái đôi kéo trên mặt đất tản mát ra hung thú khí tức không qua đầu của hắn vẫn là nhân loại bộ dáng không có phát sinh biến hóa nhưng liền xem như dạng này cũng đủ để khiến người kinh ngạc hắn vậy mà trở nên cùng yêu thu không kém bao nhiêu nó hơn hộ quốc pháp sư có mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phong lần thứ nhất kích phát bí pháp trở nên hung hãn vô so cũng đồng thời bị giật nảy mình nếu như không phải biết sư phong khiến cho bọn hắn nhị ca chỉ sợ đều sẽ coi là người trước mắt này khẳng định là yêu tộc yêu tộc lao tổ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ thế thôi sư phong cản tại cái khác hộ quốc pháp sư trước mặt nói những người khác lúc này cũng không tốt lại q u ậ cường nếu không liền là có lỗi với sư phong hy sinh bọn hắn nao h nhao bỏ xuống câu nói này liền r i ê n g phần mình thi triển bí pháp đảm bệnh năm đại yêu vương lập tức x u ố n g ra giống giận năm đại yêu vương đồng thời hiện ra yêu tộc nguyên hình hổ lang gâu b á o ư n g đều đủ sư phong đón năm đại yêu vương chính là một trưởng đánh ra cánh tay của hắn bất khả tư nghị dối dài bàn tay cấp tốc b i ế n lớn trực tiếp giữa trời trục được cự trưởng mang theo nguyên lực giống như một cơn bão rơi vào năm đại yêu vương trên thân năm đại yêu vương vậy mà đồng thời bị vỗ trúng sau đó bị chấn bay ra ngoài diên phần mình phun ra một ngụt màu tươi bất i giờ phút này chiến lực cứng hãn, một chiêu bại lui năm đại ế n thân bán phong này cứng hãn, năm vương. phút một làm lực b yêu yêu sư quá lúc này yêu tộc lão tổ xuất thủ hắn trực tiếp một q u y ề n đánh vào sư phong lòng bàn tay lập tức sư phong chỉ cảm thấy c ố lực lượng kia vô cùng cường đại cánh tay của mình tại chỗ chết lặng tựa hồ phế bất quá hắn cắn răng thì t r i ể n ra thần thông trực tiếp há mồn phun ra một đại đoàn màu vàng nồng vụ c ố này nồng vụ độc tính mạnh phi thường vẹn vẹn là tới gần ngưỡng kia chung quanh cây cối liền thấy chúng nó toàn bộ nháy mắt khô heo trí tử yêu tộc lão tổ cười lạnh một tiếng miệng há mở trực tiếp đem những này nồng vụ hút vào sau đó còn liếm môi một cái tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn yêu tộc lao tổ từng bước một tới gần sư phong sư phong cơ hồ là bi phẫn xuống tới giống như, như kẻ điên vây quanh yêu tộc lao tổ công kích nhưng là căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may một nén hương về sau sư phong sắc mặt tái nhuận bị yêu tộc lao tổ một tay nắm hết hầu khí tức yếu ớt giờ phút này trên người hắn hung t h ú hình thái kết thúc lần nữa trở lại thân người bất quá giờ phút này trên người hắn tình huống mười điểm thê thảm cơ hồ là cái huyết nhân yêu tộc lao tổ vật khí liền muốn tại chỗ bóp chết sư phong nhưng mà ngay lúc này một đạo hào quang sáng trói từ phía chân trời xa xôi đánh tới cơ hồ là vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm một đạo gầm thét lập tức chuyển đến như thiên lôi cuồn cuộn yêu tộc lao tổ trong mắt đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ấ n kinh sau đó chính là ý giận ngút trời cười to nói nói xong liền động thú b ó c nhưng trước mắt đông nhiên một hoa một tia chớp hiện lên gần như hẳn phải chết sư phong lại biến mất yêu tộc lao tổ lập tức con mắt nhìn chằm chằm phía trước vài trăm mét chỗ một nơi nào đó tia bên trong trần mãn thần tay thuận bên trên ôm sắp chết sư phong xem ra vừa rồi chính là hắn xuất thủ cứu người này một bóng người cấp tốc thổi qua Ván toàn ra một đạo chương ba trăm tám mươi bốn sư tôn giả thời gian lui về một chút xíu khi trần mãn thần cùng yêu thú hình thái đỏ ngấn giết đến nan giải khó phân thời điểm một đạo thần niệm chuyển đến trần mãn thần náo hải bên trong trần mãn thần trong lòng hơi động lập tức đồng ý lại xuất phát trước hắn hỏi qua diệu tiên tử có quan hệ thiên sư quốc bảy đại h ộ quốc pháp sư tình huống theo diệu tiên tử nói cường đại nhất sư tôn giả sư diệu là cái nhất nôn cửu đình người v thế là tại sư diệu ra lệnh một tiếng ba người cấp tốc tránh khỏi một đạo vô so hảo quang trói sáng từ ngoài trăm dặm phong tới trực tiếp miểu sắt bốn vị yêu vương khác trần mãn thần ba người trợn mắt h ố t mồm lợi hại quả nhiên là không tầm t h ư ờ n g võ thánh cờ giả vậy mà đánh rết trong trước mắt bốn vị võ thánh cấp bậc yêu vương sư diệu mặc dù kinh ngạc tại trần mãn thần thủ đoạn bất quá lúc này lực chú ý càng là thả đang cứu người phía trên thế là lập tức phát ra uy h i ệ p gầm thét bất quá yêu tộc lão tổ nghe tới sư diệu gầm thét càng thêm tức giận lại muốn tại chỗ bóp chết sư phong bất quá cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần mãn thần tập kích cứu hắn lúc này sư diệu bao hàm tức giận cùng yêu tộc l a o tổ đánh nhau chết sống cùng một chỗ hai đại không phải bình thường võ thánh cường giả mỗi một kích đều làm thiên địa biến sắc t r u n g quanh không kịp chạy trốn phổ thông yêu thú càng là trực tiếp bị đánh chết vô số trong lúc nhất thời hai phạm vi trăm dặm vạn thú quốc gia trở nên tê loạn một mảnh vẫn lạc năm vị yêu vương còn lại năm vị yêu vương cũng thụ thương không nhẹ mà lại giờ này khắc này bọn hắn bị năm vị hộ quốc pháp sư t í n h cả càn dạ cùng không nhật hai người cùng nhau vây công chỉ chốc lát kia trong đó lang vương bị mọi người hợp lực chém g i t tại chỗ vân l ạ trần mãn thần không có xuất thủ mình trước đó cùng đỏ ngấn kịch chiến chính là cơ h ộ i vận dụng tất cả chiêu thức mặc dù có thể trọng thương yêu vương lại giết không chết đối thủ nhất là tại đối phương hiện ra yêu thú hình thái về sau cường đại tự lành năng lực liền xem như thân là dược thần chi thể trần mãn thần cũng cảm thấy mười điểm đáng sợ nếu như về sau sư tôn giả chưa từng xuất hiện hắn chỉ sợ thật chỉ có thể thi triển ngự lôi ngàn bên trong trốn đi bất quá bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là chiếu cố trước mắt vị này trọng thương sư phong tại hắn thanh mục linh nguyên đưa vào dưới đối phương khi tức càng ngày càng bình ổn Tăng thêm t r ư ớ chiến đó lại Diệu nuốt xuống Sư c o một hạt không b t t ê đang ăn hẳn hẳn dược, chắc hẳn là trường ụ c dược. Cho mệnh nên, kỳ tại t n trị liệu song, Phong đã tính mệnh không lo. Chiến lo. đã t r ư tiêu điểm tự nhiên chính là sư diệu cùng yêu tổ hai người riêng phần mình ở giữa không trung giao chiến thỉnh thoảng tiện tay bắt tới sơn phong hoặc trực tiếp lấy chân nguyên cô động các loại sức mạnh tự nhiên đến kịch chiến thiên địa tại bị bọn hắn lực lượng kịch chiến l ê n dưới khi thì cồn u phong gào thét khi thì mưa to như chú khi thì tuyết bay phiêu linh khi thì liệt nhận bất tâm trần mãn thần không khỏi đối thái hư cảnh những cường giả này mang lòng hiếu kỳ m ã n liệt vì cái gì cái thái hư đông giả nhiên t trần mãn thần nghĩ đến một điểm thái hư cảnh nhân thọ mệnh nhiều nhất bất quá thiên tuế chỉ linh mà đại thiên thế giới người tùy tiện một người đều có gần như vô tận sinh mệnh ngắn ngủi sinh mệnh bộc phát ra như lưu tinh hoàng hoa dài rằng giặc sinh mệnh lại sẽ chỉ làm người trở nên không muốn phát triển đột nhiên hắn có chút minh bạch vì hà thái hư cảnh người cường giả như rừng thậm chí có thể lực gáp đại thiên thế giới tuổi thọ dài rằng giặc người tự nhiên tiếp mệnh tuổi thọ ngắn ngủi người liền sẽ l i ề u mạng t r â n mãn thần ẩn ẩ n cảm nhận được thái hư cảnh con dân tâm thái tại có hạn sinh mệnh bên trong bọn hắn hy vọng thiêu đ ố t mình oanh oanh liệt liệt. mặc dù trong bọn họ đấu kịch liệt phân tranh không đ ớ t lại cuối cùng tạo nên cường giả như rừng cục diện cho dù là thân giới cũng không dám trực tiếp n ú n g tay thái hư cảnh điểm này đại thiên thế giới xa kém xa q u á t to một tiếng đem trần mãn thần từ suy nghĩ sâu xa bên trong kéo về hiện thực d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy không trung giao thủ hai người đã tạm thời tách ra lúc này yêu tộc lao tổ trên thân bị thương ngực xuất hiện một vũng máu nước động thần s ắ c khó coi lại nhìn sư diệu cả người hắn khí thế đều cơ hồ đạt tới đ ỉ n h phong cho phiến thiên địa này mang đến một loại cường đại áp chế mà một bên khác chiến cuộc còn sót lại năm đại yêu vương bị chém giết hai người nó hơn ba người thấy tình thế không đúng chia ra trốn chạy n a m tên i hộ quốc pháp sư lập tức binh phân ba đường truy kích can dạ cùng không nhật hai vị tộc trưởng không cùng đi mà là lui trở về trần mãn thần bên người lần này đại chiến qua đi hai vị tộc trưởng cũng là nguyên khí hao tổn nghiêm trọng nhất định phải tính dưỡng một đoạn thời gian trần mãn thần cóng lên vẫn như cũ hôn mê sư phong thối lui đến nơi xa hy vọng tận lực rời xa hai vị cường giả tuyệt thế kịch đấu trên bầu trời sư diệu nhàn nhạt liếc yêu tộc lão tổ một chút nói yêu tộc lão tổ cười nói sư diệu ống tay háo p h ồ n g lên thiên địa nguyên lực lần nữa ngưng tụ tới hắn hai trưởng ngưng tụ ra một con to lớn đầu sư tử phát ra trận trận sư hống yêu tộc lão tổ nhìn thấy một chiêu này lập tức hai mắt vẻoán độc càng sâu năm đó hắn chính là thua ở sư tôn giả tuyệt k ỹ thành danh bên trên n g h ĩ không ra thời gian qua đi trên trăm năm lại nhìn thấy một chiêu này bây giờ hai người một phương vết thương cũ tái phát một phương khí thế như hồng lập tức phân cao thấp yêu tộc lao tổ trong hai mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng cả người phá lên cười sư diệu song trưởng đ ẩ y ra lập tức sư tử nguyên ấn cấp tốc tăng gọn hóa thành một ngọn núi lớn như vậy rơi xuống yêu tộc lao tổ trên đỉnh đầu mắt thấy liền muốn rơi xuống trực tiếp đem nó nghiên ép yêu tộc lao tổ thân hình trực tiếp biến mất sư tử nguyên ấ n nện xuống sau thất bại lập tức sư diệu cùng trần mãn thần đều dùng thần thức đi càn quét nhưng không có phát hiện yêu tộc lao tổ thân ảnh lúc này hai phạm vi chăm dặm toàn bộ sinh linh bất luận yêu thú còn là nhân loại cũng nghe được giữa thiên địa có một giọng g i à n mua tại ngâm tụng một đoạn tối nghĩa chú văn đến cuối cùng tiêu đoạn tối nghĩa chú văn kết thúc một đạo chấn động đại địa hô tiếng vang lên yêu tộc tổ miễu bộc phát ra một đạo trùng thiên của sáng sau đó chung quanh cảnh tượng toàn bộ cải biến hóa thành mãn hoang đại đ i ệ một tiếng một thân ảnh rơi xuống yêu tộc lao tổ giờ phút này trở nên hết sức trẻ tuổi toàn thân tràn ngập về nào lực lượng sư diệu lập tức hiểu rõ ra sắc mặt cũng trở nên khó coi yêu tộc tư tế tổ miếu cung phụng chính là duyên cơ yêu tộc tổ linh có được hủy thiên diệt địa uy lực mặc dù những n à y tổ linh sớm đã chết đi nhưng còn thừa lại một chút dấu ấn tinh thần dựa vào những n à y dấu ấn tinh thần yêu tộc hậu nhân chỉ cần nhục thân đủ cường đại liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được tổ linh lực lượng trần mãn thần công sư phong cùng càn dạng không nhật hai người nhìn qua đảo ngược một màn này lập tức cảm thấy tê cả ra đầu nếu như ngay cả sư tôn giả đều ngăn cản không nổi lời nói kia chỉ sợ tất cả mọi người phải chết rồi chương ba trăm tám mươi lăm Tổ linh chỉ. Yêu tộc lao tổ giờ phút này khí tức linh lao giờ này vững vàng chỉ. khí ra Yêu ép đã sư diệu một đầu, tăng t đầu, hư ê niên Yêu m hắn giờ phút này thân thể thuộc về thanh niên thời kỳ, các hạng thực này tăng giờ tộc lao tổ đều các lực c về lao kỳ, gọn. ờ i nói, thân hình thoát một cái, to thân thoát hình chính một lệnh à hướng phía sư d i u diệu bắt tới. Sư l một tiếng mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo lưu quang lộ ra ngũ quang thập sắc sau đó đấm ra một quyển giống như một đạo cầu vồng dựng lên một đạo tiếng bạo liệt vang truyền ra sư diệu bị đánh bay ra ngoài hai chân lập tức ngay cả tiếp theo đạp đạp lại nhìn yêu tộc lao tổ bảy niên vô sự yêu tộc lao tổ vô cùng vui sướng ngay cả tiếp theo hoàng động thân thể mỗi một lần lắc lư chính là r a c h ả o hoặc r a quyền hoặc một chân đá r a sư diệu cứ việc l i ề u mạng chống cự lại như c ũ không cách nào ngăn cản hai người hiện tại lực lượng trên lệnh quá lớn đơn thuần l i ề u mạng đã không thể có hiệu quả trần mãn thần thấy thế cũng không tốt lại xem tiếp tục đánh đem trên l ư n g sư phong phóng tới an toàn nơi hẻo lánh bên trong hướng về phía càng dạng khôn nhật còn có kia vô danh hộ quốc pháp sư hô nói xong chính hắn có kia vô danh hộ q u ố t pháp sư hô nói xong chính hắn có kia vô danh hộ quốc pháp sư hô nói xong lập tức chẳng thèm ngó tới cánh tay nháy mắt xuyên thùng hư không hóa thành một con mênh mông đại thủ như là một ngọn núi rơi xuống sư diệu can dạ cùng k h ô n nhật ba người đều la lớn chỉ thấy trần mãn thần thân kiếm lắp một cái cả người quỷ dị trở nên mơ hồ không rõ thậm chí chung quanh thời không đều ấn l ư ợ n g kiếm quang cũng đồng dạng ấn l ư ợ n g k i a yêu tộc lao tổ mênh mông đại thủ nhưng thật giống như ngừng lại một chút p h ả n phất đứng im trần mãn thần lúc này căn bản không dám k i n h thường nhân quả chi kiếm đưa ra yêu tộc lao tổ hai mắt sinh ra khó có thể tin thần sắc bộ ngực mình lại bị trần mãn thần bá thiên kiếm đâm chúng kiếm khí thấu qua thân thể của hắn lập tức một đám vết máu vẩy ra mà ra yêu tộc lao tổ nháy mắt giận dữ toàn thân quần áo tận n ứ c lộ ra yêu thú thân thể sau đó tay s o n g quyền ngay cả tiếp theo h à n h ra lập tức chính là mấy c h ụ c đạo quyền mang trần mãn thần lập tức lui lại mở lại phát hiện tốc độ còn chưa đủ yêu tộc lao tổ quyền mang vô so ba khí uy lực to lớn trần mãn thần mặt ngoài thân thể lập tức trở nên như là mặt kính bóng loáng quyền mang rơi ở trên người hắn n h a u n h a u bị bắn ngược trở về nhưng mấy giây quan y về sau quyền mang hay là một bộ phân rơi ở trên người hắn lập tức kêu t h ẳ n một tiếng sau đó bổ khuyết một tia chớp rơi xuống mang đi trần mãn thần yêu tộc lão tổ bị phản bắn trở về quyền mang cho đẩy lui trong lúc nhất thời để khí tức của hắn hạ xuống một chút đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới yêu tộc lão tổ đến bây giờ đều không có minh bạch vì cái gì trần mãn thần có thể tổn thương hắn một kiếm tia đã không còn là đơn giản sức mạnh tự nhiên không đủ đối phương công lực không đủ tăng thêm yêu thú của mình thể chất cho nên mặc dù tổn thương hắn lại không phải trí mạng sư diệu can dạ cùng không nhật ba người cấp tốc tiến lên ngăn lại yêu tộc lão tổ diễn phần mình thi triển tuyệt học đem hắn vây khốn sau đó chạy đến hộ quốc pháp sư cũng gia nhập chiến đoàn tám người cùng nhau công kích trong lúc nhất thời yêu tộc l a o tổ lọt vào áp chế chỉ có thể bảo vệ tự thân không qua nhục thể của hắn xác thực cường hãn tăng thêm có tổ linh g i a t r ỉ quả thực là kháng chúng nhiều người như vậy công kích nơi xa trần mãn thần từ giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất chỉ cảm thấy cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh bị người lao quái kia vật đánh trúng mấy q u y ề n rất khó chịu cơ hồ khiến hắn nháy mắt trọng thương bất quá cũng may chính hắn là d y mắt t r n g h ư ơ n g giờ phút này cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất lập tức vô số cỏ cây tinh khí bay về phía hắn khiến cho trong cơ thể hắn trọng thương cấp tốc hồi phục trần mãn thần mày nhăn lại lẩm bẩm một phen giờ phút này trong sân thế cục mặc dù mọi người trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong nhưng là theo thời gian s ó i mòn bọn hắn dần dần phát hiện yêu tộc lao tổ trừ nhận trần mãn thần một kiếm kia tổn thương nó hơn cơ bản không có thụ thương yêu tộc lao tổ một cái hai chân quét ngang lập tức chung quanh tám người toàn bộ bị đá bay ra ngoài mạnh như càn dạ cùng k h ô n n h ậ t hai vị tộc trưởng đều bị một kích này đánh cho thổ huyết không ngừng nó hơn năm vị hộ quốc pháp sư thảm hại hơn trực tiếp cảnh giới thực lực rơi xuống từ võ thánh té ngã đại võ sư mà lại người người trọng thương lại cũng khó có thể tiến công sư diệu mặc dù thụ thương nhẹ nhất nhưng cũng không chịu nổi giờ phút này hắn áo bào vỡ tan hình tượng chật vật trần mãn thần gặp tình hình này không đợi chính mình hoàn toàn khôi phục lập tức đổi tới thụ thương mọi người trước mặt một một đưa vào thanh mục linh nguyên nhưng là pháp lực của hắn không cách nào duy trì bảy người chỉ có thể để thương thế của bọn hắn giảm bớt vẹn vẹn như thế chính hắn cũng là thực lực rơi xuống trước mắt chỉ có nhất phẩm đại võ sư thực lực mọi người hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào sư diệu trên thân nếu như ngay cả hắn cũng đỡ không nổi lời nói như vậy mọi người liền treo trần mãn thần đi tới hai vị tộc trưởng bên người nói can dạ cùng khôn nhật hai người đều nhẹ gật đầu giờ phút này hai người bọn họ cũng là thực lực rơi xuống miễn cưỡng duy trì tại ngũ phẩm đại võ sư cấp độ về phần mấy cái kia hộ quốc pháp sư chỉ là hơi so trần mãn thần tốt một chút nhưng cũng không có năng lực xuất thủ sư diệu lúc này thi triển tất cả vừa liếng lại chỉ có thể cùng yêu tộc l a o tổ cùng nhau vội vàng ở giữa liếc tới trên đất đồng bạn cùng kia ba tên minh hữu đều đã bất lực tài chiến lập tức hạ quyết tâm sư diệu há mồn phun ra một đạo quan hoa lập tức hóa thành một viên cầu Một cái trong cái sư u cầu, sau đó tại yêu Yêu quát nguyên tuân hung cầu ố t tại tộc lao tổ không né tránh kịp nữa bên trong trực tiếp đem hắn bao lại, trong lúc nhất thời vậy mà kiếm không phá. Yêu tộc lao tổ nộ quát to lên, chân nguyên toàn thân viên vậy vào viên lại, kiếm bên lên, không né nữa hắn không phẫn nộ chân hăng đánh lúc lao bao lao ra, đó đem kịp phá. mà ờ n bên trên, lập tức từng hiện, này g ốt tức xuất bảo buộc ra lập pháp cái tác đạo khe hở xuất hiện, xem trói diệu ụ n cũng g chỉ h là tạm t ờ Sư d i giờ phút này ở vào ngoài chăm thức không c h u n g hắn thần sắc nghiêm nghị nói nói xong tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn qua sư diệu liền ngay cả cái khác năm vị hộ quốc pháp sư đều không phải quá minh bạch bọn hắn bình thường cũng không có nghe sư diệu nói qua còn có một kiện bảo bối như vậy chỉ thấy sư diệu cắn c h ố t lưỡi một ngụm tinh huyết phun ra sau đó dôi ra một ngón tay ngón tay một nửa hóa thành kim sắc bắt đầu phát họa ra từng cái phù văn trần mãn thần lập tức nhìn ra sư diệu đang làm cái gì nhưng là hắn lại rất y ế u kỳ đối phương rốt cuộc muốn triệu hồi ra cái gì trí bảo một tiếng phạm vi trăm dặm không gian đều rung động mãng hoang đại điện cảnh tượng bị phá vỡ sau đó vô tận nguyên lực tràn vào từng đạo phù văn màu vàng cấu trúc một cái trong tế đản theo sư diệu cao giọng nói xong cái này một câu cuối cùng Tế đàn s i chương ra một ba trăm tám mươi sáu thái cổ hoang đao đao ảnh c h ậ m rãi hiện hiện h i ể n thị rõ tuế nguyệt tăng thương khí tức khi cây đao này xuất hiện thời khắc một c ỗ uy áp bao phủ thiên địa phản phất một vị cường giả tuyệt thế đi tới thái hư cảnh sư diệu lấy tự thân máu tươi làm đại giá triệu hoán viễn cổ cường giả lớn hoang đế thái cổ hoang đao bị cầm tù tại thiên n i ệ m thần châu bên trong yêu tộc lão tổ cũng đồng rạng cảm nhận được thái cổ hoang đao lực lượng loại lực lượng này để tâm hắn sợ liền ngay cả da chỉ ở trên người hắn tổ linh đều cảm thấy khó giải quyết đây mới thực là chém giết vạn ma thần m i n h một tiếng yêu tộc lao tổ rốt c ụ c tránh phá trời niệm thần tộc trực tiếp đem cái này đỉnh cấp pháp bảo cho chấn vỡ sư diệu lúc này cũng không kịp đau lòng trực tiếp tiến lên một bước hai tay nắm ở thái cổ hoàng đào trôi đao vận khí hò hét bên trong sư diệu chậm rãi rút ra đao này lập tức phong vân biến sắc điện tránh lôi minh yêu tộc lao tổ một n g ụ m tinh huyết phung g a ngưng luyện ra chín đạo huyết ấ n yêu tộc lao tổ thi triển viễn cổ linh phong ấn thủ đoạn cái này khát máu thần ấn chuyên môn dùng để phong ấn thá p h ạ m la bị huyết ấn cho nhiễm vải không có không bị làm bẩn chín đạo huyết sắc thần ấn phiêu hốt tới lập tức phát ra từng đạo như ưu linh khạc khạc tiếng cười một tiếng đao khí nợ rộ sư diệu rốt c ụ c hoàn chỉnh rút ra thái cổ hoang đao giờ khác này vô số lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn để hắn có thể cầm nắm đao này nếu không lấy hắn lực lượng còn chưa đủ lấy thi triển thái cổ hoang đao ngay cả tiếp theo ba đạo huyết sắc thần ấn bị đao khí chấn vỡ bất quá còn có sáu đạo sư diệu giờ phút này chính tại điên cuồng hấp thu từ thái cổ hoang đao mang tới lực lượng tăng vọt mặc dù biết món trí bảo này chỉ có thể thời gian ngắn mang cho hắn loại lực lượng này biến hóa liền cùng yêu tộc lão tổ tổ linh g i a chỉ đ ồ n g dạng nhưng giờ phút này hắn tại lực lượng tăng trưởng dưới rốt cục tỏa ra vô tận lòng tin hắn nói qua hôm nay muốn chém xuống yêu tộc lão tổ trước đây tại yêu tộc lão tổ tổ linh g i a chỉ dưới một trận coi là không cách nào thoại nguyện nhưng bây giờ hắn triệu hồi ra thái cổ hoang đao mặc hắn hết thẻ yêu ma đều phải chết sư diệu nhìn thấy chung quanh bay tới sáu đạo huyết sắc thần ấn hai đầu lông mày thần sắc biến đổi như là một vị đế vương lọt vào tiêu tiểu nhân quấy dối phát ra một đạo gầm thét đạo này gầm thét lập tức thể hiện ra nghiêm nghị thanh khí lần nữa đánh vơ bốn đạo thần ấn còn lại cuối cùng hai đạo sư diệu giơ lên trong tay thái cổ hoang đao một cái phát chạm lập tức một vệ thần t quang đao mang hiện lên cuối cùng hai đạo thần ấn cũng bị chém vỡ yêu tộc lão tổ cũng là không nghĩ tới mình ngưng luyện ra chín đạo hết u y sắc thần ấn vậy mà một đạo đều không thành công xem ra thời khắc này sư diệu thực lực đã siêu việt hắn mà lại có viễn cổ thánh vật nơi tay quả thực là không thể ngăn cản yêu tộc lão tổ lúc này đ ố n g nhiên miệng lớn mở ra đối trên mặt đất vô số yêu thú thu nạp tinh túy đây là một loại tà thuật yêu tộc bên trong tà thuật có thể hấp thụ đồng loại tinh hoa đến để thăng thực lực mình tăng trưởng sư diệu thấy tình huống như vậy lập tức thái cổ hoang đao lần nữa bổ ra lập tức một đạo thanh sắc đao mang như là đem không gian chung quanh c ắ t ra phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc một tiếng hét thảm yêu tộc lao tổ bị chém đứt một cánh tay nhưng vẫn là chạy ra ngoài giờ phút này hắn hấp thu yêu thú tinh hoa để khí tức của hắn lần nữa tăng lên một chút nhưng cũng trả giá đại giới cặp mắt của hắn trở nên huyết sắc đỏ bừng toàn thân đều trở nên dữ tợn yêu thú hình thái rốt cục hiện thân thân thể khổng lô phảng phất một cái cao vạn trượng đầu lâu là một con đầu trâu sinh ra hai đạo hốn lượn huyết sắc sừng trâu yêu tộc lao tổ rít lên một tiếng âm thanh c h ấ n trăm dặm sư diệu cũng không sợ hãi lớn tiếng c ư ờ i nói hắn s o n g thay đạp đạp tại không trung không ngừng lên cao cuối cùng rơi vào to lớn đầu trâu phía trên đầu trâu há miệng chính là phun ra một c h u ngọn lửa màu đen cái này hỏa diễm nhiệt độ cực cao chung quanh ngọn núi bị phun chúng sau trực tiếp bị hòa tan trở thành hư vô sư diệu quanh thân một tầng đao khí nở rộ đầu trâu phun ra ngọn lửa màu đen trực tiếp bị đao khí cho chạm phá quả thực là không thể tới gần người lần nữa hét lớn một tiếng sư diệu giữa trời đánh xuống một đạo đa mang lớn bồng máu tươi nở rộ giống như núi đầu châu thân thể bị chém bị thương kêu thảm lảo đảo lui lại sau đó sư diệu thừa cơ không ngừng vúng chặt yêu tộc lao tổ liên tục bại lui xem ra đại thế đã mất trên mặt đất tất cả mọi người nhảy cấm hoan hô nao n h a o vì sư diệu lớn tiếng khen hay trần mãn thần thừa dịp chúng người tinh thần lực tập trung ở chiến cuộc bên trên thời điểm lôi kéo c ả n dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc t r ư ở n g cấp tốc thoát ly tiến vào yêu tộc tổ miếu tổ miếu bên trong đã không có mùa hay xem ra vị ứng đối ngoại lai người tất cả thủ vệ đều bị pháy đi ra b ấ trần quá có lẽ cái này, tổ miếu yêu yêu Yêu miếu sâu, huyện cái cái có chỉ có tộc cùng có tộc chỗ cắn cạnh, lẽ là lao mới tiến thải đại môn cản ở bên cạnh, ba người do dự, không biết phải này vốn vương nhập. môn bên không mấy tổ tổ thể tổ một t vị ba do ở dự, mãn thần trong lòng cảm ứng bát h o a n g đ ỉ n h rất nhanh một tia chấn động từ huyền thải đại môn một bên khác chuyển đến xem ra bên trong chính là bát h o a n g đ ỉ n h chỗ trần mãn thần không do dự nữa vừa xài bước ra thân hình trực tiếp chui vào trong đó can dạ cùng khôn nhật hai người lập tức q u a n h chân ngồi dưới đất bảo vệ đạo này huyền thải đại môn vì để cho trần mãn thần có thể mau chóng luyện hóa bát hoàng đình bọn hắn không tiếp trả giá bất cứ giá nào trần mãn thần chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại lập tức xuất hiện một gian mật thất mật thất chia làm mấy cái gian phòng đều có một cái bảo dương trần mãn thần lúc này lần nữa cảm ứng phát hiện nguyên lai là phía bắc gian phòng kia chuyển đến hắn lập tức đổi u tới phía bắc gian phòng vừa mới chân bước vào mặt đất đ ố n g nhiên một trận gợn sóng nổi lên hóa thành một tầng đầm lầy địa hình sau đó bên trong dối ra từng đạo đen nhánh cánh tay đem trần mãn thần bắt lại trần mãn thần có sinh tử đỉnh mang theo bản thân cũng đã có không nhìn cái này âm hồn cho nên khi hắn thể hiện ra sinh tử đỉnh khí tức về sau những cái tia âm hồn cánh tay lập tức rụt trở về. mặt đất lần nữa khôi phục thành lúc đầu hình dạng trần mãn thần ngồi xếp bằng ở bên cạnh lấy pháp thuật chọn mở bảo dương đ ỗ n g nhiên trong thời gian bay ra một đạo hát quang nháy mắt tăng vọt hóa thành một con cự đỉnh rơi trên mặt đất cự đỉnh rơi xuống đất mang đến một trận chấn động phía trên đồ án hiển thị do m ạ n g hoang chi tượng chính là bát hoang đỉnh trần mãn thần có luyện hóa sinh tử đỉnh kinh nghiệm cho nên giờ phút này xe nhẹ đường quen ngồi tại bát hoang đỉnh trước mặt vươn tay cánh tay bàn tay dán sát vào bát hoang đỉnh bắt đầu luyện hóa cùng lúc đó sư diệu cùng yêu tộc lão tổ chiến đấu cũng đến hồi c u i toàn thân đ ấ m máu yêu tộc l a o tổ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trên thân tổ linh chi lực cũng chậm rãi yếu bớt khí tức của hắn cũng đang không ngừng hạ xuống sư diệu mặc dù giờ phút này cũng rất là mỏi mệt mà lại thái cổ hoang đao uy lực cũng dần dần sinh ra kia cố lực phản để hắn phản phất không chịu nổi liền muốn đi vào ăn nghỉ trả thái sư diệu cắn cắn đầu lưới lập tức để cho mình thanh minh rất nhiều yêu tộc l a o tổ thấy thế trên mặt rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi nói sư diệu cũng không tiếp tục nghe hắn nói nhảm trực tiếp tay cầm thái cổ hoang đao từ trên trời giang xuống một đao đánh xuống yêu tộc lão tổ cũng phát ra khàn cả giọng nổi giận lực lượng toàn thân tràn vào đỉnh đầu sừng châu chỗ dự định hết sức thi triển đánh cược lần c u ố i hai h cỗ lực lượng va chạm mang đến kinh thiên động đ ị a tiếng vang vô tận kêu r ê n bên trong yêu tộc lao tổ bị sư diệu di thái cổ hoàng đào c h ạ m vì làm hai nửa yêu tộc tổ linh lập tức rời đi thân thể của hắn trở về tổ miếu lao tổ chết rồi khi yêu tộc lao tổ khí tức tiêu tán về sau tất cả may mắn còn sống sót yêu thú đều nghẹn nào g kêu lên bọn hắn không thể tin được mình cường đại lao tổ lại bị nhân tộc võ thánh cho chấm giết bất quá lập tức rất nhiều yêu thú bắt đầu thoát đi nơi đây bọn hắn cũng không dám lại lưu tại vạn thú quốc gia bị mấy tên quốc sư từ bỏ truy tung mấy tên yêu vương không khỏi mặt lộ vẻ đau thương nhìn một chút vạn thú quốc gia rốt cục hạ quyết tâm quay người rời đi từ đây bọn hắn những n à y yêu tộc liền muốn một lần nữa tìm kiếm nghỉ lại chi địa muốn trùng kiến thế lực càng là cần rất d à i chính là thời gian thái hư cảnh nhân loại võ giả số lượng quá nhiều cường giả như mây bọn hắn yêu tộc cơ hồ đều chỉ có thể trở thành bị săn g i ế t bị thí luyện đối tượng sư diệu vui mừng cười cười từ không trung rơi xuống thiên sư quốc hộ quốc pháp sư lập tức chạy tới tiếp được thái cổ hoang đao chậm rãi rơi xuống hóa thành một đoàn quang mang tiêu tán chờ đợi lần tiếp theo triệu hoán đông nhiên yêu tộc tổ miếu một trận chấn động toàn bộ phá vỡ đi ra hóa thành m ộ t mịn để mấy tên hộ quốc pháp sư rất là kinh ngạc sư cương vị hỏi những người khác n h a u nhao lắc đầu mọi người mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng chỉ đành rời đi trước giờ phút này bọn hắn đều là trọng thương mang theo không dám lưu thêm yêu tộc tổ miếu đã, đã đã hủy liền lưu tại ngày sau lại đến tìm kiếm đi mấy đạo quang mang dựng lên mang theo thiên sư quốc hộ quốc pháp sư rời đi lâm phong thành bị yêu tộc công chiếm Không lâu lại chương u ba trăm tám mươi bảy luyện hóa b á t hăng đình phế tích bên trong yêu tộc tổ miếu chỗ sâu cái tiêu đạo h u y ễ n thả i chi môn vẫn như cũ vẫn còn thủ hộ ở ngoài cửa là hắc bạch hai đạo hình người ngồi xếp bằng trùng sáng chính là can dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng bọn hắn nhắm mắt suy nghĩ không nhúc đ í c h giờ phút này tại hai vị tộc trưởng bí pháp giới bọn hắn cùng đạo này sau lưng n u y ễ n thả chi môn phảng phất biến mất cho dù là võ thánh cường giả cũng vô pháp theo ù y tiện ứng cảm được. u y thời gian một ngày một ngày quá khứ bát hoang đỉnh thể tích tại bến nhỏ cùng lúc trước tướng so tiểu đại khái một dáng vẻ trần mãn thần tự nhiên có thể cảm nhận được bát hoang đỉnh biến hóa giờ phút này tại hắn cùng bát hoang đỉnh chỉ thấy thành lập được một loại tinh thần liên hệ có thể tùy thời cảm nhận được bên trong biến hóa thiên đế cựu đỉnh bây giờ đã bị hắn tìm được sinh tử đỉnh cùng bát hoang đỉnh còn sót lại sơn hà đ ỉ n h cựu châu đ ỉ n h tinh hà đ ỉ n h nhật n g u y ệ n đ ỉ n h càn cốt đ ỉ n h luân hồi đ ỉ n h cùng cuối cùng thiên đế đ ỉ n h còn t à n mát tại thái hư cảnh khắp nơi hắn không thể thư giãn còn muốn tiếp tục tiến lên trần mãn thần trước mắt không cách nào biết được đại thiên thế giới ma giới cùng thần giới bây giờ đều có chuyện gì phát sinh nhưng hắn biết loại này tương đối bình tĩnh thời gian sẽ không quá lâu dù sao thần vương sớm muộn sẽ nghĩ tới hắn bị ma tôn liệt thiên cho đưa đến thái hư cảnh bây giờ suy nghĩ một chút ngày đó ma tôn liệt thiên chỉ sợ cũng không phải là muốn đuổi hắn đi mà là âm thầm để hắn đi thái hư cảnh tăng thực lực lên trần mãn thần trong lòng lại lần nữa kiên định quyết tâm của mình luyện hóa bát hoang đỉnh vì trần mãn thần mang đến cường đại dư thừa nguyên lực cũng đúng lúc thích hợp trần mãn thần kế tiếp theo đột phá bản thân loại lực lượng này tăng trưởng vượt xa thủ đoạn khác bất quá mười nhiều ngày trần mãn thần liền phát hiện đến mình đã đạt tới lục phẩm chân tiên đình phong chỉ sợ mấy ngày nữa liền có thể nhất cử đột phá đến thất phẩm chân tiên cảnh tượng trước mắt một trận biến ả o trần mãn thần lập tức trong lòng sáng tỏ đây là bát hoang đỉnh sau cùng khảo nghiệm cũng là hạo thiên đế đối kế thừa bát hoang đỉnh người tinh thần khảo nghiệm mở hai mắt ra trần mãn thần nhìn thấy một mảnh man hoang cảnh tượng. cái này bên trong đã không biết là thời đại nào phảng phất thiên địa mới bắt đầu không đến bao lâu các loại chủng tộc mạnh mẽ hôn chiến không n ớ t giết chóc chỉ có giết chóc không có tận cùng giết chóc máu tơi ư trôi lượn phiến đại địa này vô số cường đại cường giả tuyệt thế v ỡ lạc lại có càng nhiều cường giả hiện lên nhưng là phân tranh không ngừng tình huống để vô số thương sinh kêu trên bọn hắn khát vọng có người ra nhất thống bắt hoang kết thúc cái này l o ạ n thế thế là loại này kêu gọi không ngừng mạnh lên cuối cùng thánh nhân xuất thế dẫn một đám người bắt đầu thống nhất đại nghiệp trần mãn thần phảng phất một cái nhân chứng ngay tại chứng kiến từng đoạn lịch sử huy hoàng một tia chấp rơi xuống trần mãn thần hóa thân thành lôi đình bỏ chạy bất quá người khổng lồ kia không buông tha đuổi theo ngay cả tiếp theo dẫm đạp giống như cùng trần mãn thần có sinh tử đại thủ trần mãn thần trong mắt lựa dận hiện lên lần nữa lôi độn mà đi cự nhân một cước đặc k h ù n g đem vừa rồi trần mãn thần chỗ phụ cận đỉnh núi cùng mặt đất giấm thành m ộ t mịn i g xuất hiện tại cự nhân đầu phụ cận vị trí trần mãn thần thi triển thiên đế cựu đ ỉ n h quyền một quyền này đánh ra nhất thời làm không gian xung quanh đều có chút không chịu được nổi nhưng là tiếp xuống lại làm cho trần mãn thần cảm thấy chấn kinh người khổng lồ này khinh thường cười cười đồng dạng đấm ra một quyền to lớn nguyên lực đụng vào nhau mặc dù trần mãn thần một quyền rơi vào cự trên thân người lại làm cho hắn chẳng qua là cảm thấy gãi ngưỡ mà trần mãn thần mình thì bị cự nhân một quyền cho đánh bay ra ngoài toàn thân xương cốt đều muốn vỡ ra như trần mãn thần phun ra một ngụt Y Nguyên Ương ngạnh đứng lên, lại h p á trần mãn thần nhìn thấy cường đại như thế thân thể hắn cũng có chút tuyệt vọng mặc dù hắn bây giờ còn có thể dựa vào lôi độn đào thoát nhưng là một mực dạng này trốn ở đó tuyệt đối không phải biện pháp vì sao lại đưa ta đến cái này bên trong vì cái gì ta tại nơi này lực lượng sẽ như thế m i ệ u nhỏ chẳng lẽ tại thời đại kia ta chỉ xứng trở thành những thần ma này lương thực sao không ta tuyệt không cam tâm ta là một người một cái đỉnh thiên lập địa người cho dù là chết cũng tuyệt không nguyện thành vì người khác lương thực giờ khác này trần mãn thần tinh thần lần nữa có thể đột phá n g á y mắt cảm ứng được một cỗ trong minh minh lực lượng để hắn trở nên càng phát ra mạnh lên cự nhân buôn tập tới đấm ra một quyền trần mãn thần hai tay đón đỡ vậy mà ngăn trở trần mãn thần lập tức trợn mắt hốc mổm ngay tại trước một khác hắn căn bản là không có cách cùng người khổng lồ này chống lại nhưng là bây giờ lại có được tới địch nổi lực lượng người khổng lồ kia cũng là hết sức kinh ngạc lập tức một cái tay khác cũng ra quyền oanh tới trần mãn thần không dám khinh thường cao cao nhảy lên tránh thoát một cách này sau đó lần nữa thi triển thiên đế cựu đình quyền to lớn quyền mang hóa thành một con nguyên lực cựu đình một tiếng rơi vào cự trong lòng của người ta vị trí lập tức đem đối phương thân hình cho vặn b ẹ o đánh bay ra ngoài vài chục tòa sơn phong biến mất hóa thành bụi trần mãn thần xiết quả đấm cảm thụ được cố này không thể tưởng tượng nổi lực lượng thật giống như thượng cổ bát hoang thời đại để hắn tràn ngập vô tận lực lượng cái này có lẽ chính là thiên đế ban t h ư ở n g đến lực lượng đi trần mãn thần thầm nghĩ như vậy cự nhân gầm thét ràng co nhanh chóng chạy tới mỗi bước ra một bước mặt đất đều phát ra một tiếng như là địa c h ấ n trần mãn thần lúc này lại không sợ chút nào song quyền m ố a động kín không kẽ hở thiên đế cựu đỉnh quyền không ngừng thi triển đi ra ngay cả tiếp theo năm quyền không ngừng rơi vào cự nhân trên thân mỗi một quyền đều buộc phát ra lực lượng kinh người ngạnh xinh xinh đem cự nhân lồng ngực đều đánh lom x u n dưới cuối cùng đánh xuyên qua thân thể của hắn, quyền mang thấu thể m ạ qua một tiếng hét thảm về sau trần n mãn thần, thần t nhìn t lên bầu trời cái tia đạo đỏ s nguy nga thân ảnh không khỏi sinh lòng hướng tới đạo thân ảnh tia chính là hạo thiên đế đã từng nhất thống tam giới cường giả trí tôn huyễn cảnh biến mất trần mãn thần trở lại trong mặt thất lúc này bát hoang đỉnh điền cùng xoay tròn thể tích cấp tốc co lại nhỏ cuối cùng như là sinh tử đỉnh đồng dạng bị trần mãn thần một ngụm nước vào lập tức cả cá nhân trên người từng đợt viên hoàn hình ngũ s ắ t thải quang nở rộ để khí tức của hắn lập tức đột phá lục phẩm tấn cấp thất phẩm cuối cùng dừng lại tại thất phẩm trung kỳ cảnh giới chương ba trăm tám mươi tám nghiêng trời l ệ c đất trở về trần mãn thần can dạ cùng khôn nhật ba người để lưu ngộng diệu tiên tử còn có âm linh hai tộc con dân gieo họ không thôi bọn hắn một trận coi là ba người gặp phải nguy hiểm thậm chí đều muốn đi ra ngoài cứu người dù sao lúc ấy vạn thú quốc gia hai phạm vi trăm dặm động tĩnh rất lớn bất quá may mắn dưới mắt ba người bình an trở về. trần mãn thần trong lòng lúc này có một ít nghi hoặc liền chiêu càn dạ cùng k h ô n nhật hai vị tộc trưởng đi trong cốc hậu phương thương nghị hai người tựa hồ cũng có lời muốn đối trần mãn thần nói nơi đây chính là là ngày đó trần mãn thần luyện hóa sinh tử đến h chỗ càn dạ cùng k h ô n nhật hai người phái mấy tên tộc người thủ hộ ở bên ngoài trần mãn thần đưa ra nghi ngờ của mình càn dạ cùng k h ô n nhật nhìn một chút đối phương một chút cuối cùng từ càn dạ nói k h ô n nhật nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần có chút tiếp nối thở dài nguyên bản hắn muốn mượn chín đại cổ tộc lực lượng trợ hắn tương lai tấn công thần giới nhưng là bây giờ xem ra nguyện vọng này chỉ sợ khó mà thực hiện bây giờ âm linh hai tộc đã quy t h u ậ n nhưng thực lực cũng không cường đại hổ tộc lại bởi vì hắn bất chấp nguyên nhân hoặc huyết mạch t r ô n g mùi còn lại thắng tộc khương tộc cơ tộc xe tộc vân tộc cùng hoàng tộc để trần mãn thần có chút lo lắng còn lại sáu đại cổ tộc đều lấy thắng tộc cái này huyết thống thuần chính nhất thắng tộc vi tôn trong đó khương tộc cùng cơ tộc càng là thắng tộc thể chết cũng đi theo người xe tộc vân tộc cùng hoàng tộc lại phân biệt là thắng tộc bộ h ạ hắn như thế nào đi hàng phục những cổ tộc này bọn hắn thật chịu ngoắn giao ra bảo vệ thiên đế cổ định để trần mãn thần thành tựu thiên đế chi thể sao càn dạ cùng k h ô n nhật nhìn thấy trần mãn thần trong mắt vẻ lo lắng cũng cơ bản đoán được hắn ý nghĩ càn dạ sau khi nói xong cùng k h ô n nhật cùng một chỗ phát t h ể hiệu chung trần mãn thần trần mãn thần từ trong ngực lấy ra một cái bảo dương bên trong nằm đẩy các loại quý hiếm dị bảo đều là yêu tộc một mạch hao phí mấy ngàn năm tích xúc đến đồ vật không thể bảo là không phong phú dạng này bảo dương trần mãn thần hết thệ cầm tới ba cái hiện tại hắn lấy ra một cái tặng cho hai người cũng coi là hồi báo bọn hắn trung tâm đồng thời cũng là tăng lên bên cạnh mình đồng bạn thực lực càn dạ cùng k h ô n nhật tiếp thu bảo dương về sau tâm tình thư sướng dù sao yêu tộc lão tổ những này cất giữ đối với võ thánh cường giả cũng là lực hấp dẫn to lớn tuyệt đối có thể tăng lên tu vi của bọn hắn không n h ậ t tộc trưởng tại nhanh muốn rời khỏi thời khắc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lúc này mới thông nói gấp trần mãn thần nghe xong đại hỉ liền vội hỏi càn dạ càn dạ hơi lúng túng trả lời trần mãn thần k h o á t k h o á t tay ra hiệu không tính là gì liền để hai vị tộc trưởng dẫn hắn đến cái này không gian pháp bảo nơi trọng yếu một cái, quái gian phòng, trung ương phòng có một cái thủy tinh đài trên đài đúng lúc là một con con cầu bất quá lúc này quang cầu quang mang ảm đạm lộ ra hết sức yếu ớt hỏi qua như thế nào cho không gian h u y ễ n cảnh dốc và o cổ to lớn lượng về sau trần mãn thần liền dừng lại bắt đầu chuẩn bị tăng lên không gian nào cảnh cấp độ hai người không dám đánh nhiều trần mãn thần nhao nhao ra khỏi phòng phân phó tộc người thủ hộ tốt nơi đây kiên quyết không cho phép người khác q u á y dày trần mãn thần vươn tay chạm đến tại quan g cầu bên trên lập tức từng đợt cảm ứng chuyển đến tựa như là quan g cầu bên trong lực lượng nào đó cảm ứng được trần mãn thần thể nội cổ đình phát ra một trận vui vẻ trần mãn thần nhẹ gật đầu cảm thấy sự tình phải như vậy nhưng gặp hắn trầm tư một lát liền do thể nội điều ra bị hắn luyện hóa bắt hoang đỉnh cùng sinh từ đình hai đại cổ đ ỉ n h chân thân theo thân thể của hắn thông đạo cấp tốc hướng ra ngoài bay rất nhanh trần mãn thần há m ồ m phun một cái lập tức hai đại cổ đ ỉ n h hiện ra chân thân hai cổ lực lượng cường đại tràn ngập cả tòa gian phòng bên ngoài thủ vệ nháy mắt cảm nhận được hai c ổ tràn ngập uy nghiêm vương đạo lực lượng làm bọn hắn tràn ngập kính nghệ hai con to lớn cổ đ ỉ n h lơ lửng tại quang cầu phía trên quanh thân phát ra trận trận q u a n mang trần mãn thần biết trong cổ đ ỉ n h ẩ n chứa hạo thiên đế nguyên thủy lực lượng hắn luyện hóa chỉ là như thế nào sử dụng cổ đình cùng hấp thu trong đó cực ít một phần lực lượng, càng nhiều lực lượng hay là phong ấn tại bên trong chiếc đình cổ theo trần mãn thần khu động hai đại cổ đỉnh riêng phần mình phân ra một đạo lực lượng thần bí liên tục không ngừng chui vào quan g cầu bên trong lập tức quan g cầu độ sáng dần dần tăng cường trở nên trứng mắt sau đó toàn bộ thủy tinh đài cũng tách ra ánh sáng trở nên gần như trong suốt khi rót vào lực lượng đến một cái cực hạng cũng không còn cách nào hấp thu thời điểm trần mãn thần thu hồi bắt hoang đỉnh cùng sinh từ đỉnh cả phòng lập tức lay động sau đó bên thai nghe tới từng đợt biến hóa nghiêng trời l ệ đất ù ù tiếng vang không ngừng thật giống như địa chấn trần mãn thần lập tức trong lòng giật mình đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy ngoài cửa mấy tên thủ vệ n h ẹ n họng nhìn chân chối chỉ vào phương xa không phát ra được thanh âm nào trần mãn thần lập tức bay lên trên trời xem xét bốn phía tình huống lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động cả tòa nguyên bản hoang vu sơn cốc giờ phút này trở nên xanh đúng tươi tốt hoàn toàn là một bộ tiên cảnh bộ dáng biển cả biến rộn g d â u thật là biến hóa nghiêng trời l ệ c đất giờ phút này trong cốc tất cả mọi người đang hoan hô trần mãn thần thấy cảnh này cũng từ đáy lòng cười không ra nào cảnh thăng cấp mang cho hắn không chỉ chỉ là thuận tiện cũng làm cho đi theo hắn người đạt được thỏa mãn 389, Thiên Sư Quốc Chiến. không ra nào cảnh thăng cấp cho rất nhiều người mang đến hy vọng cùng lòng tin trần mãn thần dứt khoát b ồ i tiếp lưu mộng tại h u y ễ n cảnh nghỉ tay nuôi một đoạn thời gian trong thời gian này d i ệ u tiên tử bên kia cũng không có mang đến quá tốt tin tức kế tiếp cổ đỉnh chỗ địa điểm cũng không có có thể phá giải ngay hôm đó trần mãn thần cùng lưu mộng rời đi h u y ễ n cảnh dự định đi thế giới bên ngoài phụ cận đi một chút đã là giải sầu cũng là đi tìm hiểu d ư ớ i tin tức d i ệ u tiên tử tiếp tục lưu lại h u y ễ n cảnh bên trong phá giải can dạ giả cùng không nhật hai vị tộc trưởng là bởi vì đạt được không ít tu luyện chất bảo chính một lòng tăng lên mình thực lực ở trong về phần đạm thai minh nguyện bọn người thì là chủ động cùng trần mãn thần cáo biệt sau rời đi các nàng một lòng nghĩ muốn trở về lâm phong thành quyết tâm mười điểm kiên định ra huế y t cảnh trần mãn thần đem pháp bảo thu hồi hóa thành một đạo quang hoa bị mình mất vào núi đồi phụ cận nhìn qua không có biến h ó a quá lớn quá khứ những ngày này tựa hồ rất là bình tĩnh t ấ n quốc lâm phong thành ngay tại trùng kiến chữa trị bên trong trước đó đào vong đi ra võ giả ngay tại lục tiếp theo trở về đặc biệt là lúc nghe yêu tộc lão tổ bị thiên sư quốc hộ quốc pháp sư chém giết về sau bọn hắn đều cảm thấy lớn nhất nguy cơ đã qua bất quá rất nhiều người cũng bởi vậy cảm thấy đã yêu tộc cái này uy hiếp lớn nhất bị giải trừ Cũng mang ý nghĩa lâm Phong Lâm ý trần h h không còn ngày xưa cái chủng loại kia ích à ngày n còn muốn đã kêu cái vậy xưa loại lợi, bởi t i khôi ệ t tựa hồ rất t để khó. phục hồ r mãn thần cùng lưu ngộng cũng không thèm để ý lâm phong thành phải chăng có thể khôi phục hai người bọn họ dứt khoát trực tiếp tiến vào thiên sư quốc bên trong tìm hiểu tin tức thiên sư quốc đô thành tinh thành tinh thành chỉnh thể t r ì n h phóng s ạ trạng liên tiếp ngũ đại chủ thành trần mãn thần cùng lưu ngộng bây giờ tiến vào chính là trong đó ở vào bắc bộ lệnh đông phương hướng một con đường trong thành hết sức phốn hoa nhân khẩu đông đảo đoán chừng có hơn triệu tri chúng không hổ là chúa tể một phương tri quốc nửa ngày xuống tới trần mãn thần cùng lưu nộng g đều chiếm được không ít tin tức phải nói bây giờ thiên sư quốc kỳ thật tình thế mười điểm nguy cấp từ bảy đại h ộ quốc pháp sư xâm nhập vạn thú quốc gia bắt đầu thiên sư quốc liền ở vào một loại khẩn cấp trạng thái một phương diện lo lắng phía trước buồn quốc hộ quốc pháp sư chiến bại tin tức truyền đến một phương diện khác cũng là lo lắng cái khác xung quanh nước nhà thế lực phản loạn khi đại quốc sư sư diệu chém giết yêu tộc lao tổ tin tức ra quả thực là cả nước vui mừng bất quá sau đó từng cái khiến người lo lắng tin tức truyền ra lần nữa dẫn phát thiên sư quốc trên dưới lo lắng Đại quốc sư s sư sư, sư bảy đại hội quốc pháp sư lập tức bị thương nặng cái này khiến cường đại thiên sư quốc lập tức trở nên nguy cơ từ phía phải biết tại bảy đại quốc sư thực lực cường thịnh nhất thời điểm tự nhiên không người phản kháng nhưng bây giờ đạt được những tin tức này trần mãn thần cùng lưu n ộ n g cũng là trầm mặc không nói nhưng hai bọn họ cũng không nguyện ý nhung tay mặc dù bọn hắn cùng thiên sư quốc quốc sư nhóm từng có lâm thời hợp tác nhưng đã yêu tộc lao tổ đã vất lạc liền không lại có liên hệ lưu n ộ n g có chút lo âu nói trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời hai người giờ phút này tại tinh thành phía bắc phồn hoa nhất bắc huyền trên đường cái lui tới trong người đi đường thỉnh thoảng có các loại nhân vật trần mãn thần đột nhiên lông mày lòng có cảm dắc ứng để hắn hết sức kinh ngạc nguyên lai là trong cơ thể hắn luyện hóa sinh tử định cùng bắt hoang đỉnh có chấn động nghĩ đến nơi này trần mãn thần lập tức thần thức cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng quá khứ một cỗ hai cỗ ba cỗ khoảng chừng ba cỗ đến từ xưa đỉnh khí tức đột nhiên xuất hiện tại tinh thành bên trong trần mãn thần cảm thấy tình hình trước mắt quả thực là khiến người không thể tưởng tượng lưu ngộng nhìn thấy trần mãn thần thần sắc xuất hiện biến hóa cực lớn lập tức lo lắng mà hỏi thăm trần mãn thần hướng lưu n g ọ n g s u ỵ một tiếng trực tiếp phân ra nguyên thần trạng thái tiểu mãn bay ra ngoài cửa sổ khóa chặt trong thành ba phương hướng lần nữa huyễn hóa ra hai đạo phân thân phân biệt chạy tới kia ba cái địa phương cái này bên trong là thành tây tỏa nào đó rộng là trong thành hào không tranh cãi một đại đ ỉ n h tiêm thế lực thuộc về đương kim thiên sư quốc lục hoàng tử lỗ vương sư ứng hùng sư ứng hùng năm nay mười chín tuổi t h â m thụ đương kim thiên sư quốc hoàng đế x u n g ái đồng thời còn là hai quốc sư sư phong thân truyền đệ tử có thể nói địa vị cao tượng h bất quá cho tới nay hắn đều bị ca ca của mình cũng chính là đương kim thái tử sư ứng thiên châu áp chế chỉ có thể một mực cần nút sư ứng tiên h mặc dù không là đương kim hoàng đế yêu nhất dòng dõi nhưng làm người khiêm tốn nhân nghĩa vô song thanh danh rõ rệt tăng thêm trưởng từ thân phận nhận rất nhiều người thậm chí thiên sư quốc, quốc dân yêu quý bất quá trọng yếu nhất chính là sư ứng thiên hay là đại quốc sư thân truyền đệ tử sư ứng hùng cho tới nay đều khát vọng có thể thay thế thái tử đáng tiếc tìm không thấy cơ hội nghĩ không ra lần này bảy đại quốc sư thụ trọng thương đại quốc sư sư diệu càng là an n g h ỉ bất tỉnh lập tức để hắn nhìn thấy hy vọng thái tử sư ứng thiên thế lực ở vào tinh thành phía đông vừa vặn cùng phía tây sư ứng hùng đối chọi g â y gắt bất quá trừ cái đó ra còn có phía nam bát hoàng tử minh vương sư ứng minh đồng dạng có hy vọng v n đỉnh vương t o ạ vị này bát hoàng tử đi là vũ dung con đường hắn mặc dù không phải một vị nào đó hộ quốc pháp sư thân nhưng lại phổ biến giao hảo bảy vị quốc sư cho nên chỉ cần tại trước mặt hắn lao lục cùng thái tử xuất hiện sai lầm như vậy có hy vọng nhất thượng vị chính là hắn thiên sư quốc vương tọa mặc dù so với cường đại võ thánh không tính là gì nhưng là chỉ cần đoạt được vương tọa liền sẽ thu hoạch được bảy đại quốc sư hiệu chúng từ đó thu hoạch được lực lượng khổng lồ từ mà trở thành mới một đời ba quân sư ứng hùng lấy văn thải phong lưu tăng trưởng thủ hạ có rất nhiều thanh danh cao văn nhân sĩ tử nhưng hắn tu vi võ đạo đồng dạng không thể khinh thường tuổi còn trẻ sớm đã là tam phẩm đại võ sư cường giả sư ứng thiên thực lực càng mạnh hơn một chút tiếp đồng dạng lỗ vương sư ứng hùng vương phi đến từ thần bí thế gia vân tộc về phần minh vương sư ứng vinh hán vương phi thì là đồng dạng thân là chín đại cổ tộc hoàng tộc ba đại cổ tộc ra ngoài thắng tộc yêu cầu giao hảo thiên sư quốc năm đó phân biệt phái ra bản thân trong tộc ưu tú nhất thiếu nữ cùng ba vị được tuyển chọn hoàng tử kết hợp dự định đem thiên sư quốc bảy đại quốc sư cho tranh thủ lại đây vì tương lai ánh mắt thắng tộc c ủ a c khởi những bí mật này bị trần mãn thần mấy đạo phân thân phân biệt điều tra đến rất nhanh hắn làm ra quyết định không tiếp đắc tội cái này ba đại cổ tộc cũng muốn đem bọn hắn lần này mang tới ba cái cổ đ ỉ n h theo thứ tự là tinh hà đ ỉ n h n h ậ t n g u y ệ t đỉnh cùng càn k h ô n đỉnh nắm bắt tới tay Tr không nhật cùng diệu tiên tử bọn người thương nghị như thế nào cướp đoạt ba cái cổ đ ỉ n h diệu tiên tử phùng tiêu tiêu nghe xong trần mãn thần miêu tả về sau có chút lạnh lùng nói lưu n g ộ n nhìn một chút nàng nói phùng tiêu tiêu hỏi ngược lại không có người có thể trả lời c à n dạ thở dài nói không nhật tán đồng nói trần mãn thần nhẹ gật đầu nói cùng lúc đó tinh thành các nơi phương hướng đều không bình tĩnh phía bắc tọa lạc chính là thiên sư quốc hoàng cung chỗ trong hoàng cung tôn quý nhất cũng không phải là đường kim hoàng đế bệ hạ mà là bảy đại hộ quốc pháp sư vì biểu hiện ra vô thượng tôn kính Hoàng đế đặc địa vì bảy đại quốc vì bảy sư kiến tạo minh ộ t tòa cung đ ệ tên t đêm này, là Lúc này, đêm đã thật khuya, đương kim hoàng đế bậy hạ đương đế kim bậy sáng ư Minh s giờ phút này còn chưa nghỉ ngơi, mà là tại thái thượng cung trong cùng người thương nghỉ chuyện quan trọng. Sư minh sáng tại thái Minh phút chưa chuyện này còn bên quan mà là Sư xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn hỏi phía trước một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh chính là nhận qua trần mãn thần cứu trợ sư phong quốc sư sư phong thở dài lắc đầu nói sư minh sáng mặc dù cũng đoán được kết quả này nhưng là chính miệng nghe tới sư phong nói như vậy cuối cùng vẫn là cảm thấy tiền đồ một trận thảm đạo sư minh sáng nhìn chằm chằm sư phong hỏi hắn biết sư phong âm thầm ủng hộ nhưng thật ra là lão lục nhưng cũng sẽ không phản đối lao b ắ t chấp trưởng tiên sư quốc lại duy trì có đối thái t ử trưởng nước rất có phê bình kín đáo có lẽ là bởi vì một chút chuyện cũ đi nếu như đại quốc sư còn ở đó như vậy sư minh sáng căn bản không cần lo lắng dù sao có sư tôn giả tại bất kỳ người nào cũng không dám làm cản nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác thiên sư quốc trụ cột tạm thời đổ xuống hai quốc sư sư phong lại không phải loại kia có thể lấy sức một mình chấn áp hết t h ể người sư phong tự nhiên minh bạch sư minh sáng y tứ kỳ thật nội tâm của hắn là có khuynh hướng sư ứng hùng tiếp nhận đế vị nhưng là hắn cũng minh bạch nếu như như vậy ủng hộ lục hoàng tử thượng vị hắn tương lai như thế nào đối mặt đại ca nhưng là nếu như thuận theo đại ca y tứ để thái tử thượng vị thì là gây bất lợi cho chính mình không bằng ủng hộ lao bắt thượng vị cứ như vậy đã có thể tránh hiểm nghi cũng có thể tương lai hướng đại ca bằng g i a o mà lại lao bắt đối bọn hắn bảy người đều là giống nhau tình cảm cũng không tồn tại yêu ghét dạng này cũng tốt thế là nghĩ thông s u ố t sư phong mở miệng nói ra sư minh sáng cảm thấy kinh ngạc dù sao hai quốc sư ủng hộ lao lục là mọi người đều biết lại dừng một chút sư phong tiếp tục nói sư minh sáng tự nhiên minh tệ sư phong có ý riêng lão b á t tu vi tại đông đảo hoàng tử trông được như phổ thông nhưng thì thật chỉ có hắn cùng số ít người biết minh vương sư ứng vinh đã là cựu phẩm đại võ sư tồn tại trong vòng mười năm rất có hy vọng trở thành thiên sư quốc mới võ thánh c ự n giả g tựa như sư phong nói như vậy tại bảy đại quốc sư lực lượng suy sụp thời khắc lão b á t tựa hồ là người thích hợp nhất cùng lúc đó thành đông trong phủ thái tử sư ứng thiên cùng hồi lâu không gặp thái tử phi hoàng tố vân đi qua một phen về sau lẫn nhau thỏa mãn ôm cùng một chỗ sau đó nhịn không được đối thê tử của mình nói hoàng tố vân ôm lấy chồng mình cổ gian chặt lấy hắn vĩ nạn thân thể nói sư ứng tiên nghĩ đến cái này bên trong lập tức trong n g ự c sinh ra một cỗ hào khí cùng không tam lòng hắn hiện tại mặc dù là cao quý thái tử lại bị quản chế tại hai cái hoàng đệ lao lục cùng lao bắt một mực đối với hắn nhìn chằm chằm nhưng càng làm cho người ta tức giận là phụ hoàng cùng mấy vị quốc sư tựa như là tại nuôi cổ mặc cho huynh đệ bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống dưới mắt đại quốc sư trưởng ngủ bất tỉnh trừ cùng mình không hợp nhau hai quốc sư vẫn còn nó hơn quốc sư đều bế quan thật sự là vận mệnh khó giỏ tiền đồ khó liệu chương ba trăm chín mươi mốt đoạt đỉnh vì ứng đôi tức sắp đến tranh đoạt chi chiến không gian bên trong ảo cảnh tất cả mọi người gấp rút tu luyện trần mãn thần không tiếc ban cho lần này tỉ mỉ chọn lựa ra âm linh hai tộc bách nhân đội ngũ hứa nhiều tài liệu chân quý bọn hắn đều là đại võ sư cường giả kém nhất cũng có nhị phẩm đạt được những tư nguyên này về sau dự tính đa số người có thể đột phá một phẩm cấp thậm chí có người còn có thể đột phá hai phẩm cấp phúng tiêu tiêu cũng nhận được không ít vật liệu đ o á n chừng trong ngắn hạn có thể đột phá đến nhị phẩm đại võ sư yêu tộc tổ miếu bên trong trong n g ạ thất trần mãn thần hết thể được ba con bảo dương một con tặng cho cản dạ cái này cái thứ hai liền cho lưu ngộng trần mãn thần mình bảo dương thì phân phùng tiêu tiêu một bộ phân vật liệu xem như vật tận kỳ dụng đối với lần này đoạt đỉnh mặc dù phong h i ể m rất cao nhưng trần mãn thần là hạ quyết tâm nhất định phải cầm tới nếu không tùy ý xe tộc vân tộc cùng hoàng tộc đem ba cái cổ đỉnh đưa tiễn hắn căn bản không có cách nào tại tương lai cùng thắng tộc vương giả cạnh tranh chính là hiểu rõ đến điểm này mọi người tu hành rất là liều mạng sau ba ngày thái tử phi hoàng tố vân lộ vương phi xe linh cùng minh vương phi vân nặc nặc ba người ra tinh cửa thành đông dựa theo lộ tuyến định trước tiến về tụ hợp địa điểm ở xa bên ngoài mấy trăm dặm cái nào đó ẩn bí t r i địa thắng tộc khương tộc cùng cơ tộc tam phương tiếp ứng sứ giả trở tại kia bên trong hoàng tô vân xe linh cùng vân nặc nặc ba người riêng phần mình ngồi tại trượng phu an bài trong xe ngựa các nàng bốn phía tùy hành hộ vệ thiếu có trên trăm nhiều thì có mấy trăm người những hộ vệ này từng cái khí tức không yếu không có võ sư trở xuống tu vi trong đó có chừng vô cùng một hộ vệ là đại võ sư cường giả hoàng tô vân xe linh cùng vân nặc nặc ba người tự thân chính là đại võ sư cường giả mà lại b ằ người, đường đường người, người, người này là thái tử sư ứng thiên thủ hạ tướng tài đắc lực tên là trần dễ tiêu tam phẩm đại võ sư tu vi lần này dẫn đội hộ vệ thái tử phi trách nhiệm trọng đại không dám có chút thừa biếng lỗ vương phi cùng minh vương phi hai người đội ngũ hộ vệ thống lĩnh tại vừa đi vừa về bùn trì lúc này dù sao ra khỏi thành tồn tại nguy hiểm khả năng ba nhóm người trước mắt hay là riêng phần mình làm bạn trợ phu của các nàng dù sao có khe hở khó mà chung sức hợp tác lại một lát sau con đường dần dần biến thành đường núi hai bên dãy núi cũng càng ngày càng cao đến nơi đây đã nhìn không thấy những người khác đông đảo hộ vệ đều thần sắc khẩn trương nhìn qua b ố n phía chỉ mong đoạn này c u ố đường sớm quá khứ trong xe ngựa hoàng tố vân cũng là để tụ thần thức cảm ứng tình huống chúng quanh phải chăng có dị thường nhưng cũng không có cái gì phát hiện hoàng tô vân có chút không xác định nói mắt thấy đầu này đường núi sắp đi đến mọi người nguyên bản tâm tình khẩn trương rốt cục có chỗ làm dịu không ít người thở dài một hơi ngay tại lúc cái này một khắc cuối cùng một đạo quang mang mang theo lôi đ ỉ n h chấn động tiếng vang tựa hồ từ thiên ngoại bay tới lập tức bắn giết thái tử trong đội ngũ vị kia thống lĩnh lập tức kinh động toàn bộ đội ngũ lập tức bọn hộ vệ đều đem ba cái xe ngựa thủ vệ phải nghiêm nghiêm thật, thật triển khai hợp kích chi thuật mỗi người nguyên lực hợp thành một thể hình thành to lớn nguyên lực vòng bảo hộ đem hoàng tô vân xe linh cùng vân nặc một mực bảo vệ không ngừng có t i ễ n quang đánh tới mai phục tại hai bên ngọn núi bên trong kẻ đánh lén khoảng chừng hơn trăm người mà lại thực lực của những người này đều rất cường hãn tên bắn r a quang phổ thông võ sư cường giả căn bản ngăn cản không nổi đại võ sư cường giả cũng rất dễ dàng thụ thương hộ vệ không ngừng đổ xuống r ố t cục ngựa trong xe ba vị vương phi ngồi không yên cơ hội là đồng thời ba đạo nữ tử thân ảnh hướng ra xe ngựa định lấy g i à y đặc t i ễ n quang vào tới xem ra cái này ba tên vương phi đối mình thực lực phi thường có tự tin đối mặt dây đặc tiên quang hoàng tố vân xe linh cùng vân nặc trên thân riêng phần mình có một đạo cơ khí hộ thể tiên quang căn bản xuyên không thấu tầng này cương khí p h o n g hộ đánh lén trong đám người có người kêu thành tiếng lập tức để dày đặc tiên quang có chỗ yếu bớt bất quá rất nhanh liền có bốn người đứng dậy bọn hắn cả người đều bị một thân trường bảo màu nâu chỗ che đậy khuôn mặt càng là ẩn vào trong bóng tối hoàng tố vân ba người thần tức h không cách nào xuyên qua trước mắt bốn người này trường bảo lập tức trách m ắ n g âm thanh tới bốn tên trường bảo người thần bí lẫn nhau quan sát sau đó trong đó hai người nhẹ gật đầu d i ễ n p h n mình hóa thành một đạo quyển gió đem xe linh cùng vân nặc nặc cho cô lấy còn lại hai tên trường bảo người một trái một phải đem hoàng tố vân cho ngăn lại hoàng tố vân thấy hai tên trường bảo người ngăn lại mình cũng không thèm để ý một mình lấy một địch hai hoàng tố vân cùng hai người một phen chiến đấu trong lòng kinh ngạc càng lúc càng lớn hai người kia tự nhiên chính là trần mãn thần cùng lưu ngộng hai người bọn họ phối hợp với nhau đem hoàng tố vân một mực ngăn chặn trước mắt xem ra mười điểm thành công lại nhìn xe linh cùng vân nặng nặng tình cảnh của các nàng càng thêm gian nan hai nữ vốn đang đối cuốn lấy đối thủ của các nàng có chút khinh thường nhưng theo mấy chiêu thăm dò về sau các nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị cái này thực sự để các nàng có chút khó mà chịu、được. đối phương lại có võ thánh cường giả xem ra tuyệt không phải bình thường tạc nhân tam nữ nhìn thấy tạc nhân trong trận doanh đột nhiên xuất hiện một đạo nhân mã từ một tên sau cùng trường bảo người thần bí xuất lĩnh nhân số có chừng năm mươi người dán g vẻ nó hơn tạc nhân tiếp tục lưu lại nguyên địa phóng xạ tiết quang áp chế rộng rãi hộ vệ chi này nhân mã nhìn qua là mang theo mục đích đặc biệt xuất hiện xem bọn hắn một đường sẽ mở hộ vệ trận hình h i ệ n nhiên là đang tìm kiếm cái gì tam nữ thấy cảnh này lập tức hiểu được nguyên lai trần m ã thần mục đích của những người này là vì kêu ba con cổ đình cũng chính là thắng tộc đang tìm những người kia d i ệ u tiên tử phùng tiêu tiêu giờ phút này lợi dụng mình đối cổ đình hiểu rõ nhất là tăng thêm trần mãn thần phân ra tiểu mãn thỉnh thoảng nhắc nhở nàng cho nên rất nhanh tại trong đội ngũ tìm được k i a ba con cổ đình vị trí chỗ hoàng tố vân đám người sắc mặt mười điểm vội vàng ba phen mấy bận chỗ sung yếu x u ố n g dưới lại bị trần mãn thần cùng lưu nộng điên c u ồ n g thế công ngăn chặn xe linh cùng vân nặc nặc hai người càng là không cách nào động đậy vẹn vẹn ứng phó càn dạ cùng khôn nhật hai vị tộc trường liền cố hết sức ngay cả tiếp theo vài tiếng tiếng vang nặng n ề bị phong ấn ba con cổ đình rất nhanh bị rượu tiên tử bọn người ngựa cho tì số mệnh quyết đấu ba con cổ đỉnh nhìn qua là bị thực hiện một loại nào đó phong ấn chi thuật giờ phút này bị diên phần mình chứa ở một cái cự đại trong dương chỉ có thể trực tiếp gánh đi nhìn thấy cổ đỉnh bị trần mãn thần đám người này ngựa cho tìm tới hoàng tố vân bọn người càng thêm sốt ruột lần này thắng tộc tộc trưởng tự mình phát ra tìm từ nghiêm khắc mệnh lệnh để ba đại cổ tộc lập tức đem cổ đ ỉ n h đưa đến thắng tộc trưởng địa bọn hắn tam tộc căn bản không dám chống lại bởi vậy tam tộc tộc trưởng đều phái ra hoạch tâm con cháu hoàng tố vân bọn người đảm nhiệm lần này hộ tống cổ đỉnh không có hai nhân tuyển ngoài ra thắng tộc cơ tộc c ù nhưng g k ơ tộc t a mà tộc còn phải đến cao thủ tống hộ còn cao đến ninh đón, phải phạm vi đều vi l tại thiên trong, lại người người không cho bên ngược rằng sư quốc bên trong, ngược lại là không có người cho rằng có là dưới á m ở chỗ này đối hoàng tộc hoàng thủ. h này động n đối n g mà d ư mắt lại chân thật phát sinh có một đám thực lực cường đại tặc nhân vậy mà công nhiên tập kích hoàng tộc cái này khiến hoàng tố vân cùng người không thể tin được hoàng tố vân thấy rượu tiên tử đám người đã bắt đầu vận chuyển cổ định chỗ cái dương rút lui lập tức cả người khí chất đại biến một luồng khí tức nguy hiểm sinh ra trần mãn thần thấy thế lập tức đôi bên cạnh lưu ngộng hô lớn chỉ thấy hoàng tố vân hai mắt càng thêm sáng tỏ phảng phất có h ỏ a diễm sinh ra rất nhanh hóa thành hai đạo trướng mắt kim quang trần mãn thần cùng lưu ngộng thấy kim quang này cổ quái không dám đón đỡ lập tức tránh đứng ra hoàng tố vân một tiếng quát lớn lập tức hai đạo kim quang quét ngang ra trần mãn thần cùng lưu ngộng cấp tốc t r ố n chạy trần mãn thần thấy lưu ngộng phi độn tốc độ quá chậm trực tiếp ôm lấy nàng hóa thành một tia chớp không ngừng né tránh kim quang quét ngang mà qua thưa không liền sẽ trực tiếp buộc cháy lên lập tức nửa bầu trời đều biến đến đỏ bừng một mảnh một bên khác xe linh cùng vân nặc nặc thấy hoàng tố vân đã ngay cả gia tộc đặc hữu thần phân biệt thi t r i ể n ra hai người đặc hưu t h ầ n thông xe linh thân hình tiêu tán ở trong không khí sau đó hóa thành một bộ dao cầm dây đàn kích thích phía dưới đ ầ y trời đoá hoa rơi xuống khiến người mê mội tại đối diện nàng càn dạ tộc trưởng cùng khôn nhật tộc trưởng cũng trong lúc nhất thời bị mê hoặc thân hình cứng tại kia bên trong di chuyển cổ đỉnh đội ngũ không ít người lập tức bị một trận này âm nhạc làm cho mê hoặc nhao nhao dừng bước lại theo một tiếng này quát lớn vân nặc nặc vỗ bên hông cái nào đó cổ quái cái túi lập tức ông một tiếng xuất hiện một đám lít nha lít nhít trùng loại đại quân những n à y phi trùng thụ vân nặc điều khiển hoàng tố vân ly hỏa kim đồng đã tiêu hao hầu như không còn trần mãn thần đã mang theo lưu mộng thoát đi đến nơi xa hoàng tố vân lúc này rốt cuộc minh bạch tới không chỉ có bị phân hô vân nặc nặc cũng đồng dạng chất vấn càn dạ cùng không nhật tình lại lập tức ngăn tại hai nữ trước mặt đối mặt xe linh dao cầm công kích càn dạ cùng không nhật hai người trực tiếp liên thủ một trường đánh ra lập tức âm dương sinh tử lực lượng quần quận c u ộ n tới xe linh dọa đến lập tức hiện ra chân thân đào tẩu càn dạ cao giọng nói không nhận thấy mình phe nhân mã đã đem cổ đỉnh mang đi biết nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành liền không ở ý ra hiệu những người khác lập tức rút lui hoàng tố vân ba người nếu biết lần này động thủ cướp đoạt cổ đỉnh người là ai giờ phút này cũng là bình tĩnh lại mà lại lấy thực lực của các nàng còn chưa đủ lấy đánh bại đối thủ dưới mắt cũng chỉ có thể nhìn đối phương rút đi ngay tại trần mãn thần một đoàn người rút đi không lâu sau nơi chân trời xa một tràng tiếng xe gió c u y ể n đến rất nhanh liền có ba đạo khí tức thâm trầm bóng người xuất hiện tại hoàng tố vân xe linh cùng vân nặc nặc ba người trước mặt hoàng tố vân ba người lập tức tiến lên k h o g mình hành lễ thần s ắ c lo lắng bất an nói lời này chính là cái áo lam đạo bảo lao giả tóc bạc đến từ khương tộc tên gọi là trong tộc mười đại cao thủ một trong xe linh cùng vân nặc nặc không dám đáp lời thần s ắ c b u ồ n bã hoàng tố vân khẽ cắn môi nói một đạo gầm t h é t chuyển đến lập tức mọi người dưới đáy một cái ngọn núi trực tiếp bị lao giả này quát lớn cho chân vỡ lao giả này một thân lộng lây áo mang bảo đầu đội cao quan hiện thị do hoàng tộc phong phạm người này gọi thắng cản là thắng tộc tộc trưởng đệ đệ quyền cao chức trọng s á t khí rất nặng vị lao giả này thần sắc bình tĩnh một thân nước trường sa màu xanh lục dưỡng khí công phu hết sức xuất sắc hắn là cơ tộc bên trong nào đó thân phận tôn quý trưởng lão thâm thụ cơ tộc tộc trưởng coi trọng ba vị đức cao vọng trọng lao giả thương nghị một phen về sau quyết định lập tức chạy về lánh địa đem việc này báo cáo đối với hoàng tố vân ba người lại là không nói thêm gì hai bên nhân mã vội vàng cáo tử chỉ là nhìn xem phe mình tử thương t h ắ n trọng lại hộ tống cổ đình thất bại cũng không biết trở lại tộc bên trong như thế nào hướng tộc trưởng giao nộp lại nói trần mãn thần bọn người bọn hắn thành công cướp đi cổ đỉnh về sau lập tức bị trần mãn thần gọi ra không gian h u y ễ n cảnh thu nạp tiến vào sau đó mở ra ảo cảnh không gian k h i ê u dược hướng thẳng đến phía đông mấy đại cường quốc tới gần trần mãn thần tại luyện hóa bắt hoang đỉnh về sau đã có thể ẩn ẩn cảm thấy được cái khác cổ đỉnh tồn tại tại hắn hiện tại cảm ứ n g bên trong có mấy đạo như ẩn như hiện vận mệnh ba động chính là tới từ phương đông theo trần mãn thần toàn lực thôi động không gian h u y ễ n cảnh lập tức chấn động một cố lực lượng khổng lộ không ngừng lan tràn ra sau đó viễn cảnh trên không thời không bắt đầu vạt mẹo tiến vào di chuyển trạng thái một tiếng ẩm vang, mọi người chỉ cảm thấy giống như là ngủ một hồi thời không di chuyển đã kết thúc không ra nào cảnh hạch tâm trong thủy tinh cầu đã ảm đạm một mảnh giống như là hao hết lực lượng như mọi người cũng không có vội vã ra ngoài trần mãn thần cũng dự định thừa cơ luyện hóa đoạt đến ba cái cổ đình hắn có loại trực giác tương lai không lâu chỉ sợ hắn sẽ cùng thắng tộc tuyển ra đến thiên tri tiêu tử sinh tử tương bác trần mãn thần tiến vào bế quan trạng thái lưu mộng cũng có cảm giác tại trước mắt thực lực không đủ đồng dạng bắt đầu khổ tu can dạ cùng khôn nhật tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này trước mắt đến xem trần mãn thần cùng thắng tộc vương giả đều tại xúc tích lực lượng cùng lúc đó thắng tộc trưởng trong đất một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện cứ việc thời gian trôi qua lại như cũ mang không đi thắng tộc đã từng làm thái hư cảnh vương giả vinh quang cung điện chỗ sâu một góc nào đó thắng tộc tộc trưởng thắng thấp đang đứng tại một tên vận công tu hành thanh niên sau lưng tên này thanh niên trời sinh liền quý khí bức người tăng thêm tướng mạo anh Mỹ, sinh ra một cỗ thượng vị giả khí chất hắn chính là thắng tộc tương lai hy vọng có hy vọng thành thựu thiên đế chi thể tuyệt thế thiên tài danh lang thắng thấp hỏi ngoại nhân chỉ biết thắng thấp là thắng tộc tộc trưởng nhưng bây giờ chân chính một lời có thể quyết người là doanh lang thanh niên nghe tới tin tức này về sau mở hai mắt ra lập tức lộ ra sán lạn như tinh thần đ ô i mắt toàn bộ đại điện đều ở dưới ánh mắt của hắn trở nên sáng lên doanh lang nói chuyện lộ ra rất có lực lượng p h ả n phất thiên ý như thế xuân tới thu đi nóng lạnh lần lượn thời gian bảy năm quá khứ thái hư cảnh tức sẽ nên đón một thời đại mới bảy năm không gặp trần mãn thần giờ phút này bị năm con cổ đ ỉ n h bao quanh bọn chúng lơ lửng giữa không trung vây quanh hắn xoay c h ậ m c h ậ m theo hắn không ngừng phun ra nguyên lực tẩm bổ b ố n phía mỗi cái cổ đ ỉ n h liền sẽ thu hoạch được một tia trưởng thành trần mãn thần lấy được lực lượng đã để hắn tòng thất phẩm đại võ sư đột phá tới cựu phẩm định phong hơn nữa còn đang chậm rãi tăng trưởng theo một đạo trường long sương mù màu trắng bị trần mãn thần phân ra năm con cổ đ ỉ n h lập tức ra tốc xoay tròn cuối cùng nhao nhao biến nhỏ bị hắn một một hút vào trong miệng lập tức quanh người hắn không gian sinh ra các loại biến hóa khi thì có mãng hoang cảnh tượng hiện hiện khi thì có tinh hà thổi qua khi thì có nhật n g u y ệ t vòng ánh sáng càng có một ít huyền ảo đồ á n không cách nào một một lời minh khi rất nhiều cảnh tượng biến mất mở hai mắt ra trần mãn thần chỉ cảm thấy tự thân đụng chạm đến tầng kia bình chướng nhưng chẳng biết tại sao chính là khó mà đột phá trần mãn thần đứng lên trên mặt không vui không buồn lộ ra rất là lạnh nhạt lâu dài tu luyện kiếp sống bên trong hắn đã có quá nhiều lần loại này thể nghiệm đối này cũng là có phần có tâm đắc đi ra khỏi s â n gốc rút đi phát trận trần mãn thần dự định nhìn xem những người khác tình huống không gian huyễn cảnh tại trần mãn thần đem nó thăng cấp qua đi diện tích so trước đây lớn hơn rất nhiều âm linh hai tộc con dân hẳn là cũng tại những năm này bên trong già tăng không ít trên đường đụng phải một chút thủ vệ cùng phổ thông cổ tộc con dân bọn hắn nhìn thấy trần mãn thần đều sẽ cung kính hành lễ trần mãn thần hòa ái m à hỏi thăm một tên thủ vệ trả lời trần mãn thần nhẹ gật đầu cảm thấy không có cái gì không yên lòng đã hai người bọn họ thực lực đại trướng sẽ không có cái gì nguy hiểm cáo biệt thủ vệ cùng tộc nhân về sau trần mãn thần rất mau tới đến rượu tiên tử phùng tiêu tiêu viện tử trước mặt cảm ứng được trần mãn thần khí tức phùng tiêu tiêu ngạc nhiên thanh â m truyền ra chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng trước mắt xuất hiện một tên áo trắng như tuyết nữ tử dung mạo chỉ có hơi biến hóa thành t h ụ khí tức càng tăng lên chính là hồi lâu không gặp rượu tiết tử trần mãn thần nhẹ gật đầu đẩy cửa ra phi tiến vào viện lập tức bị trước mắt u n g t ù n hoa cỏ sở kinh viện này so với sớm nhất dáng vẻ đã nhiều quá nhiều biến hóa từ khi không gian huyễn cảnh đạt được thăng cấp các loại hoa cỏ có thể đều sống được phúng tiêu tiêu liền ở trong viện trồng trí ít mười mấy loại thông qua các loại hoa cỏ sắp điệu phối hợp biến hóa khiến cho cả viện giống như một cái biển hoa khiến người thở dài trần mãn thần dương mắt nhìn lên chỉ cảm thấy tâm tình bị màu xanh biết lấp đầy tâm cảnh trở nên mười điểm an bình phúng tiêu tiêu cười cười cũng không có phản bác chiêu đãi trần mãn thần ngồi xuống sau đó lại trở về phòng đầu một bộ cổ phát đồ uống trà sau đó lấy một chút như tuyết t r ầ n quý lá trà phùng tiêu tiêu cẩn thận từng ly từng t í lựa bộ phân tuyết trà trà lá sau đó sinh lô nấu nước nước là nàng những năm này thu thập cam lộ không cùng nước sôi liền nhẹ nhàng r ộ i xuống lập tức một cố vụng trộm hàn ý hương khí thấm vào ruột gan trần mãn thần lại nhìn nước trà như là như băng tuyết t r ắ n g đ o á n mà lại là nửa kết băng trạng thái những cái t u y ế t như tuyết lá trà giờ phút này chính như thịnh nở hoa đó chán phóng mình mùi thơ ngát phùng tiêu tiêu ra hiệu trần mãn thần uống trà hắn nhẹ gật đầu nhẹ nhàng hít một hơi lập tức đầy bụng lạnh hương toàn thân thư thái nói không nên lời hài lòng. nói xong hắn đem còn lại nước trà toàn bộ u ống xong một loại biến hóa k h á c sinh ra rét lạnh thanh hương qua đi lại là từng tia từng tia ấm ngọt dư vị vô t ậ n phùng tiêu tiêu vừa cười vừa nói trần mãn thần nghe xong phùng tiêu tiêu đối tuyết trà giảng thuật nội tâm cũng có một tia xúc động hai người lại trò chuyện một chút trần mãn thần đứng dậy cáo tử phùng tiêu tiêu hình như có không bỏ nhưng cuối cùng không nói gì thêm cái này về sau hắn lúc đầu dự định nhìn xem lưu mộng lại phát hiện lưu mộng còn đang bế quan bên trong cảm ứng khí tức của nàng trần mãn thần liền không muốn quay dậy nàng trần mãn thần dứt khoát ra huế cảnh dự định tại phụ cận đi một chút nơi đây đã là thái hư cảnh đông bộ cách hắn đã từng quen thuộc mấy cái quốc gia đều đã mười điểm xa xôi cũng không biết những người kia như thế nào không khỏi nhớ tới vừa tới thái hư cảnh thời điểm vừa đi vừa nghỉ vừa mới nửa ngày công phu liền đến bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thành trì trần mãn thần lâu không cảm thụ thành thị khí tức liền có chút động tâm tòa thành trì này gọi lạc n h i t thành mỗi khi mặt trời lặn lúc phân nhất là tráng lệ rất có mi cảm cũng làm cho rất nhiều bôn ba thương khách cảm nhận được một loại khác phong tình tiến vào lạc n h i thành trần mãn thần tùy ý thay đổi một bộ phổ thông độc hành hiệp áo bảo phối hợp hắn bộ dáng không chút nào cảm thấy dễ thấy hắn theo dòng người một đường đi dạo đi thuận mấy cái ngồi không mà hưởng thương nhân túi tiền nhìn thấy m ì n h thích liền mua xuống ă n tự nhiên cũng không công tha đến ban đêm thành bên trong càng phát ra náo nhiệt càng có các loại người ngựa tìm tới cửa hàng trần mãn thần ngược lại không gấp hắn vẫn như cũ chắp tay sau lưng hoàng du du ở trong thành khắp không mục đích đi dạo đụng phải đầu đường mãi nghệ không quan tâm đẹp mắt không dễ nhìn thường chút vất vả tiền vẫn rất có cần thiết xuất thủ xa xỉ Nhìn n qua vừa á đi theo đi theo, trần dáng không tặc mãn thần t chỉ o theo, đi t cảm thấy một người giống như là ngon đồng cảm thụ được phạm nhân niềm vui thú đứng ở một tòa lầu cao bên trên đánh giá lạc nhật thành các loại người đi đường chỉ cảm thấy giống là một bộ sinh hoạt bức tranh nhưng mà cái này thoáng nhìn bên trong mấy nói quen thuộc bóng hình x i n h đẹp lại nhập trong mắt của hắn nhìn qua rất là thê lương t r ầ n mãn thần lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại đám người náo nhiệt chậm rãi đi h ư ớ n g mấy cái kia người quen chương ba trăm chín mươi b ố lại gặp lại nô sở đình tức giận c h ầ m c h ầ m chừng mắt lên trước mắt lòng mang ý đồ xấu mấy nam nhân những người này mấy ngày liên tiếp đều nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cùng nhị tỷ hai người mình nhưng không có biện pháp gì mình những năm này luyện công không ngừng bây giờ đã là ngũ phẩm võ sư không thể bảo là không cố gắng nhưng là tại người một nhà đảo vong bên trong thành tích như vậy cũng chỉ có thể để người bên cạnh miễn cưỡng lộ ra mỉm cười đã từng ninh viễn huyện tứ đại thế g i a đứng đầu sớm đã không còn tồn tại xa vân quốc cũng không còn tồn tại trưởng bối trong nhà sớm đã toàn bộ chiến tử ngay tại ba ngày trước hoang sơn giã lĩnh bên trong ba tỷ mội cùng thúy nhi còn có mười mấy tên trung tâm thuộc hạ cùng người hầu tao n ộ i trước mắt nhóm người này chặn đường nhóm người này là có chí chiếm núi làm vương một đám lục lâm t ạ c tử thực lực cường hãn thủ hạ cao thủ l ô n g đảo bọn hắn coi trọng ba tỷ mội cùng thúy nhi tư sắc dự định bắt về sơn trại bên trong hiến cho mấy đại đầu lĩnh khi phu nhân kết quả đại tỷ ngô sở lan cùng thúy nhi vì dẫn g a định nhân chủ động trốn vào núi rừng bên trong dưới mắt cũng không biết sống hay chết người hầu cùng thuộc hạ lại là bởi vì hội chủ một cái tiếp một cái chết đi lúc đầu lấy nhị tỷ ngô sở huyên ngũ phẩm đại võ sư tu vi căn bản không sợ con hàng này á c tặc nhưng là trước lúc này nhị tỷ vì cứu ra các nàng bị thương đào vong trên đường một mực không cách nào dưỡng thương chỉ có thể ngăn chặn thương thế đám này tặc nhân không dám cùng nhị tỷ đơn đả độc đấu phải mấy tên đại võ sư cường giả vây công còn thỉnh thoảng lấy mình kích thích á p chế nhị tỷ cuối cùng để nhị tỷ phân tâm dẫn tới vết thương cũ tái phát thương thế tăng thêm nhị tỷ tối hậu ban đầu thi triển bị pháp cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh của mình ngay cả tiếp theo đánh giết mấy tên tặc nhân bên trong đại võ sư cường giả làm bọn hắn gan hàn mà chạy mình thì cuối cùng thương thế bộc phát lâm vào trong hôn mê dưới mắt lại là thoi thót nô sở đ ỉ n h có o hôn mê nô sở huyên từng bước một lũi lại người chung quanh mặc dù tại vây xem nhưng lại không người dám tiến lên ngăn cản những n à y lục lâm sơn tặc từng cái đều là đại hán b à b ỡ mang theo m ũ rộng vành tre khuất diện mục trên thân sát khí ngưng trọng hiển nhiên đều là cùng hung cực gác chi đồ bất quá những người này mặc dù dám vây quanh nô sở đình cùng nô sở h u ê n lại cũng không dám công khai giết người lạc n h i t thành cũng không thuộc về cái tia nước, mà là ở vào một cái việc mặc cũng được chỉ cần cũng không không quản nhưng dung không trong thành không người, hình giới, giết kia thù một rất tự trả tự Bất quyết đấu. quả đấu về vào ai loại địa mà là là lý ở do, dù sơn ẽ không kính thêm nhóm hiếu phụ thủ thống lĩnh tình hình hắn nhắm cô ngăn cản. Tăng thêm nhóm người này, cận này, bọn hắn ngược con con trước một mắt một mắt. mở đó bởi loại lại là vậy ý vệ s tặc bên trong cầm đầu một gã đại hán ổ mồm nói nô sở đình nhìn t r u n g quanh dự định phá vây trong thành nhiều người có lẽ là một cơ hội đại hán kia đánh ra một thủ thế lập tức sau lưng mười mấy tên tặc nhân phong bế các n g ọ ngách để ngô sở đình phá vòng vây ý nghĩ thất bại cái này khiến ngô sở đình cảm thấy tuyệt vọng lúc này nàng có lẽ là nghĩ đến hôm nay liền muốn hai tỷ bội trôn vùi tại cái này bên trong không chỉ có nghĩ đến trần mãn thần chẳng biết tại sao giờ phút này muốn gặp nhất chính là hắn trong lòng suy nghĩ một người thời điểm ngô sở đình lại tại đám người bên trong thật nhìn thấy trần mãn thần thân ảnh nàng n g ừ n người lại đi nhìn lên lại lại không có nghĩ đến đây chỗ ngô sở đình khó nén nước mắt tràn ra hớp mắt trên lưng vang lên ngô sở huyên thanh âm ngô sở huyên d ã r u i lấy muốn xuống tới ngô sở đình lại chết đều không cho hô nói xong liền toàn thân nguyên lực hiện hiện trên lưng ngô sở huyền cũng cắn hầm răng nhẹ gật đầu hắn còn tốt chứ vì cái gì đến chết giờ khác này tâm lý lại là người kia cái bóng chẳng lẽ ta ha ha cũng không quan trọng có lẽ đây chỉ là một sai lầm đi đại hán kia đã cảm nhận được chung quanh rất nhiều ánh mắt bất thiện nô ra tỉ mọi thống khổ đã để rất nhiều người kìm nén không được p h u cận hộ vệ thống lĩnh không khỏi nóng n ả y hung tợn chừng đại hán kia một chút rốt cục đại hán kia không còn dám trí hoãn vài tiếng hét lớn sơ tặc nhao nhao vươn tay cánh tay chụt vào ngô sở đình cùng ngô sở、huyền. những sơn tặc này đều có chí ít tam phẩm võ sư tu vi có mấy người càng là thất phẩm thậm chí cựu phẩm võ sư đáng sợ nhất chính là vừa rồi đại hạt kia là một tên đại võ sư cừng giả nô sở đ ỉ n h chân dài đá ra huyên hóa ra một trận h ư ảnh chiếu vào hai tên nhất tới gần nàng sơn tặc ngực lập tức đem bọn hắn đá bay ra ngoài lập tức dẫn tới một trận tiêu thảm bất quá sau lưng phong thanh đánh tới nô sở đ ỉ n h lập tức gọi hỏng bét lại phát rác trên lưng chậm nhẹ nô sở huyên đã tại nô sở đình trên lưng nhấn một cái trực tiếp phi thân lên ngón tay chỉ ra lập tức đem một tên đánh lén thất phẩm võ sư cho tại chỗ xuyên đấu lớn đồng máu tươi vang khắp nơi dẫn tới đám người chúng quanh thất lên mà người kia chết đến mức không thể chết thêm bạo động lập tức xuất hiện nô sở huyên thừa dịp hỗn loạn lại mạnh mẽ đánh giết một tên cựu phẩm đại võ sư mình thì một ngụm lớn máu tươi phun ra thương thế càng thêm nặng nề g h để thực lực của nàng nháy mắt từ lớn cảnh giới võ sư rơi xuống nhưng lúc này nàng không quên lôi kéo ngô sở đình liền phải thoát đi rất nhanh phụ cận hộ vệ thống lĩnh mang theo hơn trăm người vây quanh ngô sở đình cùng ngô sở huyên hai nữ thần sắc phất hận lại không làm gì được người、này. tên hộ vệ này thống lĩnh cũng là đại võ sư cường giả sơn tặc chết bốn năm người lúc này tên kia người dẫn đầu sớm đã tức giận đến gầm h ế t lên một chân giẫm một cái mặt đất cả người như là mang yêu thế không thể đỡ tên kia thống lĩnh chỉ là ngồi trên lưng ngựa cười lạnh chung quanh thủ vệ cũng thờ ơ đứng tại kia bên trong nhìn chỉ là bọn hắn phá hỏng đào vong khe hở nô sở đ ỉ n h cùng nô sở huyên hiện tại là chấp cánh khó thoát nô sở huyên đẩy ra n ô sở đ ỉ n h mình ngăn tại trước người nàng mắt thấy là phải bị đại hàn kia đụng bên trên nô sở đình n ẹ n ngào hét lên nô sở huyên thì giống như là như được giải thoát lộ da mỉ một tiếng vang thật lớn truyền ra người chung quanh phát ra không thể tưởng tượng nổi giật mình thanh âm người hâu ngựa hí bên trong nô sở huyên mở hai mắt ra lại trông thấy trước mắt thêm ra một con đường máu đại hán n g kia chẳng biết tại sao bị đụng bay ra ngoài liên đối đem tên n g kia thống lĩnh và mấy chục tên thủ vệ đụng chết trên đường đi các loại vật liệu gỗ cùng mảnh đá vung đ ầ y đất cuối cùng liền ngay cả ngăn trở cản hai người kia cả bức tường mặt đều hóa thành bột mịt rất nhanh một loạt tiếng bước chân rõ ràng truyền vào chung quanh mấy ngàn người trong hai nô sở đỉnh cùng nô sở huyên thì là vui đến phát khóc mà nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia chương ba trăm h ủ c chín mươi năm máu tanh một màn để thét lên hơi trì hoán một chút nhưng cuối cùng vẫn là bộc phát cơ hội nháy mắt chung quanh người bình thường đều lớn tiếng thét chói hai vang lên tứ tán mở ngay sau đó thành nội sinh ra mấy chục đạo không kém khí t ứ c tu vi tối thiểu đều là tại ngũ phẩm đại võ sư phía trên nô sở huyên cùng n ô sở đình tại ngắn ngủi trùng phùng vui sướng về sau lập tức sắc mặt tái nhuận các nàng biết dưới mắt cơ hồ tứ phía thụ địch khó mà đào thoát trần mãn thần lúc này lại cười an u ủi các nàng không biết nghiệm động cái gì chú văn chân trời nháy mắt bay tới một đạo quang mang rơi vào trần mãn thần bên hông sau đó mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nô sở huyên cùng n ô sở đình hai n ữ vậy mà hư không tiêu thất lúc này mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao rơi ở chung quanh có đứng tại nóc nhà bên trên có đứng tại tháp cao bên trên có trực tiếp lơ lửng trong hư không tóm lại một nháy mắt trần mãn thần bị mười mấy tên trong thành người thủ vệ vây trần mãn thần đã có thời gian bảy năm không cùng người đạo thủ nghĩ không ra hôm nay lại muốn phá lệ mà lại trong ngực tràn ngập sát ý trần mãn thần cũng không nói nhảm bầu trời từng đạo lôi đình rơi xuống tại trần mãn thần trên thân kết xuất sau đó hắn một chân một điểm địa lập tức cùng lại một k i a c h ấ p hợp thể nháy mắt rơi vào vài trăm mét bên ngoài một thân h n h trước mặt đó là một l ã o giả nhìn thấy trần mãn thần đột nhiên rơi vào trước người hắn lập tức một trận giật mình sau đó nổi giận bên trong đưa tay chính là một trường đ ẩ y r a to lớn nguyên lực tại lão giả trong lòng bàn tay ngưng tụ cứ như vậy trực tiếp khắc ở trần mãn thần l ự c một tiếng tiếng vang to lớn chuyển ra những người khác lập tức tò mò dừng bước lại muốn biết kết quả một tiếng hét thảm chuyển ra trong lòng mọi người đ ạ i hỉ nhưng lập tức cảm thấy không đúng khi nguyên lực sóng lớn biến mất về sau lập tức mọi người thấy do đến cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì lão giả kia lúc này toàn thân run dậy nửa cánh tay không biết tại sao vậy mà hư không tiêu thất nhưng không có bất kỳ vết máu nhưng là trước đây rõ ràng một trường kia là đánh vào trần mãn thần trên n ự c trần mãn thần lạnh nhạt cười nói lần nữa vận chuyển thần thể khẩu quyết tiến lên trước một bước l ã o giả kia trở nên thất kinh cánh tay tàn hơn bộ phân trực tiếp giống như là bị thốt h ệ hóa thành hư không t r u n g quanh người thủ vệ lập tức thấy khắp cả người sinh hàn l ã o giả kia l i ề u mạng triệt thoái phía sau nhưng trần mãn thần giống như là có tự lực đem hắn một mực hút lại bách dưới sự bất đắc dĩ l ã o giả thi triển bí thuật lập tức cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ sau đó thân hình một trận lấp lóe mắt thấy là phải biến mất một quyền này đánh ra một đạo nguyên lực cự đỉnh hư ảnh hóa thành hai đạo gió lốc trực tiếp theo đuôi láo giả kia mà đi lão giả hư không tiêu thất nhưng trần mãn thần ranh ra ngoài một quyển kia đồng dạng đi theo nơi xa một đoàn huyết vụ giống như là hướng phía chân trời đào tẩu lại không thể thoát khỏi cơn lốc kia truy kích cuối cùng quả thực là bị đội kịp giữa không trung đánh trúng phảng phất bị gió lốc giác công n g ạ n h sinh sinh ép bạo hóa thành một đoàn nặng nghề huyết vụ một tên ngũ phẩm đại võ sư cứ như vậy vất lạc chung quanh người thủ vệ thấy cảnh này lập tức cảm thấy khó có thể tin giờ phút này trần mãn thần trên thân triển hiện ra khí thế cũng bất quá là ngũ phẩm đại võ sư lại hoàn toàn nghiền ép đối thủ trần mãn thần bây giờ thành cựu ngũ đại thần thể chi pháp cái khác người u y ê n l thủ vệ lại phân ra bảy tám người đều là ngũ phẩm đại võ sư hoặc lục phẩm đại võ sư bọn hắn cùng nhau bay người lên trước đồng thời xuất thủ đầy trời chiêu thức vào tới đem trần mãn thần tựa hồ bao phụ tại trong đó kiến trúc chung quanh vật nhau nhau bị những này to lớn chiêu thức cắt tang giã không ngừng phá vỡ đi ra theo một đạo quang mang trói mắt sáng lên phản phất mặc kính những chiêu thức kia không ngừng đừng bắn ngược trở về làm bọn hắn cả đám đều bị phản kích phải thổ huyết lui lại bị đẩy lui người bị thương trong lúc nhất thời không dám lên trước lẫn nhau hai mặt nhìn nhau lúc này một thân ảnh chạy đến khiến cái khác người nhất thời bộ phát ra kinh hô lâm phong tại lạc nhật thành bên trong mười điểm nổi danh tính cách nóng nảy yêu thích ngược sát đối thủ thường thường thích dùng tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn đối thủ của mình khiến người nghe tin đã sợ mất mật bất quá cũng bởi vậy hãn tiếng xấu để rất nhiều võ giả ngân hàn những võ giả khác nhao nhao lui ra phía sau nhưng đều phong kín trần mãn thần đào tẩu nơi hẻo lánh để hắn chỉ có thể nên chiến lâm phong đại nhân lâm phong thích mặc một thân ngân bạch chiến giáp phía sau hất lên một bộ tinh hồng áo choàng hắn bản thân liền là thân là lạc nhật thành chấp pháp quan giống trần mãn thần loại này trước mặt mọi người giết chết người thủ vệ tình huống đã thật lâu chưa từng xuất hiện lâm phong một mặt cười t à khoe miệng còn lộ ra bệnh trạng nước bọt trần mãn thần cũng không nói nhảm trực tiếp hóa thân lôi đ ỉ n h vọ tới t quyền cướp t ư n g ra lâm phong một tay nga cản thư giãn thích ý sau đó nói chúng hàn mang nợ rộ một đem huyền bằng xương thương đâm ra lập tức bí mật mang theo từng vòng, vòng hàn khí khí lãng trần mãn thần bá thiên kiếm gọi ra huy kiếm liên tiếp lập tức một trận hỏa hoa b ố t nét bá thiên kiếm cùng huyền băng x ư ơ n g thương đụng vào nhau lâm phong trừ tra tấn giết t ử đối thủ còn đối thần binh lợi khí phi thường si mê lần giao thủ này liền cảm giác ra trần mãn thần trong tay bá thiên kiếm bất p h ẳ m lập tức liền hận không thể lập tức chiếm làm của riêng trần mãn thần cười khởi nói bá kiếm xuất thủ lập tức ngập trời kiếm khí quét ngang qua lâm phong có l à c ó thư ngoài ý mới nhưng lập tức trong mắt sát khí nghiêm nghị lâm phong cả người cùng trong tay huyền băng sương thương phản phất hợp làm một hệ thương ảnh đâm g a ngàn trọng tr hai thân ảnh ở trên không trung cao tốc khoái công kiếm khí quét ngang qua thì bị thương ảnh phá vỡ sau đó trùng điệp thương ảnh đem trần mãn thần cho vây quanh bất quá lúc này kiếm khí khí thế đột nhiên trở nên càng hung hiểm hơn trực tiếp hóa thành ngưng thực một đạo kiếm quang đem thương ảnh đều phá vỡ hai tên cựu phẩm đại võ sư đọ sức khiến c h u n g quanh lạc nhật thành người thủ vệ trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn căn bản không dám xê tay trần mãn thần rốt cục tại thời khắc này thì chuyển ra s á t chiêu n ị c h chuyển thời gian ngắn ngủi nhân quả một kiếm đâm vào lâm phong trong lồng ngực một đạo huyết vụ phun ra lâm phong bị thương, thân hình một trận lào đ lâm phong không thể tin được mình thế mà bị thương bất quá hắn rất nhanh nuốt một hạt đan dược để thương thế cấp tốc hóa giải lâm phong không còn dám chủ quan chỉ thấy hắn hai tay nắm giải t h ư ơ n g ngâm sướng lên chú văn tại hắn ngâm sướng chú văn trong lúc đó một c ỗ huyền ảo lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến trực tiếp khiến không gian xung quanh bên trong hết thệ đều đến sớm giam cầm thân thể đều không thể động đậy trần mãn thần không nghĩ tới đối phương lại có cường đại như thế phong ấn chiêu thức trong lúc nhất thời lôi linh đoán thể quyết căn bản là không có cách thi triển đi ra lâm phong ném ra giải thường hóa thành một đạo huyết hồng t ư ơ n g ảnh lập tức dê xuyên trần mãn thần thân thể mang theo một đồng màu tươi chương ba trăm chín mươi sáu thử quang bắn phá lọt vào phong ơn trói buộc trần mãn thần bị lâm phong liệp ưng giải thương cắt đâm xuyên lập tức bị thương chung quanh lạc nhật thành người thủ vệ lập tức lớn tiếng khen hay lâm phong bàn tay một nắm lập tức huyền băng xương thương trở lại trên tay của hắn lần nữa thi triển nguyền r ù a trói buộc bầu trời lôi đình rơi xuống tụ tập tại trần mãn thần trước mặt hắn trực tiếp từ trong sấm xét lôi ra một con giải t h ư ơ n g thừa dịp lâm phong còn không tới kịp triển khai nguyền rủa liền ném đi qua lôi đình nổ vang sắt vậy thời gian lâm phong bị lôi quang trường mâu xuyên、đấu. thậm chí còn đến không kịp tranh né nhanh tốc độ cực nhanh phản phất so lôi đỉnh còn muốn tấn mãnh một ngụm máu tươi phun ra lâm phong bị thương lần nữa nhưng hắn cũng là ngon nhân không nhìn thẳng trên người hắn chiến giáp cho hắn cung cấp rất tốt phòng ngự mà lại n ụ c thể của hắn đã đừng hắn tu luyện được cường đại dị thường tự lành năng lực cực mạnh hai người không ngừng ném thương mẫu một cái dựa vào phong ấn c h ó i buộc lực lượng một cái dựa vào ánh sáng tốc độ cơ hội là đao đao thấy máu đấu pháp tại ngũ đại thần thể cùng lôi linh đ o n thể quyết cuối cùng một hồi nặng tu luyện thành công trước trần mãn thần sẽ không lại như thế đấu pháp nhưng là dưới mắt nhục thể của hắn gần như bất tử cho nên dám cùng lâm phong l i ề u mạng như vậy trần mãn thần vỡ vụn thân thể lỗ hổng cấp tốc bị lôi đình lấp đầy trong nháy mắt liền l ô n g tóc không thương lại nhìn lâm phong cứ việc nhục thể của hắn tự lành năng lực cường đại nhưng là khôi phục hiệu quả kém xa trần mãn thần lâm phong hối hận hắn không nghĩ tới trần mãn thần lại có cường đại như thế thân thể tại trần mãn thần không có thi triển trước đó còn từng chịu đựng lâm phong trọng thương nhưng là dưới mắt căn bản không có cái gì có thể tổn thương được trần mãn thần rất nhanh lâm phong không chịu được nổi nhục thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ lâm phong thi triển cấm chú c h ó i buộc hoàng tộc trần mãn thần liền trở lại thoát đi cái khác người thủ vệ trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đây hết thảy một đạo thô trọng thanh â m chuyển đến sau đó một tên cao hơn hai mét đại hán phảng phất từ trên trời r i á n g xuống hai tay mang theo một bộ liệt diễm trạng q u y ề n sáo chính phi tốc chạy đến muốn ngăn tại lâm phong trước mặt đáng tiếc hay là m u ộ n một bước lôi quang trường mâu sẽ qua lần này trực tiếp đông lạnh xuyên đầu của hắn cả cái đầu bạo liệt ra như là dưa hấu nổ tung đại hán mắt thấy lâm phong đầu vỡ vụn không cách nào cứu sống lập tức liều mạng toàn thân xương cốt một trận ba t r ba ba rung động lập tức hóa thân một tên sơn nhạc cự nhân to lớn hóa đại hán nhắm ngay trần mãn thần chính là một quyền đệ n xuống p h ả n phất một tràng địa chấn lại như một đoàn mặt trời đỏ trực tiếp đem trần mãn thần từ không trung rơi xuống đất vô số kiến trúc vỡ nát sương sớm tràn ngập từ phế tích bên trong tránh ra trần mãn thần giống như là đang suy nghĩ vấn đề về phần thương thế căn bản không có cự hạng thay thế gầm thép nào tới điên cùng đón trần mãn thần ra quyền mỗi một quyền đều đủ để băng liệt sân p o n g lạc nhật h à n h không ngừng lọt vào phá hư vô số người bắt đầu thoát đi tòa thành trần mãn thần cũng là không muốn cùng đại hán này dây dưa thân hình không ngừng theo lôi đ ỉ n h tại bốn phía thuần hướng gì, không ngừng đem những cái kia phổ thông người thủ vệ cắt giết chết trong lúc nhất thời mười mấy tên người thủ vệ chết đi cái khác người thủ vệ hốt hoảng thoát đi cựu phẩm đại võ sư trở xuống người thủ vệ căn bản không dám dừng lại rất nhanh trong thành ác đấu liền thành trần mãn thần cùng đại hán kia thần ma luyện thể quá hư cảnh cường giả quả nhiên không phải bình thường mặc dù hình thể to lớn lại mười điểm nhanh nhẹn nếu như mình không phải có thể theo lôi đình khắp nơi môn tẩu liền có chút bị động cự hán đông nhiên dừng bước lại đầu nhất chuyển hiện ra sau đầu sau đầu tóc bỏ đi lập tức hiện lộ ra một con to lớn dựng thẳng con mắt trần mãn thần mật người lập tức dẫn phát cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ một đạo nóng rực vô so xạ tuyến từ kia cự hãn sau đầu mắt dọc bên trong sinh ra lập tức đảo qua trần mãn thần nhưng không có q u é t h chúng bất quá bị quang mang này bắn chúng hết t h ể vật thể trực tiếp hóa thành cho tàn cuối cùng trở thành hư vô trần mãn thần lấy làm kinh hãi nghĩ không ra cái này cự hãn lại có thần thông như thế cự hãn đầu không ngừng xoay tròn xa tuyến nhanh chóng dày đặc bắn phá hình thành sức sống cường đạo internet phạm là chương này lưới lớn dưới hết thẻ vật thể. đều đ bị ố trần thành t hư vô. mãn thần cảm thấy toàn thân phản g phát bị một cỗ thần bí họa diễm tiêu đốt thế là cấp tốc thi triển dược thần thần thông khôi phục nhưng hắn phát hiện cứ việc mình có thể chẳng những chữa trị từ quang mang tới tổn thương lại không cách nào tiêu trừ từ quang chỉ có thể bị nó không ngừng đốt bị thương trần mãn thần lập tức điều động từng con cổ đỉnh đối cái này tử quang tiến hành chấn áp chín đại cổ đỉnh đều là thánh vật có chấn áp hết thể tạ vật bản lĩnh sinh tử đỉnh vô hiệu b á t hoang đỉnh vô hiệu ngay tại trần mãn thần sắp mất đi kiên nhận thời điểm càn khôn đỉnh đem kia tử quang cho chấn áp xuống lập tức trần mãn thần mọc ra khí một hơi cự hán lập tức giật mình không nhỏ dừng lại bắn phá động tác trần mãn thần nhìn chằm chằm cự hán này cảm nhận được đối phương thời khắc này khí tức suy yếu không ít xem ra kia tử quang bắn phá chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian nhất là cao tốc bắn phá ngay cả tiếp theo tại cổ đỉnh bản thể ra chỉ dưới cự hán bị vây công liều mạng ra quyền ngăn cản lại trực tiếp bị ba con cự đỉnh bản thể cho nện đến thổ huyết trần mãn thần lần nữa không tiếc vận dụng uy lực mạnh mẽ bá kiếm thức thứ tư một tiếng động tĩnh cự hán phát ra kinh thiên động địa kêu thảm sau đầu con mắt dọc kia trở nên máu thịt be bét một mảnh lại bị trần mãn thần một kiếm đấm nát phế bỏ cự hán mắt dọc h á n thần ma luyện thể đối trần mãn thần đến nói chỉ là r a d ậ y một chút mà thôi to lớn quyền h n h lăng không nện xuống mang theo thiên đ i ệ chi uy ngạnh sinh nện đức cự hán toàn thân xương cốt hắn vô lực đổ xuống lúc này cự hán thân hình một đạo quang mang sáng lên cấp tốc trốn hướng chân trời trần mãn thần tự nhiên không muốn bỏ qua hắn trong miệng nở rộ lôi đỉnh hóa thành một đoàn lôi linh phong bạo lập tức đem cái kia đạo nguyên thần chi quang cho vây khốn chậm d ã i tiêu hao hết đối phương cự hán nguyên thần thê thảm kêu lên liều mạng chống đỡ một hơi một đạo t ă n g thương lão giả âm thanh nhầm vang lên cả tòa bị đốt cháy khét thành trì kịch liệt lay động mặt đất tầm vang vỡ ra một thân ảnh chậm dãi bay lên rơi vào vây khốn cự hán gió lốc trước mặt lão giả một thân đạo bào màu xanh nói chúng dẫn theo phất trần nhẹ nhàng đối lôi linh phong b lập tức phong bạo giống như là mất đi lực lượng cấp tốc tăng giã cuối cùng hóa thành hư vô Trường Thánh hợt triệt Trần Thần Thần thể một trờ lực lượng. Mà lại hắn cho Trần、Mãn、Thần thê tàn nhật hai vị tộc trưởng Thánh Trần Thần trong mắt con co rụt lại, lập tức sắc mặt nghiêm túc. ra rõ ràng lượng. lượng. cường ngươi liền Mãn dùng khốn Hán Nguyên linh phong hiện nhân hắn Mãn cùng khôn gần, Mãn con nghiêm giả giả giã, giả giả. hơi hồi cho khí bách hai H áp kia lôi lại lại, lực Lao lực là lập cự Cự cao cấp bậc co sắc bạo, Mà để đây vây vị phổ thông bách tính đều đã chạy ra ngoài thành liền ngay cả trước đó rất nhiều người thủ vệ cũng tại mắt thấy cự hán bị trần mãn thần cho đánh n ổ nhục thân về sau hốt hoảng đào tẩu một thân đạo bào lão giả nhìn xem trần mãn thần không xác định mà hỏi thăm trần mãn thần nhắc tới d ư ớ i lập tức hiểu được thang tộc bản thân liền là thiên đế huyết mạch người thừa kế tự nhiên cũng nằm giữ ngoại trừ ngoại nhân liền cho rằng thái hư cảnh lại không có người sẽ bộ quyền pháp này nhưng là trần mãn thần vừa vẫn sẽ bị người hiểu lầm lão giả thân là lạc nhật thành thủ hộ giả lại là võ thánh cường giả trần u b ê ngoài, vẫn chưa có người nào có thể để hắn ăn lớn như Trần thiệt. chưa có có thể thế thua để mãn thần lắc đầu khinh thường tại l ừ a gạt qua mặc dù trước mắt lão giả này thực lực cao hơn hắn nhưng là chưa hẳn không có lực đánh một trận mà lại hắn dưới mắt vừa vặn khuyết thiếu một cơ hội có lẽ một trận chiến này chính là thời cơ đột phá lão giả bỗng nhiên nợ đủ cười giống như thở phào một cái lập tức cả cá nhân trên người dân g lên một cỗ sắt khí vững vàng khóa chặt trần mãn thần nhìn qua đầy dây thương di lạc nhật thành còn có những cái kia hốt hoảng đào tầu thủ hạ càng có t ử trận tọa hạ đệ tử lâm phong cùng chỉ còn lại có nguyên thần còn sót lại thủ đ ồ không khỏi sát ý thâm t r ầ m chỉ cần ngươi không phải cổ tộc người thuận tiện về phần ngươi vì sao lại thắng tộc thiên đế cựu định quyền không liên quan gì đến ta lao giả nói xong liền đổ vung tay lên lập tức khắp thiên phong tuyết rơi r ơ i hóa thành từng đạo công kích những n à y phong tuyết đều là nguyên lực biến thành mang theo cực mạnh uy lực trần mãn thần chung quanh lôi qua ngưng tụ không ngừng đem đến gần phong tuyết cho chấn vỡ tạo nên một cái cầu hình kết giới bất quá phong tuyết tứ ngược càng ngày càng lợi hại cái này đạo kết giới lập tức không ngừng co lại nhỏ xem ra chống đỡ không được quá lâu lạc vân tôn giả trong mắt không vui không buồn hồi phục tâm cảnh trong tay phất trần ném ra ngoài nguyên lực quán chú đi vào lập tức phất trần đón gió tăng trưởng tơ phất trần thao bộ phân lập tức hóa thành muôn vàn sợi tơ lập tức đem chúng quanh thiên địa đều cho bà phủ lạc vân tôn giả trong tay điều khiển sợi tơ phảng phất một con to lớn nhện tại mình kết xuất đến trên mạng bắt đầu đàn tấu ngón tay khé động lập tức một cái âm phủ nhảy ra mấy chục trên trăm đạo âm ba công kích sinh ra trần mãn thần trong tay lôi qua ngưng tụ một đạo lôi quang trường mâu ném đúng ra nhất thời không khí phảng phất bị xé n ư ớ mở xuất hiện một đạo đen nhánh vết tích nhưng là rất nhanh chân mãn thần phát phát hiện mình ném ra lôi quang trường mâu tại đối phương sóng âm không ngừng xâm nhập dưới phảng phất bị quân lấy tốc độ không ngừng giảm xuống cuối cùng lại bị những cái kia như sợi tơ sóng âm cho một mực bao lấy lạc vân tôn giả hét lớn một tiếng sóng âm sợi tơ rào động lập tức lôi quang trường mâu vỡ vụn ra buộc phát ra to lớn xung kích chân mãn thần không tin tả kế tiếp theo ngưng tụ lôi quang trường mâu lần này hãn tại ném ra một cây trường mâu về sau nháy mắt lại ngưng tụ tốt dưới một cây ngay sau đó lại là một cây như là vạn tên cùng bắn tốc độ cực nhanh mấy chục cây lôi quang trường mâu không ngừng đón lạc vân tôn giả phương hướng đâm tới lạc vân tôn giả nhìn phía dưới mấy chục con lôi quang trường mâu trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường trong miệng một tiếng chú văn nở rộ lập tức muôn vàn sợi tơ đánh tới vô số âm phủ nhảy ra hóa thành muôn vàn sóng âm chấn động ngay cả tiếp theo mấy chục tiếng nổ trực tiếp đem chúng quanh san thành bình đ ị a m ấ y chục con lôi quang trường mâu đều bị r à o diệt lạc vân tôn giả tay một chỉ lập tức vô số sợi tơ bay tới vòng quanh trần mãn thần điên cùng công kích trần mãn thần không ngừng ra quyền quyền mang như là như l ạ n tháo không ngừng đem tới gần hắn sợi tơ cho đánh tan. nhưng là không cách nào đánh nát những sợi tơ này chỉ sợ không phải pha vật hẳn là đỉnh cấp pháp bảo vật liệu vô số sợi tơ bắt đầu c u ố n quanh lấy trần mãn thần như là nện h nắm chặt mình người lớn sợi tơ không ngừng mang theo khiêu động âm phủ để trần mãn thần mệt mỏi ứng phó lạc vân tôn giả thấy c h ó i buộc bên trong trần mãn thần bỏ chạy phạm vi càng ngày càng nhỏ lập tức lộ ra một tia nụ cười tự tin theo sau bàn tay r ú i ra đón trần mãn thần phương hướng một đạo lục sắc phủ văn trải rộng bàn tay sau đó tăng ra trở thành một đạo thần bí màn sáng rơi xuống cái này nói màn ánh sáng màu xanh lục nhìn qua tốc độ rất chậm nhưng bao trùm phạm vi cực lớn rất mau đem sợi tơ vây công dưới trần mãn thần bao bọc lại bị tầng này màn ánh sáng màu xanh lục bao lại trần mãn thần lập tức cảm thấy tự thân sở hữu pháp lực bắt đầu vận chuyển gian nan thể chất cũng bắt đầu suy yếu trần mãn thần chỉ cảm thấy tự thân lôi quang chiến giáp đã kinh biến đến mức càng ngày càng m ỏ n g manh tùy thời đều muốn vỡ nát tăng thêm thể chất bị suy yếu tốc độ cũng trên diện rộng hạ xuống dứt khoát không còn chạy trốn từ phía chỉ là như vậy đứng tại kia bên trong trải nghiệm lấy loại nguy cơ này lạc vân tôn giả thấy trần mãn thần tựa hồ từ bỏ chống cự lập tức trên tay cũng nghiêm túc trực tiếp điều khiển tất cả sợi tơ công kích những sợi tơ này mỗi một cây đều đủ để xuyên thủng trần mãn thần thân thể đến lúc đó hắn nhục thân nhất bạo nguyên thần cũng khó thoát khỏi cái chết trần mãn thần giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước mắt thời gian phản phất trở nên chậm loại kia đã lâu cảm thụ sông lên đầu trần mãn thần không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy những này quanh thân lôi đỉnh kết giới rốt c u c tiêu hao hầu như không còn phá vỡ đi ra muôn bàn sợi tơ xuyên thấu kết giới lôi quang chiến g i á miễn cưỡng ng rốt cục vô số sợi tơ xuyên qua trần mãn thần nhục thân tựa như là sợi tơ bên trên con dối trần mãn thần nhục thân bị sợi tơ cắt thành vô số mảnh vỡ một câu nguyên lực buộc phát ra nhưng từ đầu đến cuối hướng không thấu sợi tơ trói buộc trần mãn thần một câu chuyện ra lạc vân tôn giả lập tức trận mắt hốc mồm lại đi nhìn bị cắt thành mảnh vỡ trần mãn thần nơi nào có sớm đã chẳng biết đi đâu giữa thiên địa lôi đình đại tác ngạnh sinh xông phá sợi tơ trói buộc từng đạo lôi đình hóa thành từng đạo ý chí nguyên lực tại cái này ý chí điều khiển ở dưới không ngừng, ngừng tụ ra từng tức từng tấc huyết huy khi một bộ mới tinh nhục thân ngưng tụ hoàn tất nguyên lai tóc bạc trắng trần mãn thần giờ phút này khôi phục tóc đen giống như một tên thiếu niên thánh thể tái tạo siêu phàm nhập thánh từ hôm nay mà khởi đầu ta chính là võ thánh cũng là tiên thánh trần mãn thần mở hai mắt ra lập tức hai đạo lôi đ ỉ n h bắn ra đem điên c u ồ n g vọt tới muốn vây quanh hắn sợi tơ cho chặt đức xuất hiện một đầu thẳng tắp con đường hắn liền như thế từng bước từng bước hướng phía lạc vân tôn giả đi đến phàm la đến gần sợi tơ cùng âm phủ toàn bộ hóa thành hư vô giống như bị hát động nuốt trừng lấy chương ba trăm chín mươi tám nhật nhìn xem trần mãn thần tại mình rèn luyện dưới siêu phàm n h ậ p thánh lạc vân tôn giả không chỉ có chút buồn từ đ ó đến nghĩ không ra mình gián tiếp kiến tạo trần mãn thần để hắn thực lực đại trướng trở thành cũng giống như mình thánh giả tồn tại đánh giết một tên cựu phẩm đại võ sư đối với thánh giả đến nói không đáng giá nhắc tới nhưng là muốn đánh giết một tên võ thánh lại là khó càng thêm khó lạc vân tôn giả nhìn chằm chằm trần mãn thần vẻ cựu hận càng thêm mãnh liệt đột nhiên nện một phát ngực lập tức một dọn trong lòng tinh huyết từ miệm phun da rơi ở trên không trung phất trần phát bảo bên trên một tiếng nguyên bản bạch như tuyết tơ lụa nháy mắt bị n h u ộ n đỏ sắt khí tràn ngập thiên địa trở nên vô so bắt đầu c ù n g bạo trần mãn thần trong mắt đồng dạng chiến ý thiêu đốt tay cầm bá thiên kiếm đón những cái tia điên cùng tơ lụa một kiếm chém tới kiếm quang đảo qua nửa bầu trời đều ông ông t ắ c hưởng c u n g bạo tơ lụa như cùng một cái con cự mãng đón trần mãn thần điên cùng g ậ m cán trần mãn thần kiếm quang mặc dù chặt đứt mấy trăm đầu tơ lụa lại có càng nhiều tơ lụa đem hắn vây lại một tia chấp hiện lên trần mãn thần biến mất tại nguyên chỗ vây công tơ lụa lập tức mất đi mục tiêu tại bốn ph chỉ thấy phất trần pháp bảo bên trên trần mãn thần chính lăng không chém xuống đao mang như sấm phất trần pháp bảo trực tiếp bị trần mãn thần đánh lén đắc thủ phát ra một tiếng kêu rên rơi xuống từ trên không muôn vàn g tơ lửa biến mất cồn bạo màu đỏ cũng biến mất khôi phục bình thường trạng thái lạc vân tôn giả lập tức đau lòng vội vàng triệu hồi thu nhập thể nội lạc vân tôn giả phóng tới trần mãn thần song trường không ngừng đánh ra trần mãn thần không sợ h ã i chút nào song quyền múa hai người đánh đến mười điểm kịch liệt vừa mới bắt đầu lạc vân tôn giả còn chiếm thượng phong nhưng là theo thời gian trôi qua hắn hoảng sợ phát hiện trần mãn thần cảnh giới cấp tốc vững chắc xuống lực lượng lại bắt đầu tăng trưởng đã ẩn ẩn cùng lạc vân tôn giả tương xứng mặc dù lạc vân tôn giả cũng không phải là yêu tộc lao tổ sư tôn giả như thế thành danh đã lâu võ thánh nhưng cũng là chính cống võ thánh bây giờ lại bị một cái tân tấn võ thánh bức cho khiến cho dần dần yếu tại hạ gió lạc vân tôn giả thấy bây giờ thuần lấy lực lượng không cách nào áp chế trần mãn thần dứt khoát thoát ra rơi vào mấy ngàn mét bên ngoài chỉ thấy hai tay của hắn nhanh trong kết tấn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lập tức bầu trời mây đen dày đặc vỡ ra một cái lỗ hỏng dù xuống bốn đạo thô to xiềng xích màu đen trần mãn thần bước ra một bước xuyên qua mấy ngàn mét đi tới lạc vân tôn giả trước mặt lại lập tức bị bốn đầu thô to xiềng xích màu đen khó a lại một cỗ khói đen t h o á t ra trận trận khạc khạc cười tiếng vang lên trần mãn thần không tránh thoát xiềng xích này biết những này chỉ sợ không phải phản vật những này trên xiềng xích hắc vụ phản phất mang theo âm hồn khí tức để trần mãn thần nguyên thần đều cảm nhận được bất an trần mãn thần n i ệ m động chú văn lập tức trên thân quang mang nợ rộ rất nhanh một đạo cổ đỉnh bay ra chính là nhật nguyệt đỉnh nhật nguyện phát quang vạn ma bất sâm giờ k h ắ c này nhật nguyệt trên đỉnh bộ phát ra nhật nguyệt thần quang quán xuyên thiên địa ngạnh xinh xinh đem vây khốn trần mãn thần xiềng xích cho chặt đức theo trần mãn thần thôi động nhật nguyệt đỉnh lập tức cổ đỉnh tách ra hai vệ thần quang một đạo hóa thành nước này một đạo hóa thành huy nguyệt nhật nguyệt cùng hiện lạc vân tôn giả quá sợ hãi không nghĩ tới trần mãn thần thế mà còn có như thế k ỳ vật lạc vân tôn giả cảm nhận được nhật nguyệt đỉnh đáng sợ lập tức không tiếc hao tổn pháp lực gọi ra ba đạo cự đại ma thần diết thiên tu la chính là đông máu mà sinh một đôi đ ộ xuất mắt to hiển thị do bạo ngực cùng g i chóc quỷ u hồn đến từ cựu c h í âm c h í tà c h i vật hình thể mơ hồ hàn vụ c h ẳ n g ngập tuân hải dạ xoa trong biển ma vật ngón tay to lớn xin ê cá thân như d a o long uy danh hiền hách tam đại ma vật cộng đồng vây quanh trần mãn thần giữa trời nện xuống trần mãn thần cảm nhận được cái này tam đại ma vật lợi hại một cái tay nhờ nâng nhận nguyện đ ỉ n h tùy t u n g lại gọi ra một con cổ đ ỉ n h lần này là càn khôn đ ỉ n h nhận nguyện càn khôn chấn áp vật vật nhưng thấy trần mãn thần tay trái nhận nguyện tay phải càn khôn đứng vững tam đại ma vật công kích không ngừng tách ra ngày nguyễn quang huy cùng càn khôn chi khí ngày nguyện quang huy tung xuống khiến tam đại ma vật một trận kêu thảm bất quá bọn chúng cũng không phải là p h m vật há mồm phun ra máu thắt nước luồng không khí lạnh cùng sóng biển trần mãn thần lấy càn khôn c ả n trước người hình thành một đạo kết giới càn khôn chuyển động vạn vật bất x â m ngày n g u y ệ n quang huy quét ngang tam đại ma vật không ngừng bị đả kích khí tức không ngừng suy sụp tam đại ma vật điên cùng công kích lại đều bị cản khôn kết giới ngăn lại hai phe c h ỉ n h giữ lẫn nhau chi thế trong lúc nhất thời khó phân cao thấp giờ k h ắ c này trần mãn thần lại lần nữa thi triển dược thần thần thống lập tức vô số có cây tinh khí hóa thành lăn lan tinh nguyên vào tới trần mãn thần lập tức toàn bộ d ố t vào nhật nguyệt đỉnh cùng càn khôn đỉnh bên trong hai kiện thượng cổ thánh bảo b ộ c phát ra lực lượng kinh người càn khôn đỉnh càn khôn chi khí hóa thành ba sợi dây thừng trực tiếp đem tam đại ma vật cho chặn ngang khóa lại nhật nguyệt đỉnh nhật nguyệt vòng ánh sáng bắt đầu điên cùng cắt tam đại ma vật để bọn hắn đau đến không muốn sống rốt cục khi một trận này b ộ c phát nhật nguyệt vòng ánh sáng cùng càn khôn chi khí lợi tam đ ạ i ma vật thụ thương nặng nề lại cũng khó có thể duy trì bọn chúng cũng cảm nhận được trần mãn thần trên tay thượng cổ thánh bảo hí lực n h o nhao hy sinh một bộ phân thân thể hóa thành ba đạo khói đen chạy、đi. những n à y ma vật không phải bình thường khó mà triệt để chém giết trừ phi trần mãn thần hiện tại là thiên đế chi thể bất quá đối với lạc vân tôn giả đến nói hắn quả thực không thể tin được mình triệu hồi ra viễn cổ ma vật lại bị trần mãn thần lấy hai tôn cổ đ ỉ n h hóa giải lập tức dọa đến hồn phi p h á c tán lạc vân tôn giả giờ phút này vì mạng sống cũng không lo được nhiều như vậy bắt đầu dâng lên mình tất cả chỉ cần có thể bảo lưu lại tính mệnh trần mãn thần vẫn như cũ hai tay nhờ đ ỉ n h đến đây rơi vào lạc vân tôn giả trước mặt lấy nhìn xuống tư thái nhìn qua hắn trần mãn thần lần nữa c à n khôn đỉnh xuất thủ càng k h ô n chi khí hóa thành dây thừng bay ra lạc vân tôn giả mắng to nói xong cả người hắn ném ra ngoài vài kiện bảo vật những bảo vật này không ngừng triệu hoán đến từng con ma vật trong nháy mắt đ ầ y trời ma vật hội tụ tới đem trần mãn thần cùng lạc vân tôn giả vây trần mãn thần tay n â n g nhật nguyện đỉnh chiều tới lập tức quét qua một mảnh cuối cùng nhật nguyện vòng ánh sáng bay ra trực tiếp đem lạc vân tôn giả nhục thân cho chặn ngang chặt đ ư ớ c một đạo nguyên thần chi quang bay ra huyện hóa ra mấy chục đạo phân thân để người lập tức khó phân biệt thật giả trần mãn thần khinh thường cười cười cười cười cười từ phương hướng khác nhau bay ra đem những cái kia tất cả phân thân đều cho vầy khốn nhật nguyệt vòng ánh sáng từng đạo phân thân vỡ vụn mỗi vỡ vụn một đạo lạc vân tôn giả liền cầu xin tha thứ một lần cuối cùng chỉ còn lại có một đạo chân thân lạc vân tôn giả nguyên thần cầu khẩn nói trần mãn thần dơ cao nhật nguyệt đỉnh thôi động nhật nguyện thần quang trực tiếp đem lạc v â n tôn giả cho hút vào trong đó nhật nguyện lưu chuyển la vân tôn giả cho hút vào trong đó hãn tại trước khi chết phát ra trận trận độc trú cuối cùng hóa thành hư vô bị nhật nguyện đỉnh hấp thu chương ba trăm chín mươi chín khiến người lao mắt mà nhìn thúy nhi lạc vân tôn giả bị giết lạc nhật thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát tin tức này rất nhanh t r u y ề n đến ra tứ phương chấn động trần mãn thần rời đi về sau tiến vào nhập không gian huyễn cảnh vì ngô sở huyền trị liệu một phen sau đó lại để cho ngô sở đ ỉ n h dẫn đường đi tìm ngô sở làn cùng thúy nhi hai người ngô sở đ ỉ n h lúc này đã đem trần mãn thần xem như n h ấ t chỗ r ử a lớn tại ngự không phi hành thời điểm ô m thật chặt hắn nửa người đồng thời trước mắt cũng có chút hoảng hốt bảy năm trước trần mãn thần hóa thân trần tiểu mãn đi tới ngô ra thời điểm đối phương bất quá một cái nho nhỏ hộ vệ bây giờ trần mãn thần đã có một nhóm lớn tùy tùng thậm chí còn bị vị tia rượu tiên tử tôn làm thánh nhân đây hết thệ để ngô sở đình đ ố i trước mắt trần mãn thần đã bội phục vừa xa lạ tâm lý có loại nói không nên lời ý vị ngay tại ngô sở đình vẻ mặt hốt hoảng thời điểm bên hai nghe tới trần mãn thần tra hỏi ngô sở đình theo thanh âm nhìn xuống lập tức ngạc nhiên gật đầu trả lời trần mãn thần ă n ủi cấp tốc từ không trung hạ xuống thần trí của hắn triển khai lập tức đem phương viên mấy trăm bên trong động tĩnh đều cho thu tập được trần mãn thần rất nhanh liền phát hiện động tĩnh một đem cóng lên ngô sở đình dưới chân giấm một cái lập tức một đạo sấm xét nổ vang về sau hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. n ô sở đình chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui cơ hồ đều thấy không rõ bộ dáng một màn này lập tức để nàng nghĩ đến lúc trước bị trần mãn thần lần thứ nhất ôm đi võ giả học đường thời điểm n ô sở đình mặc dù trưởng thành nhưng nội tâm lại lưu luyến khát vọng quá khứ chỉ là thế sự t ă n g thương không thể quay đầu chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước ngoài trăm r ặ m một đạo chật hẹp trên đường núi hai nhóm người chém giết cùng một chỗ nói là hai nhóm người kỳ thật không quá phù hợp một phe nhân mã đều là nhân cao mã đại t ạ phỉ nhân số có năm mươi sáu mươi người tiến công có mười mấy người một số người khác vây quanh ở bốn phía phòng ngừa có người đào thoát đứng tại hàng cuối cùng chính là ba tên nhìn qua cao thâm mặt chắc đầu lĩnh nhân vật một phương khác lại chỉ là hai cái nhược nữ tử cùng mấy tên thương thế nặng nghề nam tử cái này mấy tên nam tử niên kỷ cũng không lớn có mới mười mấy tuổi nhưng lúc này trên thân bị thương vô số máu chảy một chỗ lại còn đang dáng chống đỡ một tên thương thế hơi nhẹ một chút thiếu niên lấy kiếm chống đỡ lấy thân thể vội và nói g n rất nhanh thiếu niên bên cạnh liền có mấy tên đồng bạn nói ra lời giống vậy nô sở lan nhữ mày nói mấy tên thiếu niên đều hận không thể có thể ném lăn đối diện t ạ c phỉ thế nhưng là những n à y t ạ c phỉ thực lực cao cường nhất là đứng ở hàng sau mấy người càng là mạnh ngoại hạng l i ê n l i ê n thân vị cựu phẩm võ sư ngô sở lan cùng đại võ sư thúy nhi đều chỉ có thể nỗ lực c ủ a nhau bất quá may mắn thúy nhi cô nương trên thân có mấy món cường đại phòng ngự pháp bảo cho nên còn có thể tạm thời chống đỡ tiếp nhưng thúy nhi cô nương một khi nguyên lực hao hết sạch liền nguy hiểm mà lại kể từ đó phá vây là khả năng không lớn thúy nhi bây giờ đã đại biến bộ dáng đã từng mọc đầy tàn nhang gương mặt bây giờ trở nên bóng loáng như ngọc mà l ạ i trở nên trói lọi như là vịt con xấu xí biến thành thiên nga tăng thêm nhiều năm tập võ tư thái t h o n thả linh lung tinh t ế nô ra ba tỷ muội bây giờ cũng chỉ có ngô sở huyền có thể cùng n à n g mùa so thúy nhi một bên một cước đá bay một tên tạp phỉ lập tức đụng ngã sau lưng một loạt tạp phỉ chấn động đến chung quanh mấy chục tên tạp phỉ không dám lên trước đồng thời một bên bất động thanh sắc đối ngô sở lan nói thúy nhi biết ngô sở lan lúc này pháp lực đã gần như khô kiệt nếu như lại không đi liền đi không được ngô sở lan lo lắng hỏi thúy nhi lắc đầu nói ngô sở lan n h ẹ nào nói thúy nhi nhẹ gật đầu kỳ thật nàng hiện tại tên đầy đủ gọi ngô thúy nhi tại tập võ đột bay manh tiến vào về sau liền nhận ngô gia cao tầng chú ý gia chủ càng là thu nàng làm dưỡng nữ cho nên cũng là ngô gia tiểu thư thúy nhi cố gắng kềm chế nước mắt sau đó trong tay xuất hiện con kia bảo vật kia là một cái hơi cổ q u á i bình nhỏ chỉ cần vặn ra cái nắp sau đó thôi động chú văn là đủ thúy nhi vặn ra nắp bình tử nghiệm động chú văn lập tức một cỗ khói xanh toát ra rất nhanh tràn ngập ra xếp sau kia mấy tên thủ lãnh đạo tặc lập tức nghẹn ngào kêu lên nhưng vẫn là trầm một bước chú văn nhậm tất lập tức cái bình hóa thành một đạo lưu quang bay ra rơi vào cái này mười mấy tên tặc phỉ trên đỉnh đầu ẩm vang vỡ vụn một đạo quang mang trói mắt như là mặt trời chói trang phóng xạ chung quanh không kịp chuẩn bị mười mấy tên tặc phỉ nháy mắt đâm mù đồng thời hôn mê tại nguyên chỗ nô sở lan cùng những cái kia t h ủ thương thiếu niên hộ vệ sớm đã dùng miếng vải đèn c h e kín hai mắt cấp tốc rút lui nô sở lan nói thúy nhi nhẹ gật đầu thân hình liền lướt đi đi tới ba tên thủ l ĩ n h đạo tặc bên cạnh đón hai người kia nơi ngực chính là nháy mắt đánh ra hai trưởng nguyên lực ngưng tụ thành hai con quang mang cự trưởng không khí ch lúc này thúy nhi hai mắt có trần mãn thần truyền thụ nàng bảo hộ căn bản không sợ kia đâm mù ánh sáng đồng thời sớm nuốt giải dượng cho nên cũng không sợ mê vụ độc tính nhưng mà nhưng vào lúc này một người nhảy ra vậy mà sớm tỉnh lại người này thân hình khôi ngô giống như kim cương cũng không biết hắn có cùng thủ đoạn c ư nhiên như thế nhanh chóng liền tỉnh lại hắn trên trán cột một đầu đai đen cánh tay ngực bụng d ư ớ i cùng phần hông đầu gối có hộ giáp nó hơn bộ phân đều là trần trụi cứ như vậy một đôi như cự viên tráng kiện hai tay đối thúy nhi trộ tới thúy nhi mặc dù lấy làm kinh hãi nhưng tốc độ phản ứng rất nhanh thân hình mơ hồ một cái lập tức né tránh rất nhanh phát bảo hiệu quả quá khứ những này tặc phỉ đều t ỉ n h thúy nhi cắn răng thi triển b í pháp lập tức cả người khí thế kéo lên đến đỉnh điểm tiếp cận ngũ phẩm đại võ sư thủ l ĩ n h đạo tặc ba người cũng không dám k i n h thường nhao nhao x u ố n g tới thúy nhi lại không để ý đến bọn họ thân hình cực nhanh nháy mắt xông vào cái khác tặc phỉ bên trong một t r ư ờ n g một cước liền chụp chết hơn mười người khiến những cái k i a tặc phỉ hốt hoảng tả ra không còn dám đổi bắt thúy nhi giờ phút này giống như thiên thần vũ ba tên thủ lãnh đạo tặc lập tức từ ba phương hướng vây quanh thúy nhi ở giữa chính là tiêu cự viên trang hán bên trái là một người xử đao ra hỏa bên phải thì là một tên thương thủ một cây dài thương làm đến xuất thần nhập hóa thúy nhi bình tĩnh ứng phó yên lặng tính toán ngô sở lan bọn người rút lui thời gian là không đầy đủ sau một lát bí pháp hiệu quả biến mất thúy nhi lập tức cả người khí tức rơi xuống chỉ khó khăn lắm duy trì nhất phẩm đại võ sư cảnh giới cũng nhịn không được nữa thân hình lảo đảo khó có thể ứng phó không ngừng lùi lại ba tên thủ l ĩ n h đạo tặc đều đại hỷ sắt chiêu xuất hiện nhiều lần lập tức đao quang t ư ơ n g ảnh trong tiếng giống giận dữ thúy nhi từ bỏ chống cự trên mặt lại lộ ra m ỉ m cười mang theo dạng này t i ế ệ t đối thúy nhi nhắm hai mắt lại p h ả n phất một cỗ sóng lớn từ trên cao trục được ngạnh xinh xinh để chúng quanh tính mịch một mảnh kia ba tên thủ l ĩ n h đạo tặc gầm t h é t còn ở bên thai giờ phút này nhưng thật giống như đều biến mất khi thúy nhi lần nữa mở mắt thời điểm nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước người nàng mà ở phía trước của hắn kia ba tên thủ l ĩ n h đạo tặc p h ả n phất bị tự tượng trà đạc tàn tạ không chịu nổi chung quanh tặc phỉ hai cỗ run dày một tiếng phát hô dưới điên cuồng đào tẩu thúy nhi có chút không thể tin được bổ nhào trần mãn thần phía sau ôm thật chặt hắ chân mãn thần nhẹ gật đầu xoay người đập sợ thúy nhi bà vai cười nói khóc tiếng vang lên thúy nhi từ đảo vong này g lên rốt c u ộ c khóc trương bốn trăm cổ tộc xuất thế khi thúy nhi nhìn thấy n ô sở lan n ô sở huyên cùng n ô sở đình một đoàn người thời điểm lần nữa ôm đầu khóc giống mọi người đảo vong gần hai năm trên đường đi không biết bao nhiêu hắn đồng bạn cùng người nhà chết đi bây giờ mặc dù được cứu lại chỉ còn lại có các nàng giải rác mười mấy người nguyên lai、like, năm năm trước thắng tộc mang theo khương tộc cơ tộc xe tộc vân tộc cùng hoàng tộc chung sáu tộc tuyên bố thượng cổ cựu tộc xuất thế lại muốn hiện tượng cổ thịnh thế lớn nhất thống cục diện sáu đại cổ tộc khống chế trên trăm cái thực lực cường hãng quốc gia bắt đầu bốn phía xuất binh cùng điều động sứ giả phạm là nguyện n g ý gia nhập cổ tộc một bên liền muốn truy tùy bọn hắn chinh chiến tư phương thẳng đến thái hư cảnh quy về nhất thống không nguyện ý đi theo quốc gia thì trực tiếp bị phát binh công diện bất quá tại cổ tộc xuất thế trước đó thái hư cảnh thế lực cường đại nhất là ngàn nước minh bọn hắn cũng kịch liệt phản đối cổ tộc hai phe thế lực bắt đầu hôn chiến đại chiến vô số tiểu quốc gặp nạn sớm chiều ở giữa bị diện cổ tộc có được cường đại thượng cổ thần khí ngàn nước minh thì cường giả như mây hai phe thời gian mấy năm bên trong sống mái với nhau mấy lần cổ tộc một phương thế lực hơi chiếm thượng phong bất quá ngàn nước minh tuyệt không nguyện thỏa hiệp phát thệ muốn tử chiến đến cùng thái hư cảnh cũng không tiếp tục lúc trước loại kia tiểu đà tiểu nháo cục diện rất nhiều quốc gia cùng cá nhân đều muốn làm ra lựa chọn đến cùng nhìn về phía phương kia trần mãn thần dốc lòng vì ngô ra ba tỷ mội thúy nhi còn có những thiếu niên kia hộ vệ chữa thương tại hắn vị này dược thần xuất thủ dưới không mấy ngày nữa công phu trên cơ bản đều không có gì đáng ngại đều là người quen mọi người lẫn nhau rất nhanh lại quen thuộc t r o ngay hôm đó mọi người tệ tụ một đường trần mãn thần cùng tàn đoạn. dạ k h ô n n h ậ t ba người ở giữa mà ngồi lưu nộng phùng tiêu tiêu nô ra tỉ mỗi ba người thúy nhi bọn người thì ở vào tay trái của hắn một bên âm linh trong cổ tộc mọi người tại hai vị tộc trưởng một bên trần mãn thần phải mãi nói hắn cũng không muốn nói những cái kia không có dinh dưỡng nói nhảm mọi người nghe xong đều trầm tư không nói lưu mộng thì trước tiên mở miệng lưu mộng một phen phân tích cũng là có lý có cứ đạt được không ít người đồng ý n ô sở lan lâu dài kinh doanh nô ra cái nhìn đại cục không sai sau đó mở miệng nói ra lấy n ô sở lan vì đại biểu thái hư cảnh con dân đều nhao nhao tỏ thái độ đối cổ tộc liên minh căm thủ đến tận xương thủy đã từng thái cổ cựu tộc lực á p thái hư cảnh nhưng cũng dưỡng thành bọn hắn cao cao tại thượng tâm thái cho rằng phổ thông bách tính phạm nhân bất quá là sâu kiến còn kém rất, rất xa bọn hắn tự thân tộc nhân trần mãn thần không khỏi méo nhéo cái cảm cảm khái nói thần giới thần vương chính là đối thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới sinh linh đều lộ ra rất khinh thường hắn thấy trừ thần giới con n ô n dân cái khác bất quá là nô lệ cùng sâu kiến chết không có gì đáng tiếc thấy chúng nữ cảm xúc khuấy động trần mãn thần an ủi các nàng vài câu để các nàng tỉnh táo lại lại nhìn về phía càn dạ cùng k h ô n nhật hai người càn dạ vớt vớt râu dài cười nói k h ô n nhật nói như thế lập tức đạt được âm linh hai tộc tộc nhân đồng ý trần mãn thần cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng hắn một mực lo lắng thắng tộc bằng vào mình cổ tộc thân phận có sau đó trần mãn thần cũng không có lập tức đứng dậy mà là dự định liên hệ hai cái địa phương một chỗ là lâm phong thành một chỗ khác chính là thiên sứ quốc lâm phong thành thành phá đi về sau nguyên khí trọng thương nhưng kinh lịch thời gian bảy năm khôi phục hẳn là cũng không ít nhân mã ngũ đại dong binh đoàn đều là thực lực cường hãn hảo thủ đáng giá đi lôi kéo thiên sư quốc bảy vị hộ quốc pháp sư tại chém giết yêu tộc lao tổ trong trận chiến ấy sáng tạo nghiêm trọng đại quốc sư càng là đến nay đều tại an nghỉ bên trong nếu như trần mãn thần có thể xuất thủ vì bọn họ chữa thương thậm chí lợi dụng sinh tử đỉnh sinh tử lực lượng để đại quốc sư sư diệu sớm tỉnh lại đâu nghĩ đến nơi này trần mãn thần lập tức lòng tin tăng gấp b ộ i liền đem mình ý nghĩ nói cho càng hẳn dạ n g k h ô n nhật cùng lưu mộng ba người việc này không nên chậm trễ trần mãn thần an bài tốt mọi người liền đem đại bộ phận phân sự tỉnh giao cho lưu mộng càng dạ k h ô n nhật cùng diệu tiên tử mọi người đang định rời đi thời điểm lại phát hiện thúy nhi theo sau một chút không muốn xa rời nhìn qua hắn t r ầ n mãn thần tiến lên sờ sờ thúy nhi đầu cười nói thúy nhi sắc mặt có chút từng đỏ nói năm đó xấu n h a đầu bây giờ đã trưởng thành là mỹ nhân tuyệt sắc thật sự là nữ lớn mười tàm biến t r ầ n mãn thần gật đầu đồng ý thúy nhi lập tức cười vui vẻ ngay tại hai người rời đi đồng thời đuổi để đưa t i ễ n ngô sở huyền cùng ngô sở đ ỉ n h hai tỷ bội thấy cảnh này lập tức không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là tâm lý có chút ngũ vị tạc trận chân bốn trăm linh một tiêu tiểu chi đồ hai người cười gió mà đi trần g qua mãn thần suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra hai người tiến vào, vào trong thành trần mãn thần cũng không muốn nhiều chỉ hoãn trực tiếp mang theo thúy nhi đến thành tây tìm tới ngũ đại dong binh đoàn kiểu gì cũng sẽ nơi ở cổng thủ vệ phát hiện trần mãn thần cùng thúy nhi hai người thẳng hướng phía cổng phương hướng đi tới lập tức tại hai người cách cách cửa hơn mười m thời điểm ô trần mãn thần dừng bước lại từ t ô n nói cổng thủ vệ thấy trần mãn thần khí độ bất p h à m tăng thêm phía sau hắn nữ tử cũng là tuyệt sắc nữ tử cũng không dám đắc tội trần mãn thần nói như thế thủ vệ nhìn nhau một người trong đó liền đi vào b m báo một người khác bởi vì chỗ chức trách cũng không dám đắc tội bọn hắn mang theo ấ y n ấ y để bọn hắn thoáng trở chốc lát sau trước mắt một đạo hồng sắc bóng hình x i n h đẹp xuất hiện quả nhiên là đạm thai minh nguyệt đạm thai minh nguyệt năm đó phá vây sau bị thương thật nặng đạt được trần mãn thần cứu chữa ngược lại công lực càng hơn dĩ vãng đã có cựu phẩm đại võ sư tô vi đánh giá kế tiếp qua mười năm liền có cơ hội sung kích v õ thánh cảnh giới đạm thai minh nguyệt sau lưng cùng hơn chục tên nữ tử những cô gái này cổng thủ vệ đều biết đều là huyết hổ binh đoàn hạch tâm trường lão trong lòng không khỏi đối trước mắt trần mãn thần hết sức hiếu kỳ người này đến cùng là ai vì sao huyết hổ binh đoàn trên giới đối đãi người này thận trọng như thế chỉ sợ cái khác tứ đại binh đoàn đoàn trưởng cũng không chiếm được loại đãi ngộ này trần mãn thần cười cùng đạm thai minh nguyệt hàn huyên vài câu đạm thai minh nguyệt tự nhiên đáp ứng liền mời trần mãn thần đi vào hào hào trao đổi ánh mắt tho nhìn nhìn thấy thúy nhi lập tức trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác thần hỏi thúy nhi chẳng biết tại sao đôi trước mắt đạm thai minh nguyệt có một tia cảnh giác nhìn một chút trần mãn thần cười trả lời đạm thai minh nguyệt mỉm cười đồng dạng đem thúy nhi đón v à o rất nhanh trần mãn thần đến tại ngũ đại dong binh đoàn gây nên một trận tiếng vọng hôm sau trời vừa sáng năm đại đoàn trưởng long vương thẩm thiên phóng kiếm thánh mộ trường sinh lang vương hách liên hùng mỹ nhân thư sinh lục nhất tiền cùng huyết h ồ đạm thai minh n g u y ệ t t ề tụ một đường thương thảo hợp tác đại kế lục nhất tiền nhìn thấy trần mãn thần một khắc này lập tức mật n ư ờ i cảm thấy có chút quen mắt nhưng lập tức lại nghị không ra mặc dù năm đó trần mãn thần bọn người cải biến mình hình thể cùng dung mạo nhưng ánh mắt là rất khó cải biến lúc ấy lục nhất thiền phụ trách c h ấ n thủ phía nam cửa thành lại sớm nhất từ bỏ mình chạy trốn tới phía đông về sau nếu không phải ba đại yêu vương bị phía nam yêu vương gọi đi đoan chừng chạy đi cũng thành vấn đề lục nhất thiền mặt tâm t r ầ m ngồi xuống thần s á c bất định trần mãn thần đối lục nhất thiền ấn tượng không sâu mà lại cũng không tốt cho nên lúc này cũng chỉ là tùy ý quét dưới liền mở miệng hỏi thăm về đến thẩm thiên phóng làm năm vị đoàn trưởng nổi danh nhất nhìn lúc này cũng là đối trần mãn thần đề nghị không quá cảm thấy hứng thú cười nói lục nhất thiền đứng lên lớn tiếng chất vấn đạm thai minh nguyệt thấy bầu không khí lập tức khẩn trương lên rất là ngoài ý mớn liền vội vàng đứng lên h ò a hoãn không khí nói lục nhất thiền năm đó hành vi là tay cầm sợ bị nhất người tung ra hiện tại đạm thai minh nguyệt ở trước mặt vạch trần hắn quả thực để hắn nổi trận lôi đ ỉ n h thẩm thiên phóng mộ trường sinh cùng hách liên hùng lúc này sắc mặt đều khó coi nhìn chằm chằm trần mãn thần dương cung bạc kiếm đạm thai minh nguyện thân hình thoát một cái bằng tốc độ kinh người vọt đến lục nhất thiền bên người lục nhất thiền lập tức lấy làm kinh hãi ngay cả vội vươn tay một trường đánh ra m u ố n bức bách đạm thai minh nguyệt lui lại nhưng làm một trường này thất bại lục nhất thiền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó một tiếng gò má trái bị ngoan quất một cái lập tức bị quất đến kim tinh h ứa ra trực tiếp lui lại một bước thẩm thiên phóng ba người nhất thời đứng lên quát lớn lục nhất thiền khí đến sắc mặt đỏ lên toàn thân phát run một thân nguyên lực lượng đem hết sạch ra lập tức cả cái đại sảnh đều cảm nhận được loại kia mênh mông nguyên lực bắt đầu chậm rãi lay động thúy nhi thấy thế lập tức toàn thân nguyên lực tuân ra liền muốn phản kích lại bị trần mãn thần bất quá lúc này trần mãn thần xuất thủ mọi người cũng không gặp hắn làm sao xuất thủ lục nhất tiền vậy mà thân thể tự động bị hút tới trần mãn thần trên tay tiết hầu trực tiếp bị hắn nắm sau đó một cỗ khí tức kinh người tràn ngập ra ép tới đám người thất kinh thất sắc lục nhất tiền dọa đến đều mồm miệng không rõ thầm thiên phóng mộ trường sinh hách liên hùng bao quát đạm thai minh nguyệt đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trần mãn thần trước đó trần mãn thần một chỉ ẩn tảng tu vi của mình bọn hắn cũng không có để ở trong lòng hiện tại vừa ra tay lục nhất tiền cơ hồ bất lực phản kháng loại thực lực này chỉ có võ thánh mới có thể làm được mà lại võ thánh cũng khó có thể như thế hời hợt trần mãn thần bông ra lục nhất thiền cổ hắn bị cả kinh mặc dù trong mắt vô so phấn hận lại chỉ có thể yên lặng nhẫn mại xuống tới xoay người rời đi thầm thiên phóng bọn người không có xuất thủ cản trở lúc đầu lục nhất thiền làm người quả thật làm cho bọn hắn cũng là khinh thường chỉ bất quá câu n g ệ tại thực lực của đối phương cùng thế lực nhưng ở cùng trần mãn thần không có chém giết lục nhất thiền hắn còn nhớ rõ năm đó mạc sư vừa ra tay chính là mười điểm tàn nhẫn trực tiếp lấy mấy người thủ cấp nhưng là loại này tùy ý giết người cũng không thể hiện lộ rõ ràng sự cường đại của ngươi chỉ bất quá để người cảm thấy ngươi là bạo ngược người t h ầ m thiên phóng bốn người đều là một phương c ư ờ n giả g đơn thuần lấy bạo lực chấn nhiếp đối phương chỉ có thể duy trì nhất thời không cách nào cầm tiếp theo hắn cần chính là một đám minh h i ế u không phải e ngại với hắn vũ lực lòng mang oán hận b a n chúng cổ tộc liên minh chính là lấy thủ đoạn đấm máu cùng lực lượng để mở rộng thực lực nếu như trần mãn thần cũng là như thế như vậy hắn lại như thế nào đối kháng cổ tộc liên minh trần mãn thần triệt tiêu khí thế của mình lộ ra vẻ mỉm cười mời thẩm thiên phóng mấy người ngồi xuống thẩm thiên phóng mấy người cũng không dám lại khinh thường khăng khăng muốn trần mãn thần ngồi xuống trước mới được thúy nhi cùng đạm thai minh nguyệt nhìn trước mắt đây hết thảy không chỉ có cảm khái không thôi đồng thời cũng làm sâu sắc các nàng đối trần mãn thần kính nghệ chương 402, h ô n loạn thiên sư quốc trao đổi lần nữa mở ra trần mãn thần giới thiệu sơ lược dưới mình cùng trước mắt đã có thế lực lập tức để thẩm thiên phóng bọn người cảm thấy vui mừng sau đó trần mãn thần nói thẳng ra mình ý nghĩ h ã tìm nơi nương tự ngàn nước minh cũng không phải là hoàn toàn dựa vào đối phương mà là giữ lại trận doanh mình thế lực là minh hữu gia nhập đối phương cái này cùng nhập vào ngàn nước minh không giống thẩm thiên phóng mấy người tự nhiên một điểm liên thông minh bạch trần mãn thần ý tứ mộ trường sinh kính n ể nói thẩm thiên phóng cùng hách liên hùng cũng tự nhiên biểu thị ủng hộ bây giờ lâm phong thành bên trong võ giả ước chừng có hơn mười ngàn người trừ bọ lục nhất thiền binh đoàn còn có khoảng tám ngàn người đại võ sư cường giả có mấy trăm người võ sư cường giả hai ba ngàn tả hữu còn lại thì đều là võ sĩ cấp bậc cường giả đây là một cỗ không tầm thường thực lực tăng thêm âm linh hai tộc thể chết cũng đi theo trần mãn thần nhẹ gật đầu ngựa không dừng vo trần mãn thần mang theo thúy nhi rất mau tiến vào tinh thành lập tức nhìn thấy tiêu điều thành thị cảnh tượng năm đó thiên sư quốc đô thành tinh thành thế nhưng là một cùng một phồn hoa thành lớn chỉ là bây giờ lại thành một cái dơ giấy bẩn thiệu kém trên đường cái tràn đầy chơi bởi lêu lồng chi đồ cùng đầy mặt vẻ u sầu người già trẻ em nơi xa hoàng cung y nguyên cao lớn hùng tráng nhưng là giống như một con như cự thú đối con dân của mình nhìn chằm chằm khiến người cảm thấy nặng nề cùng kiềm chế trần mãn thần không nghĩ tới thiên sư quốc tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn đã suy bại đến bộ dáng này cửa hàng phần lớn đóng cửa không còn có các loại rực rỡ n g u ô n màu thương phẩm thỉnh thoảng có binh sĩ bắt bách tính tình huống phát sinh thúy nhi tâm tính thiện lương nhìn thấy những này xuất thủ cứu mấy lần lại không làm nên chuyện gì tâm tình của hai người đều có chút nặng nề bất chi bất giác phát hiện chỗ đi con đường này thế mà bị thanh không trước sau bị vệ binh cùng ba bốn hung thần á c sát sát trở mặc cự hán cho vòng vây ở một tên thủ vệ thống lĩnh c ơ i tuấn mã ở chung quanh trên trăm tên thủ hạ t r ê n trúc dưới nên ngang đi đến trần mãn thần trước mặt một tay nhấc lấy đại đao chỉ vào trần mãn thần q u á t hỏi trần mãn thần không có trả lời hắn lại hỏi ngược lại thống lĩnh một tiếng phân phó lập tức mười mấy tên thủ hạ v ọ t ra cơ binh khí bổ tới những thủ vệ này phần lớn là võ sĩ thực lực cũng có một hai người là võ sư tu vi trần m ã thần hướng thúy nhi nhẹ gật đầu thúy nhi lập tức một tiếng phẫn nộ khét đê ơ phát sau mà đến trước đi tới những người kia trước mặt thân hình huyên ảnh trung điệp chỉ nghe một trận dạy đặc tiếng va đập qua đi kia mười mấy tên thủ vệ lập tức bay ra ngoài toàn bộ nằm trên mặt đất hừ hừ lấy không thể động đậy mệnh ngược lại là vẫn còn đáng tiếc không động đậy thống linh có chút ngoài mạnh trong yếu sau đó hắn hai bên thủ hạ bên trong sông ra bốn tên cao lớn hung ác chi đổ những này ác đổ trên thân chỉ bất quá mặc đơn giản dắp ra lõa lộ ra ngoài làn ra là đỏ bừng một mảnh mà lại làn ra nếp nhăn rất là buồn nhìn qua giống như là thi thể toàn thân tản ra khiến người buồn nôn thi xú những người này m ặ t không biểu tình con mắt cũng là tràn ngập từ khí trên vai khiêng một cây to lớn hắc m ụ c truy mỗi chạy ra một bước mặt đất đều sẽ ham đi vào nửa cái dấu chân thúy nhi có chút sắc mặt khó coi nàng mặc dù biết những này luyện thi thực lực là lớn cấp bậc võ sư không bằng mình nhưng loại này đáng sợ dáng vẻ để nàng có chút khó mà chịu đựng nôn mửa xúc động càng ngày càng mãnh liệt lập tức đổ mồ hôi đ ử a ra trần mãn thần lập tức trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nghĩ không ra tại cái này bên trong thế mà nhìn thấy tà đạo luyện thi lấy người chết nhục thể ghép lại mà thành nguyền rủa tri vật lực lớn vô cùng không chết không thôi trần mãn thần thấy thúy nhi thân hình có chút lay động biết nàng không quen đ ứng phó cái này được nhân thế là đưa nàng kéo đến phía sau mình đón phía trước hai cố luyện thi đông đông đông bước chân tiếng vang khiến người chung quanh đều cảm thấy sợ hãi những n à y luyện thi có thể nói là như ma quỷ công cụ điên cuồng không sợ trần mãn thần dưới chân dẫn một cái lập tức mặt đất phá vỡ hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía trước chém tới trực tiếp x ẹ n qua lớn nửa đường phố một đạo chặt đức nhục thể âm thanh ẩm ị truyền đến phía trước cái này hai cố luyện thi trực tiếp bị cái này một đạo bá đạo kiếm khí cho ở trong tách ra lập tức hôi thối lục sắc máu tươi văng khắp、nơi. khi những n à y lục sắc thi huyết tung tóe hất tới chung quanh mười mấy tên thủ vệ trên thân bọn hắn lập tức phát ra hoảng sợ không phải người kêu thảm chỉ thấy bị thi huyết nhiễm đến thủ vệ làn da cấp tốc hư tối sau đó không ngừng mở rộng chung quanh đến gần người đều dọa đến chạy đi trong n g a y mắt kia mấy tên thủ vệ liền hóa thành một bộ máu thịt bé bét sú khí huân thiên thi cốt phía sau hai cố luyện thi lúc này cũng sắp xung ố lại trần mãn thần trực tiếp thi triển thiên đế cựu đ ỉ n h quyền trực tiếp đem kia hai cố luyện thi cho đánh bay ra ngoài rơi vào đối diện thủ vệ trong đám người thi huyết nổ tung lên lập tức mười mấy tên thủ vệ đổ xuống hóa thành đáng sợ thi cốt. những này ngang ngược thủ vệ bình thường khẳng định cũng mang theo loại này ác độc luyện thi khi dễ đô thành bách tính chết tại luyện thi thủ hạ bách tính sợ rằng sẽ là cái đáng sợ số lượng đã như vậy bọn hắn chết cũng không oan hùng vị tia thống lĩnh vội vàng muốn rổi ngựa lao thoát lại bị dưới hông tuấn mã cao cao q u ă n g lên lập tức rơi xuống sau đó chiến mã đào tàu chỉ còn lại có hắn tại nguyên chỗ tay chân cũng bỏ chạy loạn tên tia thủ vệ thống lĩnh ghé vào trần mãn thần dưới chân cầu khẩn nói trần mãn thần chỉ chỉ đám người thi cốt bên trong những máu thịt kế hỏi thủ vệ thống lĩnh m ọ người rất nhanh hiệu được trả lời trần mãn thần lãnh khốc để tên kia thống lĩnh chỉ có thể đẻ xuống nội tâm sợ hãi đem tự mình biết hết t h ể đều nói cho trần mãn thần nguyên lai、like, năm năm trước thiên sư quốc liền phát sinh đoạt đích náo động bảy đại quốc sư chỉ còn lại có hai quốc sư sư phong trấn thủ lại gặp phải một đám thần bí thích khách đánh lén gây nên trọng thương cuối cùng không thể không thông qua mở ra trong hoàng cung đại trận ẩn nút đi vào đến nay cũng không xuất hiện có truyền luôn bảy đại hộ quốc pháp sư đều đã bỏ mình thiên sư quốc, quốc vương sau đó liền ly kỳ chết bệnh thái tử lại bị lỗ vương cùng minh vương tuyên dương thành thí quân giết cha phản địch như vậy khởi binh thạo phạt thái tử trần h n loạn những năm bởi vậy bắt đầu. Tại đầu. này bên o vào thoảng n tinh thành, thỉnh thoảng ám sát phe thế lực nhân vật trọng yếu, dẫn đến tiên nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, dân chúng g trước thế sát thế vật sư có lực khác chui lực quốc sau ba yếu, phe l ám m t h a Trần mãn thần tại biết tất cả mọi chuyện về sau một trưởng trấn vỡ nên hắn thống l i n h thể nội sinh cơ hắn trước khi chết đều có chút không tin mình thế mà cứ như vậy chết rồi thúy nhi thấy trong thành hắc vụ nổi lên b ố n phía xem ra lại một trận huyết tinh chém giết muốn bắt đầu trần mãn thần nói xong liền làm trước hướng phía hoàng cung xuất phát thúy nhi theo sát phía sau chương bốn trăm linh ba thái tử giác nộ bất quá bảy năm năm đó anh tuấn sáng tỏ thái tử sư ứng thiên bây giờ đã hai tóc mai hiện hoa dâm một mặt vẻ mệt mỏi hai mắt lõm hiện thị rõ ràng yếu chi tượng phu hoàng bị người hại chết lỗ vương cùng minh vương vu hàm hắn t h í quân giết cha khởi bình phản hắn mặc dù hắn có một đám triều thần ủng hộ lại cũng chỉ có thể an phận ở một góc bất lực càn quét hai người khác thế lực tinh thành hoàng cung bởi vì có bảy vị hộ quốc pháp sư đại trận thủ hộ cho nên cho tới bây giờ còn không có thất thủ cái này cũng thành hắn một chút hy vọng bất quá khiến sư ứng thiên kèm chút sụp đổ chính là mình thái tử phi thế mà cũng phản bội chính mình hoàng tố vẫn đến từ hoàng tộc thuộc về thái cổ cựu tộc m ộ t chi rất sớm tiếp xúc đến cổ tộc thời điểm sư ứng thiên liền cảm thấy cổ tộc dã tâm cùng không ổn định quả nhiên mấy năm trước một cỗ thế lực khổng lồ hành không xuất thế tên là hoàng tố vân đại biểu cổ tộc đầu tiên là du thuyết hắn gia nhập cổ tộc liên minh từ đó thu hoạch được đối thiên sư quốc trưởng khống nhưng là tại cái này về sau nhất định phải hoàn toàn phục tùng cổ tộc liên minh hết thể quyết định ở điểm này sư ứng thiên cùng một đám thiên sư quốc làm thần sau khi thương nghị đều cực lực phản đối cho nên cuối cùng cự tuyển hoàng tố vân đề nghị nhưng là trăm ngàn không nghĩ đến hoàng tố vân lại dứt khoát rời đi sư ứng thiên liên hợp lỗ vương phi cùng minh vương phi thành công đem sư ứng hùng cùng sư ứng vinh kéo tiến vào cổ tộc liên minh lập tức hai người thế lực đạt được tăng cường ngang nhiên phát động bình biến nhu toan theo dựa vào bọn họ cướp đoạt thiên sư quốc quyền chi phối vạn bất đắc dĩ phía dưới sư ứng thiên tiếp nhận đám đại thần đề nghị gia nhập ngàn nước minh từ đó thu hoạch được v i ệ t m i n h có thể có thể cùng lỗ vương minh vương thế lực q u ấ n nhau cho tới bây giờ bất quá những năm gần đây sư ứng thiên thế lực không ngừng hạ xuống cục diện càng ngày càng khó lấy trèo trống ngàn nước minh bây giờ tình thế cũng không lạc quan trên chiến trường nhiều lần gặp khó đối đã suy sụp thiên sư quốc cũng đã không còn hứng thú quá lớn bởi vậy bây giờ cũng chỉ có sư ứng thiên cùng cuối cùng một ban g trung tâm đại thần kế tiếp theo kiên trì ngay hôm đó sư ứng thiên tại ứng phó xong rất nhiều chuyện quan trọng về sau liền vất tay ra hiệu một đám đại thần rời đi mình thì có chút không chịu nổi gánh nặng tiến vào mình p h ụ sau vườn hoa cái này bên trong khó được trồng không ít cây cối hoa cỏ còn có một số không sai trái cây cái này làm rộn u g vườn khí tức để hắn hơi đạt được một tia thỏa mãn hắn tham lam say mê trong đó giống như là muốn quên dưới mắt hết thể như sư ứng thiên giờ khác này phản phất ả đốn ngộ nở nụ cười, c một giác phải c u c của đời mình r ấ là buồn cười, trận u lâu, lâu, cuối y đáy đổi hồi kiên hồi lại hiện thôi. phát là cùng trăng nước trì Một t r mà mò đột một gió lạnh vội qua sư ứng thiên bên thai tràn đầy bị gió phất qua các loại thực vật diệp tử tiếng vang giống như là một thủ khúc dễ nghe một đạo nam tử xa lạ âm thanh n â m vang lên liền tại phụ cận sư ứng thiên lập tức mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nam tử trước mắt cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy tương phản thì là một cái có thể được xưng là ôn n h u n như ngọc có tử cứ như vậy hai tay thả lòng phía sau một thân màu đen trường s a m phụ trợ dưới bình tĩnh nhìn qua hắn sư ứng thiên không nghĩ tới mình lực lượng thủ vệ như thế yếu kém thậm chí ngay cả phát hiện người này đều làm không được chẳng lẽ nói người này thực lực đã siêu phàm thoát tục võ thánh nghĩ đến nơi này sư ứng thiên một viên lòng chầm xuống trần mãn thần thấy sư ứng thiên có chút hiểu lầm không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thế là tay khẽ vẫy lập tức một bóng người từ trong b ụ i cây xuất hiện đúng là cái tuyệt sắc n ữ tử trên tay còn cầm hai tên không biết sống chết thích khách thúy nhi đem hai tên thích khách vứt trên mặt đất thích khách lập tức phát ra một trận d i ê n gì xem ra cũng chưa chết chỉ là bị chế phục trần mãn thần l ệ n h nhật nói nhìn xem sư ứng thiên nhìn trước mắt cái này chưa già đã yếu thái tử trần mãn thần nội tâm cũng là một mảnh t h ổ thức đã từng phong quang vô hạn thái tử điện hạ bây giờ lại là lần này bộ dáng xem ra những năm này cuộc sống của hắn tương đương khổ sở quả thực là tâm lực lao lực quá độ sư ứng thiên lập tức mừng rỡ trong lòng trần mãn thần cách làm để hắn hiểu được đối phương thiện ý mặc dù hắn không biết trần mãn thần cùng cái này tuyệt sắc nữ tử đến cùng là thần thánh phương nào nhưng đã đối với mình cũng vô áp ý đó chính là cực kỳ có chuyện lợi rất nhanh Bị sư ứng trần c mãn vệ đem thần cùng thúy nhi ngồi xuống rất nhanh có khí chất cao nhã thị nữ bưng lên nước trà hai người vừa uống trà một bên hỏi thăm một chút trước mắt sư ứng thiên một chút tình huống trần mãn thần để chén trà trong tay xuống đơn giản sáng tỏ nói sư ứng thiên nghe xong lập tức đại hỷ nghĩ thầm nếu như trần mãn thần có thể đem bảy vị quốc sư chữa trị nhất là tỉnh lại ngủ say đại quốc sư sư diệu như vậy trước mắt t i ê n sư quốc hỗn loạn cảnh tượng liền có thể giải quyết dễ dàng sư ứng tiên mặc dù nhìn qua so trần mãn thần lớn thật nhiều nhưng biết đối phương là võ thánh thân phận về sau tự nhiên xưng hô hắn là tiền bối trần mãn thần nhẹ gật đầu thúy nhi nhịn không được ở một bên mở miệng hỏi sư ứng tiên giải thích nói trần mãn thần đứng dậy thúy nhi cũng lập tức đứng lên hai người tới sư ứng tiên bên người trần mãn thần nhìn xem sư ứng tiên nghiêm túc hỏi sư ứng tiên cân nhắc giới trong lòng một trận thiên nhân giao chi cuối cùng mở hai mắt ra dần hiện ra đã lâu một mảnh tinh mang chỉ gặp hắn đứng dậy rất có nhân chủ chi phong nói trần mãn thần để sư ứng thiên đi dặn dò một tiếng hắn cùng thúy nhi hai người ngay tại cái này phòng bên trong chờ sư ứng thiên lập tức ra phòng triệu tập một đám đại thần thương nghị đối mặt đại thần rất nhiều cản trở cùng hoài nghi sư ứng thiên lúc này cho thấy một tia hùng trụ phong thái lực bay chú nghị kiên trì theo trần mãn thần đi một chuyến đô thành hôm sau trời vừa sáng thái tử thế lực trong địa bàn hoạch tâm thành trì hai đạo quang mang bay ra hướng phía tinh thành phương hướng bay đi chương bốn trăm linh bốn Tình trận. võ đại trận. lần này trần mãn thần không còn là phổ thông ngự không phi hành vì thời gian đang gấp hắn đám ba người ra khỏi thành hồ về sau liền thi triển thần thông trực tiếp mang theo thúy nhi cùng sư ứng thiên tiến vào nhập trong vết nước không gian tại vết nước không gian bên trong xuyên qua lúc cần phải khắc ngăn thời không loạn lưu ảnh hưởng nếu không rất dễ dàng thụ thương nếu như gặp phải thời không phong bạo thậm chí sẽ bị phanh thây trần mãn thần nhục thân vốn là thập phần cường đại tăng thêm tu luyện chính là cho nên trực tiếp tại thời không khe hở bên trong triển khai lôi đình kết giới mang theo hai người lấy ngang ngược tư thái vọt thẳng qua từng đạo thời không loạn lưu thúy nhi cùng sư ứng thiên đều là lần đầu tại thời không khe hở bên trong phi hành không khỏi nội tâm hết sức tò mò cũng đối có thể mang lấy bọn hắn tia không chướng ngại chút nào ghé qua trần mãn thần cảm thấy kính nghệ một tiếng ẩm vang trước mắt thời không khe hở phá vỡ một cái lỗ hổng trần mãn thần kéo lấy bọn hắn đi ra ngoài hai mắt tỏa sáng đã là tinh thành địa giới sư ứng thiên có chút không dám tin tưởng thế lực của hắn sở tại địa cách tinh thành thế nhưng làm ấ y ngàn bên trong địa đây cơ hồ là trong nháy mắt liền đến thực tế là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn trần mãn、thần、cười cười không nói thêm gì loại này thời không ghé qua đối thi triển thần thông người là có khá lớn hao tổn bất quá hắn là dược thần chi thể năng lực khôi phục mười điểm biến thái loại này hao tổn đối với hắn mà nói cơ hồ không có có ảnh hưởng gì hoàng cung bây giờ bị lỗ vương cùng minh vương đại quân trông coi bọn hắn mặc dù vào không được nhưng cũng không cho phép người khác đi vào nghe nói lỗ vương cùng minh vương đã tự mình đi cổ tộc liên minh thỉnh cầu tri viện hy vọng có thể sớm ngày công p h á c h ấ n thủ hoàng cung đại trận từ đó thu hoạch được bên trong đại lượng tài nguyên cũng có thể giải quyết rơi hai người sợ nhất bảy vị quốc sư nhất là lỗ vương phản bội sư phụ của mình sư phong nếu như một khi bị bảy vị quốc sư khôi phục lại chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trần mãn thần tự nhiên không sẽ kinh động đại quân trực tiếp mang theo thúy nhi cùng sư ứng thiên cưỡng ép tiến vào trong hoàng cung bản thân hắn chính là trận pháp sư đối loại này đại trận có so với thường nhân càng sâu hiểu rõ tăng thêm hắn võ t h á n h thực lực cho nên có thể đủ so người khác xâm nhập càng nhiều trần mãn thần cho sư ứng thiên giới thiệu giới mình tiến vào đại trận một chút tình huống sư ứng thiên nghe được rất cẩn thận rất nhanh liền hiểu rõ cục diện trước mắt trên đường đi đ ú n g phải đại trận đòn công kích bình thường đều bị trần mãn thần hóa giải sau đó bọn hắn liền đến thái thượng cung phụ cận trần mãn thần ra hiệu sư ứng thiên cùng thúy nhi hai người đợi tại nguyên chỗ không nên động sau đó mình phi thân tiến vào thái thượng cung trong quảng trường đột nhiên một đạo màu cam tia chấp không có dấu hiệu nào xuất hiện tốc độ cực nhanh rơi vào trần mãn thần kết giới bên trên một trận x ẽ rách thanh âm cùng chấn động trần mãn thần trên thân lôi đình kết giới p h ả n phất nhận to lớn xung kích không ngừng bị tiêu hao hết mà cái kia đạo thần bí ánh cam cũng càng ngày càng mạnh giang có mấy phút đồng hồ lại là một đạo ánh cam phóng đồng dạng rơi vào trần mãn thần hộ thể kết giới bên trên lần này trần mãn thần lôi đỉnh kết giới tiêu hao càng nhanh hai đạo ánh cam cuối cùng đánh tan lôi đỉnh kết giới trần mãn thần thân hình thoát một cái nhanh chóng lui lại nhưng hai đạo ánh cam không đúng thả theo sát trần mãn thần tay khẽ vẫy lập tức một bộ lôi quang áo giáp rơi ở trên người hắn hai đạo ánh cam trực tiếp rơi ở phía trên phát ra một trận tiếng va đậm ngăn cản qua một trận này trần mãn thần cấp tốc rời khỏi quảng trường pha vi một lần nữa đứng tại thái thượng cung bên ngoài đôi sư ứng thiên nói thúy nhi cũng là lòng vẫn còn sợ hay nói sư ứng tiên tiến lên mấy bước từ trong ngực lấy ra một vật là một con tạo hình đáng yêu sinh động như thật huyền điệu sư ứng tiên h cắn nát ngón tay cái của mình đem tự thân máu tươi bôi lên tại huyền điệu bên trên sau đó niệm động khẩu quyết lập tức một cỗ tang thương khí tức tràn ngập ra trần mãn thần cùng thúy nhi lập tức cảm nhận được cỗ khí tức này của bạo phản phất đến từ một đầu tiên sử cự thú sư ứng tiên h trên tay huyền điệu bảo vật khi lấy được máu tươi tế phẩm về sau không ngừng phun phóng ra quan mang quan mang này cũng không phải là trắng bệnh mà là mang theo một cỗ màu đen thần bí áo quang một trận kêu to một cỗ g i i đoạn bóng đen bắt đầu cấp tốc bành trướng trần ừ n mãn thần g t bàn tay dối ra một đạo nồng đậm thanh mục linh nguyên đánh vào sư ứng thiên thể nội thân hình hắn chấn động chỉ cảm thấy một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng bắt đầu đi khắp toàn thân của mình mỗi một chỗ một loại đã lâu thoải mái dễ chịu để hắn cảm nhận được phảng phất toàn bộ thân thể đều biến trẻ tuổi nếu như là những người khác thị giác liền có thể rõ ràng nhìn thấy sư ứng thiên biến hóa nguyên vốn có chút hoa dâm hai tóc mai lạng yên ở giữa đã là màu đen thâm thúy màu tóc như mới bộ mặt cơ bắp cũng một lần nữa căng cứng hai mắt lõm cũng biến mất bất quá thời gian qua một lát sư ứng thiên lại khôi phục năm đó cái k i a anh tuấn tiêu sái thái tử bộ dáng sư ứng thiên cảm ứng được thân thể của mình biến hóa lập tức hướng trần mãn thần chắp tay nói cảm ơn trần mãn thần vô tình phất phất tay lúc này huyền điệu thấp hạ thân sư ứng thiên hiểu ý nhảy lên huyền điệu lập tức đập lên cánh bay lên hướng phía thái th trần mãn thần lập tức mang theo thúy nhi đ ổ i theo theo thật sát huyền điệu sau lưng lần này mấy chục đạo ánh cam không thậm chí trong đó còn có hơn chục đạo hồng quang phong tới uy lực càng hơn d i vãng trần mãn thần trong mắt con ngươi co rụt lại dự định thi triển thủ đoạn rời đi huyền điệu lần nữa một tiếng kêu to trong miệng phảng phất phát ra từng đạo sóng âm nên tiếp những công kích kia còn mang một tiếng những ánh sáng kia tại cảm ứng được huyền điệu sóng âm về sau cấp tốc vỡ vụn hóa thành hư không trần mãn thần cùng thúy nhi lập tức thở dài một hơi huyền điệu cấp tốc đón cương phong hướng phía thái thượng trống không trên không bay đi trần mãn thần mặc dù có chút n g h i hoặc lại cũng không dám mất dấu một trận phảng phất thác nước bị tách ra thanh â m quanh quẩn ở bên hai thái thượng cung trên không không gian xuất hiện một đạo tử sắc lỗ hổng huyền điệu không chút do dự bay vào trần mãn thần mang theo thúy nhi cũng cấp tốc đuổi theo tử sắc khe hở biến mất hết thể lại khôi phục bình thường thái thượng cung lần nữa trở nên yên tĩnh vô cùng chương bốn trăm linh năm cứu chữa quốc sư đại trận bên trong phảng phất là một cái thế giới khác bốn phía đen kịt một màu tựa như là lòng đất một đầu đường hầm bất quá lúc này cũng không có đại trận công kích trần mãn、thần、cùng thúy nhi hai người cũng hơi trầm tính lại huyền điệu t r ở sư ứng thiên không ngừng thay đổi phương hướng phi hành có khi còn n h i n g người tựa hồ trong mắt của nó có một đầu người khác không nhìn thấy đường một đoạn này phi hành ước trừng cầm tiếp theo gần một canh giờ cuối cùng mọi người chỉ cảm thấy phía trước đ ô n g nhiên xuất hiện ánh sáng sau đó k i a ánh sáng càng ngày càng trứng mắt trước mắt một mảnh trắng xóa trần mãn thần cùng thúy nhi hơi hoảng hốt dưới liền lập tức khôi phục một cái cao vút trong mây cự phong xuất hiện ở bên cạnh chung quanh tận là liên miên bất tuyệt sơn mạch bất quá trần mãn thần cảm ứng phát hiện kỳ thật những cái kia sơn mạch đều là một loại ảo giác cũng không phải là thật tồn tại nơi đây phạm vi nhiều nhất t r ă m g giảm dáng vẻ trần mãn thần tâm lý đánh giá một chút rất nhanh phát hiện bảy vị hộ quốc pháp sư khí thức chỉ là lúc này khí thức của bọn hắn đều rất yếu ớt nhìn qua như ngọn đến trước gió huyền điệu xe nhẹ đường quen dọc theo cự phong phi thăng trần mãn thần cùng thúy nhi tự nhiên cũng không lạc hậu hai đạo quan g mang vẫn như cũ duy trì cùng huyền điệu nhất trí tốc độ cự đỉnh núi vân g i ả vụ nhiễu thấy không rõ bên trong có cái gì một đạo kinh hô chuyển đến ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh hiện thân sư ứng thiên từ huyền điệu trên thân n h ả xuống nào về phía mấy vị quốc sư Đầy mặt nước mắt, trải qua những năm này dày mặt mắt, năm trải nước những hắn qua vỏ, lúc này khóc không thiên. thiên thổn thức không thôi, quốc tức cùng quốc đến đứa đêm tiến giống lên, nâng lên ứng ứng người gặp bé. Mấy một mấy mặt vị vị sư sư Sư sư lập để xếp hạng thứ ba sư cương vị chỉ vào trần mãn thần cùng thúy nhi hai người rốt cục nhịn không được hỏi sư ứng tiên h cũng giải thích không được quá nhiều chỉ nói là hai người là thần tín của hắn tuyệt đối đáng giá tin cậy